Hồng Mông Đại Đế hệ thống 18 chương 512 Vũ trụ Tôn giả Thiên Thức Cung bất hổ thần linh mang theo La Phong. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tiến vào Thiên Thức Cung. Thiên Thức Cung thủ vệ, Thiên Thức Cung đệ tử, Thiên Thức Cung hắn bất hổ thần linh sau khi thấy ao ào réo mắt. Một số không hiểu tình huống người thì lộ ra nghi hoặc. Ba người bọn hắn là ai vậy mà để một vị bất hổ thần linh tự mình đi nghênh đón? Bọn họ là lần này đỉnh phong thiên tài chiến trước 3 là bọn họ khó trách một số người minh bạch bọn họ nghe nói qua. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến 3 hạng đầu vô cùng ưu nghi, là Ức Vạn Năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Một vị phong hầu bất hủ nói: "Các ngươi khả năng không biết, lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1 là Dương An. Đó là giống như Hoa Đế thiên tài. Hoa Đế đây là một cái truyền thuyết, chỉ tiếc Hắn quá mức thiên tài, để vì tộc kinh khủng, vì dị tộc phí tổn đại đại giới giết chết, liền Hỗn Độn Thành Chủ cũng không có cách nào phục sinh hắn. Dương An cùng Hỗn Độn Thành Chủ gặp mặt về sau, hắn tin tức liền thành tuyệt mật. Đương nhiên, Hỗn Độn Thành Chủ không phải vì bảo hộ hắn, mà là bởi vì Dương An thực lực quá mạnh, cảnh giới quá cao quá cao. Sang đồng đồng, La Phong Đường Yên nhiên ba người tới Thiên Thự Cung tầng thứ 9. Một người mặt ngân bảo nam tử xoay người, chỉ thấy hắn mái tóc xù hắc nhãn, mi tâm một đạo bí văn, chính là pháp tắc bí văn. Được đến bản nguyên pháp tắc thừa nhận về sau, mi tâm sẽ xuất hiện một cái pháp tắc bí văn. Đối bản nguyên pháp tắc cảm ứng hồi càng thêm rõ ràng. Thiên Thự Cung chủ đứng tại trong đại điện, phảng phật. Hắn cũng là thiên khiến người ta không dám nhìn thẳng lớn lên thật đẹp trai tức giận a Giang đồng đồng nhẹ nhàng nói một câu. La Phong đột nhiên hoàn hồn, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình tâm thần mình thì bị ảnh hưởng. Thật mạnh La Phong thầm nghĩ. Hắn cùng Dương An ở chung, được chứng kiến Dương An thần thông, hắn suy đoán, Dương An hẳn là vũ trụ chi chủ. Bất quá, Dương An xem ra rất phổ thông. cho dù là chém giết vũ trụ tôn giả thời điểm cũng vô cùng phù thông, cho người ta một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Thiên Thật cung chủ lộ ra vẻ tươi cười, giang đồng đồng. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1, nghe nói người tu luyện phận mệnh một đạo, chính là chí cao pháp tắc, quả nhiên thần kỳ. Hắn nói một câu Vừa nhìn về phía Đường Yên Nhiên, Đường Yên Nhiên, ngươi tu luyện nhân quả, chi lực cũng vô cùng thần kỳ." La Phong nghĩ thầm, "Có thể không thần kỳ sao, ngay cả ta đều bị ngươi ý chí ảnh hưởng. Hai người bọn họ lại không có sự tỉnh. Chẳng biết tại sao, La Phong lại có chút hâm mộ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên." Thiên Thật công chủ nói hai câu, trầm rãi đi xuống vương tọa, cùng Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên La Phong ba người đứng tại đồng dạng độ cao, đát bình ổn chờ Thái Độ giao lưu. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, ta đối với các ngươi đại đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Giang Đồng Đồng mỉm cười nói, không có vấn đề nàng ứng một tiếng. Suy nghĩ một chút, Thiên Thật công chủ, ngươi muốn làm sao kiến thức? Ha ha, Thiên Thật công chủ thân thiện cười nói, như vậy đi. ta đem tu vi áp chế đến cùng các loại cảnh giới, thân thể cũng giống như các ngươi. Chúng ta so cắt một chút. Ha ha ha Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, "Tốt, vậy mà có thể cùng một vị vũ trụ bá chủ tỷ thí, thật sự là khó được đây." Đang chảy máu lạc thế giới lúc đợi, Giang Đồng Đồng hỏi qua Dương An, "Ngày đó thật công chủ, là một vị vũ trụ chi chủ sao Dương An nói Hắn chỉ là vũ trụ tôn giả, thực lực cùng vũ trụ chi chủ tương đương. Vũ trụ tôn giả cảnh giới, thực lực thì cùng vũ trụ chi chủ tương đương. Bởi vậy đó có thể thấy được Thiên Thức cung chủ Thiên Phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Cũng có thể tưởng tượng Thiên Thức cung chủ thần thể mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Thức cung chủ trên thân lóe qua từng đạo từng đạo pháp tắc bí văn. Hắn cảnh giới trầm dãi hạ xuống, hạ xuống đến vũ trụ cấp lúc mới đình chỉ hạ xuống, Giang Đồng Đồng, ngươi xuất thủ trước đi Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Nàng có thể cảm giác được, Thiên Thức cung chủ cảnh giới cùng nàng tương đương, đang chảy máu lạc thế giới ngốc trăm năm. Nàng, Đường Yên Nhiên, La Phong đều tấn cấp đến vũ trụ cấp, chờ trở, trở lại nguyên thủy bí cảnh, ba người bọn hắn liền có thể dùng sen dịch sinh dưỡng tấn cấp đến vũ trụ cổ khẩu giai. Từ nơi sâu xa vận mệnh a, nghe theo ta vẫy gọi đi sang đồng đồng môi anh đào xung động nhẹ nhẹ, miệng lẩm bẩm, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức, ít thải ngoại vật, đều bị loại kia huyền ảo khí tức bài xích. Thật đáng sợ khí tức tiên thực cung chủ trấn kinh. Lấy hắn nhãn giới, đó có thể thấy được loại này huyền ảo khí tức thuộc về chí cao pháp tắc. Tại loại này huyền ảo khí tức trước mặt, bản nguyên pháp các đều muốn tránh lui. Tiểu tử ngôn thuật, vận mệnh giam cầm giang đồng đồng niệm xong sau sau một chữ, thiên thực cung chủ cảm giác mình không cách nào động đậy, liền nguyên lực đều không thể vận dụng. Đương nhiên, nếu như hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, hoặc là phóng xuất ra vũ trụ tôn giả ý chí, là có thể tránh thoát. Không gian chuyển đổi thiên thực cung chủ thi triển ra không gian bản nguyên pháp tắc. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc. Lấy vũ trụ cấp thực lực thi đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách phát triển không gian bản nguyên pháp tắc, lại thêm vũ trụ tôn giả cấp bí pháp, rút cuộc tránh thoát trói buộc. Sang đồng đồng mỗi ngày thực cung chủ tránh thoát trói buộc. Có chút buồn bực, ta vẫn là quá yếu ớt thiên thực cung chủ im lặng. Nhí thầm: Ngươi cái này còn gọi yếu, ngươi có biết hay không? Vừa mới ta thi triển thực lực, đã tương đương với phong hầu bất hủ, ngươi một cái vũ trụ cấp võ giả, vậy mà có thể chói buộc một vị bất hủ thần linh. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực, A Thiên Thực cung chủ cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng. Hắn mặt mỉm cười, ta thua không sai, tại dưới cành giới ngang hàng. Thiên Thật công chủ hoàn toàn không địch lại. Ngay sau đó, Thiên Thật công chủ lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Yên Nhiên. Thân Thiết nói: "Đường cô nương, có thể cho ta mở mang kiến thức một chút nhân quả kiếm đạo sao?" Tốt Đường Yên Nhiên nói một chữ. Cầm ra bản thân phối kiếm, đưa tay một trảm, lực lượng vô hình chém về phía Thiên Thật công chủ. Trảm nhân quả ác Thiên Thật công chủ trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn vừa mới hóa ra vũ trụ cấp phân thân bị một kiếm chém chết. Nhân quả thiên thực cung chủ trầm tư. Đây chính là nhân quả sao vậy mà có thể chặt đứt từ nơi sâu xa nhân quả liên hệ. Thật sự là huyền diệu vừa mới một kiếm kia. Đường Yên nhiên chặt đứt thiên thực cung chủ cùng phân thân ở giữa liên hệ. Phân thân trực tiếp chôn vùi. La Phong nói ta mỗi lần đã gặp các nàng thi triển chí cao pháp tắc, đều sẽ khiếp sợ. loại lực lượng kia, trừ phi dùng cảnh giới cùng càng tăng lực hơn lượng nghiền ép, nếu không không có biện pháp. Thiên Thật cung chủ trầm mặt một lát, nói: "Ta nghe nói các ngươi sở học công pháp đều là Dương An truyền thụ đúng vậy a Giang Đồng Đồng nói. Hắn thực lực lại có bao nhiêu mạnh Thiên Thật cung chủ không cách nào tưởng tượng. Giang Đồng Đồng cười nói: "Hắn a, cũng là một cái quái vật." Quái vật Thiên Thực cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đúng, hắn cũng từng tham gia đỉnh Phong Thiên Tài chiến. Lúc đó, tất cả mọi người đem hắn xưng là quái vật Thiên Thực cung các loại giang đồng đồng." Đường Yên Nhiên, La Phong ba người nói chuyện phiếm, đứng ở bên cạnh bất hổ thần linh đều ngây người. Cung chủ vậy mà cùng ba cái vũ trụ cấp võ giả nói chuyện phiếm hơn nửa giờ về sau, Thiên Thực cung chủ nói Các ngươi hẳn là máu võ giả a hoàn thành huyết lạc thế giới nhiệm vụ, ta thì đưa các ngươi một kiện bảo vật. Giang Đồng Đồng nói ta cùng yên nhiên là Hắc Vũ người nhà Hắc Vũ người thiên thực cung chủ lại bị chấn kinh một thanh. Ngay sau đó, cười nói, "Cũng đúng, cũng đúng, các ngươi trở thành Hắc Vũ người, cũng không gì quái." Lúc này, đứng ở bên cạnh bất hủ thần linh đều bị chấn trụ. Các nàng vẫn là vũ trụ cấp A vậy mà có thể trở thành trong truyền thuyết Hắc Vũ người mực này Thiên Phú. Thật là hơn trăm triệu kỳ nguyên vừa ra cấp độ ưu nghiệt thiên tài. Thiên Thật cung chủ vung tay lên, trong cung điện xuất hiện một cái ba sơ hình chiếu. Phía trên này có 100 kiện bảo vật, các ngươi có thể tuyển một kiện mình thích. Hoa Giang đồng đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm ba sơ hình chiếu. Yên Nhiên, ngươi nói chúng ta tuyển cái gì tương đối tốt Đường Yên Nhiên nói, vấn đề này, ngươi hỏi trí năng sinh mệnh tương đối tốt sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào tư nghĩ vũ trụ công ty về sau, các nàng trí năng sinh mệnh có thể đọc qua đại lượng tin tức, bởi vậy, tại hỗn độn thành thời điểm, các nàng trí năng sinh mệnh liền xuống lại đại lượng tin tức. Bên cạnh, ba ba tháp vô cùng kích động, La Phong Ngày này thực cung chủ cũng quá lớn mới a ngươi nhìn khối kia thiên viêm sắt đá, nếu như đi buổi đấu giá phía trên mua, muốn 130 đơn vị hỗn nguyên a. Còn có, đó là Tuyết Vũ Tư tâm giáp, có thể không nhìn bất hổ phía dưới công kích, cho dù là bất hổ thần linh công kích, cũng có thể phòng ngự 60%. Giá chỉ tại 5 triệu đơn vị hỗn nguyên. Hồ La Phong cũng có chút kích động. Nhớ năm đó, hắn cùng Giang Đồng Đồng hướng người đi giới trong giới tầm bảo, chỉ lấy được mấy trăm đơn vị hỗn nguyên. Hôm nay, bất luận một cách nào bảo vật đều là hơn 1 triệu đơn vị hỗn nguyên. Không hổ là tiên thực cung chủ xuất thủ, thật sự là quá hào phóng. Giang Đồng Đồng nhìn một hồi, rầu rĩ nói: "Ta có thể hay không đều tuyển a ha ha tiên thực cung chủ hiền lành cười nói, Giang Đồng Đồng bảo vật đều là vật ngoài thân. Tham ngộ bản nguyên pháp tắc mới là căn bản. Đối với cường giả tới nói, cần muốn bảo vật, lớn nhất tốt chính mình đi tranh đoạt. Dạng này, không chỉ có thể xem luyện tự thân, có có thể được mình thích bảo vật. Giang Đồng Đồng nói ta thì la thích có sẵn bảo bối. Kha Kha Thiên Thức cung chủ không có nhiều lời. Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhân ba người chọn hơn nửa ngày, rốt cục tuyển đỉnh một kiện mình thích bảo vật, sau đó, cảm ơn ông trời thật cung chủ. Ba người rời đi Thiên Thức cung về sau. La Phong nói, "Nồng Đồng, yên nhiên, lần này trở về, chúng ta trước đem thân thể lực lượng cường hóa đến vũ trụ cửu sai, sau đó, cùng đi thăm nguyên thế giới. Đi thăm nguyên thế giới." La Dương An đề cập qua đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách sự tỉnh. Ba người đều biết, thân nguyên thế giới có một phần đỉnh cấp truyền thừa. Sau khi đi vào, có có thể được bảo vật. Tốt sang đồng đồng ứng một tiếng, cầm ra bản thân phi thuyền cùng La Phong tạm biệt. 2 tháng sau, La Phong thu đến một cái truyền tin thỉnh cầu, để trong lòng của hắn giật mình. Không chết, Tôn giả hắn tìm ta có chuyện gì nói đến? La Phong đã gặp không ít cường giả, mà lại còn tận mắt thấy Dương An chém giết huyết hà Tôn giả. Bất quá, hắn biết thực lực mình, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là bị Tôn giả chú ý, Tôn giả chỉ là coi hắn là thành tiểu bối, hắn trả không cách nào cùng Tôn giả ngang hàng luận dao. Ba ba tháp kết nối La Phong nói một câu, không chết tôn giả theo trong hư không bung xuống. La Phong nhìn thấy không chết tôn giả về sau, tâm thần run lên. Những đại nhân vật này, mỗi một cách đều nắm giữ ý chí cường đại, cho dù tại trong hư nghi vũ trụ, cũng có thể cảm nhận được to lớn uy áp. Không chết tôn giả đạm mạc nhìn lấy La Phong, "La Phong, ta nghe nói, ngươi là ngân hà lĩnh chủ?" ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta muốn mua phía dưới hệ ngân hà. Năm đó, La Phong muốn đem địa cầu treo ở Dương An danh nghĩa, để Dương An trở thành ngân hà lĩnh chủ. Dương An nói, cái này ngân hà lĩnh chủ vô cùng thích hợp ngươi, vẫn là từ ngươi tới làm a. Vì sau, ngươi cũng là địa cầu nhất mạch thủ lĩnh. La Phong cung kính thi lễ, tham kiến không chết tôn giả. tiểu gia hỏa, thằng có lễ phép không chết tôn giả tùy ý nói một câu, hai mắt nhìn chằm chằm La Phong, chờ đợi hắn làm quyết định. La Phong sắc mặt bình tĩnh, nói: "Hệ Ngân Hà không thuộc về ta, mà chính là thuộc về Ngân Hà người. Ta không có bán hệ Ngân Hà quyền hạn." Hừ không chết tôn giả giận hừ một tiếng. "Ngươi không sợ chết ngươi dám giết ta La Phong khinh thường nói. Ta thế nhưng là hỗn độn thành chủ đệ tử hôm nay, hắn chỉ là ký xanh đệ tử, nhưng cũng không hỗn độn thành chủ đệ tử, dì tộc có thể xét liều lĩnh giết hắn, đồng tộc người cũng không dám làm càn như vậy. Không chít tôn giả mặt nếm giận ý tốt, ta thì mua một cái tinh cầu, đem địa cầu bán trao tay cho ta. Không có khả năng La Phong quả quyết tự tuyệt. Tốt, rất tốt. phi thường tốt không chít Tôn giả nói ba cái tốt. Bóng người chậm rãi hóa không, biến mất tại hư nghi vũ trụ. La Phong nhẹ ra một hơi. Vũ trụ Tôn giả thật rất cường đại. Năm đó, nhìn lấy Dương An chém giết Vũ trụ Tôn giả, đem huyết hà Tôn giả luyện thành huyết đan, không có gì đặc thù cảm giác. Hiện tại, chính mình một mình đối mặt Vũ trụ Tôn giả lúc mới biết được vũ trụ tôn giả đáng sợ đến cỡ nào. Hắn ba ba tháp nghĩ đến Dương An, hắn thì là quái vật, không thể cùng hắn so La Phong hỏi, làm sao bây giờ đối mặt một cái vũ trụ tôn giả? La Phong cảm giác bất lực, nếu như vũ trụ tôn giả thật muốn giết hắn, hắn không có lực phản kháng chút nào. Đến lúc đó, dù cho hỗn độn thành chủ báo thù cho hắn, cũng muộn. Ba ba thấp nói có thể làm sao tìm quái vật kia a. Hắn cũng là người địa cầu. Vấn đề này, hắn cần phải quản quản. Tốt la phong đáp. Lúc này, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như không có Dương An, một cái vũ trụ tôn giả muốn mua địa cầu, ta nên như thế nào ngay sau đó? Lại hỏi, "Ba ba thấp, ngươi nói một cái vũ trụ tôn giả Vì sao muốn mua một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu?" Bà ba, ba Tháp nói, địa cầu có thể xuất hiện Dương An như thế quái vật, đang nói lên địa cầu không đơn giản. Ngô La Phong im lặng. Một hồi về sau, Dương An xuất hiện tại hư nghĩ vũ trụ, đi vào La Phong tiểu viện, nói: "La Phong, muốn mời ta uống rượu không?" Ha <cười> ha, La Phong mỉm cười. Chẳng biết tại sao Hắn nhìn đến Dương An về sau, lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác, hoạt lạc, Giang Đồng Đồng biết trời sập xuống có hắn đỉnh lấy, mới dám làm loạn A La Phong làm một thủ thế, ngồi đi ngay sau đó, lại từ không gian trữ vật xuất ra một bình rượu ngon. Mọi người đều biết, Tư Nghị Vũ chủ độ mô phòng thực tế là 100%, tại trong hiện thực có thể làm việc Tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có thể làm đến. Cho nên, tại trong tư nghĩ vũ trụ cũng có nhà, đồng dạng cũng có không gian chứ vật, còn có mỹ tiểu và mỹ thực. Dương An nhìn một chút trên mặt bàn rượu trái cây, cười nói: "Rượu này không tệ a." Cần hơn vạn đơn vị Hỗn Nguyên A La Phong rót hai chén rượu, nói lên sự việc hôm nay. "Dương An, không chết tôn giả tìm ta." hắn muốn mua địa tẩu. Hừ Dương An lạnh hừ một tiếng. Một cái tiểu tiểu vũ trụ tôn giả cũng muốn mua đất bóng. Hắn đang nằm mơ chứ, tiểu tiểu vũ trụ tôn giả La Phong im lặng, nghĩ thầm, ta đứng tại không chết tôn giả trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám a. Mà lại, không chết tôn giả còn thuộc về tương đối cường đại tôn giả. Nếu như đem vũ trụ tôn giả phân cấp, có thể làm bốn cấp Sơ cấp tôn giả, trung cấp tôn giả, cao cấp tôn giả, vũ trụ bá chủ, mà không chết tôn mới là thuộc về cao cấp tôn giả. Vẹn vẹn so tiên thực cung chủ thấp lên một cấp. Hồng Mông đại đế hệ thống 18 chương 513 bí mật xương an bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. La phòng, ta đi trước, cái này thì đi qua nhìn một chút. Nhìn xem cái kia không chết tôn giả đến cùng có thể hay không chết, ha ha, La Phong cảm nhận được một cỗ sát ý, cũng bưng chén rượu lên, ngâm tốc đổ vào trong miệng, ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia không chết tôn giả đến cùng có thể hay không chết, cùng đi Sao Dương An hỏi một câu. Tốt La Phong đáp, muốn không phải thực lực không đủ, La Phong đều sẽ đích thân xuất thủ trảm không chết tôn giả. Địa cầu cái này là La Phong cấm kỵ. Địa cầu là hắn gia hương, trên địa cầu có hắn thân nhân, có hắn người yêu, có hắn bằng hữu, còn có hắn tộc nhân. Đây là hắn cả đời thủ hộ đồ vật. Vì những thứ này, hắn có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh. Năm đó, kim sắc cự thú buông xuống địa cầu, La Phong biết rõ hắn phải chết, lại vẫn thực sự lên chiến trường, cùng kim sắc cự thú liều chết nhất chiến. Trong tương lai, giới thú buôn súm, La Phong bốc lên từ vòng nguy hiểm, đơn độc xông giới thú xảo huyệt. Đây hết thảy, La Phong đều là vì bảo vệ mình, người yêu, thân nhân mình. Dương An rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau. Thái sơ bí cảnh. La Phong ở lại ngôi sao trên không nứt ra một cái lỗ khe hở. Cái khe này cao 100m, bao quát mười mấy mét. Cái này La Phong quản ra lộ ra kinh khủng thần sắc. cảnh này là làm sao trở về thủ hộ Thái Sơ bí cảnh bất hủ thần linh lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngay sau đó, Dương An theo trong cách khe không gian đi tới. Làm Thái Sơ bí cảnh giới chủ cùng bất hủ thần linh nhìn đến Dương An về sau, buông lỏng một hơi, tâm lý lại dâng lên mặt khác nhất trọng chấn kinh. Hắn đã tấn cấp bất hủ cảnh giới quả nhiên là quái vật a. Lúc này mới bao nhiêu năm cũng liền hơn 100 năm a, lại là bất hủ thần linh. Quái vật La Phong đã đứng trong hư không, nghe đến mọi người tiếng nghị luận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vốn chính là quái vật. Ngay sau đó, lại nghĩ còn tốt, hắn là người địa cầu. Suy nghĩ một chút, nếu như dị tộc xuất hiện Dương An dạng này quái vật, nhân tộc thì có đại phiền toái. Dương An bước ra vết nứt không gian về sau, lại hướng về phía trước bước xa một bước, đi vào La Phong bên người, nói: "Chúng ta đi kha kha La Phong cười nói: "Dương An, ngươi xuất hành vẫn là thuận tiện a, muốn đi đâu thì đi đó, liền phi thuyền đều không cần." Dương An cười nói: "Về sau, ngươi cũng có thể giống như ta." Hắn biết, tại xa xôi tương lai, La Phong hồi tiến về khởi nguyên đại lục, Hội lấy lực chứng đạo, trở thành hồn nguyên vũ trụ lĩnh chủ, lại bị hắn hồn nguyên cường giả xưng là La thành chủ. La Phong tâm chí cực kỳ kiên định, vô luận Dương Ang nói thế nào, hắn cũng sẽ không dao động. Hắn thủy chung minh bạch, thiên tài cũng là 1% thiên phú, lại thêm 99% nỗ lực mới có thể trở thành thiên tài. Tu hành cũng là như thế. con đường tu hành, gian khổ không gì so sánh được, cần phải không ngừng nỗ lực, một khắc cũng không thể lười biếng. Dương An đứng tại chỗ, thi triển nhân quả pháp tắc, truy tìm không chết tôn giả nhân quả. Ng hư hồ trong đó, Dương An nhìn đến không chết tôn giả đối la phong sát ý, nhìn đến không chết tôn giả cướp đoạt bóng huyết tâm. Hừ Dương An giận hừ một tiếng, lần nữa mở ra không gian La Phong, chúng ta đi thời không chuyển đổi. Dương An cùng La Phong xuất hiện tại một khỏa bàng ngôi sao lớn phía trên. Không chết tôn giả thì cư ở trên ngôi sao này. Tốt ngôi sao lớn La Phong cảm thán, ngôi sao này đã có huyết lạc thế giới 10 phần trăm lớn nhỏ. Dương An khẽ gật đầu. Phu tổ, không chết tôn giả, đi ra nhận lấy cái chết người nào trong chốc lát. Toàn bộ hoàng tuyển giới người cũng nghe được Dương An thanh âm, cũng để cho hoàng tuyển giới người chấn kinh. Không biết tôn giả là ai hắn nhưng là toàn bộ hoàng tuyển chúa tể thế giới, là chí cao thần, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại. Vậy mà có một người tới nói, để không biết tôn giả nhận lấy cái chết, không biết tôn giả nghe đến Dương An thanh âm về sau, trong lòng giận dữ, phóng lên tận trời. Hắn liếc nhìn La Phong, cười lạnh nói: "La Phong, ngươi có thể a? Không hổ là Hỗn Độn Thành chủ dẫn đệ tử, nhanh như vậy tìm đến trợ thủ tại không chết tôn giả xem ra. Dương An hẳn là Hỗn Độn Thành chủ đệ tử thân truyền." Dương An tiến vào Hỗn Độn Thành về sau, hắn tin tức liền bị Hỗn Độn Thành chủ ẩn tàng. Đối ngoại tuyên bố: "Giang Đồng Đồng" Đường Yên Nhiên mới là lần này đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có quen Dương An. Nhất Càn Vu gốc chủ, hắn một mực yên lặng giúp Dương An làm việc. Dương An cũng cho Càn Vu gốc chủ một chút chỗ tốt. Không chết tôn giả không coi ai ra gì, chỉ có số ít tôn giả có thể vào ánh mắt hắn. Cho nên, hắn căn bản sẽ không để ý Dương An tiểu gia hỏa này. càng không biết quan tâm đỉnh phong thiên tài chiến. La Phong cười nói, hắn cũng là người. Địa cầu, nếu như ngươi muốn mua địa cầu, có thể hỏi một chút hắn. Ngươi không chết tôn giả đánh giá Dương An. Lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn đến cùng là cảnh giới gì Dương An đạm mạc nói, ngươi chính là không chết tôn giả cũng là ngươi muốn mua địa cầu phải thì như thế nào không chết tôn giả hoàn toàn không sợ. Hắn tâm lý phòng đoán Hỗn độn thành chủ có vài chục cách để tử thân truyền, lại không có một cách nào đạt đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Chỉ cần không phải vũ trụ chi chủ xuất thủ, ta chính là không chết." Dương An còn nói, "Nghe nói ngươi là giết không chết đúng vậy, không chết tôn giả đè nén trong lòng tức giận. Ngươi là ai, ngươi lại là cái gì cảnh giới?" Dương An khẽ cười một tiếng, vừa mới La Phong không phải nói sao ta cũng là người địa cầu. Đã ngươi đều phải chết. Nói cho ngươi tên, cũng không sao. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người, gọi Dương An. Dương An sau khi nói xong, thi triển nhân quả kiếm đạo, hai ngón thành kiếm, thuận tay một chút, một đạo kiếm chỉ bay về phía không chết tôn giả. Ha ha ha, không chết tôn giả cười to lên, đồng thời thi triển bí pháp ngăn cản Dương An công kích. Thế nhưng là cái kia một đạo kiếm chỉ tốc độ thật nhanh. Siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Đây chính là chí cao pháp cắt, nhân quả pháp cắt. Một kiếm chém ra, có thể chạm đoạn trần thế nhân quả. Có câu nói nói, vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, tức chặt đứt nhân quả. Kiếm khí chui vào không chết tôn giả mi tâm về sau, Không chíp, tôn giả tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, lộ ra kinh khủng thần sắc, xong mắt thấy Dương An. "Không ngươi là?" Hắn chỉ nói ra mấy chữ, liền sốt cuộc nói không được. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. "Bất quá, hắn đã biết xét người khác là ai. Hắn lại là vũ trụ chi chủ mà lại là hỗn độn thành chủ cấp bậc kia vũ trụ chi chủ." Đây là không chết tôn giả sau cùng suy nghĩ, hắn cũng biết, một vị vũ trụ chi chủ giết hắn, hắn liền nói ý địa phương cũng không tìm tới. La Phong có thể cảm nhận được nhân quả chi lực, loại này huyền ảo khí tức, cùng Đường Yên nhiên thi triển nhân quả kiếm đạo lúc một dạng, bất quá, nhân quả kiếm đạo Tử Dương An thi triển đi ra, uy năng càng thêm đáng sợ, chỉ một chiêu liền đem một vị danh xưng không chết, nắm giữ bất tử chi thân bất hủ thần linh chém giết. Chí cao thần chết sư tôn chết hoàng tuyền thế giới người lộ ra kinh khủng thần sắc, cảm giác toàn bộ trời đều sập tiếp theo. Không chết tôn giả đệ tử cũng lộ ra kinh khủng thần sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại sư tôn, lại bị người một chiêu chém giết. Hắn khẳng định là một vị vũ trụ chi chủ đúng lúc này. La Phong tiếp vào Hỗn Độn Thành Chủ truyền tin, tâm lý có chút giật mình. Hỗn Độn Thành Chủ là sư phụ hắn, thế mà hắn rất ít nói chuyện với Hỗn Độn Thành Chủ. Tranh thức nói đến, La Phong cùng Hỗn Độn Thành Chủ chỉ gặp qua ba lần mặt. Lần thứ nhất là Hỗn Độn Thành Chủ thu nạp Phong làm đệ tử thời điểm. Lần thứ hai Là La Phong rời đi hỗn độn thành thời điểm, lần thứ 3, là tại trong tư nghĩ vũ trụ gặp mặt, Hỗn độn thành chủ để môn hạ đệ tử chỉ điểm La Phong. La Phong tiến vào tư nghĩ vũ trụ, đi vào hỗn độn thành chủ phủ để cung kính hành lễ, gặp qua lão sư. "U, vinh, quý, quý." Hỗn độn thành chủ ừm một tiếng, hỏi ngươi cùng với Dương An sao hồi lão sư Dương An ngay tại đệ tử bên người. La Phong thần thái cung kính, đối mặt Hỗn Độn Thành chủ. Dù cho Hỗn Độn Thành chủ không phóng thích uy áp, hắn tâm lý vẫn tâm thần bất định. Hỗn Độn Thành chủ chính là là nhân tộc đỉnh phong cường giả, đã đứng tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đỉnh đầu, giống càn vu quốc chủ, không chít tôn giả chờ nhóm cường giả. Đối mặt Hỗn Độn Thành Chủ lúc, liền thở mạnh cũng không dám. Hỗn Độn Thành Chủ nói La Phong, ngươi cũng đã biết, địa cầu có bí mật gì cái này La Phong lắc đầu. Đệ tử không biết. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại Hỗn Độn Thành Chủ phủ đệ. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn thấy Dương An về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. La Phong nhìn đến Hỗn Độn Thành Chủ nụ cười, sững sờ một chút. Nhí thầm, nguyên lai like. Hỗn Độn Thành Chủ cũng sẽ cười a La Phong mỗi lần nhìn thấy Hỗn Độn Thành Chủ cũng cảm giác mình nhìn thấy ông trời. Dương An, ngươi đến Hỗn Độn Thành Chủ thanh âm bình thản. Ngồi Dương An gật gật đầu, cùng Hỗn Độn Thành Chủ ngồi đối diện nhau, lại nói với La Phong, "La Phong, ngươi cũng ngồi." "Không dám." "Không dám." La Phong nói hai cái không dám. Dương An là vũ trụ chi chủ, có thể cùng Hỗn Độn thành chủ bình khởi bình tỏa, hắn cũng không dám, hắn chỉ là vũ trụ cấp võ giả. Hỗn Độn thành chủ nói: "La Phong, ngồi đi." La Phong nghe vậy, vội vàng tuân mệnh. "Đúng, tạ lão sư ban thượng ngồi." Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "La Phong, chúng ta tốt xấu là đồng học a, ngươi vậy mà không nể mặt ta cách này?" La Phong không biết nói cái gì cho phải, đối mặt hỗn độn thành chủ, hắn thực tình không thả ra. Dương An nói lời nói xoay chuyển. Hỗn độn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thực địa cầu là tọa sơn khách luyện trí sinh mệnh tinh cầu. Trên địa cầu xuất sinh người, linh hồn sẽ phát sinh một tia biến hóa, tiềm lực cũng sẽ càng cao, lại càng dễ cảm giác ngộ bản nguyên pháp tắc, mà lại Dù cho địa cầu hủy diệt, cũng sẽ không tránh khỏi biến mất. Qua một đoạn thời gian, địa cầu liền sẽ tại vị trí cũ một lần nữa ngưng tụ. Thì ra là thế hỗn độn thành chủ giật mình nói, La Phong có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, địa cầu là một vị cường giả luyện chí kinh cầu, mà lại còn có thần kỳ như thế năng lực. Dương An nói, La Phong là ngân hà lĩnh chủ, về sau Hắn cũng là địa đầu nhất mạch thủ lĩnh. Trên địa cầu sự tình thì giao cho hắn xử lý đi. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Hỗn Độn Thành chủ nói, La Phong thực lực thấp một số lời này, đang rất uyển chuyển. La Phong thực lực cùng Hỗn Độn Thành chủ so sánh, đâu chỉ thấp một số. Đó là ngày đêm khác biệt a. La Phong lập tức nói, Dương An Cái này ngân hà lĩnh chủ vẫn là từ ngươi tới làm a. Trọng trách này, ta chọn không tầm thường a không sao cả. Dương An khoát khoát tay. Lấy ngươi thiên phú, vạn năm bên trong liền có thể tấn cấp bất hủ. 100.000 kỳ nguyên về sau, thì nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực. Thời gian này rất ngắn. Ngắn La Phong cảm giác mình thời gian quan sụp đổ. Suy nghĩ một chút, La Phong tại Hỗn Độn thành ngốc 30 năm, lấy huyết lạc thế giới ngốc 100 năm, tính toán đâu ra đấy? Hắn cũng chưa tới 300 tuổi. Một vạn năm đối ở hiện tại La Phong tới nói, thật quá dài quá dài. Hỗn Độn thành chủ khẽ gật đầu, 100.000 kỷ nguyên thật là rất ngắn thời gian. Áp La Phong minh bạch, chính mình thời điểm xem cùng cường giả thời gian quan không giống nhau. Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ Dương An thật sự là bạn học ta vấn đề này." Hắn vô ý thức hỏi ra. Dương An cười nói, "Về sau, ngươi sẽ minh bạch. Ta rời đi địa cầu về sau." Tại một cách tương đối đứng im thời không tu luyện ức phản kỳ nguyên. Có dạng này thời không La Phong nghi hoặc. Hỗn Độn Thành Chủ nói, "Có giống ban đầu giờ vũ trụ ở giữa." Không phải liền là nguyên thủy vũ trụ 1 phần 3 sao cũng đúng La Phong giật mình. Hắn nghĩ, xem ra Dương An kỳ ngộ so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Hỗn Độn Thành Chủ suy nghĩ một chút, nói, "Dương An, ta có thể an bài một số người đi trên địa cầu ở lại sao?" Dương An nói, "Vấn đề này, tự La Phong đến xử lý." Pha pha Hỗn Độn Chủ mỉm cười. Hắn nghĩ tới nhân tộc vũ trụ chi chủ, nếu như bọn họ nhìn đến La Phong lại sẽ như thế nào muốn Dương An nói, địa cầu chuyện này đã thuộc về liên quan đến nhân tộc đại sự, thì tổ chức một lần hội nghị cấp cao a, La Phong cũng có thể dự thính. Dựa theo thông lệ hỗn độn thành chủ nói, La Phong còn chưa đủ tư cách. La Phong lập tức nói, Dương An, ta thì không đi. Ngươi làm sao có thể không đi ngươi thế nhưng là ngân hà lĩnh chủ, địa tổ nhất mạch thủ lĩnh, cũng là địa tổ chủ nhân hợp pháp." Dương An nói. Hỗn Độn Thành gật gật đầu, "Được, La Phong có thể giữ thính." Hỗn Độn Thành chủ sau khi nói xong quay người rời đi, hắn muốn thông báo người khác. Hỗn Độn Thành chủ rời đi về sau, La Phong hỏi, "Dương An, cái gì là hội nghị cấp cao a?" Dương An nói, Hội nghị cấp cao. Là nhân loại tộc quần đỉnh phong hội nghị, chỉ có gặp phải quan hệ nhân tộc vận mệnh đại sự, mới có thể tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Đến họp người, đều là vũ trụ chi chủ, đều là vũ trụ chi chủ La Phong chấn kinh. Hắn cũng minh bạch, nguyên lai, lão sư nói không sai, tang xác thực không có tư cách. Ngay sau đó, Hắn lại nhìn một chút Dương An, cảm thán nói, nhân sinh gặp gỡ thật sự là biến ảo vô thường a. Dương An mỉm cười, La Phong qua mấy cái luân hồi thời đại, ngươi cảnh giới thì giống như ta. Át La Phong im lặng. Mấy cái luân hồi thời đại đó là bao lâu thời gian, La Phong cùng Dương An không có chờ quá lâu. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Hỗn Độn Thành chủ truyền đến một phong bưu kiện. Mau tới trong thư chỉ có hai chữ. một cách truyền tống tọa độ. Ulimbus chính là cử hành tối cao hội nghị địa phương. La Phong cùng Dương An tiến vào Ulimbus về sau. Một cái vũ trụ tôn giả cả giận nói: "Từ đâu tới thằng nhóc con? Làm sao chạy đến nơi đây đến Dương An đạm mạc quét hắn liếc một chút. Một cái thổ sơn vũ trụ tôn giả mà thôi." Cúp sang một bên muốn chết vũ trụ tôn giả giận dữ, phóng xuất ra tôn giả ý chí Dương An cười khẩy, tại trong tư nghĩ vũ trụ, ngươi chỉ có thể dụng ý chí áp bách, ta lại có thể trực tiếp chém giết ngươi. Hắn nói một câu thi triển nhân quả pháp tắc truy tìm nhân quả, một kiếm chém giết Thủ Sơn vũ trụ tôn giả. Ngươi cái này vũ trụ tôn giả phun ra một chữ, sau đó biến mất tại hư nghĩ vũ trụ. Đáng sợ La Phong phun ra hai chữ, đồng thời cũng cảm giác được cái thế giới này tàn khốc. Hắn hiểu được, nếu như không có Dương An, chết người khả năng cũng là hắn. Lời xạ bay tới hai tên vũ trụ chi chủ, một vị là Long Hành chi chủ, một vị là Bành Tông chi chủ. Hai người nhìn đến Dương An chém giết vũ trụ tôn giả, trong lòng chấn kinh. Tại trong hư nghĩ vũ trụ chém giết một tên vũ trụ tôn giả, chúng ta cũng làm không được a. Hắn đến cùng là cảnh giới gì ngay sau đó? Long Hành chi chủ cùng Bành Công chi chủ bay đến Dương. An bên người mỉm cười chào hỏi, gặp qua Thần Vương. "Ha, là Long Hành chi chủ cùng Bành Công chi chủ a." Dương An hồi một câu. Dương An hướng La Phong giới thiệu một chút. "Vị này là Bành Công chi chủ, Vũ trụ tinh hà ngân hàng đầu lĩnh, ta nhớ được. Ngươi tại tinh hà ngân hà lưu giữ không ít tiền a. Cho nên, không thể đắc tội hắn." A La Phong nhìn lấy cái kia hơi mập bành công chi chủ. Bành công chi chủ cũng rất có hứng thú nhìn lấy La Phong, mỉm cười nói: "La Phong." Không tệ, La Phong không nghĩ tới một vị vũ trụ chi chủ, vậy mà lại ca ngợi hắn. Dù cho chỉ có hai chữ, cái này cũng rất khó được. Ngay sau đó, La Phong cung kính nói, gặp qua bành công chi chủ. Ngay sau đó, Dương An lại giới thiệu một chút Long hành chi chủ. Vị này cũng là chúng ta nhân tộc đỉnh phong cường giả. Long hành chi chủ. Gặp qua Long hành chi chủ La Phong lần nữa chào. Long hành chi chủ đạm mạc ứng một tiếng, quay người bay vào Ulinbớt. Hắn thấy La Phong còn chưa có tư cách nói chuyện cùng hắn. Đối với Dương An, Long hành chi chủ lòng có nộ khí, vừa mới Dương An chém giết Vũ trụ Tôn giả chính là Long Hành chi chủ mạch này người. Bành Công chi chủ mỉm cười nói: "Thần Vương." Cùng đi Hoa Khôi toàn năng Bảo An Hồng Mông Đại Đế hệ thống 18 chương 514 cường giả tụ hội Bành Công chi chủ. Dương An, La Phong ba người tiến vào chúng thần điện về sau, chỉ thấy bên trong bày biện một cái phòng tròn bàn. Bàn tròn trung quanh là Líp Nha Líp Nhích Vương tọa. Vương tọa trôi nổi tại vân vũ phía trên. Những thứ này vương tọa cao lớn không gì so sánh được, ngồi ở phía trên, giống như ngồi tại cẩu thiên phía trên. La Phong nhìn lấy xung quanh tràng cảnh, tâm lý cực kỳ chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được to lớn uy áp. Dương An để La Phong cảm thụ một chút cường giả uy áp, tâm niệm nhất động. Bảo vệ La Phong. Nói, "La Phong, có thể tới nơi này?" thấp nhất cũng là vũ trụ tôn giả. Nhân tộc vậy mà có nhiều như vậy vũ trụ tôn giả la phong rung động trong lòng. Một số vũ trụ tôn giả nhìn đến La Phong cùng Dương An, tâm có bất mãn. Từ đâu tới tiểu gia hỏa vũ trụ cấp tiểu gia hỏa làm sao chạy đến nơi đây đến đuổi đi ra một số tính khí nóng này cường giả trực tiếp mắng lên. Lăng gia ngoại muốn chết Dương An giận dữ, thi triển ra một đạo kiếm chỉ. Vô hình kiếm chỉ một bộ này công phu. Dương An đã thật lâu vô dụng. Năm đó, hắn đi tới cường thế giới thời điểm, đã từng đem vô hình kiếm chỉ truyền cho Hứa Vi. Về sau, Hứa Vi lại truyền cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng Tam Sinh Đạo huyết thôi diễn vô hình kiếm chỉ, lại kết hợp Thái Sơ thần văn, sáng tạo ra thuộc về mình đao pháp. Không thể một người có mái tóc loạn lỏng loẹt đại hãn hô một tiếng, vươn tay vung ra một đạo búa văn, đạo này búa văn phát sau mà đến trước, có thể ngăn cản Dương An đánh ra kiếm chỉ, lại không nghĩ rằng, vô hình kiếm chỉ, vô hình vô tướng, lấy Dương An cảnh giới thi triển đi ra, vô hình kiếm chỉ lại nhiều một tia linh tính, phản phất, vô hình kiếm chỉ siêu việt thời gian, siêu việt không gian, giống như theo tam thập tam thiên ngoại thiên rơi xuống, Hắc vừa mới cái kia mắt to vú trụ tôn giả bị Dương An một kiếm chém giết, người vừa mới đại hán kia nổi giận, lại không có xuất thủ. Hắn biết, lấy Dương An vừa mới cái kia một tay thần thông đến xem, thực lực đã không kém gì hắn. Hỗn Độn Thành chủ ngồi tại vương tọa phía trên, đạm mạc nói: "Cự phù sư huynh, Dương An tại ta nhân tộc có công lớn, còn nữa, Cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích, cứ như vậy đi hừ búa lớn vẫn có tức giận. Hắn giận, không phải Dương An giết vũ trụ tôn giả, mà chính là Dương An không nể mặt hắn. Búa lớn la phong chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, liền búa lớn cũng cứu không được vị kia vũ trụ tôn giả. Nói như vậy, Dương An thật sự là vũ trụ tối cường giả đáng sợ bành công chi chủ chấn kinh. Hắn vũ trụ chi chủ cũng rung chấn kinh. Vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ bá chủ nhóm thì là kinh khủng. Người này quá mạnh, mà lại căn bản không giảng đạo lý một số vũ trụ tôn giả nghĩ, đây chính là búa lớn a. Nhân tộc đỉnh phong cường giả, vũ trụ tối cường giả. Vậy mà không cách nào theo trên tay hắn cứu người kế tiếp. La Phong nhìn một chút búa lớn, nghĩ thầm, Hắn cũng là sáng tạo búa lớn hỗn độn bia người sao hỗn độn thành có 52 tòa hỗn độn bia. Mỗi một tòa hỗn độn bia lại đối ứng thông thiên tháp. Theo thông thiên tháp độ cao đó có thể thấy được những thứ này sáng tạo hỗn độn bia người mạnh bao nhiêu. Bên trọng, lấy búa lớn hỗn độn bia đối ứng thông thiên tháp tối cao, mới vậy có thể thấy búa lớn thực lực mạnh nhất. Hắn cũng là loài người tộc quần tối cường giả. Dương An chạm một vị vũ trụ tông giả về sau, mọi người không dám nói lời nào, liền vũ trụ chi chủ đều chớ lên tiếng. Những thứ này vũ trụ chi chủ nghĩ, liền búa lớn đều nhấn. Chúng ta lại có thể thế nào Dương An tìm tới thuộc về mình vương ngồi. Trên đó viết thần vương hai chữ. Nguyên bản, Dương An vương tọa tại hỗn độn thành chủ bên cạnh, làm Dương An ngồi lên vương tọa về sau, Vương tọa hướng lên tung bay một khoảng cách, cùng búa lớn ngang bằng. Ngay sau đó, Dương An nói, búa lớn La Phong là ngân hà lĩnh chủ, cũng cho hắn một vị trí đi. Hắn không đủ tư cách búa lớn đạm mạc nói, chờ hắn cầm giữ cốt tương ứng thực lực về sau, mới có thể ngồi ở chỗ này. Dương An nói với La Phong, "La Phong, ngươi qua đây, ngồi đến ta vị trí bên trên về sau." Ngươi chính là thần vương." Không La Phong lắc đầu, giống như búa lớn đại nhân chỗ nói, "Chờ ta có tương ứng thực lực." Lại ngồi đi cùng lúc đó, hắn ở trong lòng âm thầm thệ, "Cuối cùng có một ngày, ta sẽ ngồi ở chỗ này, sẽ để cho mọi người thấy thực lực của ta." Một số vũ trụ tôn giả thầm nghĩ, coi như có chút tự biết nổi xanh bất quá, bọn họ không dám nói ra. Dương An mang cho mọi người áp lực khủng lồ. Hắn vậy mà làm lấy hỗn độn thành chủ. Búa lớn chi chủ mặt chạm một cái vũ trụ tôn giả. Dương An nhìn ra La Phong tâm tư về sau, gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, ngươi cứ đứng ở bên cạnh ta. Sự việc hôm nay cùng Địa Cẩu có quan hệ. Ngươi là Ngân Hà lĩnh chủ, lại là Địa Cẩu nhất mạch tổ lĩnh, lẽ ra nên ở chỗ này." Lần này, La Phong không có cự tuyệt, hắn bay đến Dương An bên người, đứng yên một bên. Hỗn Độn Thành chủ thấy mọi người đến đông đủ về sau, nói: "Chư vị, hội nghị bắt đầu đi, chúng người không lời." Nguyên bản, tất cả mọi người muốn tranh đoạt địa cầu nắm giữ quyền, thế nhưng là, địa cầu nhất mạch vậy mà xa Dương An cường giả như vậy, bọn họ nào dám tranh giành qua một hồi lâu. Búa lớn mở miệng. Thần Vương, địa cầu vô cùng đặc thụ, tại ta nhân tộc thiếu ít, ta hy vọng ngươi có thể mở ra địa cầu. Dương An con mắt khép hờ, vấn đề này, các ngươi hỏi La Phong, hắn là ngân hà lĩnh chủ, cũng là địa cầu chủ nhân hợp pháp. Ta đi búa lớn trong lòng giận dữ, chính mình hảo ngôn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi phải mà bài biện sảng này thái độ mọi người gặp bữa lớn đều ăn ba ba, càng là không dám ngôn ngữ. Hỗn độn thành chủ mở miệng. Dương An, ta cũng hy vọng ngươi có thể mở ra huyền tư ngộ. Đây là đối với nhân tộc có đại ích sự tình. Dương An nói đối với nhân tộc thiếu ích. Đối địa cầu chúng ta người hữu ích sao ngay sau đó lại nói với La Phong. La Phong Những người này đều là nhân tộc đỉnh phong cường giả, bảo vật nhiều hơn. Ngươi có thể hỏi bọn họ muốn một chút chỗ tốt. Mồ mọi người trầm mặc trong lòng giận dữ, lại giận mà không dám nói gì. Ha ha, La Phong tâm lý thầm vui. Ta lúc nào có thể giống như hắn ngạo thị quần hùng hắn biết mình vị trí, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có lời nói có trọng lượng. Vừa mới, Dương An đắc nhiều lần ám chỉ mọi người, Thế nhưng là mọi người căn bản không có để ý đến hắn, La Phong minh bạch, dù cho có Dương An đè ép, mọi người cũng sẽ không để ý hắn. La Phong nói, "Dương An, trên địa cầu sự tình vẫn là từ ngươi đến xử lý đi." Tốt Dương An ừm một tiếng, hướng người chung quanh quét mắt một vòng. Chư vị muốn đi trên địa cầu ở lại, liền muốn giao ở lại phí. Như vậy đi Ta thì thu sẻ hơn một chút, một kiện trọng bảo có thể cho một người tại địa cầu ở lại 100 năm. Một tinh vũ trụ tôn giả hô lên âm thanh, dưới tình huống bình thường, bất hủ thần linh đều không có trọng bảo, chỉ có phong hầu, phong vương cấp bất hủ thần linh mới có thể lấy được trọng bảo, bởi vậy có thể thấy trọng bảo đến cỡ nào chân quý. Dương An cười nói, Các ngươi hẳn phải biết địa cầu đến cỡ nào quý giá. Như bản vương cũng là đến từ địa cầu. Mặt khác, là phỏng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đều là xuất từ địa cầu. Cho nên, chỉ cần trên địa cầu xuất sinh, trở thành cường giả tỉ lệ thì hồi sa tăng thật lớn. Một kiện trọng bảo đáng cái giá này Hoa Khôi toàn năng bảo an Hồng Mông đại đế hệ thống 18 chương 515 búa lớn một vị vũ trụ tôn giả đứng lên. Thân thể hơi hơi phát run. Đối mặt Dương An lúc, hắn tâm lý vô cùng hoảng sợ. Bất quá, vì tộc nhân mình, hắn vẫn đứng ra. Thần Vương, một kiện trọng bảo thật quá đắt. Lại một vị vũ trụ tôn giả đứng lên. Kiên trì nói: "Thần Vương, ngài hẳn phải biết" cho dù là phong vương bất hổ, cũng có rất nhiều người không có trọng bảo. Dương An đương nhiên biết, hắn nhớ đến Trần Diễn Vương bảo vật còn là La Phong đưa. Suy nghĩ một chút, Trần Diễn Vương danh xưng phong vương vô địch, gần với vũ trụ tôn, lấy thực lực thế này, cũng không có tốt bảo vật, còn là La Phong trưởng thành về sau mới đưa tặng Trần Diễn Vương một bộ trọng bảo. Hỗn Độn Thành Chủ lặng im không nói. Búa lớn hướng Hỗn Độn Thành Chủ nhìn một chút, nói: "Dương An, một kiện trọng bảo thật là quý một chút." Dương An nói vậy được, ta thì không mở ra địa cầu. Dù sao địa cầu cũng không lớn, cũng liền hạt vừng lớn một chút, cũng chứa không nổi mấy người. Ha <cười> ha, La Phong cười thầm, đối với Hạo Hãn Vũ Trụ, địa cầu xác thực như vi trần vô cùng vô cùng tiểu. Chỉ là Lời này theo Dương An miệng bên trong nói ra, thì có thân ý. Không phải sao, ngồi tại trong mây mù vũ trụ tôn giả nổ khí xông lên. Địa cầu lại nhỏ, cũng là một cái sinh mệnh tinh cầu a. Nếu như an bài tốt, ở mấy chục tỷ người không thành vấn đề. Hỗn Độn Thành chủ mở miệng, "Dương An, vì nhân loại tộc quần, có thể hay không lại thương lượng một chút xương an minh bạch?" Hỗn độn thành chủ là thật tâm vì nhân tộc suy nghĩ. Hắn nghe ban đầu tổ lời nói, một mực trấn thủ ban đầu vũ trụ, một khắc cũng không dám buông lỏng, dù cho đi vũ trụ hải mão hiểm, cũng không dám đi đặc biệt nguy hiểm tuyệt địa. Hắn biết mình không thể xảy ra chuyện gì. Hắn muốn vì nhân tộc suy nghĩ. Dương An nói vậy được, thì một cái chí bảo điểm đi mọi người nghe vậy, kém chút té siêu Dương An không chờ hắn người nói chuyện, lại nói tiếp đi. Dù sao địa cầu không lớn, cứ như vậy đi hỗn độn thành chủ nhìn Dương An liếc một chút, bất đắc dĩ nói, "Tốt, sự tình cứ như vậy đi lúc này, có rất nhiều vũ trụ tôn giả muốn mắng ra. Thế nhưng là, làm những thứ này vũ trụ tôn giả nhìn đến vương tọa phía trên Dương An về sau, lại đem trong lòng lời nói đè xuống." thậm chí có một ít người nghĩ, nếu như chúng ta lại tranh luận một chút, hắn có thể hay không lại tăng La Phong hỏi, Dương An, một cái chí bảo điểm giá chỉ là bao nhiêu Dương An giải thích, một kiện phổ thông trọng bảo đại khái có thể đổi một cái trọng bảo điểm, 3 4000 trọng bảo điểm có thể đổi một cái chí bảo điểm. Ta đi La Phong chửi một câu, cười nói, Dương An Người điên rồi suy nghĩ một chút, nguyên bản sao một kiện trọng bảo liền có thể trên địa cầu ở 100 năm. Hôm nay tốt, muốn sao một kiện chí bảo mới có thể trên địa cầu ở 100 năm. Búa lớn biết, cường giả định ra tới sự tình, không cho sửa đổi. Hắn không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dương An nhìn đến búa lớn động tác, phู่ một câu. Búa lớn Trời chúc búa lớn sắc mặt giận dữ, hỏi: "Chuyện gì Dương An nghiêm sắc mặt?" "Búa lớn, mạng ngươi có vừa chết kiếp." Hừ búa lớn giận hừ một tiếng, thì tính sao hắn nghĩ? Vô số cường giả tại vũ trụ Hải Mạo hiểm, người nào có thể biết ngày mai sự tình búa lớn nói thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, có một loại bản cổ khai thiên khí thí. Đối với búa lớn Dương An ấn tượng không tệ. Bố lớn tính cách vô cùng thẳng, cũng là chân chính vì nhân tộc suy nghĩ. Hắn vì nhân tộc làm ra nặng đại công hiến. Dương An vừa chuyển đồng ý nghĩ, tiếp theo nói: "Bố lớn, ta truyền cho ngươi một đạo, có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô vinh, quy, quy, mực." Bố lớn trầm mặt, hắn không nghĩ tới Dương An lại muốn truyền cho hắn phương pháp bảo vệ tính mạng. Đây chính là đại ăn. Hắn bắt đầu nghĩ lại, nếu có vũ trụ tôn giả giận dữ mắng mỏ ta, ta cũng sẽ xuất thủ. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt hòa hoãn một số, nói cho cùng hắn chỉ là vì mặt mũi. Vừa mới, Dương An muốn chém giết vũ trụ tôn giả, búa lớn vì nhân tộc suy nghĩ, muốn cứu phía dưới tên kia vũ trụ tôn giả lại không nghĩ rằng Dương An thực lực cực mạnh, búa lớn phong cấu được đến, còn rơi mặt mũi, để lòng hắn có nộ khí, búa lớn tức giận tiêu tan về sau, hướng Dương An chắp tay một cái, "Dương An, là ta không đúng, hắn nói xin lỗi về sau." Lại đối người chung quanh nói, "Thiên sát tôn giả đối với nhân tộc có công, chờ hội nghị sau khi kết thúc, ta sẽ phục sinh hắn." Dương An không có nói tiếp. Hắn gặp Bố Lớn nhìn về phía hắn, mỉm cười. "Bố Lớn, ngươi hẳn phải biết, trong vũ trụ trừ bản nguyên pháp tắc, còn có chí cao pháp tắc a, Bố Lớn nói trước kia không biết, gặp qua ngươi về sau, ta đã biết được u, vinh, quỷ, quỷ, mộng." Dương An gật gật đầu. "Ta truyền cho ngươi chí cao pháp tắc, tên là Tạo Hóa Đại Đạo." Cái này hỗn độn thành chủ trấn kinh. Hắn đi qua thiên đế bảo phố, biết chí cao pháp tắc giá cả đắt cỡ nào, có thể nói như vậy, lấy hỗn độn thành chủ tài lực, cũng vô pháp học tập chí cao pháp tắc. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, đem táo hóa đại đạo truyền cho búa lớn. Đồng thời, nghĩ thầm, búa lớn nói rất thích hợp tu luyện táo hóa đại đạo. Bố lớn tiếp thu hết Táo Hóa Đại Đạo tin tức, rung động trong lòng không gì so sánh được, lại còn có cảm giác này đạo ý loại này đạo ý, huyền diệu khó giải thích, chỉ cần hiểu ngầm, không thể nói bằng lời, nói cách khác, lấy bố lớn thực lực, dù cho biết Táo Hóa Đại Đạo, cũng vô pháp đem Táo Hóa Đại Đạo truyền cho người khác. Như Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các nàng cũng học tập chí cao pháp tắc lại không cách nào truyền cho người khác, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời đây cũng là tương đối mà nói, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể giảng giải đi ra, truyền thụ cho người khác. Như Dương An, hắn đã chứng đạo, là linh cấp đạo giả, lấy Dương An cảnh giới, hắn có thể đem chí cao pháp tắc truyền cho người khác, khiến người khác tu luyện Búa lớn tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu. Sau đó, cùng dĩnh hướng Dương An thi lễ, truyền đạo chi ăn, suốt đời không quên về sau. Nhưng có phân phó, theo gọi theo đến. Dương An mỉm cười. Búa lớn, ngươi một lòng vì công, đối với nhân tộc có đại công hiến, cho nên ta mới có thể truyền cho ngươi một môn thần thông, để ngươi né qua tử kiếp. Dương An nói xong, nghĩ thầm, học được tạo hóa đại đạo búa lớn, lại so với trước kia mạnh ngàn vạn lần. Dương An truyền cho búa lớn tạo hóa đại đạo, chính là Ninh Thành cùng Diệp Mặc Sở tu luyện đại đạo. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết, Ninh Thành tu luyện Huyền Hoàng Vô Tướng, đều là đồng giai vô địch tồn tại, mà lại vô luận gặp phải cái gì hiểm cảnh, đều có thể gặp dữ hóa lành. Sự tình giải quyết về sau. Dương An nói với Hỗn Độn Thành chủ, "Hỗn Độn, chúng ta liền đi trước hắn nói xong, mang theo La Phong rời đi chúng thần điện." La Phong rời đi chúng thần điện về sau, tâm lý kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ tôn giả, mà lại còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết búa lớn chi chủ Dương An một bên bay, một bên nói: "La Phong, địa tẩu sự tình giải quyết, ngươi phải cố gắng tu luyện đi." "U, v, q, q, m." La Phong đáp. Dương An hỏi: "Đúng, các ngươi chuẩn bị lúc nào đi Ma Âm Sơn?" La Phong nói Giang Đồng Đồng nói: "Nàng còn đang chuẩn bị bên trong. Đại khái còn muốn 1 2 năm đi." "Cũng đúng, Ma Âm Sơn vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhiều chuẩn bị một chút cũng tốt." Dương An nói một câu, lại nghĩ tới một việc. Đúng, là phòng. Mấy người các ngươi muốn chú ý một chút. Dị tộc đem các ngươi suýt vào tất sát bằng danh sách. Lần này ma âm sơn chuyến đi, các ngươi có thể sẽ gặp phải dị tộc ám sát. U, V Q Q M, La Phong lông mày nhíu lại. Hoa Khôi Toàn Năng Bảo An Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống 18 chương 516 tiến vào ma nối 4 năm sau. La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đi vào ma sơn trung quanh. Trong lúc đó, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong một mực tại Cổ Tu Vi, sử dụng huyết lạc thế giới được đến từ nguyên đệ cao mình thực lực. Hôm nay, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên La Phong ba người đều đạt đến vũ trụ cửu giai. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp vực chủ cảnh giới. Ba người minh bạch cơ sở phi thường trọng yếu, bởi vậy ba người đều không có vội vã tấn cấp, mà chính là củng cố chính mình cảnh giới, tăng cường gen sinh mệnh. Trong vũ trụ ngôi sao thật sự là kỳ lạ không gì so sánh được, lại có đại sơn một dạng thế giới. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm Nhìn phía xa Ma Sơn nguy nga cao lớn, lơ lửng trong hư không, xung quanh có 9 khối sinh mệnh ngôi sao vây quanh Ma Sơn xoay tròn. Đường Yên Nhiên nhìn xa xa Ma Sơn, cảm thán nói: "Ma Sơn mặc dù không có huyết lạc thế giới lớn, lại so địa cầu lớn ngàn vạn lần." Kha Kha la xong nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến Dương An nói chuyện qua, lúc đó Dương An đối búa lớn một đoàn người nói, địa cầu chỉ có hạt vừng lớn, không ở được mấy người. Lúc này, La Phong cầm địa cầu cùng Ma Sơn so sánh, cũng cảm thán nói, địa cầu thật rất nhỏ, bất quá, hắn là nhà chúng ta. Đúng sang đồng đồng nói ai dám cướp chúng ta nhà, ta thì giết hắn. Nàng nói một câu. Có chút mượn mình nói, Dương An cũng thật sự là Cái kia bất tử tôn giả muốn cướp địa cầu. Vậy mà không nói cho ta." Đường Sinh đẹp cười nói, "Nói cho ngươi." Hướng Sủng không không nói rang đồng đồng nhẹ nhẹ nhàng nôn ba chữ. Hướng Ma Sơn bay qua. Một lát sau, ba người tới Ma Sơn trung quanh cung điện. Đồng dạng, tòa cung điện này cũng là tư nghĩ vũ trụ công ty hiến tạo. Bên trong ở mạnh đại vũ trụ bá chủ. Chấn thủ mê muội núi Ma sơn trung quanh có 9 quả sinh mệnh tinh cầu. Những sinh mạng này tinh cầu bên trên ở đại lượng dị tộc tương đối mà nói. Những thứ này dị tộc vận mệnh so huyết lạc thế giới người tốt hơn nhiều. Tư nghĩ vũ trụ công ty lập xuống uy cổ chỉ cần thông qua ma sơn thí luyện thì có thể gia nhập tư nghĩ vũ trụ công ty, trở thành tư nghĩ vũ trụ công ty thành viên vòng ngoài, cũng có rời đi ma sơn. Giang Đồng Đồng la phòng, Đường Yên Nhiên ba người tới gần thần điện về sau, hai tên bất hủ thần linh từ thần điện bên trong bay ra đến, tung vĩnh hành lễ, gặp qua ba vị điện hạ, cái ngày hai tên bất hủ thần linh nói chuyện thời điểm, còn cố ý nhìn sang Đồng Đồng Liệp một chút, hôm nay có rất nhiều bất hủ thần linh đem Giang Đồng Đồng liệt vào nguy hiểm nhân vật, là không thể đắc tội người. Rất nhiều bất hổ thần linh đều biết Giang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, mà Dương An là cùng múa lớn một cái cấp bậc cường giả. Ngoài ra, mọi người đều biết Dương An căn bản không rạng đạo lý. Hắn lần thứ nhất tham gia hội nghị cấp cao thì chạm hai vị vũ trụ tôn giả, một vị là Long Hành chi chủ Hậu Bối, mặt khác một cái. Dương An làm lấy hỗn độn thành chủ cùng múa lớn mặt xít. mà lại búa lớn suất thủ cứu giúp lại không cứu được tới. Giang Đồng Đồng cảm nhận được hai vị bất hủ thần linh ánh mắt, nghi ngờ nói: "Trên mặt ta có hoa sao không có? Không có hai vị bất hủ thần linh tâm thần phát run. Bọn họ còn nhớ rõ một việc, Dương An cùng hắn Vũ trụ chi chủ không giống nhau, cho dù tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có thể cách không chém giết vũ trụ tôn giả." bực này thần thông, hỗn độn thành chủ cùng búa lớn đều làm không được. Hai vị bất hủ thần linh nghĩ, nếu như chúng ta đắc tội vị này cô nai nai, nàng chỉ cần cho vị kia phát một đạo tin tức, làm sao chết cũng không biết. Giang Đồng Đồng gặp hai người lộ ra sợ hãi thần sắc, lại hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Đường Sinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi muốn thuộc nữ một chút. mấy không cần đâu sang đồng đồng nói làm chân thực chính mình tốt nhất. Bên trong một vị bất hủ thần linh nói, ba vị điện hạ, các ngươi phải vào Ma Sơn sao tiến? Trước khi đi, dựa theo thông lệ, chúng ta đều xem nhắc nhở một chút. Ma Sơn thuộc về cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm. Ba vị điện hạ một phải bình tâm cẩn thận. U, V, Q, Q, mấy ba người đồng thời đáp. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tới Ma Sơn cửa vào lúc, nhìn đến Líp Nha líp nhíp đầu người. Sang Đồng Đồng nói: "Thật nhiều người a, bọn họ đều muốn tiến Ma Sơn sao? Bên trong một vị bất hủ thần linh nói điện hạ, bọn họ đều là cầu tinh biển nguyên tắc sân." Dựa theo tư nghĩ vũ trụ công ty quy củ, những thứ này nguyên tắc sân chỉ cần tại Ma Sơn chờ đổi 1 tháng thì có thể gia nhập tư nghĩ vũ trụ công ty Một tháng Đường Yên nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Ma sơn nguy hiểm như vậy, dù cho ngốc 1 tháng đều rất khó, sao chúng ta còn chuẩn bị ngốc 3 năm đây?" Giang Đồng Đồng nói. Hai vị bất hủ thần linh nói, "Điện hạ, ma sơn vô cùng nguy hiểm." Ba vị điện hạ đi vào về sau, "Một phải bình tâm cẩn thận, nếu như thật sự không ở lại được, có thể đi ra." Tại Ma Sơn bên trong, chẳng những muốn phòng ngự Ma Sơn vô hình công kích, còn muốn phòng ngự người khác. Ta biết Giang Đồng Đồng nói, nàng trước khi đến liền đã nhìn qua Ma Sơn tư liệu. Ma Sơn chủ yếu nhiệm vụ thì sinh tồn nhiệm vụ. Một cách là tại Ma Sơn ngốc 3 tháng, một cách là tại Ma Sơn ngốc 3 năm. Ngoài ra, còn có một cách ngoài định mức nhiệm vụ, cũng là thu thập 100 tấm lệnh bài. thu thập 10 ngàn phối lệnh bài, có thể được đến khen thưởng thêm. Muốn nhận tập hợp lệnh bài, liền cần giết người. Bởi vì mỗi một cái tiến vào Ma Sơn nhân đều mang một tấm lệnh bài. Mặt khác, Tư Nghị Vũ chủ công ty quy định, nếu có người có thể giết chết một vị điện hạ, có thể trực tiếp trở thành Tư Nghị Vũ chủ công ty đệ tử hạt tâm, bị trọng điểm bồi dưỡng. tai hai vị bất hổ thần linh chỉ huy dưới, sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người bay đến trên bình đài. Trên bình đài người đều tự động tránh ra. Nhỏ giọng nói chuyện, ba vị này là ai lại có hai vị bất hổ thần linh tương bồi? Khẳng định là Tư Nghị Vũ Chủ tông ti điện hạ. Ta nghe nói, Tư Nghị Vũ Chủ tông ti điện hạ đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến. Các ngươi nhìn, bất hổ thần linh chỉ là ở bên cạnh dẫn đường đây, ba vị này điện xuống thân phận phải rất cao." Một số lớn tuổi người nói, không nên nói lung tung. Hai vị bất hổ thần linh nói, "Ma Sơn nhất thể hai mặt, theo ma nối chính diện tiến, là Ma Sơn. Từ phía sau tiến, là Hàn Băng nối. Vô luận là Ma Sơn, vẫn là Hàn Băng nối, đều vô cùng nguy hiểm." Ba vị điện hạ cần phải cẩn thận. Ba người đã sớm có chuẩn bị, đều hướng về phía Ma Sơn Ma Âm Thần Điện mà đến. Bởi vậy, ba người đều lựa chọn Ma Âm Sơn. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tiến vào Ma Âm núi về sau, vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Nơi này cũng không có nguy hiểm gì a Đồng Đồng tỷ. Chớ khinh thường Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nói. Nàng giải Giang Đồng Đồng đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, muốn cái gì nói cái nấy, muốn làm cái gì thì làm, thời điểm then chốt cũng vô cùng cẩn thận." La Phong nói. Ma Âm Sơn sở dĩ xưng là Ma Âm Sơn, cũng là bởi vì Ma Âm Sơn có thuộc dạng ma âm. Loại này thuộc dạng ma âm khó lòng phòng bị. Nếu như giới chủ không cẩn thận gặp phải cường đại ma âm công kích, cũng sẽ vẫn lạc. A sang đồng đồng sững sờ một chút. Đường Yên Nhiên tâm thần siết chặt. Đồng Đồng tỷ, ngươi làm sao Giang Đồng Đồng cười nói, đều là La Phong cách miệng quả đen này. Hắn nói chuyện, ta thì đụng phải ma âm. Ngươi không sao chứ? Đường Yên Nhiên hỏi. Không có việc gì Giang Đồng Đồng nói ma âm thật có chút sự dị, có chút sống phong bản nguyên pháp cắt, lại mang theo một tia không gian bản nguyên thuộc tính. Ha Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, thực sự tìm không thấy cái gì từ ngữ để miêu tả loại kia rủ dị ma âm. Đường Yên Nhiên buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, một bình tĩnh phải cẩn thận một chút. Giang Đồng Đồng nói, loại tầng thứ này công kích, ta có thể tùy tiện ngăn cản. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Giang Đồng Đồng, La Phỏng, Đường Yên Nhiên ba người gặp phải mấy chục lần nguy hiểm. Đại bộ phận đến từ vô hình ma âm. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tu luyện chí cao pháp tắc, La Phong đoạt xá kim giác cửu thú, tinh thần lực cường đại, ý chí kiên định, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản ma âm. Tránh thức nói đến, cũng không tính được nguy hiểm. Ngoài ra, còn có mấy đám cầu tinh biển thổ sơn công kích Giang Đồng Đồng ba người. Ba người nhẹ nhõm chạm giết địch nhân. được đến một số nhẫn chữ vật, còn được đến mười mấy mai lệnh bài. Ngày này, Giang Đồng Đồng lại tiện tay giật một cái cửu kim biển thổ dân. Nói, "Thật sự là đáng ghét a ha ha," Đường Yên nhiên nhẹ nhàng cười nói, "Đó là bởi vì thực lực chúng ta quá thấp." "Đúng vậy, a La Phong nói dưới tình huống bình thường, tiến vào ma âm núi thổ dân đều là cấp vực chủ, còn có chút ít giới chủ." Vũ trụ cấp vô cùng thư thấp, có thể tại vũ trụ cấp liền tiến vào Ma Sơn. Đại đa số là tư nghĩ vũ trụ công ty thiên tài. Đường Yên nhiên nói, cũng đúng, Ma Âm Sơn vô cùng nguy hiểm, không nói cái khác, quang loại kia rượt gì Ma Âm, không đến cấp vực chủ, linh hồn phát sinh bản chất biến hóa, đem rất khó ngăn cản. Giang Đồng Đồng nói, Những thứ này thổ dân mặt ngoài là cấp vực chủ, thực lại kém muốn mạng, lại còn dám đến Ma Sơn thí luyện. Đường Sinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, không phải thực lực bọn hắn kém, mà là chúng ta thực lực quá mạnh. Lại nói, sang Đồng Đồng. Đường yên nhiên, La Phong ba người chính là đỉnh phong thiên tài đứng ba hạng đầu. Đây chính là toàn vũ trụ bên trong chọn lựa ra ba hạng đầu. Hàm kim lượng phi thường cao, lại thêm ba người có kỳ ngộ, cho nên đối mặt cầu kinh biển thổ sơn lúc sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng yếu. Đúng sang Đồng Đồng nhớ tới một việc, Dương An không phải nói, hội có gì tập đến thầm giết chúng ta sao tại sao không có đúng phải đường yên nhiên im lặng. Nàng dừng một chút, mới nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi còn hy vọng gì tập đến ám sát ngươi sao đúng vậy a Giang Đồng Đồng nói nguyên bản. ta còn tưởng rằng Ma Âm Sơn rất nguy hiểm, có thể làm thành độ khó cao trò chơi tới chơi. Không nghĩ tới, chỉ có một ít tiểu quái. Ngô Đường yên nhiên cùng La Phong nhìn nhau im lặng. Đúng lúc này, Ba Ba Tháp nói, "Đồng đồng đại tỷ, có cường giả tới cấp bậc gì La Phong hỏi một câu." Ba Ba Tháp đem giỏ sét đến tin tức truyền cho ba người. Ba người nhìn đến ba ba tháp truyện cho mọi người tin tức về sau. La Phong nói: "Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn không phải là cửu tinh biển thổ dân, mà chính là dị tộc cường giả." Đường Yên Nhiên nói, lại có 8 cái giới chủ. Ba người nói chuyện thời điểm, cái kia 8 tên giới chủ đã đi tới trang đồng đồng các nàng trước người. Hiển nhiên, ba ba tháp phát hiện những giới chủ này thời điểm Những giới chủ này cũng phát hiện Giang Đồng Đồng các nàng. Bên trong một vị giới chủ nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, nói, ba cái đều là vũ trụ cấp, cũng là bọn họ. Giang Đồng Đồng hỏi, các ngươi là ai một vị trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn dị tộc nói, chúng ta là người nào? Các ngươi ba cái chết người không cần thiết biết. Gọ trùng, không dùng nói nhảm. Động thủ vị giới chủ này nói một câu. Thi triển bí pháp công kích Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Giang Đồng Đồng bí mật truyền âm. La Phong, toàn lực xuất thủ tốt La Phong ấn một tiếng. Tại bản nguyên thế giới tu luyện kim sắc phân thân đắc đỉnh chỉ tu hành. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn nhau. Hai người trải qua đại lượng chiến đấu. đã sớm hình thành một loại ăn ý. Hai người không cần nhiều lời, đã đồng thời xuất thủ, Giang Đồng đồng miệng song huyền ảnh chú ngứ về sau, lần nữa truyền âm, "La Phong, ta cùng yên nhiên đối phó 6 cái giới chủ, ngươi đối phó 2 cái." Không có vấn đề chứ không có vấn đề, La Phong bình tĩnh nói một câu. Dương An xuất hiện, cũng cải biến La Phong. Hôm nay La Phong thực lực phi thường cường đại, hắn đã có thể nhẹ nhõm chém giết giới chủ. Ngô một tên giới chủ đau kêu thành tiếng, ngay sau đó, ý thức chậm rãi tiêu tán. Người một tên giới chủ dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Hắn biết, là Giang Đồng Đồng ra tay với hắn, nhưng lại không biết Giang Đồng Đồng thi triển là bí pháp gì. Cầm đầu giới chủ nhìn bên cạnh người từng cái ngã xuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ. thầm nghĩ, tình báo có sai cái này cái nào là vũ trụ cấp võ giả a, cũng là bất hủ thần linh, cũng không gì hơn cái này a hắn tâm nghiệm nhất động, lại cảm thấy đến một cỗ gì gì lực lượng, cỗ lực lượng này vô ảnh vô hình, trực tiếp công kích linh hồn hắn. Đây là cái gì bí pháp cái này tầm đầu giới chủ cường giả lóe qua cái cuối cùng suy nghĩ, ánh mắt mất đi lộng lẫy. Cùng lúc đó La Phong xuất thủ, người đệ tử bản tôn cùng ma sát tộc phân thân đồng thời công kích một tên giới chủ. Kim sắc phân thân công kích một tên giới chủ. Chỉ kim sắc phân thân hóa qua hư không, lớn lên lớn lên vẫy đuôi một cái, liền đem một tên giới chủ quất thành phấn vụn. Tiếp theo, người đệ tử bản tôn cùng ma sát tộc phân thân đồng thời xuất thủ, giết chằm một tên giới chủ. Mười giây sang đồng đồng nói: Đúng, vẹn vẹn 10 giây. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thì chém giết tám tên giới chủ. Dạng này chiến tích, nếu như nói ra ngoài, hội khiến người khác kinh khủng. Giang Đồng Đồng tiện tay vung lên, đem những sới chủ này trên thân không gian chứa vật thu tới tay phía trên. Nói, giới chủ cũng liền như vậy đi. Kha <cười> kha La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này xuất thủ, hắn đối với thực lực mình lại nhiều một phần nhận biết, lấy thực lực của ta, có thể tùy tiện chém giết Sói chủ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn lấy bì Giang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên giết chết Sói chủ. Cảm thán nói: Các ngươi lực lượng thật phía trên rục gì? Só ma Ẩn Sơn ma Ẩn còn muốn rục gì? Theo biểu hiện phía trên nhìn Bỉ Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giết chết Sói Chủ không có cái gì gì dạng. Bất quá, bọn họ linh hồn đã tiêu tán. Sang Đồng Đồng nói La Phong, ngươi Kim Giác phân thân quá huyết tính. La Phong nói Đồng Đồng, ta cũng không biết Kim có phân thân thực lực mạnh như vậy, á ngươi liền đắc ý đi. Sang Đồng Đồng nói ngươi vừa mới thi triển bí pháp, hẳn là theo thú thần pho tượng phía trên lĩnh ngộ a ha ha La Phong vui vẻ cười nói. Cái này nhờ có Sương An hắn tâm lý minh bạch. Nếu như không có thú thần pho tượng, hắn tiến bộ sẽ không như thế nhanh. Hiện tại, Kim Sắc phân thân mỗi ngày đều cầm lấy thú thần pho tượng cảm ngộ, thật giống như mỗi ngày đều đang quan sát hỗn độn bia, để hắn tốc độ tu luyện so tại hỗn độn thành thời điểm nhanh hơn. Tám tên giới chủ bị giết về sau, tên kia cầm đầu giới chủ chỉ truyền ra một đạo tin tức tình báo có sai, bọn họ đã có bất hổ cấp thực lực, thuộc về Ức Phản Kỷ Nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn phát ra một đoạn này lời nói về sau, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán. Dị tộc ngành tình báo thu đến cái này giới chủ tin tức về sau chấn động vô cùng. Lại là Ức Phản Kỷ Nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là tuyệt mật tín khí tức, phải nhanh một chút thông báo cao tầng. Loại này đẳng cấp thiên tài càng sớm mạt sát, càng tốt. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 517 tiếp nhận truyền thừa ba tên vũ trụ cấp phó xả thậm chí ngay cả chạm tám tên giới chủ. Mà lại thời gian sử dụng vẻn vẻn 10 giây. Phần này thực lực khiến người ta kinh khủng. Nhân tộc vậy mà xuất hiện ba cái khoa đế cấp thiên tài. Cái này ba cái thiên cần thiết chết rất nhanh. Sang đồng đồng Đường Yên Nhiên. La Phong tin tức truyền đến hắn mấy cái đỉnh phong chủng tộc cao tầng. Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên. La Phong ba người chạm tám cái giới chủ về sau, tiếp tục hướng Ma Âm Cực Thần Điện tiến. Ba người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Yên Nhiên, những giới chủ kia cũng quá yếu, ngươi nói, dì tộc có thể hay không phái ra bất hổ? Hy vọng đừng tới bất hổ. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng, chúng ta chỉ là vũ trụ cấp, đối mặt bất hủ thần linh linh tịch lệch vẫn còn phi thường lớn. Thì đúng vậy a. Đồng Đồng tỷ, ngươi không nên quá tung bay. Bất hủ thần linh dù sao cũng là thần linh, cùng giới chủ có trên bản chất khác nhau. Giang Đồng Đồng nghĩ đến Dương An, cười nói, ta nhìn Dương An giết vũ trụ tôn giả đều rất nhẹ nhàng a, chúng ta giết bất hủ thần linh không khó lắm đi. Sư phụ Đường Yên nhiên nghĩ đến Dương An, nói, chúng ta làm sao có thể cùng sư phụ so sánh. Trước mọi người tiến mấy trăm cây số. Nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau, Sang Đồng Đồng có chút hiếu kỳ. La Phong, Yên Nhiên, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. U, Vinh, Phi, Phi, Mịch, Đường Yên nhiên cùng La Phong không có có gì nghĩ. Đối ba người bọn hắn thực lực, chỉ cần không gặp được bất hổ thần linh thì không có nguy hiểm, dù cho gặp phải bất hổ thần linh cũng có cơ hội nào tẩu. Ba người tăng tốc tốc độ phi hành, vượt qua phía trước Tuyết Sơn. Nhìn thấy một cái sợi chủ cùng vũ trụ cấp võ giả tại chiến đấu, Giang Đồng Đồng có chút ngạc nhiên nói: "Cái vũ trụ này cấp võ giả thật mạnh a." Đường Yên Nhiên nói, tựa như là tư nghĩ vũ trụ công ty thành viên. Cảnh giới thấp, thực lực mạnh, hẳn là tư nghĩ vũ trụ công ty thành viên. Lúc này, đang chiến đấu giới chủ cùng vũ trụ cấp võ giả đã phát hiện ra đồng đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, người giới chủ kia đến không lo lắng. Hắn nghĩ, lại tới ba cái tiểu trùng tử. Đúng ở trong mắt Sư chủ, Vũ chủ cấp võ giả cũng là tiểu trùng tử, phất tay có thể diệt. Mạc Lạc nhìn đến La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, lập tức vô to. La Phong, ta là tư nghĩ Vũ chủ công ty Hạc Thành viên, ở Thái Thái Sơ bí cảnh, nhanh cứu ta. Thái Sơ bí cảnh thành viên. Giang Đồng Đồng cười nói, rất lợi hại a La Phong mỉm cười nói, Ta nghe nói qua mạt lạc, hắn thực lực rất mạnh, nghe nói hắn rất có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh, là ta đối thủ cạnh tranh đây. Đường Yên Nhiên đã bắt đầu cứu người, nàng thi triển nhân quả chi lực về sau, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng theo Đường Yên Nhiên một cùng ra tay. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thường xuyên phối hợp, hai người không cần nhiều mặt chỉ một chiêu, liền đem tên kia giới chủ trảm. Ngươi tên kia giới chủ dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Hắn trước khi chết đều không thể minh bạch, hai cái vũ trụ cấp võ giả vậy mà có thể miêu sát hắn. Thật đáng sợ mạt lạc chấn kinh. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tiến vào nguyên thủy bí cảnh về sau, hắn vẫn chú ý hai người, đem hai cái này tân nhân làm thành cường đại đối thủ cạnh tranh. cũng tại trong hư nghi vũ trụ cùng hai nữ mô phỏng chiến đấu, mà lại hắn trà thắng nổi hai nữ. Hôm nay, Mạc Lạc tại Nguyên Thủy vũ trụ trông được đến sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên thực lực chân chính về sau, mới biết được hai nữ ẩn giấu thực lực. Mạc Lạc rất biết biểu diễn, lòng hắn đọc lóe lên, mang trên mặt thân thiện nụ cười, hơi hơi cúi đầu, cảm kích nói: "Đa tạ ba vị xuất thủ cứu giúp." Ngay sau đó, lại tán thán nói ba vị thực lực thật mạnh. Giang Đồng Đồng nhìn đến Mạc Lạc thần sắc, đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều, cười nói: "Thực lực ngươi cũng rất mạnh, vậy mà có thể cùng một vị giới chủ đánh hỏa nhau." Mạc Lạc lộ ra vô cùng hiền lành, có ý cùng Giang Đồng Đồng đường yên yên, là phong mấy người giao hảo, hắn nói ra bản thân nắm giữ một số tin tức, ba vị các ngươi vừa mới, khả năng còn không biết Ma Âm Sơn một số uy của A Giang Đồng Đồng nghi ngờ nói, Ma Âm Sơn còn có uy luật sao? Mạc Lạc mỉm cười nói, "Đúng, căn cứ ta tổng kết, ta đem Ma Âm toàn vì học chuyển, hành tinh, hành tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ 6 cấp bậc. Bên trong nếu có hành tinh cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện vũ trụ cấp Ma Âm." Nếu Như Xuất hiện hành tinh cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện cấp vực chủ Ma Âm. Nếu Như Xuất hiện học truyền cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện cấp giới chủ Ma Âm. Ụ, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mạch Giang Đồng Đồng suy nghĩ một chút, cảm kích nói: "Ngươi nói uy luật đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Nàng muốn nếu như ta sẽ không vận mệnh pháp tắc, đột nhiên gặp phải cấp vực chủ Ma Âm." đến miễn tướng có thể ngăn cản, nếu như gặp phải cấp giới chủ ma âm, có thể sẽ bị ma âm trong nháy mắt mạt sát linh hồn. La Phong cũng cảm kích nói: "Mạt lạc, ta haha mạt lạc biểu hiện khiêm tốn lễ độ. Cái này quy luật, dù cho ta không nói, các ngươi ngốc thời gian dài cũng sẽ phát hiện." Đường Yên Nhiên nói: Nếu như chúng ta không cẩn thận gặp phải cấp giới chủ ma âm, vậy liền hối hận thì đã muộn. Bốn người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Bốn người đều là tư nghĩ vũ trụ tông kỳ đỉnh cấp thiên tài. Chỗ trò chuyện vấn đề đều là trên tu hành vấn đề. Trong lúc đó, Mạc Lạc có ý sao hảo la phong bọn họ, hắn đem chính mình tu hành kinh nghiệm nói ra, để Giang Đồng Đồng bọn họ có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Sang Đồng Đồng tán thán nói: "Địa cầu chúng ta bên trên có một câu, nhóm ba người, tất có ta sư." Mạc Lạc: "Thật không nghĩ tới, ngươi đối với tu hành lý giải sâu như vậy khắc." Mạc Lạc mỉm cười nói: "Ta nghe các ngươi nói chuyện cũng được ít lời không nhỏ a." 10 ngày qua về sau, Mạc Lạc tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bọn họ chỗ đi địa phương là Ma Âm Sơn nguy hiểm nhất địa phương. bọn họ là có chức mắt tiến. Tốt hơn theo ý đi mạt lạc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Giang Đồng Đồng vừa định nói ra chuyến này mục đích, La Phong lập tức truyền âm. Đồng Đồng, không cần nói đi ra u. Vinh. Quỳ, quỳ. Mơ. Giang Đồng Đồng nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đường yên nhiên truyền âm. Đồng Đồng tỷ, sư phụ nói, huyền thú cùng ma âm xảy đặc mới. cũng là ma âm thần điện ở chỗ đó. Ta nghĩ ma âm thần điện cần phải ngay ở phía trước. U, V, Q, Q, M Sang Đồng Đồng gật gật đầu, nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Mạc Lạc nhìn đến Sang Đồng Đồng ba người bọn họ động tác cùng ánh mắt, nghĩ thầm, "Các nàng có bí mật gì ngay sau đó?" Lại nghĩ, "Mặc kệ bọn hắn có bí mật gì, bọn họ đều phải chết." Hai nữ nhân này nếu như chết liền có thể chống đi hai cái nguyên thủy bí cảnh xanh ngạch, lại thiếu ba cái đối thủ cạnh tranh. Lại nói, Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng đều là cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Bất quá, Mạc Lạc căn bản không thèm để ý những thứ này. Hắn thấy, chỉ cần thực lực cường đại, muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Bốn người đi đến một cái hạp tốc bên cạnh, nhìn lấy sâu không thấy đáy hạp cốc, sang đồng đồng truyền âm, cần phải ở phía dưới. Thế nhưng là làm như thế nào đi xuống a sư phụ không có nói, hẳn là muốn để chúng ta tự nghĩ biện pháp đi. Đường Yên Nhiên nói nói chuyện thời điểm, cũng nhìn lấy hạt cốc đối bên người mạc lạc không có một tia phòng bị. Đồng dạng, La Phong cũng đang quan sát hạt cốc. Đồng đồng, Yên Nhiên, các ngươi có biện pháp không? Sang đồng đồng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Thân thể nàng bị một cú cường đại lực lượng đẩy một chút, nàng lên tiếng kinh hô, mắt to, mạc lạc, ngươi muốn chết cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng bị một cú cường đại lực lượng đẩy vào trong hạp tốc. Đường Yên Nhiên nhìn lấy phía trên, rung động trong lòng, hắn vì cái gì phải làm như vậy dưới cái nhìn của nàng. Mạc Lạc là một cách vô cùng hiền lành, vô cùng có thiên phú võ giả, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên đối với các nàng ba cái xuất thủ, đem ba người đẩy vào trong hạp tốc. La Phong vô cùng phẫn nộ, ta nhìn lầm hắn. Giang Đồng Đồng nói mạc lạc, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đi lên tất sát ngươi. Mạc Lạc nghe đến trong hạp tốc truyền đến thanh âm, cười to nói, nơi này là ma âm sơn nguy hiểm nhất địa phương, chờ các ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài rồi nói sau. Lúc này, Giang Đồng Đồng đường yên nhiên, La Phong gặp phải đại phiền toái, bọn họ cảm nhận được một cú to lớn dẫn lực, để bọn hắn không tự chủ được rơi đi xuống, mà lại hạ xuống tốc độ thật nhanh. Giang Đồng Đồng mắng hai câu, có chút buồn mượn nói, "Hiện tại tốt, không cần nghĩ biện pháp." Trực tiếp thì rơi xuống đồng đồng tỉ. ngươi còn cố tâm tư nói những thứ này, Đường Yên Nhiên nói một câu: "Thi triển nhân quả một đạo, để nhân quả chi lực tại quanh thân phần quanh." Không thể không nói, chí cao pháp tắc thật rất huyền diệu, trong nháy mắt thì chậm lại hạ lạc tốc độ. Đồng dạng, Giang Đồng Đồng cũng dùng vận mệnh chi lực bao vây lấy chính mình, lại nhìn La Phong liếc một chút, gặp La Phong hạ lạc tốc độ, giảm chậm một chút, hỏi: "La Phong, Cần cần giúp một tay không không có việc gì, La Phong nói hai chữ. Vận chuyển bí pháp, chậm lại hạ lạc tốc độ. Qua một hồi lâu, ba người suốt cuộc nhìn đến đáy cốc, chỉ thấy đáy cốc đứng đầy lấp nhia lấp nhí huyền thú, để ba người chấn kinh. Hít sang đồng đồng hô một câu, cái này tốt, không có bị ngã chết, muốn bị huyền thú vây công. Sắp tiếp cận đáy cốc thời điểm, La Phong hoán đổi ra ma sát tộc phân thân. biến thành huyền thú bộ dáng, rơi xuống đất. Đồng thời, cho sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ truyền âm, "Các ngươi có thể hay không ngụy trang ngụy trang sang đồng đồng lập tức đọc lên một câu huyền ảo chú ngữ, để thân thể tự hóa." Một bên khác, Đường Yên Nhiên cũng dùng nhân quả chi lực tự hóa thân thể. Theo biểu hiện phía trên nhìn, nàng cũng là một cái huyền thú Thật sự là thần kỳ, A La Phong lại một lần cảm thán. Giang Đồng Đồng nói, "La Phong có phân thân cũng là rất nhiều chỗ tốt a." Đường Yên nhiên đồng ý nói, "Đúng vậy a. Nếu như La Phong không có có phân thân, đột nhiên bị một đoàn huyền thú vây quanh, còn thật không biết làm sao bây giờ ba người đứng tại đáy cốc." Phong tầm mắt nhìn tới, lại có mấy trăm phản huyền thú, mà lại Còn có rất nhiều cấp giới chủ huyền thú. Đường Yên nhiên hướng xung quanh quét mắt một phòng. Kinh hỉ nói, "Đồng đồng tỷ, là phòng, các ngươi nhanh nhìn phía trên." La thần điện kha kha ha sang đồng đồng cười to lên. Xung quanh sờ thú nghe đến tiếng cười to, phát ra gào rú. Ngô Đường Yên nhiên im lặng. Nàng an ủi một chút cái trán. "Đồng đồng tỷ, ngươi xem một chút ngươi." đem những này huyền thú đều kinh động. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, những thứ này huyền thú đần độn, bọn họ căn bản không nhận ra ta. Ngay sau đó, nàng đạp không bay lên, hướng thần điện bay qua. Ách Đường yên nhiên hô một tiếng. Giang Đồng Đồng đã bay vào bên trong một tòa thần điện. La Phong cười nói, nơi này có 32 tòa thần điện, có người tòa bị lồng ánh sáng ở Hẳn là có người ở bên trong tiếp nhận truyền thừa, chúng ta tuyển một tòa đi. Đường Yên nhiên tuyển một tòa thần điện, sau đó hướng thần điện bay qua, La Phong cũng tuyển một tòa thần điện. Giang Đồng Đồng tiến vào thần điện về sau, vô số quang mang chớp động, ngưng kết thành một quang tráo, đem chung quanh huyền thú ngăn cản bên ngoài. Giang Đồng Đồng không để ý đến những thứ này huyền thú, mà chính là hiếu kỳ đánh giá thần điện. chỉ thấy đại điện bên trong có một cái cầm lấy thiết côn đại tinh tinh, phàm là nhảy dựng lên huyễn thú, đều sẽ bị đại tinh tinh nhất côn đánh bay. Thật cường đại a gian đồng đồng nhìn lấy đại tinh tinh, trong lòng suy nghĩ, nhìn nó bộ dáng, hẳn là bất hổ thần linh lại không có trí tuệ, có chút sống người máy. Hẳn là nơi này người bảo vệ a gian đồng đồng đánh đo một cách đại điện tình huống, thầm nghĩ, tính toán chứ không quan tâm những chuyện đó, vẫn là xem trước một chút truyền thừa là cái gì sao?" Nghe Dương An nói, "Cái này ma âm truyền thừa rất không tệ, có thể cho tinh thần lực tăng phúc, để cao thực lực. Làm như thế nào tiếp nhận truyền thừa đâu sang đồng đồng nghi hoặc thời điểm, một đạo vô hình thanh âm tại trong ốc nàng vang lên. Nàng theo chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, lại có thể nghe hiểu bên trong ý tứ. Ma âm thần tướng truyền thừa quả nhiên là nơi này. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, những người này cũng quá đần a vậy mà không có một người có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa đúng nếu như trở thành ma âm thần tướng. Đại khái là cấp bậc sĩ Giang Đồng Đồng hỏi một câu, lại không có đạt được hồi đáp. Nàng suy đoán, đây là để phong vương bất hổ đều sẽ tranh đoạt truyền thừa. Nếu như được đến hoàn chỉnh truyền thừa hẳn là vũ trụ chi chủ a vũ trụ chi chủ. Cũng quá yếu sang đồng đồng nói nàng và Dương An ở chung thời gian lâu dài. Tần mắt nhìn qua Dương An chém giết vũ trụ tôn giả, lại biết mình chuyển để đây lipid cùng nạp có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Không phải sao? Nàng nhãn giới cao, chứng mắt vũ trụ chi chủ cảnh giới. Có điều, ta thực lực bây giờ còn rất thấp trước tiếp nhận truyền thừa để cao mình thực lực đi. Sang Đồng Đồng nói thầm một câu, đạp vào truyền thừa mật thăng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mặt khác hai tòa thần điện, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. La Phong cảm thán, ba ba tháp, cái này ma âm truyền thừa thật rất lợi hại, so lão sư hồn ấm còn cường đại hơn. U, Vinh, Quỷ, Vị, Mực. Ba ba tháp nói, cái này ma âm truyền thừa hẳn là vũ trụ chi chủ lưu lại. U. Vịnh Qủy, Qủy Mạch La Phong một bên tiếp nhận truyền thừa, một bên dùng thần thức cùng ba ba tháp giao lưu, cũng không biết ta có thể tiếp nhận bao nhiêu truyền thừa, theo tình huống trước mắt đến xem, nên có hơn vạn bậc cầu thang, cũng không biết ta có thể đi đến tầng thứ mấy. Ba ba tháp nói, đương nhiên là trèo càng cao, càng nhiều chỗ tốt a, La Phong, ngươi hết sức trèo lên trên. La Phong nói: "Ba Ba Tháp, người nói sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên có thể leo đến tầng thứ mấy khó mà nói Ba Ba Tháp nói hai người bọn họ tu luyện chí cao pháp tắc, không thể theo lẽ thường đến phòng đoán." Cũng là La Phong nói chuyện thời điểm, một bên linh ngộ trong hư không truyền đến tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy vị bất hủ thần linh đi vào Ma Âm Thần Điện. Bọn họ nhìn đến 13 tòa thần điện bị lồng ánh sáng bao vây lấy, hơi kinh ngạc. Hồng Minh người không phải nói, còn có 22 tòa không có người truyền thừa sao đây là có chuyện gì quản nhiều như vậy làm cái gì chúng ta trực tiếp nhận truyền thừa đi. Đúng, ma âm truyền thừa vô cùng khó được, chúng ta hơn vạn kỷ nguyên mới đợi đến. Mấy vị bất hủ thần linh nói mấy câu, phân đừng tiến vào truyền thừa thần điện. Trong nháy mắt Đi qua thời gian 1 năm, mấy vị phong vương bất hổ tại Hồng Minh chủ thế giới đại náo. Là ai người nào đem ta sanh ngạch cướp đi, ta sanh ngạch cũng bị người đoạt đi. Đến cùng là ai nếu như không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta sẽ cùng sư tôn ta nói, để hắn giúp ta đòi một cái công đạo. Lúc này, hỗn độn thành chủ cùng búa lớn cũng rất đau đầu. Lấy hai người bọn họ thân phận, rất nhanh liền tra ra nguyên nhân. Lúc này, Hỗn Độn Thành Chủ cùng Búa Lớn ngồi cùng một chỗ. Hỗn Độn, vấn đề này, ngươi nói giải quyết như thế nào hoa khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 518 vũ trụ tôn giả bất đắc chí cái này Dương An Hỗn Độn nhẹ nhàng nói một cái tên, liền không có đoạn dưới. Búa Lớn nói cái này Dương An, tính khí thật sự là cực kỳ cổ quái, hành xử không theo lẽ thường. Hắn là đỉnh phong cường giả, tự có hành xử quy tắc. Hỗn Độn Thành Chủ nói: "Tốt, vấn đề này chúng ta thì mặc kệ. Nếu như mấy cái kia tôn giả muốn biết là ai đoạt bọn họ sanh nghịch thì nói cho bọn hắn đi." Búa lớn nói: "Những người này đi tìm hắn, có thể hay không lại bị hắn làm thịt?" Phó nói Hỗn Độn Thành Chủ đạm mặt nói một câu, bưng chén rượu lên. "Đến Chúng ta uống rượu. Hai người uống một hồi tửu. Hỗn Độn Thành chủ lại hỏi: "Vũ trụ hải sự tình thế nào lôi đỉnh đảo? Chính là là nhân tộc đỉnh phong cường giả nơi ở địa phương. Phong Vương không xứng ở tại chân núi. Vũ trụ tôn giả ở tại bên trong eo. Vũ trụ chi chủ tư chủ cư trú ở đỉnh núi. Lúc này, Lôi Đỉnh Sơn trên sườn núi tập trung hơn 10 người vũ trụ tôn giả." cùng mười mấy tên phong vương không xứng, Càn Vu quốc chủ cũng trong đám người. Ẩn Long tôn giả, ngươi là quản tình báo công tác, ngươi cũng đã biết là ai cướp ta chuyển nhi xanh ngạch, ta chuyển đệ xanh ngạch cũng bị người chiếm, đến cùng là ai ta chuyển nhi xanh ngạch cũng bị người đoạt. Nếu như tìm không ra là ai, ta liền đi tìm hỗn độn, để hỗn độn cho ta làm chủ. Ẩn Long tôn giả trong lòng buồn khổ, Hắn trầm mặt một hồi, hỏi: "Các ngươi thật muốn biết là ai Ẩn Long Tôn giả? Nếu như ngươi nói cho ta biết là ai, coi như ta Phong Hi Tôn giả thiếu ngươi một cách nhân tình." Ẩn Long Tôn giả chắp tay một cái, nói: "Không dám, không dám." Ngay sau đó, lại khe khẽ thở dài: "Chư vị, người này, các ngươi không thể trêu vào a. Muốn ta nhìn vẫn là quên đi Phong Hy Tôn giả giận dữ. Đồng thời, lại có chút hiếu kỳ. Đến cùng là ai ta? Canh bờ sông Tôn giả. Chính Dương Tôn giả ba người chung vào một chỗ. Đều đấu không lại hắn sao tại Phong Hy Tôn giả xem ra. Ma âm thần tướng truyền thừa tuy nhiên tôn quý, lại không có tôn quý đến đề vũ trụ chi chủ cướp đoạt bước. Chỉ cần không phải vũ trụ chi chủ hợp bọn họ ba vị vũ trụ tôn giả chi lực, còn đấu không lại một cái vũ trụ tôn giả canh mờ sông tôn giả nói, chẳng lẽ đối phương là vũ trụ bá chủ, vũ trụ bá chủ, gần với vũ trụ chi chủ tồn tại, cũng là lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, dạng này tồn tại đều là trấn quan viên thủ nhất mới kinh vực đại nhân vật, đang rất ít xuất thủ. Như thế nào lại đoạt một tên tiểu bối truyền thừa ẩn Long Tôn giả nhìn một chút người chung quanh, nói ra một cái tên, Thần Vương. Ách Phong Hi Tôn giả không nói lời nào. Ngô canh bờ sông Tôn giả chớ lên tiếng. Cái này chín Dương Tôn giả chấn kinh. Tổ chức lớn nhất hội nghị cấp cao thời điểm, chín Dương Tôn giả không có Dương An tương đối gần. Hắn tận mắt thấy Dương An chém giết Vũ Chủ Tôn giả. Hơi hợp kia bộ dáng, thật giống như đập chết một con ruồi. Càn Vu gốc chủ cười thầm, người kia cũng là một cái quái vật qua một hồi lâu. Chín Dương Tôn Giả bất đắc dĩ nói, hắn tại sao muốn đoạt một cái nho nhỏ thần tứ truyền thừa suy nghĩ một chút. Dương An thế nhưng là cùng búa lớn, hỗn độn nói chuyện ngang hàng cường giả a. Đại nhân vật như vậy, làm sao lại đoạt một tên tiểu bối đồ vật? Loại cảm giác này Liên Hiếu Kỳ một cách người lớn đoạt tiểu hài tử bánh kẹo. Để mấy cái hội vũ trụ tôn giả không biết nói cái gì cho phải. Ẩn Long tôn giả nói: "Thần Vương có một người bạn gái, một cái truyền đệ, còn có một cái hào huynh đệ. Cái này ba cái sanh nghịch là bọn họ cầm." Ngô ba vị vũ trụ tôn giả lại một lần chớ lên tiếng. Một lát sau, Phong Hy tôn giả nói: "Ta nghe nói Bọn họ chỉ là vũ trụ cấp A3 cách vũ trụ cấp tiểu gia hỏa đi tiếp thu truyền thừa. Đây không phải lãng phí sao Ẩn Long tôn giả nói. Dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ, nếu như hạt tâm thành viên tại thí luyện quá trình bên trong phát hiện truyền thừa, lại thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, đây là cho phép. Ba vị tôn giả bất đắc dĩ theo lẽ thường tới nói, vũ trụ cấp võ giả đừng nói tới gần truyền thừa thần điện. cũng là tiến vào hạp tốc đều làm không được. Như Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, nếu như bọn họ không có thủ đoạn đặc thủ, rơi vào trong hạp tốc thì hẳn phải chết. Đầu tiên, trong hạp tốc có cấm bay Trần Văn. Lần, trong hạp tốc còn có đại lượng huyền thú. Vũ trụ cấp tiểu gia hỏa tiến vào hạp tốc, tỷ lệ sống sót vẹn vẹn một phần 1. Canh bờ sông Tôn Giả cả giận nói, hắn đây là gian lận, khẳng định là thần vương xuất thủ. Nếu như hắn không xuất thủ, mấy tiểu tử kia sao có thể tiến vào thần điện tiếp nhận truyền thừa. Ẩn Long Tôn Giả không nói gì, hắn Tôn Giả cũng không nói gì. Mọi người nghĩ thầm, dù cho thần vương xuất thủ, thì tính sao các ngươi dám tìm thần vương phiền phức sao? Phong Hy Tôn Giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng. ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp nguyên bản, hắn trả muốn để cho mình chuyển để tiếp nhận truyền thừa, nhìn có thể hay không nhờ vào đó tấn cấp đến tôn giả cảnh giới. Canh bờ sông tôn giả hướng Ẩm Long tôn giả chắp tay một cái, "Ta, ta đi trước." Chính Dương tôn giả nói. "Ẩm Long tôn giả, ta đi trước, chờ ta đem chuyện này xử lý một chút, lại mời ngươi uống rượu." Canh bờ sông tôn giả Phong hy tôn giả. Chín Dương tôn giả rời đi về sau, các vị cường giả vừa nhìn về phía Càn Vũ. Ẩn Long tôn giả nói Càn Vũ, ngươi biết thần vương Lai Lịch sao không biết Càn Vũ quốc chủ lắc đầu. Hắn không dám xen phòng điều tra Dương An, chỉ có thể theo mặt bên giải một số tin tức. Theo hắn biết, Dương An là La Phong đồng học, hôm nay vẫn chưa tới 1000 tuổi. Có lúc Càn Vũ gốc chủ cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ thần vương là đoạt xá cường giả ý nghĩ này chuyển một cách mà qua? Lại vì hắn vứt bỏ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái đỉnh phong phong cường giả tại sao muốn đoạt xá một cách bình thường người địa cầu? Phong Hy Tôn giả lui ra tư nghĩ vũ trụ lưới về sau, trở lại chính mình thần quốc. Môn hạ đệ tử, Đao Phong Vương cung kính nói, gặp qua sư tôn Ngay sau đó, lại chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Phong Hi Tôn Giả. Hắn nghĩ, sư tôn già mặt, cần phải giải quyết a Phong Hi bình tĩnh nói, Đao phổng, cái kia truyền thừa bị người chiếm, vi sư tại mặt khác giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đao Phong Vương nghe vậy, trong lòng giận dữ, vô ý thức hô lên tiếng, sư tôn, là ai? Ngươi nói cho ta biết. Đến cùng là ai cướp ta sanh nghịch suy nghĩ một chút. Đao Phong Vương Vi Ma âm thần tướng truyền thừa, đã đời hơn vạn kỷ nguyên. Cái này có thể lên vạn kỷ nguyên a. Giày như vậy thời điểm, cho dù là bất hủ thần linh cũng cảm thấy dài răng rặc. Phong Hi tôn giả bất đắc dĩ nói, "Chuyện, người kia, chúng ta không thể trêu vào." Hắn là ai? Đao Phong hô lên tiếng. Hắn giận a. Hắn thiên phú phi thường cao. rất sớm đã bị Phong Hi Tôn giả thu làm đệ tử, trở thành bất hủ thần linh về sau, trực tiếp trở thành Phong Vương bất hủ. Vị sau lại gặp đến một số kỳ ngộ, rốt cuộc trở thành Phong Vương bất hủ. Đến tận đây, hắn tiền lực cũng hao hết. Tại Phong Vương cảnh giới ngốc ngàn vạn kỳ nguyên, ngàn vạn kỳ nguyên không có chút nào tiến thêm. Loại khổ này tố, không ai có thể lý giải. Ma âm thần tướng truyền thừa cũng là Đao Phong Vương hy vọng. Hắn một mực tưởng tượng lấy, chỉ cần ta tiếp nhận truyền thừa, liền có thể tấn cấp Vũ trụ Tôn giả. Phong Hy Tôn giả thu dưỡng nhíu một cái. Đao Phong tâm thần siết chặt, biết sư tôn nổi giận, lập tức bái hạ. "Sư tôn, đệ tử là thật gấp gáp, mời sư tôn thứ lỗi." Phong Hy sắc mặt bình tĩnh tốt, sự tình thì dừng ở đây đi. Một bên khác, canh bờ sông Tôn Giả cùng Chính Dương Tôn Giả cũng đang cùng mình đệ tử nói chuyện. Canh bờ sông Tôn Giả nói, "Truyền, ngươi danh ngạch bị Thần Vương lấy đi." Thần Vương Thương Ung Vương trong lòng chấn kinh. Hắn nghe sư Tôn nói qua người này biết Thần Vương tham gia lớn nhất hội nghị cấp cao thời điểm, liền chạm hai vị vũ trụ Tôn Giả, mà lại Có một vị vũ trụ tôn giả vẫn là đích thân thấy búa lớn chi chủ cùng hỗn độn thành chủ mặt chém giết. Lúc đó, búa lớn xuất thủ cứu giúp, lại không cứu được tới. Thương Ung Vương phi thường phiền muộn. "Sư tôn, thế nào lại là hắn? Cái kia dạng tồn tại, làm sao lại đoạt một tên tiểu bối đồ vật canh bờ sông tôn giả nói." "Chuyện thần vương tính khí vô cùng cổ quái, Lai Lập cũng vô cùng thần bí, không thể vọng nghị. U, Vinh, Quy, Quy. Mộc Thương Ưng Vương không nói lời nào. Hắn biết, thần vương vô cùng đáng sợ, cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng có thể chém giết hắn vũ trụ tôn giả. Đây là làm trái nguyên thủy vũ trụ uy tắc sự tình. Lại nói chín xương tôn giả, hắn nói với đệ tử gia thần vương hai chữ về sau, Hắn đệ tử không nói lời nào. Ma âm thần điện bên trong, Giang Đồng Đồng đã tiếp nhận cơ sở truyền thừa, đi đến 300 giai. Nàng xem thấy thật dài bậc thang, nghĩ thầm, liền 10% đều không có đi đến đây. Giang Đồng Đồng không biết, dưới tình huống bình thường, tới đón thụ người truyền thừa đều là bất hủ thần linh, mà lại là thực lực phi thường cường đại bất hủ thần linh. Vũ trụ cấp sẽ tới đón thu truyền thừa, chỉ có nàng và Đường Yên Nhiên, La Phong ba cái trường hợp đặc biệt, Giang Đồng Đồng vẹn vẹn tiếp nhận sư cấp truyền thừa, liền đã cảm giác mình thực lực được tăng lên rất cao. Lúc này, La Phong chạy tới một ngàn dặm. Đối với Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, La Phong linh hồn càng thêm cường đại, tinh thần lực cũng mạnh hơn. Hắn đoạt xá kim giác cử thú, hôm nay Kim sắc cự thú đã đạt đến vực chủ cầu giai, có thể nói Dương An xuất hiện để La Phong thực lực cường đại rất nhiều. Đầu tiên, La Phong tại giới trong giới đạt được đại lượng bảo vật, vì sau lại tại huyết lạc thế giới được đến rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, La Phong nắm giữ càng nhiều tư nguyên, kim sắc cự thú tốc độ tăng lên cũng càng nhanh. Đường Yên nhiên đi đến 400 giai, Nàng hướng lên liếc mắt một cái, nhẹ sa một hơi, lại còn có sát như vậy, cũng không biết ta có thể được đến bao nhiêu truyền thừa, trải qua hơn tháng truyền thừa, Đường Yên nhiên rõ ràng cảm nhận được phần này truyền thừa cường đại. Nàng nghĩ, ta thực lực bây giờ so vừa lúc đi vào tăng lên gấp 3. Lúc này, nàng muốn cùng bất hổ thần linh nhất chiến, thử một chút chính mình thực lực. Trong nháy mắt, Lại qua 2 tháng, Đường Yên Nhiên đi đến 500 sai, nàng cảm giác mình đến cực hạn. Nên làm cái gì Đường Yên Nhiên trầm tư. Ngay sau đó, nàng vận chuyển nhân quả pháp tắc, từng đạo từng đạo nhân quả chi lực tại bên người nàng lưu chuyển. Trong hư không truyền đến áp lực cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Yên Nhiên cảm thán: Sư phụ thật rất cường đại chính là bởi vì nàng có Dương An truyền thừa nhân quả pháp tắc. mới có thể siêu việt người khác, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Một bên khác, Giang Đồng Đồng dám đã vận chuyển vận mệnh pháp tắc, từng đạo từng đạo huyền ảo khó lường vận mệnh chi lực tại Giang Đồng Đồng bên người lưu chuyển. Trong hư không truyền tới tinh thần lực đi qua vận mệnh chi lực phân tích về sau, để Giang Đồng Đồng dễ hiểu hơn. Đồng thời, vận mệnh chi lực cũng giúp Giang Đồng Đồng ngăn cản trong hư không truyền đến linh hồn uy áp. Một năm sau, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tại trong hư ngĩ vũ trụ gặp mặt. "La Phong, ngươi đi đến bập thứ mấy Giang Đồng Đồng hỏi." La Phong nói, "1100 giai, ta cảm giác càng ngày càng khó." Giang Đồng Đồng cười nói, "La Phong, ta cho so ngươi lợi hại một chút, đã đến 2000 giai." Ngay sau đó, nàng lại hỏi Đường Yên Nhiên. "Yên Nhiên, ngươi đây 2100 giai?" Cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu." Đường Yên Nhiên nói. Lời Hải A La Phong lại một lần cảm thán, các ngươi tu luyện tông pháp thật quá thần kỳ, có chút sống gian lẫn. "Ha ha ha sang đồng đồng vui vẻ cười nói, đúng, ngươi cũng có thể để Dương An dạy ngươi a." Hắn nói. "Ta có kỳ ngộ khắc La Phong nói ta cùng hắn tán gẫu qua." Hắn nói. "Ta nói thì giống một thanh đao." Về sau Hội lấy đao chứng đạo, lấy lực chứng đạo. U, vinh, vị, vị. Mộc Giang đồng đồng nói: Dương An thường xuyên cùng ta nói, đạo tâm phi thường trọng yếu, công pháp, bí pháp, bí thuật, chuyện thừa trở một chút đều là ngoại vật. Đạo tâm mới là căn bản, chỉ có minh ngộ chính mình đạo tâm mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. ba người nói chuyện phiếm một hồi, còn nói đến chính đề. La Phong nói: "Đúng, lại đoạn thời gian này, liền muốn cử hành tranh đoạt chiến." Giang Đồng Đồng nói: "Vấn đề này, đối với ngươi mà nói, căn bản chưa nói tới khảo nghiệm a. Lấy ngươi thực lực bây giờ, dễ dàng thì có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh. Đến lúc đó, chúng ta thì ở cùng một chỗ." La Phong cười nói: Ta là không có vấn đề, các ngươi không nên bị người khác đánh xuống. Ta nhớ được, tại trong hư nghĩ vũ trụ, các ngươi là không thể dùng loại kia nghịch thiên công pháp." Giang Đồng Đồng nói, dù cho không dùng vận mệnh chi lực, ta cũng có thể đoạt đến hạng 1." Đường Yên nhiên mỉm cười. "Đồng Đồng tỷ, ngươi đừng quên, nguyên thủy bí cảnh còn có Sói Trước Thiên Tài đây. Bọn họ đều là vực chủ cùng dưới chủ." Sang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào. Yên Nhiên, giới chủ làm sao đoạn thời gian trước, chúng ta còn giết mấy cái giới chủ. Ba người trò chuyện một hồi, lại tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Trong nháy mắt tranh đoạt chiến bắt đầu. Đông Bảo Thiên Tài tụ tập lại một chỗ. Sang Đồng Đồng lần nữa nhìn đến Thiên Thủy, thân hình lóe lên, đứng ở Thiên Thủy bên người. Thiên Thủy, đã lâu không gặp. À, thiên Thủy hơi hơi giật mình. Giang Đồng Đồng: "Rất lâu không có gặp ngươi. Ngươi gần nhất đang làm cái gì ta à?" Giang Đồng Đồng nói. "Chúng ta đều tại Ma Âm Sơn." "Đã tại Ma Âm Sơn ngốc đã nhiều năm." Ngô Thiên Thủy chấn kinh, Đức Tại Thiên Thủy người bên cạnh cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại chỗ thiên tài đều biết Ma Âm Sơn nguy hiểm cỡ nào. Thiên Thủy nói: "Giang Đồng Đồng" Đây chính là cấp tuyệt cảnh niệm vô a ngươi vậy mà phân ra tinh thần." Tiến vào tư nghĩ vũ trụ Giang Đồng Đồng cười nói, "Cấp tuyệt cảnh niệm vô tính là gì? Đối với ta mà nói, dễ dàng." Tốt A Thiên Thùy im lặng. "Bất quá." Lại căn chỉnh một câu, "Giang Đồng Đồng, ngươi một phải bình tâm cẩn thận a, ta nói cho ngươi, cùng chúng ta một giới thiên tài, đã chết mấy chục người." Nhiều như vậy sang đồng đồng có chút. Dật Minh, đúng lúc này, Giả Nhân Nhung Quân đi tới, không coi là nhiều. Theo ta được biết, ngàn vạn kỳ nguyên về sau, có thể sống được 10 cái, thế là tốt rồi. 10 cái sang đồng đồng minh bạch, giới chủ chỉ có thể sống ngàn vạn kỳ nguyên, cho dù là thiên tài, cũng có thể khó tấn cấp bất hủ cảnh giới, không thể tấn cấp bất hủ cũng chỉ có thể trầm rãi chết ra. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nhìn Bá Lan tới. Kha Ha Sang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, ta làm sao đem Bá Lan quên, cũng không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, Bá Lan cảm nhận được Sang Đồng Đồng ánh mắt, hắn hai mắt lóe qua một đạo tinh mang, tâm lý dâng lên một cố chiến ý. Lần này, ta nhất định sẽ tiến vào ban đầu mẹ bí cảnh. Hoa Khôi Toàn Năng Bảo An Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống 18 chương 519 truyền thừa. Được Bảo Thiên Thủy nói: "Đồng Đồng, ta nghe nói Bá Lan thực lực tiến bộ rất lớn, hắn nghe theo hắn sư tôn ý kiến, chuyên tu không gian nhất đạo, hôm nay đã ngộ ra không gian pháp tắc 77 mười huyền ảo." Lợi Hải A Giang đồng đồng tán thưởng một câu, nhìn về phía Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên Hắn so ngươi còn lợi hại hơn đâu đúng vậy a." Thì Không Gian Pháp Tắc Phương Diện tới nói, "Hắn đã vượt qua ta." Đường Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, mang trên mặt nụ cười, trong nội tâm nàng vô cùng tự tin. Tại Không Gian Pháp Tắc Phương Diện, nàng Lạc Hậu bá lan rất nhiều. Bất quá, nàng là chủ tu thời gian pháp tắc cùng nước bản nguyên pháp tắc, mà lại Nàng chính thức chuyên tu là nhân quả một đạo. Thiên Thùy có chút giật mình. Yên Nhiên, ta nhớ được. Ngươi chủ tu là thời gian pháp các cùng nước bản nguyên pháp tắc a, ngươi tại sao lại lĩnh hội không gian pháp tắc? Đường Yên Nhiên nói, "Sư tôn ta nói, ta có thể thời không đồng tu. Cứ như vậy, chờ ta tấn cấp đến bất hổ cảnh giới, liền có thể trực tiếp phong vương." Về sau, lại củng cố một đoạn thời gian thì có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Hự Bá Lan giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Nguyên bản, Bá Lan cũng là thời không xong tu, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, chỉ là hắn nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong bọn người từng cay siêu việt hắn, hắn sốt cục hạ xuống quyết định chuyên tu một môn, trước tấn cấp bất hổ. lại đến nghiên cứu khắc phương diện. Bá Lan nghĩ thầm, người tinh lực là có hạn, ngươi cũng dám thời không xong tu, còn kiêm tu nước bản nguyên pháp tắc. Mặt khác, Bá Lan còn nghe nói Đường Yên nhiên tu luyện một loại chí cao bí pháp. Loại bí pháp này không chiếm được nguyên thủy vũ trụ ý chí thừa nhận, cũng không thể tại trong hư nghĩ vũ trụ thi triển. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng khóe mắt liếc qua nhìn đến Mạc Lạc. Mạc Lạc cũng nhìn đến Giang Đồng Đồng. Đường yên nhiên, la phòng. Hắn đầu tiên là tâm thần nhảy một cái. Bọn họ không chết ngay sau đó, lại mặt mỉm cười đi đến Giang Đồng Đồng các nàng bên người. Chào hỏi, các ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Đồng Đồng trong lòng giận dữ, thân thể hóa thành huyễn ảnh, đem không gian pháp các vận dụng đến cực trí, vọt tới Mạc Lạc bên người. Một quyền đánh vào trên mặt hắn, trong miệng mắng to: "Mạc Lạc, ngươi đi chết đi cho ta Giang Đồng Đồng liền liền xuất thủ." Mạc Lạc căn bản là phản ứng không kịp, chỉ một lát sau, Mạc Lạc liền bị Giang Đồng Đồng đánh thành đầu heo mặt. Sau cùng, Giang Đồng Đồng một chân đạp ở Mạc Lạc ở ngực, đem Mạc Lạc xương ngực dẫm nát, vẫn không cách nào tiêu trừ mối hận trong lòng, lại tức ức nói: Mạc Lạc, ta là không có Dương An thần thông. Không phải vậy, ta tại Tư Nghĩ Vũ Trụ Lưới thì làm thịt ngươi. Chung quanh thiên mới nhìn đến Giang Đồng đồng hành hung Mạc Lạc, đều mắt trợn tròn. Tại Tư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty là không khỏi tranh đấu, thế mà có thể gia nhập Tư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty người đều là đỉnh cấp thiên tài. Bình thường, mọi người gặp nhau thời điểm đều sẽ phi thường cực thân phận. sai không xuất thủ. Hiện tại, Giang Đồng Đồng chẳng những ra tay với Mạc Lạc, còn đem Mạc Lạc đánh thành trọng thương, trực tiếp đem hắn đánh ra hư nghĩ vũ trụ lưới. Thật sự là lợi hại a nàng giống như lại mạnh lên la phong tiến lên đi một bước, nói, "Đồng Đồng, đánh tốt nếu như Giang Đồng Đồng không xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn một chút Mạc Lạc." Mạc Lạc rời đi hư nghĩ vũ trụ lưới về sau, tâm lý vô cùng phẫn nộ, đáng chít, cái kia nữ nhân chết tiệt, đừng để ta bắt đến ngươi." Thiên Thủy có chút hiếu kỳ. "Đồng Đồng, hắn làm sao gắt tội ngươi gian đồng đồng nói? Hắn nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là một người tốt, không nghĩ tới, hắn vậy mà sau lưng ám toán bản cô nương. Nếu như nơi này không phải tư nghĩ vũ trụ lưới, ta thì làm thịt hắn." Một người dáng sắp khôi ngô người trẻ tuổi đi tới, gia hỏa kia không phải một cách tốt, đánh tốt. Giang Đồng Đồng hỏi, thế nào, ngươi cũng bị hắn ám toán qua. Ha ha cái này người tướng mạo khôi ngô người trẻ tuổi mỉm cười, không có giải thích. Bá Lan đứng ở đằng xa, hắn nhìn đến Giang Đồng Đồng xuất thủ, mí mắt hơi hơi nhảy lên, nàng lại mạnh lên. Lần này tranh đoạt chiến, La Phong thuận lợi tiến vào nguyên thủy bí cảnh. trở thành nguyên thủy bí cảnh thành viên. Bá Lan lần nữa bại trận, vẫn ở tại Thái Thái Sơ bí cảnh. Về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Làm La Phong đi đến 1700 trăm giai lúc đã rất gần cực hạn, hắn cùng ba ba tháp giao lưu. Ba ba tháp, lấy thực lực của ta, nhiều nhất lại đi 500 giai thì là cực hạn. Thế nhưng là Dù chọn lại đi 500 giai, cũng lấy không được sai đoạn thứ nhất khen thưởng a." La Phong có chút không cam tâm. Bà ba tháp nói, "Có thể tới nơi này tiếp nhận truyền thừa, đều là bất hủ thần linh, mà lại đại đa số là phong vương bất hủ, lấy bất hủ thần linh thực lực, bình thường đều có thể tiếp nhận sai đoạn thứ nhất truyền thừa, thậm chí rất nhiều bất hộ thần linh có thể tiếp nhận hoàn chỉnh sai đoạn thứ hai truyền thừa. Bà ba, ba Tháp không có nói rõ, La Phong lại biết Ba Ba Tháp ý tứ. Hắn thực lực quá yếu, La Phong phân ra đại bộ phận tâm thần đến chống cự ma âm trùng kích. Đồng thời, nói chuyện với Ba Ba Tháp. "Bà ba, ba Tháp, ngươi nói." Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cắt nàng đi đến đây Ba Ba Tháp nói, "Cây này Ngươi hỏi một chút liền biết, thực không cần hỏi, La Phong cũng có thể đại khái đoán được. Vài ngày trước, ba người bọn hắn thì trao đổi qua, La Phong biết Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã tiếp cận 3000 dặm. Bà ba Tháp nói, bọn họ tu luyện bí thuật thật rất thần kỳ. La Phong gọi ra ma vân dây leo, để ma vân dây leo không ngừng thành dài, trực tiếp kéo xài đến phía trước cung điện. lại cảm giác không có vật gì, cũng không có cảm nhận được đặ tù uy áp. Bà ba, ba Tháp nhìn đến La Phong động tác, nói: "Kiến tạo tọa này thần điện người hẳn là một vị vĩ đại tồn tại, hoặc là cũng là một vị vũ trụ chi chủ. Hắn không có khả năng để cho người khác chui vào lỗ thủng." Cũng đúng La Phong gật gật đầu, muốn tiếp nhận truyền thừa, chỉ có một cách biện pháp cũng là nắm giữ cường đại linh hồn. La Phong lại đi lên phía trước 200 dặm. Hắn thật sự là có chút không cam lòng, cho Dương An phát một cái truyền tin thỉnh cầu. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. "La Phong, có chuyện gì sao?" Dương An hỏi. La Phong mỉm cười. "Chúng ta sự tình, ngươi hẳn phải biết." "Còn dùng ta nhiều lời." Ha ha, Dương An cười nói, ngươi gặp phải phiền phức phiền phức đến không tính là La Phong nói, chỉ là nhìn đến như thế đỉnh cấp truyền thừa, lại không cách nào hoàn toàn tiếp thu, tâm lý có chút không thoải mái. Dương An hỏi, ngươi cực hạn là bao nhiêu giai 2.200 giai? La Phong nói, có chút thấp a. Dương An nói, hắn nhớ đến La Phong có thể đi đến hơn 3000 giai. Bất quá Cái kia là La Phong mưu lợi, cầm tới giai đoạn thứ nhất khen thưởng, được đến một cái kim hồn quả, linh hồn lực lượng tăng nhiều, mới tiếp nhận càng nhiều truyền thừa. La Phong bất đắc dĩ, nếu như không có Dương An, hắn đã dùng ma sát tộc trên thân thân đi lĩnh thưởng khích lệ. Hôm nay, có Dương An ở bên người, hắn cũng giống như sang đồng đồng, hội vô ý thức dựa vào Dương An. Dương An nói thực, ngươi có thể dùng ma sát tộc trên phân thân đi, có thể được đến một phần khen thưởng. La Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ta làm sao không nghĩ tới Dương An nói nhìn đến La Phong gọi ra ma sát tộc phân thân. Còn nói, trước không vội, dù cho ngươi dùng ma sát tộc phân thân, cũng chỉ có thể được đến một phần khen thưởng, nhiều nhất hoàn thành giai đoạn thứ nhất truyền thừa. Giai đoạn thứ nhất truyền thừa cũng là 3300 giai La Phong vẫn có chút không cam lòng. Có điều, có thể được đến nhiều như vậy, ta cũng nên thỏa mãn. Dù sao, ta chỉ là vũ trụ cấp." Dương An nói, "Cái này ma âm truyền thừa, quý giá nhất đồ vật cũng là ma âm bí thuật. Ngươi cần phải cảm nhận được, học tập ma âm bí thuật, có thể cực lớn tăng phúc tinh thần lực." La Phong khẽ gật đầu. Dương An nói: "Mặt khác, cũng là ma âm thần điện vì những người thừa kế chuẩn bị bảo vật. Bên trong tăng cường linh hồn lực bảo vật tốt nhất. Ngoài ra, còn có một số công kích cùng phòng ngự bí bảo. Đối với các ngươi tới nói, đến cũng có chút sủng, lại không phải trọng bảo, cũng liền như thế." Dương An nói đến đây, tâm niệm nhất động. một đạo dấu ấm kinh thần bay vào La Phong Thức Hải. Cùng La Phong giả thuyết thần thức đem kết hợp. Tốt, ngươi có đạo này thần thức ấm ký, có thể cùng sang đồng đồng. Đường Yên nhiên cắt nàng một dạng, tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Mặt khác, nếu như các ngươi nhìn đến gia thích bảo vật, có thể tùy tiện cầm. Ha ha ha, La Phong cười to lên, ta liền biết tìm ngươi không sai. La Phong cười to về sau, rời đi hư nghĩ vũ trụ lưới, cũng không có cùng Dương An nói ra tạ lời nói, tại La Phong tâm lý, Dương An giống như muội văn, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, không cần nói lời cảm tạ, những thứ này tình ý y ở trong lòng liền tốt. Lại qua một đoạn thời gian, Giang Đồng Đồng cái thứ nhất đi đến 3300 giai, hoàn thành giai đoạn thứ nhất truyền thừa, Phi truyền người, ngươi có thể đi tới nơi này. Nói rõ linh hồn ngươi phi thường cường đại, cũng có tư cách được đến ta lưu lại bảo vật. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Một thanh âm theo trong hư không truyền đến tại Giang Đồng, đồng bên người phần quanh. Vì sao? Hai hiện bảo vật lơ lửng tại Giang Đồng đồng bên người. Nàng nghi ngờ nói, Đây là vật xỉ một cái trái cây sang đồng đồng đồng chí năng sinh mệnh kiểm chắc một chút." Nói, "Đồng đồng tỷ, đây là một quả kim hồn quả, có thể tăng cường linh hồn." Ha ha sang đồng đồng cười nói, "Không tệ." Ngay sau đó, nàng lại cầm lấy một món khác bảo vật. Món bảo vật này nhìn qua giống một mảnh lông vũ. Sang đồng đồng tinh thần lực xuyên vào lông vũ bên trong. Nói, "Nguyên lai like. là một kiện binh khí niệm lực a. Cũng đúng, sáng tạo cái này truyền thừa thần điện cường giả hẳn là một vị tinh thần niệm sư. Hắn vì người thừa kế chuẩn bị cũng là binh khí niệm lực. Mảnh này Lâm Vũ xưng là Thiên Vũ lưới đao. Tinh thần niệm sư thi triển Thiên Vũ lưới đao thời điểm, có thể cho Lâm Vũ hóa thành ngàn vạn vũ nhận. Thiên Vũ chỉ là một cái gọi chung. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể huyền hóa ra 10 triệu vũ nhận. Nghe không tệ sang đồng đồng phẩm bình thế nhưng là liền trọng bảo cũng không tính thích hợp dùng đi. Sang đồng đồng đem thiên vũ lưới đao thu lên tới về sau, lại bắt đầu ăn kim hồn quả. Cái này kim hồn quả vị đạo chân kiếm. Sang đồng đồng nói thầm một câu. Kim hồn quả đã hóa thành tinh khiết tinh thần lực, cố này tinh khiết tinh thần lực cùng sang đồng đồng linh hồn giao hóa vào nhau. lấy cực nhanh tốc độ tăng cường sang đồng đồng tinh thần lực. Qua một hồi lâu, kim hồn quả năng lượng hao hết về sau, sang đồng đồng cẩn thận cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra cười một tiếng nộ cười. Cái này kim hồn quả so cái kia mảnh lông vũ tốt nhiều, ta tinh thần lực tăng cường gấp 3. Nếu như bây giờ tiếp nhận truyền thừa, dù cho không dùng vận mệnh chi lực, cũng có thể đi đến 3000 giai. Giang Đồng Đồng phục dụng hết kim hồn quả. Đường Yên Nhiên cũng đi đến 3300 giai, nàng giống như Giang Đồng Đồng, cũng được đến hai kiện bảo vật, một quả kim hồn quả, một kiện binh khí niệm lực. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm kim hồn quả cũng không tệ lắm, binh khí niệm lực thì bình thường thôi. Hiển nhiên, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng cùng Dương An ở chung thời gian dài, đã chứng mắt phổ thông bảo vật chỉ có trọng bảo mới có thể vào các nàng mắt. La Phong được đến Dương An trợ giúp về sau, không có gọi ra ma sát tộc phân thân, cũng đi đến 3300 tầng. Hắn cũng được đến một phò kim hồn quả, một kiện binh khí niệm lực. Trong nháy mắt đi qua 10 năm. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong rốt cục hoàn toàn giai đoạn thứ hai truyền thừa, lần nữa được đến một cái tăng cường linh hồn trái cây. Lần này, mỗi người được đến một kiện trọng bảo. Giang Đồng Đồng cầm lấy trọng bảo, vui vẻ nói, rốt cuộc có một kiện trọng bảo. Vì sau, Giang Đồng Đồng lại có chút buồn bực trọng bảo tuy tốt, thế nhưng là ta không thể dùng a. Lấy Giang Đồng Đồng thực lực bây giờ, trừ phi nàng thi triển vận mệnh chi lực, không phải vậy, căn bản là không có cách khu đồng trọng bảo. Trọng bảo, bình thường đều là cho bất hủ thần linh sử dụng, chỉ có thần lực mới có thể thu động trọng bảo. Đường Yên Nhiên được đến trọng bảo về sau, trong lòng bừng tỉnh, khó trách sư phụ không cho ta trọng bảo, nguyên lai, like. dù cho ta lấy đến trọng bảo cũng dùng à không. Trọng bảo đối với vũ trụ cấp võ giả tới nói, tựa như một tòa núi lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại nâng không nổi tới. trăm năm về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong đều tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, không tuân thủ. Cái này hoàn chỉnh muốn đánh lên một cái xấu ngoạc kép, bởi vì Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cắt nàng lẹ xẹt phía trên 4000 giai về sau, tiếp nhận truyền thừa liền bị trí cao pháp tắc ẩn tàng ở thức hải, đợi cắt nàng thực lực để cao mới có thể trầm dãi lý giải, đem truyền thừa tri thức hóa vì chính mình thực lực, sang đồng đồng đi đến cấp bậc cuối cùng cầu thang đá về sau, trong hư không truyền đến một thanh âm. Thật không nghĩ tới, Ứt Phạn Kỳ nguyên về sau, còn sẽ có người dạng này người thừa kế, một cái vũ trụ cấp võ giả có thể đi đến nơi đây. Nói rõ ngươi thủ thiên địa yêu ý, nắm giữ đại khí vận, mà lại là Ức Phản Kỷ Nguyên vừa ra tuyệt thế thiên tài. Trong tư không thanh âm nói đến đây, thanh âm biến đến uy nghiêm lên. Ngươi nguyện ý trở thành Ma Âm Thần Tướng sao không nguyện ý sang đồng đồng liền vội vàng nói, nàng đã biết rõ đạo, Ma Âm Thần Tướng cũng chỉ là vũ trụ bá chủ, liền vũ trụ chi chủ cũng không tính, mà lại trở thành Ma Âm Thần Tướng về sau, thì vĩnh viễn không cách nào tấn cấp đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Ai trong hư không truyền ra thở dài một tiếng, ta liền biết hồi là như vậy. Chân chính có thiên phú người là sẽ không tới nơi này tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Như nguyên lai là La Phong, La Phong tiếp nhận một lần ma âm truyền thừa về sau, liền không có lại đến qua. Ở trong mắt La Phong, ma âm thần tướng tầng thứ quá thấp, Mặt khác, một tòa truyền thừa thần điện, Đường Yên Nhiên cũng đi đến tất cả thềm đá, tiến vào một tòa cung điện. Đường Yên Nhiên hướng xung quanh quét mắt một phòng. Trong hư không cũng truyền tới một thanh âm, hỏi nàng có nguyện ý hay không trở thành ma âm thần tướng. Đương nhiên, cũng bị Đường Yên Nhiên tự tuyệt. Đồng dạng, La Phong cũng không nguyện ý trở thành ma âm thần tướng. Hắn cầm hai hiện bảo vật về sau, liền rời đi truyền thừa thần điện. Ba người lần nữa gặp nhau. Giang Đồng Đồng hỏi: "Yên Nhiên, La Phong, các ngươi được cây gì bảo vật ta được đến hai quả tăng cường tinh thần lực trái cây?" Ba kiện bảo vật. Đường Yên Nhiên nói. Một sảng La Phong mỉm cười nói: "Giang Đồng Đồng nói, xem ra chúng ta được đến đồ vật đều là giống nhau. Nàng nói đến đây, lại có chút đáng tiếc." "Ai, sớm biết" Ta liền đáp ứng hắn, trở thành ma âm thần tướng, cứ như vậy, ta liền có thể được đến tất cả bảo vật. Ha ha, Đường Yên yên nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng mới sẽ không tin tưởng Giang Đồng Đồng lời nói. Làm La Phong bọn họ đi đến tất cả thành đá về sau, thần điện chí năng sinh mệnh đối bọn hắn vô cùng nhiệt tình, cũng hướng bọn họ triển lãm tất cả bảo vật, để bọn hắn chọn lựa một dạng La Phong nói: "Tốt, truyền thừa kết thúc, chúng ta rời đi đi." Đường Yên Nhiên nhìn lấy thật cao vách núi, nói: "Cao như vậy, cũng không biết chúng ta có thể hay không đi lên." Xuống tới thời điểm, tương đối dễ dàng. Sang đồng đồng cắt nàng chỉ cần chậm lại hạ lạc tốc độ liền tốt. Đi lên thì phiền phức. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 520 gặp nạn phát hiện mục tiêu, mục tiêu đã rời đi truyền thừa thần điện. chuẩn bị đồng thủ Giang Đồng Đồng cái thứ nhất phát hiện nguy cơ. Nàng tu luyện là phận mệnh một đạo. Đối từ nơi sâu xa vận mệnh có một tia như có như không cảm ứng. Yên Nhiên. Là phòng gặp nguy hiểm Giang Đồng Đồng lời mới vừa kêu đi ra. Đường Yên Nhiên hướng nơi xa nhìn một chút. Vậy mà nhìn đến một cái bất hổ thần linh. Chỉ thấy cái kia bất hổ thần linh vô cùng to lớn. Như rắn mọc ra chín cái đầu. chính là yêu tộc bất hủ. Cửu đầu xà, bất hủ thần linh la phong trấn kinh. Hắn nghĩ, không biết những năm này tu luyện, có thể hay không chiến thắng một vị bất hủ thần linh. Giang Đồng Đồng nói, thật không nghĩ tới, dị tộc thật phái ra bất hủ thần linh. Thật tôn trọng chúng ta a. Rát cái kia chín cái đầu bất hủ thần linh phát ra một tiếng đắc đỏ gọi tiếng. Tiếng thét này vô cùng chói tai, rung động tâm thần. Linh hồn công kích La Phong trong lòng căng thẳng. Hắn lo lắng nhất thì là linh hồn công kích. Linh hồn công kích khó lòng phòng bị. Từng đạo từng đạo vô hình có sóng đi tràn vào La Phong thức hải, trực tiếp công kích La Phong mệnh hạt. Không đến một phần vạn giây, La Phong mệnh hạt thì xuất hiện một chút vết xách. A La Phong liều mạng, thi triển ra vừa mới học được ma âm bí thuật, tăng cường tinh thần lực ngăn cản linh hồn công kích. Thế mà, La Phong chỉ là cấp vực chủ, cùng bất hổ thần linh ở giữa chênh lệch quá lớn. Lúc này, La Phong trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hôm nay Kim Sắc phân thân tấn cấp đến giới chủ cảnh giới, liền có thể ngăn cản. Kim Sắc cự thú tấn cấp tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là, càng đến hậu kỳ, cần thời gian càng dài. Dù cho có đỉnh cấp kim loại cho kim giác phân thân thôn phệ, cũng rất khó tấn cấp. Ba ba ba La Phong có thể nghe đến trèo lên mảnh hạc tiếng vỡ vụn. Hắn nghĩ tới Từ Hân, nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến hai đứa bé, Phàn Phất. Hắn nhìn đến một khỏa tinh cầu màu xanh lam. Ta muốn chết sao La Phong bất đắc dĩ. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng, dù cho đối mặt bất hổ thần linh, cũng có ngăn cản năng lực. Hiện tại xem ra, ta cùng bất hổ thần linh ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Giới chủ đến bất hổ cảnh giới là một càng rảnh trời, là một đầu khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, bất hổ thần linh có thể quét ngang cấp giới chủ võ giả. Tinh không cử thú vô cùng nghịch thiên, phụ thiên địa yêu ý. Sau trưởng thành cũng là giới chủ, mà lại thể nội thế giới so với hắn giới chủ bảng lớn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, cũng chỉ có thể nói Tinh Không Cự Thú có thể tại bất hổ thần linh dưới tay trốn chết, lại không cách nào chiến thắng bất hổ thần linh. Tinh Không Cự Thú còn như vậy, hắn trùng tộc liền càng thêm không cách nào vượt cấp khiêu chiến bất hổ thần linh. Tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong cũng chỉ có những cái kia cực kỳ nghịch thiên giới chủ mới có thể khiêu chiến bất hổ thần linh. Như Hoa đế, hắn là Ức Vạn Kỳ Nguyên vừa ra tuyệt thế thiên tài, cấp giới chủ thời điểm liền có thể xông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, lại có thể lấy cấp giới chủ tu vi chém giết phong vương không xứng. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay, La Phong tiềm lực còn không có báo phát ra tới, hắn còn không có tấn cấp giới chủ, cũng còn không có học tập cầu kiếp bí điển, càng không có ngộ ra thuộc về mình tuyệt học. Cho nên, đối mặt một vị bất hủ thần linh, hắn không có một tia sức hoàn thủ, làm La Phong tuyệt vọng thời điểm, thức hải bên trong ầm ầm phát xuất hào quang lóa mắt. Đồng thời, cái kia đạo âm khí khẽ quát một tiếng, muốn chít một tiếng quát khẽ này về sau, La Phong thân thể bên trên tán phát ra to lớn khí thế, một đạo vô hình ba đồng bay về phía bất hủ thần linh. A chín đầu bất hổ thần linh hết thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống đến, trùng điệp đập xuống đất, đập chết một mảng lớn huyễn thú. Cái kia đảo phù hình ba đồng không có tán đi, lại tung kích trong hư không hai đạo cái bóng. Ngô Ác trong hư không truyền ra hai tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, hai cái dị tộc bất hổ thần linh hiện thân, từ không trung rơi xuống tới. Ba cái la phong chấn kinh. Vậy mà phái ra ba cái bất hủ thần linh tới giúp chúng ta sang đồng đồng sắc mặt trắng nhợt. Nhìn lấy đắc tử phong bất hủ thần linh, lòng còn sợ hãi. La phòng, thật không nghĩ tới bất hủ thần linh cường đại như vậy, đường yên nhiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tóc có một tóc lồn xồn. Nàng nhẹ nói, "Nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình có thể cùng bất hủ thần linh đấu một trận." Hiện tại xem ra, nàng không có nói tiếp, mà chính là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. La Phong nói, các ngươi đã rất lợi hại, bằng vào chính mình thực lực thì ngăn lại cái kia đạo linh hồn tông kích. Đường Yên Nhiên nói, là sư phụ giúp đỡ, không có sư phụ, ta đã chết. Ụ, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. La Phong gật gật đầu. Vừa mới Nếu như không có Dương An lưu tại trong đầu hắn giấu ấm tinh thần, hắn đã bị giết. Giang Đồng Đồng nói: "Những thứ này gì tộc quá đáng giận, vậy mà phái ra ba vị bất hủ thần linh tới giết mấy cái vũ trụ cấp võ giả, thật không biết xấu hổ." La Phong nói: "Tránh thức nói đến, thân phận chúng ta so không hủ thần linh còn cao quý hơn, mà lại Chúng ta biểu hiện ra ngoài thiên phú đáng để gì tộc kinh khủng." Giang Đồng Đồng nói, "Bọn họ tại sao không đi giết Dương An a? Hắn mới là quái vật được không nào, chúng ta thiên phú chỉ là bình thường giống như." Ngô La Phong im lặng. Cùng lúc đó, dị tộc tình báo viên thu đến tin tức, ba vị bất hổ cấp kẻ án sát đã tử vong. Mục tiêu tình huống không rõ vậy mà đều chết lập tức tra ra tình huống. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ẩn nặc thân hình ở trong vực sâu tiến lên. Nơi này giống như không có ma âm. Đường Yên Nhiên nói: "Đúng a, Giang Đồng Đồng giật mình nói: "Yên Nhiên, ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát hiện." Ha ha, La Phong mỉm cười, "Ta cũng là vừa mới phát hiện, cũng không biết chúng ta cách lối ra vẫn còn rất xa." Giang Đồng Đồng nói: "Ba người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm." Một tháng sau, Giang Đồng Đồng cảm nhận được một đạo ma âm trùng kích, trên mặt tươi cười, "Quá tốt, chúng ta cần phải đi tới." Ta nghe đến ma âm. Kha Kha Đường Yên nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nàng cũng vô cùng vui vẻ, cuối cùng từ cái kia trong vực sâu đi tới. Đi qua một tháng điều dưỡng, ba người thương thế đều đã khôi phục. La Phong mệnh hạt đã khép lại, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sinh mệnh lực cũng khôi phục. Sang Đồng Đồng nói: "Đúng, ấm hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, chúng ta nếu như đoạt đến 10 ngàn mai lệnh bài, liền có thể được đến một kiện đặc thù bảo vật." Nàng nói đến đây, nhìn về phía Đường Yên Nhiên cùng La Phong, "Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không làm nhiệm vụ này?" Đường Yên Nhiên nói: "Quên đi nàng biết, nếu như muốn đoạt lệnh bài thì nhất định muốn giết người. Nàng không thích giết hại. La Phong nói, đã yên nhiên không muốn làm nhiệm vụ này, liền tự bỏ đi. Được Giang Đồng Đồng nói, chúng ta đã ở chỗ này trên trăm năm, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Ba người một đường tiến lên. Lâu lâu có thể gặp được đến một số cựu tinh biển lịch lãm giả. Trong lúc đó, miễn không chém giết, Giang Đồng Đồng tiện tay giết một cái lịch lãm giả. có chút buồn bực nói, những người này liền không thể tiêu tan rừng một cách sao đường yên nhiên nói, chúng ta đi nhanh chút, La Phong nói, như vậy đi, chúng ta mở ra máy dò sét, nếu như gặp phải cửu tinh biển lịch lẫm giả thì tận lực lách qua, quấn không ra. Hắn lạnh từ một tiếng ý kia, không cần nói cũng biết, lại qua 2 tháng, sang đồng đồng, đường yên nhiên La Phong ba người rốt cuộc rời đi Ma Sơn. Hai tên Bất Hủ Thần Linh tự mình nghênh đón ba người bọn họ. Chúc mừng ba vị điện hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tại Bất Hủ Thần Linh trì huy dưới, ba người tới trong hư không thần điện. Giang Đồng Đồng hỏi, vì cái gì mang bọn ta tới nơi này Thiên Vũ Vương muốn gặp một lần ba vị điện hạ? Giang Đồng Đồng nói, không hứng thú hai tên Bất Hủ Thần Linh mày nhíu lại một chút. Ngay sau đó, còn nói đã ba vị điện hạ không muốn đi Thiên Vũ cung, chúng ta cách này đưa ba vị điện hạ rời đi. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong tại Ma Âm Thần Điện được đến chỗ tốt, vì sau lại bị bất hộ thần linh ám sát. Hiện tại, bọn họ muốn làm nhất sự tình cũng là hồi đi tu luyện. Hai tên bất hổ thần linh đưa Giang Đồng Đồng ba người bọn họ rời đi về sau, lật bàn Long cung phục mệnh. Thiên Vũ Vương, bọn họ đã rời đi, ta biết Thiên Vũ Vương sắc mặt bình tĩnh. Đối với Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người sự tình, Thiên Vũ Vương biết được. Hắn muốn gặp một lần ba người, cũng là có ý sao hảo ba người. Nhờ vào đó cùng Dương An kéo lên một tia quan hệ Sang Đồng Đồng trở lại nguyên thủy bí cảnh về sau, cho Dương An phát một cái truyền tin bày ra thỉnh cầu. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Sang Đồng Đồng vừa thấy được Dương An, liền tức giận nói: "Người ta kém chút bị giết, ngươi cũng không giúp ta hả? Giận ngươi muốn ta làm thế nào?" Dương An hỏi: "Ta thích nhưng là bạn gái của ngươi a." Sang Đồng Đồng nói: "Ngươi thì không quan tâm ta ha ha." Dương An mỉm cười. <cười> ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Đến mức những gì tộc kia sát thủ cũng chính là tặng cho ngươi luyện tay một chút mà thôi." Giang Đồng Đồng nói, "Thực lực của ta yếu như vậy, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a Dương An nói, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể từ từ xem đến vấn đề này, không thể quá mau." Ngô Giang Đồng Đồng có chút không vui, có một số việc chính nàng cũng minh bạch Dương An cùng nàng nói qua, nếu như nàng muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, siêu thoát cái vũ trụ này, liền cần từng bước từng bước tu hành, đắp nặn chính mình đạo tâm. Dương An nói, ngươi cần phải còn có mấy cái nhiệm vụ a đều tuyển cấp tuyệt cảnh a. Chờ ngươi đem những nhiệm vụ này làm xong, hẳn là có thể tấn cấp vượt trụ cảnh giới. Giang Đồng Đồng hỏi, "Đúng. Ma Sơn có ma âm thần điện." Nói như vậy, mỗi một cái cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ đều có một cái chỗ cực tốt đối với vấn đề này. Sang đồng đồng đáp cùng Đường Yên Nhiên, La Phong thảo luận qua. Bọn họ đi huyết lạc thế giới, phát hiện huyết lạc kinh huyền bí, đi ma sơn, lại lấy được ma âm thần tướng truyền thừa. Bởi vậy, ba người bọn họ suy đoán, hắn thế giới nhiệm vụ hẳn là cũng có chỗ cực tốt. Dương An gật gật đầu. Vân ngay sau đó lại thận trọng nói, "Có điều, mỗi một bí mật lớn đều vô cùng nguy hiểm, không có việc gì gian đồng đồng không thèm để ý chút nào, chỉ cần có bí mật, có chỗ tốt đến là được." Dương An suy nghĩ một chút, theo tay khẽ vẫy, xuất ra một kiện phù trợ hình trí bảo, nói, "Đây là một kiện phù trợ hình trí bảo, phía trên có ta dấu ấm tinh thần, người mang ở trên người có thể thi triển thuần di. Xa nhất thuần di khoảng cách là 10 ngàn năm ánh sáng. Ha ha Giang Đồng Đồng vui vẻ tiếp nhận trí bảo, đánh giá trên tay trí bảo. Cái này bảo vật chỉ là một cái màu trắng thủy tinh cầu, tản mát ra mê mang lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Nàng đánh đo một cái. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Nơi này là tư nghĩ vũ trụ đây. Bảo vật cũng là giả thuyết. A Dương An cười nói, Đây là một kiện linh hồn loại bảo vật. Ngươi ở phía trên in giấu xuống dấu ấm tinh thần thì có thể sử dụng. Tạ Giang Đồng đồng khó được nói một tiếng tạ. Dương An cảm giác ngạc nhiên, thật không nghĩ tới. Ngươi cũng sẽ hướng ta nói cảm ơn Giang Đồng đồng bĩu môi. Thế nào? Không thích ta nói cảm ơn sao vậy được? Vì sao? Ta thì không cảm ơn ngươi. Nàng thuận miệng nói một câu lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên. Đúng, Yên Nhiên cũng sẽ cùng đi với ta. Ngươi thì không cho nàng một cái vật bảo mệnh sao? Dương An nói, ba người các ngươi cùng một chỗ, có một kiện bảo vật là được. U, Vinh, Quỳ, vị, mới sang đồng đồng lại có một tia vui vẻ. Hắn chỉ đưa ta một kiện bảo vật liền Yên Nhiên đều không có đưa đây. Dương An lại nghĩ tới một việc, Đồng Đồng, chờ các ngươi đạt đến cấp vực chủ thì trở lại địa cầu một chuyến a. Trên địa cầu còn có mấy món bảo vật. Bảo vật gì sang Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi một câu. Dương An nói, ngươi đi liền biết, món bảo vật này cần phải tại La Gia Bảo Khố đi. Hắn chỗ nói bảo vật chính là Cầu Kiếp Mỹ Điển. Hắn nghĩ, lấy sang Đồng Đồng ba người bọn hắn cảnh giới, đã có thể tu luyện Cầu Kiếp Mỹ Điển. Giữa theo nguyên thủy vũ trụ quy tắc, chỉ có một người có thể tu luyện cầu kiếp bí điển. Bất quá, Dương An có biện pháp, hắn có thể cho La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người đồng thời tu luyện cầu kiếp bí điển, không nói kéo xuống Giang Đồng Đồng minh bạch có một số việc, nếu như Dương An không muốn nói, vô luận nàng hỏi thế nào đều vô dụng. Nếu như Dương An nguyện ý nói sự tình, Không rùng nàng hỏi, cũng sẽ nói cho nàng. Giang Đồng Đồng nói xong chính mình sự tình, lại nghĩ tới đệ đệ mình, hỏi, "Đúng, ta để thế nào Áp Dương An dừng một chút?" Nói, "Ngươi không có cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại đánh không thông." Giang Đồng Đồng nói, cũng không biết hắn đang làm cái gì, liền tư nghĩ vũ trụ lưới đều không lên, cũng liên lạc không được hắn. Dương An nói, Hắn còn tại vực ngoại chiến trường. Đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến vực ngoại chiến trường, cùng để để ngươi gặp một lần. Hắn không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đương nhiên yên tâm Giang Đồng Đồng nói nàng nghĩ, chỉ cần có hắn xuất thủ, để để thì không sẽ gặp nguy hiểm. Giang Đồng Đồng cùng Dương An trò chuyện hơn nửa ngày. Cách này mới rời khỏi Tư Nghĩ Vũ trụ lưới. Nàng trước khi rời đi, nói Tốt. Ta trước đi tu luyện, qua ít ngày lại đi thế giới nhiệm vụ tầm bảo. Dương An, ta cảm giác nhiệm vụ này thế giới cùng vào phó bản một dạng. A ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng chỉ có ngươi mới sẽ nói như vậy. Người khác đi thế giới nhiệm vụ đều vô cùng cẩn thận, nhiều khi đều là cầu tử nhất sinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như phần khí không tốt, thì sẽ vẫn lạc tại thế giới nhiệm vụ. Trong nháy mắt, lại qua trăm năm. Giang Đồng Đồng rút cuộc tấn cấp đến vực chủ cảnh giới, ngay sau. Đó, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng ào ào tấn cấp vực chủ cảnh giới. Ấm hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, chỉ muốn đạt tới cấp vực chủ, liền sẽ phóng ra ngoài. Tại cái nào đó vũ trụ quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, dưới tình huống bình thường Tư nghĩ Vũ chủ công ty Hạc Tâm thành viên tấn cấp cấp vực chủ về sau, đều sẽ về quê nhà Vũ chủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dạng này, cách nhà gần một số, cũng có thể thường xuyên nhìn đến thân nhân mình cùng bằng hữu, cùng sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cùng một giới các thiên tài biết được ba người tấn cấp vực chủ cảnh giới về sau, đều buông lỏng một hơi. Có ba người bọn họ tại Những thiên tài này cũng cảm giác trên đầu đè ép một tòa núi lớn, để bọn hắn thở không nổi. Bá Lan được đến Giang Đồng Đồng ba người bọn họ tấn cấp vực chủ cảnh dưới về sau, sững sờ một chút, về sau lại tiếp tục tu hành. Trải qua hơn 100 năm tu hành, Bá Lan tâm càng ngày càng yên tĩnh, hắn càng rõ ràng hơn nhận biết mình, biết mình đường, hắn tin tưởng chỉ cần mình từng bước một đi xuống, liền sẽ tấn cấp bất hổ cảnh giới. Sau đó, phong hầu phong vương, thậm chí tấn cấp vũ trụ tôn giả. Ngày này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tập hợp một chỗ. Thiên Thiên hạ phó bản cũng không có ý nghĩa, vừa vặn về nhà ở một thời gian ngắn. Đây là Giang Đồng Đồng nói chuyện. Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói đến kỳ quái Cái này hơn 100 năm. Vậy mà không có có gì tộc cường giả đối ba người chúng ta xuất thủ. Hoa khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 521 áo gấm về quê ba vị điện hạ. Cần công ty phái phi thuyền đưa các ngươi hồi càn vu vũ vũ trụ quốc sao không dùng sang đồng đồng? Đường Yên Nhiên. La Phong tự tuyệt. Tư nghĩ vũ trụ công ty bổ nhiệm dưới văn kiện đặc về sau, Sang Đồng Đồng thì cùng Dương An gọi qua điện thoại, muốn Dương An đưa nàng về nhà. Không phải sao? Sang Đồng Đồng vừa mới từ chối. Trong hư không thì xuất hiện một cái khe. Dương An theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Nói: Các ngươi đều chuẩn bị tốt a còn dùng chuẩn bị sao? Sang Đồng Đồng nói: Trong vũ trụ cường giả đều có không gian trữ vật, tấn cấp đến giới chủ cảnh giới về sau, liền có thể chế tác thế giới giới tử. Cho nên, cường giả đồ vật đều đặt tại trên thân, xuất hành vô cùng thuận tiện. Dương An không có nói nhiều, hắn tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ngưu hồ trong đó, có thể nhìn đến một bên khác có một cái tinh cầu màu xanh lam. Đi Dương An nói một câu, bước ra một bước, tiến nhập hư không vết nứt. Từ Mỹ Vũ chủ công ty thần linh nhìn lấy Dương An một đoàn người rời đi, rung động trong lòng. Nghe nói thần vương cùng búa lớn cảnh giới một dạng. Ta cũng nghe nói, năm đó, búa lớn chi chủ muốn từ thần vương trong tay cứu Vũ chủ tôn giả, trong bóng tối liều một lần. Vì sau, búa lớn chi chủ vậy mà không tiếp tục xuất thủ, lấy búa lớn chi chủ bảo tính khí, không có lần nữa xuất thủ. Hiển nhiên, thần vương thực lực cùng búa lớn chi chủ tương xứng. Tốt, chớ nói lung tung những thứ này bất hổ thần linh đều là trùng thần niệm truyền âm, cũng không dám quá nhiều nghị luận. Sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người lần nữa về đến địa cầu, cảm khái không thôi. Thật không nghĩ tới cái này vừa đi cũng là mấy trăm năm a mấy trăm năm, thật vô pháp tưởng tượng. Đường Yên Nhiên yên tĩnh nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lam nhớ lại quá khứ sự tình, nàng nghĩ, nếu như không có gặp phải sư phụ, ta vận mệnh lại sẽ như thế nào la phong trong hư không đứng một lúc. Nói, ta về nhà trước hắn nói một câu. Lại đối bên người Bất Hủ Thần Linh nói, các ngươi thu liễm khí tức một chút đi. Ấm hư nghĩ vũ trụ công kỳ quy củ, mỗi một vị điện hạ đều có Bất Hủ Thần Linh thủ hộ, cam đoan thuần lời tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. cùng loại với quản gia, lại như bảo tiêu. Đồng dạng, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người cũng có bất hủ thần linh bảo hộ. Những thứ này bất hủ thần linh yên tĩnh trên mặt đất một bên. Sang Đồng Đồng đối bên người bất hủ thần linh nói: "Các ngươi có thể đi nhà ta ở, cũng có thể chính mình tìm địa phương ở lại." Một vị nữ tính bất hủ thần linh nói: "Điện hạ, ta thì ở nhà ngươi a, sáng nay thuận tiện bảo hộ điện hạ." U, V, Q, Q. Mơ sang đồng đồng gật gật đầu, lại nói với Đường Yên Nhiên, "Yên Nhiên, chúng ta đi hoang dã xem một chút đi. Ta còn nhớ rõ, trở thành võ giả về sau, vẫn tại hoang dã chiến đấu, đánh quái thăng cấp đi. Đánh quái thăng cấp." Đường Yên Nhiên im lặng. Nàng nghĩ, cái kia là sinh tử mạo hiểm, cũng không phải chơi game. một cách không tốt, liền xe tránh thức tử vong, sang đồng đồng cùng đường yên nhiên nói một câu, lại hỏi Dương An, ngươi đi đâu ta Dương An nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lam, lại có một loại cảm giác xa lạ, ta không thuộc về cái thế giới này. Ngay sau đó, nói ta khắp nơi đi một chút, các ngươi tùy ý. Hắn nói xong, tiện tay vạt một cái, lại tiến nhập vết nứt không gian. Sang Đồng Đồng bĩu môi nói, gia hỏa này chẳng lẽ ở ở trong hư không thực sự là. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ giống như rất cô độc bộ dáng. Đường Yên Nhiên không biết. Dương An bước ra một bước, đã tiến vào Thiên Đô. Ấm Thiên Đô thị nguyên. Hôm nay đã qua trên triệu năm, Thiên Đô đã sớm đại thay đổi. Thiên Đô quét nối lấy mỗi cái thế giới, cắt cái vì diện, chỉ cần thanh toán vượt giới phí dụng. liền có thể tiến về hắn thế giới tìm kiếm cơ duyên. La Phong hướng phía trước bước ra một bước, giống như thuần thi tiến vào địa cầu. La Phong một mực tại lĩnh hội không gian kim bản nguyên, mà lại đạt đạt đến cực kỳ cao thân trình độ, mặc dù không cách nào thi triển thuần thi, lại có thể thi triển một số không gian phương diện bí pháp. Ở trong mắt phàm võ giả, giống như thuần thi sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên lôi kéo tay, tiến vào địa cầu, đi vào hoang dã, nhìn lấy đá đại thay đổi hoang dã, cảm khái không thôi. Yên Nhiên thật không nghĩ tới, nguyên bản vô cùng cường đại quái thú, đã thành vườn bạch thú thường thức thú, mà lại còn không cho phép săn giết. Đương nhiên không cho phép giết, nếu như lại giết, liền sẽ để địa cầu mất đi sinh thái thăng bằng. hai người đều là cấp vực chủ, mà lại đã đạt đến vực chủ cổ giai, dù cho không thi triển bí pháp, tốc độ di chuyển cũng thật nhanh. Giang Đồng Đồng chỉ một tòa cao ốc, yên nhiên, năm đó ta cùng hắn ở chỗ này thịt nướng ăn đây. Ngay ở chỗ này, một đầu sừng nhọn lợn rừng hướng hai nữ xông lại. Giang Đồng Đồng cười nói, yên nhiên, đây chính là thú tướng cấp quái thú a. rất lợi hại. Áp Đường Yên nhiên nhẹ nhàng an ủi một chút trên trán tóc xanh, cười nói, "Là rất lợi hại thú tướng cấp quái thú, liền hành kinh cấp đều không có đạt đến. Lấy hai nữ hiện tại tu vi, một ánh mắt liền có thể giết chết đầu này lợn rừng. Hai nữ ở trong vùng hoang dã đi dạo hơn nửa ngày, canh này mới phân biệt về nhà." Đường Yên nhiên hồi yến kinh thành, cũng chính là nguyên lai yến kinh căn cướp khu. Địa cầu vừa cùng vũ trụ tiếp xúc lúc, rất nhiều người địa cầu đều hướng bên ngoài rời. Khi địa cầu người biết địa cầu tránh thức bí mật về sau, lại có rất nhiều người hướng địa cầu dọn trở lại. Ngoài ra, còn có một số người địa cầu đem chính mình tổ ốp cho thuê ngoại tinh nhân, đổi lấy tài phú, hưởng thụ sinh hoạt. La Phong là ngân hà lĩnh chủ, cũng là địa đầu chủ nhân hợp pháp, địa đầu một mực từ La Phong quản lý, cũng là từ La Phong quản lý, La gia quy định không thể đối ngoại bán ra địa đầu đất đai. Cho nên, một số không có tiền không có quyền người bình thường đối ngoại cho thuê địa đầu quyền cư ngụ, đổi lấy tài phú. Đường Yên Nhiên vừa tiến vào Yến Kinh, Yến Kinh Đường Sa liền phát hiện nàng hành tung, lập tức tiến lên phía trước lễ Đại tiểu thư, ngài trở về. Gặp qua đại tiểu thư người Đường gia đều biết, chính là bởi vì Đường gia ra ra một vị thiên tài đại tiểu thư. Đường gia mới có thể tại trong vũ trụ đắc chân, mà lại Đường gia có thể cùng Càn Vô vũ trụ quốc nói chuyện ngang hàng. Trên đường người nhìn xa xa, khẽ khẽ bàn luận. Vị kia cũng là Đường gia đại tiểu thư sao nghe nói, nàng là tuyệt thế thiên tài. cũng là tư nghĩ vũ trụ công ty hạt thành viên đây. Ta nghe nói vị đại tiểu thư này còn chưa có kết hôn nha. Không có kết hôn cũng không phải ngươi có thể nghĩ. Cũng đúng, cũng đúng. Lấy Đường Yên đại tiểu thư thân phận cùng thực lực, hoặc là chỉ có La Phong đại nhân có thể phối hợp hắn. La Phong đại nhân đã có thay từ. Đường Yên nhiên trở lại đường xa đại viện về sau, chỉ thấy đường ra cửa đại viện đứng đầy người, cha mẹ của nàng, ca ca cùng đông đạo thân thích đều tại. Một số bọn hậu bối thì dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Đường Yên Nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư sao đối với Đường gia hậu bối tới nói. Đường Yên Nhiên cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Nàng đã rời đi địa cầu mấy trăm năm. Hôm nay đường nhà thế lực trải rộng toàn bộ càn vu vũ trụ quốc. Đường thị nhất tộc nhân khẩu đã trên 10 tỷ. Đường Yên Nhiên mẹ kế hôn lên chức một bước, sắc mặt kích động nói: "Yên Nhiên, ngươi cuối cùng trở về." Lại nói: "Mọi người có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp nhau, mà lại tư nghĩ vũ trụ độ mô phỏng thực tế là 100%. Chỉ là giả thuyết chung quy là giả thuyết, dù cho lại chân thực, tâm lý luôn cảm thấy không giống nhau." Mẹ Đường Yên Nhiên hô một tiếng, vừa nhìn về phía phụ thân cha, còn có ca, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đường Yên Nhiên mẫu thân nói, "Yên Nhiên, ngươi xem một chút, ca ngươi đều lấy 16 cái lão bà, mà lại con cháu thành đàn, ngươi lần này trở về cũng nên kết hôn đi." Khụt khụt, ho khan Đường Yên Nhiên kém chút bị sặc đến Một số hậu bối nhìn đến vị đại tiểu thư này túng quẫn sảng, âm thầm bật cười. Một số thế hệ trước người nghĩ, chúng ta không dám vọng ngôn đại tiểu thư hôn sự, mẫu thân của nàng đến là dám nói. Đường Yên nhiên sững sờ một hồi lâu, mới kinh ngạc nói, "Cạt, ngươi lại có 16 cái lão bà?" Đầy độ hoa tâm a. Cái này Đường Chấn Lôi có chút xấu hổ, tiểu muội, đây đều là ngoài ý muốn. Hừ, Đường Yên Nhiên nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi vậy mà đỉnh nhiều. Ngươi không biết, ta xếp nhất nam nhân Hoa Tâm Yên Nhiên chẳng biết tại sao." Đường Cẩn lôi mặt đối muội muội mình, lại có một loại sợ hãi cảm giác, "Ta sẽ đối với các nàng tốt, thực tình đối với các nàng. Ta lười nhắc quản ngươi sự tình." Đường Yên Nhiên nói một câu, lại đối cha mẹ mình nói, "Cha, mẹ, chúng ta vào nhà đi." Đường Yên trấn vô cùng phiền muộn, lão ba nữ nhân so ta còn nhiều a. Đường Yên Nhiên phủ thân tiểu thiếp tuy nhiều, nhưng là Yên Nhiên mẫu thân một mực là chính thê. Hắn tiểu thiếp cũng không dám đắc tội Đường Yên Nhiên mẫu thân. Mọi người vào nhà về sau, Đường Yên Nhiên đứng tại trên đài cao, Đường Yên Nhiên phủ mẫu đứng ở bên cạnh, Đường gia chủ đứng tại một bên. Gặp qua cô nai nai Ngô Đường Yên yên trên trán bò đầy hắc tuyến, nàng nghĩ thầm, về sau không gặp tốt nhất thù bối. Nàng không nghĩ tới, chính mình mấy trăm năm không có trở lại địa cầu, vậy mà thành cô nai nai, gặp qua bà cô, gặp qua lão tổ tông. Đường Yên yên nghiêm sắc mặt, hai tay đè ép, ta có xả như vậy sao không được kêu? Mọi người giật mình, vội vàng chớ lên tiếng. Mọi người đều biết Cái này nhưng là chân chính cô nai nai a, chẳng những thực lực cường đại, mà lại quyền thế cũng phi thường lớn, chính là bởi vì Đường gia có một vị đại tiểu thư, mới có thể trở thành càn dư vũ trụ quốc đại gia tộc, cùng càn dư hoàng thất nói chuyện ngang hàng. Đường Chấn Lôi là anh ruột, hắn kiên trì tiến lên nói một câu, "Tiểu muội Ngươi đây là muốn náo loại nào a, không gọi như vậy, ngươi xưng hô như thế nào a?" Đường Yên Nhiên nói. "Được, được, thì đến nơi đây a, ngươi cũng đã gặp. Lễ cũng được. Mang ta đi hậu viện nghỉ ngơi." Đường gia chủ lập tức nói, "Tiểu Điệp, ngươi mang lão." "Lão" chữ vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bừng tỉnh, mau dẫn đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Đường Yên Nhiên rời đi về sau, Mọi người buông lỏng một hơi. Vừa mới, Đường Yên Nhiên không có phát ra cường giả uy áp, vẫn làm cho mọi người có một loại thở không nổi cảm giác. Một bên khác, Giang Đồng Đồng bay vào chính mình thành bảo, vừa mới chuẩn bị đi phòng khách gặp phụ mẫu thì đụng phải một đám người. Những người này đứng tại thành bảo trên bình đài, gặp Giang Đồng Đồng tới, ào ào hướng nàng hành lễ chào hỏi, gặp qua đại tiểu thư gặp qua lão tổ tông, nàng nhớ đến chính mình rời đi địa cầu trước đó, cho cha mẹ mua một tòa siêu cấp hào hoa thành bảo, cũng mua một đống lớn nữ ngộ, lại không có lão nhân cùng trung niên nhân, cùng tiểu hài tử a, sang đồng đồng bay đến phủ mẫu bên người, hỏi cha mẹ, ta ca kết hôn hắn làm sao không cùng ta nói, nói chuyện đến kết hôn hai chữ Sang Đồng Đồng mấu thân khí thì không đánh một chỗ đến. Cả giận nói: Hai người các ngươi đều mấy trăm tuổi, lại còn không kết hôn, đến cùng chuẩn bị lúc nào kết hôn? U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, Sang Đồng Đồng có chút xấu hổ, nghĩ thầm: Kết hôn sự tình cũng không phải ta một người nói tính toán a. Gia hỏa kia một mực không đề cập tới. người ta xách mấy lần, hắn lại r쯧 bỏ người ta tu vi thấp. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói: "Mẹ, ta là nữ hài, cũng không cần nối dõi tông đường. Ngươi để ta ca kết hôn a." "Đúng, nói không chừng, hắn đã có bạn gái, chỉ là không có nói cho các ngươi biết." Một hồi, ta phía trên tư nghĩ vũ trụ lưới hỏi một chút ca Sang mấu hỏi một tiếng, Sang Đồng Đồng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng đem đề tài dẫn sắc rời đi. Sau đó, lại hỏi, "Cha, mẹ, những người này là ai a?" Giang phụ nói, "Đây là ngươi đại bá, đây là đại cáo ngươi, đây là ngươi ông chú, đây là ngươi đại ca, đây là ngươi đường tỷ." Sang Đồng Đồng nhìn trước mắt một đám người, có chút quán mẫm Nàng ngắt lời nói: "Trạ, nơi này khó hơn nhìn người đây, chiếu ngươi như thế giới thiệu đi, đến giới thiệu đến buổi sáng ngày mai, đi qua Giang phủ giới thiệu, Giang Đồng Đồng cũng minh bạch, đây đều là thất đại cô, bát đại phi, còn có Đường ca. Đường tỷ, biểu ta, biểu để cái gì?" Giang phủ cảm thán nói: "Đồng Đồng cái này nhờ có ngươi a." Sang Đồng Đồng biết phụ thân ý tứ, là nàng cho trong nhà gửi một đống lớn bảo vật, mới khiến cho phụ mẫu trường sinh, khiến cái này thất đại cô bát đại si cái gì cũng theo thơm ly. Điều sống đến bây giờ, tất cả mọi người nhìn lấy Sang Đồng Đồng, mọi người đều biết, chính là bởi vì hương gia gia một vị tuyệt thế thiên tài, mọi người mới có thể theo thơm ly. Sang Đồng Đồng ghét nhất những thứ này rườm rà sự tỉnh. "Ma lại, nàng và những người này không có tình cảm gì." Nàng thản nhiên nói, "Trạng, mẹ, ta trở về phòng nghỉ ngươi, đừng quấy rầy ta." Mọi người thấy Sang Đồng Đồng rời đi, không dám nhiều lời. Mọi người biết, có thể tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết đại tiểu thư, đắc là một loại vô cùng lớn phúc duyên. Một số anh họ Đường Đệ nhóm gặp Giang Đồng Đồng rời đi càng diện lần nữa náo nhiệt lên. "Biểu ca, ngươi cùng đại tiểu thư là cách đời họ hàng xa, có thể cùng đại tiểu thư kết hôn nha." "Ta cũng không dám, ta nghe nói vị đại tiểu thư này tính khí vô cùng cổ quái." Một số giải Giang Đồng Đồng đường ca. "Đường Đệ." "Biểu ca." "Biểu Đệ nhóm." Vừa nghĩ tới Giang Đồng Đồng cái kia tính cách thì trong lòng phát lạnh. Một vị nữ tử nói: "Ta đến là cảm thấy vị này biểu tỷ đỉnh tốt, làm người chân thực, không giống một ít người, mặt ngoài một bộ, vụng trộm một bộ." Giang Đồng Đồng trở về phòng vệ sau, cho sông 10 ngàn rắm phát một cái truyền tin thỉnh cầu. Sông 10 ngàn rắm không có kết nối tin tức thỉnh cầu, chỉ hồi một đạo tin tức: "Ta tại vực ngoại chiến trường cùng người đánh nhau chết sống, một hồi trò chuyện." Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, không dám về tin tức, lại vô cùng lo lắng, tiểu đệ sẽ không xảy ra chuyện a, Giang Đồng Đồng chờ một hồi lâu, mới tiếp vào sông 10 ngàn rắm truyền tin thỉnh cầu, hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt, Giang Đồng Đồng vừa thấy mình đệ đệ, liền trực tiếp hỏi, "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ, không có việc gì sông 10 ngàn rắm cảm nhận được tỉ tỉ quan tâm." Tâm lý á á Tỷ, không cần lo lắng, nơi này là vực ngoại chiến trường, có chiến đấu cũng là bình thường, ta có thể ứng phó." Giang Đồng Đồng lại hỏi, "Người kia đi tìm ngươi sao xông mười ngàn rắm biết tỷ tỷ nói là người nào?" Mỉm cười nói, "Tỷ phu tới qua, còn đưa ta một kiện phòng thân bảo vật, ngươi cứ yên tâm đi." Ha <cười> ha, Giang Đồng Đồng mỉm cười, lần này Nàng thật yên tâm, đối với Dương An bản sự, nàng theo không nghi ngờ. Lại nói La Phong, hắn rất nhớ Nhung quá khứ. Lúc này, La Phong một mình đi tại trên đường cái, nhìn lấy trên đường kiến trúc, hồi tưởng đến quá khứ sinh hoạt. Hoa khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 522 hồng phiền phước ta còn nhớ rõ. Trước kia, tới nơi này ăn cơm xong, La Phong nói chuyện thời điểm, chỉ bên cạnh quán ăn. Quán ăn tên không thay đổi, quán ăn thẻ bài phía dưới nhiều một đầu nói rõ, La Phong đại nhân ăn cơm xong địa phương. Trừ câu nói này, thẻ bài phía dưới còn có một số La Phong anh hùng sự tích. La Phong nhìn đến thẻ bài phía dưới viết sự tình, nghĩ đến rất nhiều trước kia sự tình. Làm La Phong đi vào La Phong trang viên lúc, liếc mắt liền thấy vợ mình. Để hắn tâm thần run lên. Ngươi chờ ta thật lâu cũng không bao lâu, Từ Hân Nhu Hòa nói một câu. Nàng hình dạng không có đổi, bất quá so trước kia càng xinh đẹp hơn. Mà lại, Đát La Vũ Trụ cấp võ giả lại nói, "Từ Hân không quá ra thích tu luyện." Bất quá, La Phong nắm giữ đại lượng tư nguyên, cũng là dùng tư nguyên trọng chất, cũng có thể tích tụ ra một cái giới chủ. Đương nhiên dùng tư nguyên tích tổ xa đến giới chủ, tiềm lực cực thấp. Hai người xắt tay đi vào phòng, Từ Hân nói: "Muốn gặp gia tộc hậu bối sao gặp gỡ đi La Phong nói." La gia cùng đứng ra, thương gia một dạng, hậu bối rất nhiều. Mấy trăm năm đi qua, La Phong cũng thành lão tổ tông. Rất nhiều hậu bối đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn. Gia tộc hội nghị sau khi kết thúc, La Phong cảm thán nói: thật không nghĩ tới, mấy trăm năm không có trở về, gia tộc hậu bối đều nhiều như vậy." Từ Hân nói, "Tại trong vũ trụ có chút gia tộc truyền thừa ức vạn năm, gia tộc hậu bối tỷ tỷ mà tính, đó mới gọi nhiều đây." Ngô La Phong im lặng, ước chừng qua một tháng, Từ Hân nâng lên bảo khố sự tình, Bùi La Phong cùng đi gia tộc bảo khố cũng để cho La Phong phát hiện cầu kiếp bí điện. La Phong phát hiện cầu kiếp bí điện về sau, thử nghiệm tu luyện một chút, dung động trong lòng không gì so sánh được, lập tức đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên kêu đến. Giang Đồng Đồng nhìn thấy La Phong, dường như nhìn thấy tri âm, mình rỡ hô to: "La Phong, ngươi là không biết, ở chỗ này những ngày gần đây, ta đều nhanh ngạt chết." Mẹ ta mỗi ngày tại bên tai ta nói ghép hôn sự tình. Mặt khác, còn có rất nhiều hậu bối gọi ta cô nai nai. Hi hi đừng yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cảm giác sống như Giang Đồng Đồng. Chỉ có cùng người cùng thích hệ cùng một chỗ lúc, nàng mới sẽ cảm thấy buông lỏng. La Phong cười nói, ta về đến nhà về sau cũng giật mình, nhìn đến một đống lớn hậu bối. Giang Đồng Đồng trêu chọc La Phong lão tổ tìm tiểu nữ tử có chuyện gì a, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hôm nay còn có thể bình thường cùng hắn giao lưu bằng hữu, đã không nhiều, cũng liền sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên hai cái lão bằng hữu, nói đến, Ngụy Văn cũng là La Phong lão bằng hữu. Vài ngày trước, La Phong cũng cùng Ngụy Văn gặp một lần, hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu. Nhìn như bình thường, La Phong lại có thể cảm giác được giữa hai cái có một tia ngăn cách, đây là thực lực cùng về mặt thân phận tinh linh, dù cho La Phong không phóng thích uy áp, Ngụy Văn cũng sẽ có một tia không được tự nhiên. Lại nói Hồng Cùng Lôi Thần, bọn họ là La Phong đại ca cùng nhị ca, nguyên bản ba người thực lực tương đương, có thể cùng một chỗ tu luyện, uống rượu với nhau. Hiện tại La Phong thực lực càng ngày càng mạnh, Hầm Cùng Lôi Thần đã sớm theo không kịp La Phong tốc độ. Hầm Cùng Lôi Thần một mực tại khổ tu cùng La Phong gặp nhau thời gian cũng vô cùng ít ỏi. Xem xét lại Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, các nàng cùng La Phong là cùng một giới thiên tài, lại là nguyên thủy bí cảnh thành viên, mà lại còn thường xuyên cùng đi ra mạo hiểm, đã sớm kết xuống thân hậu hữu nghị. Ba người thì sống như anh em ruột, mà lại ba người cũng có tương đồng để tài trò chuyện. Nếu như gặp phải nan đề hoặc là nguy hiểm lúc, La Phong cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Giang Đồng Đồng, cùng Đường Yên Nhiên hướng các nàng cầu cứu. La Phong xuất ra một khối tấm sắt, đưa cho Giang Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi xem một chút vật như vậy. Hàn La Dương An nói bảo vật Sang Đồng Đồng tiếp nhận tấm sắt, đánh đo một cái, tốt đạc thù tài liệu a, hẳn là cấp độ kim loại. Sang Đồng Đồng nói một câu, lại phóng xuất ra thần niệm, thăm dò một chút kim loại bản, nghi ngờ nói: "Không có cái gì a ta đã tra xét, bên trong có một phần phi thường cao sâu bí thuật, có thể nói thân cao thể xem." La Phong nói, đề cao gen sinh mệnh đường yên nhiên cả kinh nói: Vậy liền không sai, hẳn là sư phụ nói bảo vật. Giang Đồng Đồng đem kim loại bản ném cho Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên tiện tay tiếp được, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét một chút. Nói, ta cũng không có phát hiện bí thuật. La Phong nói, ấm nguyên thủy vũ trụ quy tắc, tối cao xem tầng thứ là gấp trăm lần, vũ trụ tôn giả cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ này. Cho nên Chàng này bí thuật hẳn là làm trái nguyên thủy vũ trụ uy các đồ vật." Ấm lên mặt chỗ nói, "Chỉ có một người có thể học tập." Giang Đồng đồng minh bạch, nàng nói với Đường Yên Nhiên, "Yên Nhiên, ngươi dùng vận mệnh chi lực thử một chút." Đường Yên nhẹ gật gật đầu. "Vận truyền vận mệnh công pháp, thi triển vận mệnh chi lực." Một chút huyền ảng lực lượng tràn vào kim loại bản. Kim loại bản đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, Ngoài vũ trụ tụ tập đại lượng bản nguyên chi lực, địa thủy hỏa phong, lôi điện, ánh sáng, đại lượng bản nguyên chi lực tụ tập cùng một chỗ. Phàn Phật, ngay tận thế tiến đến. Cái này la phong chấn kinh. Giang Đồng Đồng nói, chúng ta làm trái nguyên thủy vũ trụ quy tắc, nguyên thủy vũ trụ ý chí hằng lâm. Một tòa nguy nga trên núi, ngồi đấy một cái to lớn người. Người này chính là tọa sơn khách Hắn cảm giác mình luyện chí kim loại bản phá nát. Ngay sau đó, hắn hướng địa cầu phương hướng nhìn một chút, lại là hắn Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí phi thường cường đại. Lúc này, trên địa cầu người đều bị áp chế, linh hồn đang run rẩy. Ông trời nổi giận lúc này, giang đồng đồng cũng vô cùng khó chịu, Nguyên Thủy Vũ trụ cũng quá khi dễ người. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một cái khe một bóng người theo hư không vết nứt bên trong đi tới, chỉ thấy hắn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, như bạc ngọc hai tay hợp lại, đem nguyên bản phá nát kim loại bản tổ hợp lại cùng nhau, để khôi phục nguyên dạng. Sau đó, người này lại tiện tay vung lên, đem trong hư không bản nguyên chi lực đánh tan. Quát khẽ, tán đi trong chốc lát, bản nguyên chi lực tán đi, ít thầy khôi phục nguyên dạng. Dương An bước ra một bước rơi xuống mặt đất, mỉm cười, đem kim loại bản đưa cho La Phong. Thứ này vẫn là từ ngươi tới tu luyện đi. Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, "Dương An, ta cũng muốn tu luyện." Dương An nói, "Ta lại truyền cho ngươi một phần còn lại luyện bản công pháp đi." Hắn nói một câu, đem Hồng Mông luyện thể quyết truyền cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Đây là Hồng Mông luyện thể quyết. tu luyện về sau, có thể hóa thành hồng mông thánh thể, đến lúc đó, tư không loạn lưu thì không đả thương được các ngươi." Hi hi Giang Đồng Đồng vui vẻ cười một tiếng, lại hỏi: "Đúng, cái này hồng mông luyện thể quyết cùng La Phong trên tay bí thuật so sánh, người nào lợi hại hơn không kém bao nhiêu đâu Dương An nói. Hắn nhớ đến, Cầu Kiếp Bí Điển chỉ là nửa phần trước Nửa phần sau cùng tinh hoa nhất địa phương tại tân thế giới. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An sắc mặt, nghĩ thầm, hắn hẳn phải biết rất nhiều bí mật. Bất quá, nàng không hỏi. Dương An xuất hiện. Giang Đồng Đồng lập tức lôi kéo hắn tay. "Dương An, mẹ ta mỗi ngày cùng ta nói, để ta kết hôn đi. Ngươi nói, làm thế nào chứ? Cái này Dương An xoắn xuýt, nói đến Tư Tiểu Ngọc các nàng đã biết thôn phệ thế giới sự tình, cũng biết sang đồng đồng, đường yên nhiên, chỉ là Dương An không có cùng những cô gái này chính thức đã kết hôn. Nếu như cùng sang đồng đồng chính thức kết hôn, sẽ để cho dì Tiểu Ngọc trong lòng các nàng không thoải mái. Dương An trầm ngâm một hồi, nói, như vậy đi, chờ ngươi tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Ta lại dẫn ngươi đi hắn thế giới nhìn xem. Đến lúc đó, màn lại kết hôn sự tình. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, có chút minh bạch. Tốt, ngươi còn giấu khác nữ nhân đúng vậy à? Dương An chuyện đương nhiên nói ngươi đều biết. Ta duy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô, còn có Nhược Thủy. Như gió, Nhược băng ba người, các nàng một mực theo ta đây. Hừ Giang Đồng Đồng vô cùng phiền muộn. Nàng và Dương An cãi nhau, liền không có thắng nổi. Nhiều khi, Dương An đều nói chuyện đương nhiên. Rất nhiều chuyện. Dương An cũng sẽ không giấu giếm nàng. Đường Yên Nhiên đứng ở một bên, nghĩ thầm thực, chỉ cần yên tĩnh hầu ở sư phụ bên người, vậy liền đầy đủ. Đồng dạng, Giang Đồng Đồng cũng minh bạch, chỉ cần có Dương An ở bên người, nàng thì cái gì cũng không cần nghĩ. cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình." Giang Đồng Đồng nói, "Ngươi liền chờ xem, trăm năm về sau, ta thì tấn cấp bất hổ cảnh giới, đến lúc đó, nhìn ngươi có thể nói cái gì." Cố lên Dương An mỉm cười nói. Giang Đồng Đồng không có buông tay, nàng vẫn lôi kéo Dương An tay. "Ngươi đã trở lại địa cầu?" thì trên địa cầu ở một thời gian ngắn à, ta cũng không dám ở nhà ngươi." Dương An nói. Đường Yên Nhiên nói: "Sư phụ, ở nhà ta đi." Ấp Dương An trầm mặt. La Phong cười nói: "Tốt, Dương An, ngươi thì ở nhà ta a, ta an bài cho ngươi một gian thượng phòng." Cái này có thể Dương An đáp ứng. Dương An trở lại địa cầu về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng dọn đến La Phong nhà. Bốn người ở cùng một chỗ, không có việc gì thời điểm, mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự, uống chút trà, thời gian thành thơ thành thơ. Trong nháy mắt đi qua 10 năm. Ngày này, một chiếc phi thuyền buông xuống địa cầu, một cách đầu trọc nam tử theo trên phi thuyền nhảy xuống, chỉ thấy hắn mang trên mặt bất cần đời nụ cười. La Phong, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bọn họ đều trên địa cầu a cách này nam tử đầu chọc nói một câu, lại cảm thán nói: Mấy trăm năm không gặp, cũng không biết bọn họ thế nào ngay sau đó. Cái này nam tử đầu chọc cho La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An mấy người phát một đạo tin tức. Một lát sau, nam tử đầu chọc rơi xuống La Phong trong sân, cười nói: Các ngươi đều tại a giang đồng đồng lộ ra vui vẻ nụ cười. Lôi thần, ngươi làm sao trở về đúng? Hồng Đâu Lôi thần cười nói, đại ca đi theo chủ vương bên người. Chủ vương cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ. Hôm nay, chủ vương tu vi đã hoàn toàn vững chắc xuống, có thể cùng vũ trụ tôn giả khí lực va chạm. La Phong nói nếu như đại ca trở về, chúng ta thì đủ Lôi Thần nói đúng vậy a. Theo địa cầu đi ra ngoài cường giả thì chúng ta mấy cái. Nhớ năm đó, chúng ta cùng đi giới trong giới tầm bảo, lại cùng nhau tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Trong nháy mắt, đã qua mấy trăm năm. Giang Đồng Đồng hỏi, Lôi Thần, ngươi có bạn gái hay không a, vì cái gì hỏi cái này? Lôi Thần hơi kinh ngạc. La Phong mỉm cười. Nhị ca, ngươi là không biết Hai người bọn họ đắc là cái é, mỗi lần về nhà đều bị phụ mẫu bức hôn, cho nên hai người bọn họ cả ngày nằm tại ta chỗ này. Ha ha ha, Lôi Thần cười to lên, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An, ta muốn nói, các ngươi đã sớm nên kết cưới. Dương An sắc mặt bình tĩnh, Thần Linh cầm giữ có vô cùng năm tháng, vấn đề này không vội. Đột nhiên, Lôi Thần nghĩ đến một việc, nói đến chuyện tình cảm, ta đến là nhớ tới một việc. Chuyện gì sang đồng đồng hiếu kỳ hỏi một câu. Lôi Thần nói, vấn đề này cùng đại ca có quan hệ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Dương An cũng nghĩ đến một việc. Hắn nhớ đến hồng lần nữa yêu đương, thích một cái gọi thơ thanh nữ tử. Lôi Thần nhìn đến Dương An biểu lộ nghi ngờ nói, người biết Dương An nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, không cần phải yêu Dương. A Giang đồng đồng lộ ra chấn kinh thần sắc, nàng vừa mới cũng chỉ là cùng Lôi Thần nói đùa, nàng theo không nghĩ tới Lôi Thần cùng Hồng sẽ còn yêu Dương. Tránh thức nói đến, Hồng cùng Lôi Thần đều là La Phong bọn họ tiền bối, là thời kỳ đại niết bàn người, có thể làm La Phong bọn họ ra gia Đường Yên Nhiên cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. La Phong cả kinh nói: "Đại ca vậy mà yêu đương, đây là đại hi sự a. Mọi người vậy mà không cùng ta nói một chút, quá không có suy nghĩ." Lôi Thần Thu liễm nụ cười. Đại ca cũng gặp phải một chút phiền toái, muốn không phải Trù Vương cho chờ. Đại ca đã bị người sếp, người nào sang đồng đồng giận dữ, ai dám sếp hồng, ta cái này diệt hắn. Đường Yên nhiên an ủi một chút cái trán. Đồng Đồng tỷ, muốn thuộc nữ, đừng cả ngày kêu đánh kêu giết, lại nói, đây là hiện thực, không phải thế giới trò chơi. Giang Đồng Đồng nói, "Không thế nhưng là địa cầu chúng ta phía trên anh hùng, là bằng hữu ta, người khác dám giết hùng, cũng là cùng ta không qua được." Nàng nói đến đây, hướng Dương Anh nhìn một chút. Dương An Ngươi đến cùng có quản hay không La Phong sắc mặt âm trầm. Đến cùng là ai cũng dám động đại ca nhị ta. Đây chính là ngươi không phải. Việc lớn như vậy, vậy mà không nói với chúng ta. Lôi Thần nói, ta biết các ngươi tại Tư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty bí cảnh tu luyện, mà lại Tư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty quản lý vô cùng nghiêm ngặt, đại ca lại không có thật ra chuyện, ta liền không có cùng các ngươi nói. Sang Đồng Đồng nói, "Lôi Thần, Hồng Tu Vi tuy nhiên so ra kém chúng ta, lại cũng không kém a." Luận Tâm Cảnh, "Hồng nhưng là chân chính địa cầu đệ nhất nhân." Tại, yên nhiên, La Phong cũng không sánh nổi hắn. Tại Tâm Cảnh phương diện này, Hồng chẳng những chỉ điểm Lôi Thần cùng La Phong, cũng chỉ điểm Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Lôi Thần lý giải Sang Đồng Đồng ý tứ, lấy Hồng Thiên Phú và Tâm Cảnh, vô luận là ai đều có thể xứng với Hồng, dù cho đem cảàn Vu Quốc chủ nữ Nhi hứa hẹn Hồng, cũng xứng với. Đường Yên Nhiên hỏi, đến cùng là dạng gì nữ hài a? Vậy mà lại để Hồng Tâm động chính là bởi vì Hồng Thiên Phú cao, Tâm Cảnh tu vi cao. Thấy sự hiểu rõ, làm cho hắn tâm động nữ tử cũng vô cùng ít ỏi. Năm đó Hồng là địa cầu phía trên để nhất nhân, vô số nữ nhân nguyện, ý theo hồng, hồng lại không có động qua tâm. Lôi thần nói, là một cái gọi cơ thanh nữ tử, đỉnh xinh đẹp, ta còn gặp một lần, nàng đối đại ca cũng là thật tâm. Thật tình yêu nhau a gian đồng đồng nói một câu. Lại hỏi, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói. Hồng đến cùng gặp phải vấn đề gì nàng nói đến đây? lại bù một câu. Chẳng lẽ nói, cái kia cơ sanh có đại địa vị trong nhà hắn không đồng ý hôn nhân đại sự, dưới tình huống bình thường thì mấy cách như vậy nguyên nhân không phải tự thân nguyên nhân, cũng là gia đình nhân tố. Lôi thần nói cũng là trong nhà hắn không đồng ý. Giang Đồng Đồng hỏi, cơ sanh là lai lịch gì, ngươi nói xem, vấn đề này ta Giang Đồng Đồng quản. Hoa khôi toàn năng Bảo An Hồng Mông Đại Đế hệ thống 18 chương 523 Hồng Cung Cơ Thanh hỏi trước một chút đại ca. La Phong nói, Lôi Thần cho Hồng Phát một đạo truyền tin tinh thỉnh cầu, về sau La Phong cũng cho Hồng Phát một đạo truyền tin tinh thỉnh cầu. Lôi Thần cùng Hồng không có chờ quá lâu. Hồng thông qua truyền tin tinh thỉnh cầu, ba người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Dương An, Đường Yên Nhiên, Sang Đồng Đồng ba người cũng xuất hiện tại Hồng Trang Viên. Hồng nhìn thấy Dương An. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi cũng tới Sang Đồng Đồng hỏi, "Hồng, ngươi vậy mà yêu đương nàng nói chuyện tương đối thẳng tiếp, nghĩ cái gì thì nói cách đó." Hồng sững sờ một chút, hướng mọi người quét mắt một vòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. các ngươi đều biết nhị để cùng các ngươi nói đi lôi thần nói. Đại ca, cái này ngươi không trách ta a không có việc gì hồng khoát khoát tay. Yêu Đường lại không phải là không thể gặp người trang đồng đồng cười nói. Hừ, ngươi phải mà yêu Đường. Cái này có chút sấm cây vạn tu xa hoa a ha ha hồng cười nói. Đồng đồng, ngươi đều thành lão cô nương Làm sao còn chưa có kết hôn a Ngô Giang đồng đồng phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, Giang Mẫu chỉ muốn gặp được nàng, liền sẽ cùng nàng xác kết hôn sự tình. Giang Đồng đồng sững sờ một hồi, nói, "Ngươi hỏi hắn, vì cái gì không lấy ta?" Dương An sắc mặt bình tĩnh. "Đồng đồng mỹ kiều nữ, kết hôn chỉ là một cái tình thế, thực chỉ cần chúng ta lẫn nhau ra thích đối phương." nghĩ đến đối phương, lẫn nhau chiếu cố, hiểu nhau, cái này liền đầy đủ. Tính ngươi có lý sang đồng đồng nói, ngay sau đó, La Phong hỏi, "Nãi ca, cần ta giúp đỡ sao?" Vinh, quý, quý, mơ, không chậm ngâm một hồi, nói, "Đa tang đều hỏi, ta thì không khách khí với các ngươi, thật là gặp phải một chút phiền phức." La Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, Dương An nói, hẳn là Bạch Tuyết đợi nữ Nhi A đúng hồng đáp. Giang Đồng Đồng hỏi, người nhà nàng không đồng ý sao chẳng lẽ? Hắn không biết Lạc La Phong vương bất hổ sao hồng nói, chính là bởi vì có Chu vương tương hộ, ta tài năng bình yên vô sự. Giang Đồng Đồng trực tiếp nói, như vậy đi, đã các ngươi thực tình yêu nhau, chúng ta trực tiếp đến cửa cướp cô sâu đi. át trúng người không lời. Giang Đồng Đồng nói uy, các ngươi là biểu tình gì à, cướp cô Dao không đúng sao? Đúng là Phong cười nói, đại ca, ngươi là có ý gì Hồng nói? Ta muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì? Lấy ta thân phận cùng tiên phú cũng xứng với nàng. Người nhà nàng vì cái gì không đồng ý? Mọi người nhìn về phía Dương An, đối với loại chuyện này giao cho Dương An xử lý tương đối tốt. Dương An nói: "Đều nhìn ta làm gì đã các ngươi muốn lên môn cướp cô sâu." "Vậy liền cùng đi chứ, ha <cười> ha, La Phong cười nói." "Dương An, ngươi cùng Đồng Đồng thật rất xứng đôi a." "Cái đó là," Giang Đồng Đồng nói trước ta thế nhưng là một đôi trời sinh. Mọi người rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau. Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An nói: chúng ta đi. Đi trước phòng bên kia. Hồng nhìn lấy trong hư không vế nứt. Gặp La Phong một đoàn người theo hư không vế nứt bên trong đi tới. Cảm thán nói: Đây chính là đại thần thông người chỗ tốt a. Giang Đồng Đồng hỏi: Hồng, ngươi biết bạn gái của ngươi ở đâu sao? Hồng lắc đầu. Dương An tâm niệm nhất động. Thi triển nhân quả đại đạo. Hồng cùng cơ thanh cốt đại nhân quả. Chỉ một lát sau, Dương An liền biết cơ thành vị trí, nói: "Tốt, ta biết nàng ở đâu, chúng ta đi qua đi." Dương An lần nữa phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào Huyền Linh Vương thần nước. Chiêu này thần thông, để Huyền Linh Vương chấn động vô cùng. Người nào đến cùng là ai vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ ta thần quốc Dương An mang theo La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Lôi Thần Hồng buông xuống đến Huyền Linh Vương thần nước. Huyền Linh Vương nhìn chằm chằm Dương An một đoàn người, trong lòng vừa sợ vừa giận. Các ngươi là ai vì sao xông vào ta thần quốc Dương An chỉ hồng. Huyền Linh Vương, ngươi không biết chúng ta. Cần phải biết hắn a hắn là ai, Huyền Linh Vương đạm mạn nói một câu. Đối với hồng loại này tiểu nhân vật, cho dù là chính mình chuyển để người yêu, nàng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Dương An nghĩ thầm, cái này Huyễn Linh Vương đỉnh cao ngạo. Ngay sau đó, nói, hắn cũng là cơ thân bạn trai, hồng. Là hắn lần này, Huyễn Linh Vương rốt cuộc biết Dương An một đoàn người vì cái gì xâm nhập nàng thần quốc. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng sang Đồng Đồng nhìn một chút, nói, chúng ta là tới cướp cô sâu. Huyễn Linh Vương kiên trì, nói, các ngươi nhưng biết, nơi này là nhân loại trải qua cương vực. tải nhân loại cương vực, liền phải theo uy cổ tới. Ồ Dương An có chút ngoài ý muốn. Huyền Linh Vương, ngươi vậy mà biết rằng Quy Cổ Giang đồng đồng nói, Dương An, khác nói gì với nàng Quy Cổ? Chúng ta cướp người liền đi. Cũng đúng Dương An nói, cơ thanh tại ngươi nơi này đi, đem nàng mang ra. Huyền Linh Vương nói, Thần Vương, ngài chạy đi ăn hiệp một tên tiểu bối. Thật không ngài sao Dương An sờ một chút cái mũi, nói: "Thực, ta mới là tiểu bối, ta theo xuất sinh đến bây giờ cũng liền mấy trăm năm a, mà ngươi đã sống mấy triệu kỷ nguyên." Huyền Linh Vương đệ tử đứng ở bên cạnh, liền thở mạnh cũng không dám. Đồng thời, Huyền Linh Vương đệ tử cũng âm thầm ngạc nhiên. "Sư phụ vậy mà biến đến tốt như vậy nói chuyện đúng vậy a." ta nhớ được, sen sư muội yêu đương thời điểm, sư phụ dưới cơn nóng giận, đem sen sư muội bạn trai hóa thành tro bụi, lại đem sen sư muội trục xuất tới băng sơn. Các ngươi biết người kia là ai sao sư phụ không phải gọi hắn là thần vương sao lại là một vị phong vương bất hủ? Giang Đồng Đồng đã không có kiên nhẫn, Dương An Ngươi liền không thể trực tiếp, một chút sao ngươi lão thái bà này nói nhảm làm cái gì, Hử Huyền Linh Vương nhẹ hừ một tiếng. Một đạo thần thức sóng trùng kích sang Đồng Đồng. Muốn cho sang Đồng Đồng một bài học. Ai Dương An thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, để Huyền Linh Vương tâm thần chấn động. Thân thể tổn thất hơn phân nửa, đến hồn trọng thương. Sang Đồng Đồng nhìn đến Huyền Linh Vương bộ dáng, cũng học Dương An bộ dáng, thở dài một tiếng, làm người a, nhất định muốn điều thấp một số, không nên hơi một tí liền tức giận. Huyễn Linh Vương trà trà thõng miệng vết máu, trong lòng kinh hãi, đây chính là thần vương thực lực sao Dương An nói, tốt, ta cũng không phải tới đánh nhau. Ngươi đem cơ thanh gọi ra tới. Huyễn Linh Vương lòng có tức giận, cũng không dám không nghe. Nàng cúi đầu, cung thầm người, nói: "Ta cái này đi mang cơ thanh tới." Dương An nhìn ra Huyền Linh Vương tâm tư, biết Huyền Linh Vương muốn thi mưu kế, lúc này nói không cần làm phiền. Hắn nói một câu, tiện tay trảo một cái thi phát triển không gian Nazi, đem cơ thanh truyền đến bên người. Cơ thanh chợt nhìn đến sư phụ, trong lòng chấn kinh, sư phụ thủ thương Làm Cơ Thanh nhìn đến Hồng Vệ sau, thân thể khẽ run lên, làm sao ngươi tới Thanh Nhi? Hồng phô một tiếng, huyền linh vương truyền âm, Thanh Nhi, nếu như ngươi đoạn trảm tơ tình, vi sư liền đem đại đạo truyền cho ngươi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Cơ Thanh thân thể dừng một chút. Nếu để cho nàng tại đại đạo cùng cảm tình ở giữa lựa chọn, nàng chọn đại đạo, nàng có chính mình truy cầu. nàng cũng muốn trở thành bất hủ thần linh, tấn cấp cảnh giới cao hơn. Cơ Thanh sắc mặt bình tĩnh, "Hồng đại ca, cảm ơn ngươi có thể tới." La Phong nhìn đến Cơ Thanh sắc mặt, truyền âm, "Đại ca, đây là có chuyện gì hắn suy đoán?" Chẳng lẽ là Huyền Linh Vương phi mưu kế Hồng Tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, "Thanh Nghị, ngươi thật không nguyện ý cùng ta đi sao?" Giang Đồng đồng mắt trợn tròn. Đây là tình huống thế nào cảm tình thay đổi bất thường huyễn linh vương trong lòng cười lạnh. Thần vương, dù cho ngươi thần thông quảng đại lại như thế nào chẳng lẽ ngươi có thể cưỡng ép mang đi Thanh Nhi vốn là. Dương An không muốn quản chuyện này. Hắn thấy mỗi người đều có chính mình truy cầu, có chính mình mộng tưởng, cơ thành lựa chọn dám không có sai, chỉ có thể nói đạo bất đồng Cơ Thanh cùng Hồng không có có có duyên phận. Bất quá, Lâm Dương An nhìn đến Huyền Linh Vương sắc mặt vẻ sau, trong lòng khó chịu, hắn hỏi Cơ Thanh, "Cơ Thanh, ngươi cũng đã biết, tấn cấp bất hủ thần linh về sau, đều có cái nào cảnh giới Cơ Thanh lần thứ nhất nhìn thẳng dò xét Dương An. Nàng có thể cảm giác được, sư phụ rất e ngại người này, nàng úy úy người, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, cơ thanh biết được, tấn cấp bất hủ về sau lại có thể chia làm bất hủ quân chủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, tấn cấp phong vương cảnh giới về sau, tiến thêm một bước cũng là vũ trụ tôn giả. Nàng nói đến đây, nghĩ thầm, trở thành vũ trụ tôn giả cũng là sư phụ Mục Tiêu A Dương An hỏi Ngươi còn biết phía sau cảnh giới sao không biết cơ thanh trả lời. Dương An nói, ta đến nói cho ngươi, tại vũ trụ tôn giả phía trên, còn có vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ nắm giữ một phương thời không, có thể phục sinh chết đi người. Cái này cơ thanh chấn kinh, nàng không nghĩ tới chết người còn có thể phục sinh. Huyền Linh Vương sắc mặt bình tĩnh, nàng biết vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi chủ bất quá, lấy thân phận nàng lại không gặp được vũ trụ chi chủ. Dương An còn nói, nếu như vũ trụ chi chủ tiến thêm một bước, cũng là vũ trụ tối cường giả, cũng chính là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tối cường giả. Dạng này đỉnh phong cường giả tại trong biển vũ trụ lại được người xưng là Thật Thần. Thật Thần vũ trụ hải những chuyện này, liền Huyễn Linh Vương cũng không biết. Huyễn Linh Vương hỏi Vũ trụ hải lại là địa phương nào? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Huyền Linh Vương, lấy ngươi thiên phú, Vĩnh Viễn cũng vô pháp đặt chân Vũ trụ hải. Bất quá, đang ngươi hỏi, Bản Vương thì cùng ngươi nói một chút. Nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ là trong biển vũ trụ bên trong một cái vũ trụ. Tấn cấp chân thần cảnh giới về sau, thần quốc hồi tiến hóa làm tiểu vũ trụ Tiểu vũ trụ có thể hấp thu vũ trụ hải hỗn độn chi khí, chậm chạp trưởng thành. Cái này huyền linh vương trấn kinh hãi. Nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ là trong biển vũ trụ bên trong một cái vũ trụ sao vũ trụ hải đến cùng lớn bao nhiêu cơ thanh không cách nào tưởng tượng. Hôm nay, hắn chỉ là vũ trụ cấp võ giả. Thế mà, làm cơ thanh nghe đến Dương An nói sự tình về sau, trong nội tâm nàng nhiều một tia khát vọng. Ta có thể đạp chân vũ trụ hài sao ta có thể nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa sao dương an lần nữa đã kích Huyễn Linh Vương. Huyễn Linh Vương, ngươi cũng đã biết, tấn cấp chân thần cảnh giới cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật thần tiểu vũ trụ bất quá 1 tỷ 5 ánh sáng so với nguyên thủy vũ trụ, tựa như vi trần tại thật thần phía trên. Còn có tư không thần, vĩnh hằng chân thần, về sau Còn có thánh, thần trợ các loại cảnh giới, Huyền Linh Vương chết lặng, nàng có một loại cảm giác bất lực. Dương An sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh. "Cơ Thanh, nếu như ngươi cùng Hoàng cùng một chỗ, bản vương có thể truyền cho ngươi chính thức đại đạo, để ngươi tấn cấp đến chân thần cảnh giới, thậm chí gia phong thánh, thậm chí thần xưng hào." Cơ Thanh hỏi, "Thần vương ngươi đắc xưng thần vương. Nói như vậy, ngươi đắc là đỉnh phong cường giả không sai dương an ngạo nghệ nói, cho dù là khởi nguyên đại lục thần vương, trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Cơ Thanh Hướng Hồng nhìn một chút, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, duyên đến thì tụ, duyên đi thì tán, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Hồng biến sắc, hắn biết Cơ Thanh vẫn là cự tuyệt hắn. Tại cơ thanh tâm lý, đạo càng trọng yếu hơn. Đồng dạng, cơ thanh cũng không có đáp ứng Dương An. Lựa chọn đại đạo, Hồng Dung thanh âm khàn khàn nói, "Thanh Nghị, đây chính là ngươi lựa chọn sao?" Vĩnh, Quỳ, quỳ. Cơ Thanh gật gật đầu, hy vọng Hồng đại ca có thể hiểu được. Tốt, Hồng trầm rãi ra một hơi, cái kia quấy rầy ngươi. Ngay sau đó, Hồng lại nói với Dương An, "Dương An, ta muốn sau cùng vì Thanh Nhi làm một việc." Dương An gật gật đầu, "Tốt." Xem ở Hồng trên mặt mũi, ta có thể đáp ứng Giang Đồng Đồng có chút bực mình. "Làm sao còn có dạng này nữ nhân a," Đường Yên nhiên nhẹ nói. "Đồng Đồng tỷ, mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau, mỗi người truy cầu cũng khác biệt." Mạnh Cẩu không được. Giang Đồng Đồng nói ta mặc kệ những cái kia, ta chỉ biết là cái này Cơ Thanh cũng là một cách phụ tình nữ nhân. Nàng nói đến đây, lại nói với Dương An. Dương An, loại này bạc tình bạc nghĩa nữ nhân, ngươi tại sao muốn truyền cho nàng đại đạo Dương An nói. Bởi vì Hồng Kha khá khá hồng tởi mở cười một tiếng. Dương An, cảm ơn. Dương An không có nhiều lời. Hắn nghĩ Chờ cơ Thanh chứng đạo, Hồng cũng chứng đạo. Các nàng lại sẽ như thế nào? Dương An lại nói với Cơ Thanh, "Cơ Thanh, về sau, ngươi liền theo Yên Nhiên cùng một chỗ tu hành đi." Vân Cơ Thanh đáp, "Tầm Cơ." Giang Đồng Đồng nói hai chữ, nhìn đến Hồng biểu lộ, lại đem một chữ cuối cùng nuốt xuống. Đường Yên Nhiên kéo một chút Giang Đồng Đồng, nhẹ nói, "Đồng Đồng, có lúc" thực tình yêu nhau, cũng không nhất định phải cùng một chỗ, chỉ cần tâm lý có đối phương, tránh thức quan tâm đối phương, vậy liền đầy đủ. Ta không muốn hiểu, Giang Đồng Đồng nói một câu, lại bay đến Dương An bên người. Dương An, đã sự tình giải quyết, chúng ta thì trở lại địa cầu a. Thật không có ý nghĩa. Nguyên bản, Giang Đồng Đồng còn muốn, chỉ cần cướp cô dâu liền để hồng cùng cơ thanh cử hành hôn lễ, tất cả đều vui vẻ. Thấy mà, sự tình cũng không có ấm nàng suy nghĩ đi. Hi hi Đường Yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cảm thấy sạng này đỉnh tốt. Cơ Thanh quyết định đạt hướng hồng cho thấy, trong nội tâm nàng cũng không phải là chỉ có đại đạo, trong nội tâm nàng cũng có hồng. Vì hồng, nàng có thể từ bỏ đại đạo. Đồng dạng Hồng Cung hướng Cơ Thanh cho thấy tâm ý. Nàng vì Cơ Thanh cũng có thể liều lĩnh. Vừa mới, nếu như Hồng Cung Cơ Thanh không phải thật tâm yêu nhau, Hồng sẽ không hướng Dương An đưa ra thỉnh cầu. Đối với những thứ này con con lượn lượn tình, Giang Đồng đồng cảm giác choáng đầu. Cơ Thanh dùng sắc ngộ ánh mắt nhìn Hồng liếc một chút, không nói gì, cũng không có truyền ân. Hồng lại biết nàng ý tứ Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta." Huyền Linh Vương nhìn lấy Dương An phá vỡ không gian, mang theo mọi người rời đi, cũng mang đi cơ thành. Trong nội tâm nàng lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Qua một hồi lâu, Huyền Linh Vương mới nói, "Ta muốn bí quan một đoạn thời gian, không cho phép quấy rầy ta. Mọi người về đến địa cầu về sau." Giang Đồng Đồng nói, "Dương An Ngươi không phải truyền Denis một phần thái thượng vu tình nói sao ta cảm thấy. Cái này Tơ Thanh cũng vô cùng thích hợp thái thượng vu tình nói. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 524 kim sắc tộc hoang cẩu ngôi sao. Chính là một quả siêu cấp sinh mệnh tinh cầu. Diện tích so địa cầu đại gấp 1000 lần. Lúc này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại hoang cẩu ngôi sao đi dạo. Nguyên bản Mọi người muốn trên địa cầu tu luyện một đoạn thời gian. Thế mà, sang đồng đồng là một cách không chịu ngồi yên người. Còn nữa, nàng cũng không muốn nghe đến mẫu thân lại nhảy âm thanh. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng không muốn nghe mẫu thân lại nhảy. Sau đó, hai người rời đi địa cầu, tại trong vũ trụ đi dạo. Yên Nhiên ấm hư nghĩ vũ trụ công kỳ huy cụ. Phóng ra ngoài thành viên cũng có thể tiếp đến nhiệm vụ, a cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cách ngày đều đi qua mấy chục năm, chúng ta vậy mà không có tiếp vào một cái nhiệm vụ. Ta cũng không biết." Đường Yên nhiên nói, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, hoặc là cùng sư phụ có quan hệ đi, chính là bởi vì Dương An tồn tại. Nàng và Giang Đồng đồng địa vị cũng vô cùng đặc thụ, liền vũ trụ chi chủ cũng không dám đắc tội các nàng. Đột nhiên, hai nữ tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu. Ngay sau đó, hai người phân ra một đạo thần niệm, tiến vào tư nghĩ vũ trụ lưới. Ba người tại La Phong nơi ở địa phương gặp mặt. La Phong, có chơi vui sự tình sao? La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tiếp vào một cái chơi vui nhiệm vụ. Các ngươi muốn cùng một chỗ tham gia sao? Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ Giang Đồng Đồng hỏi. Đúng vậy, à, La Phong ửng một tiếng, lại hỏi, các ngươi không có tiếp đến nhiệm vụ không có sang đồng đồng nói. La Phong hỏi, có hứng thú hay không cùng nhận nhiệm vụ. U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Sang đồng đồng biết, La Phong mời nàng, khẳng định không phải là muốn nàng giúp đỡ. La Phong là một cái rất độc lập, cũng rất thật mạnh người. La Phong tìm nàng cần phải như hắn chỗ nói, có chơi vui sự tình. Khà khà La Phong cười nói, các ngươi không là ra thích du lịch sao vừa tốt, ta chuẩn bị đi một cái bí cảnh. Cái kia bí cảnh, dưới tình huống bình thường là không cho phép đi vào. Bí cảnh sang đồng đồng trên mặt sực sỡ nụ cười, hiển nhiên nàng đối du lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. La Phong nói, là một cái gọi giao thế giới, chỗ đó cư trú nhân loại chúng ta tộc quần phụ thuộc chủng tộc." Giao Thế Giới Giang Đồng Đồng cười nói, "Yên Nhiên, nếu không chúng ta cùng đi chơi đùa lúc nào lên đường đường Yên Nhiên hỏi, vấn đề này cũng không vội." La Phong nói, "Các ngươi cần phải tại ngân hà ở Mệt A ta có thể đợi một năm nửa năm." Tốt Giang Đồng Đồng nói, "Chúng ta lập tức gấp trở về." Đạt đến các nàng cảnh giới cỡ này về sau, Một năm nửa năm thời gian vô cùng ngắn, thì cùng người bình thường một ngày hai ngày một dạng. La Phong gặp Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên trở về, nói thẳng, "Tốt, chúng ta bây giờ thì lên đường đi, đi giao thế giới." Giao thế giới là cái dạng gì Giang Đồng Đồng có chút hiếu kỳ. La Phong nói, "Ta cũng không biết, Bà ba ba pháp chỉ cho được một chút tin tức, nghe nói Diễn thần binh cũng là sao thế giới đỉnh phong cường giả sáng tạo. Diễn thần binh sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên đều biết, là phong chỗ dùng binh khí chính là diễn thần binh. Mà thôi, đã đạt đến cảnh giới cực cao, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại không có làm dùng binh khí. Dùng Dương An lại nói, đối với các ngươi tới nói, binh khí đã không trọng yếu, các ngươi phòng ngự cùng công kích đã vượt qua binh khí. trơ các ngươi tấn cấp đến bất hổ cảnh giới, ta lại giúp các ngươi tìm hai kiện đặc thù chí bảo, cũng liền đủ dùng. Thời không chuyển đổi, phi thuyền tiến vào một cái bí cảnh. Về sau, lại phi hành gần nửa ngày, mọi người suốt cục nhìn đến một tòa thổng lồ lư lưởng đại lục, tốt to lớn lục địa. Giang Đồng đồng cảm thán nói, cái kia cải tạo địa cầu cường giả cũng thật sự là không biết đem địa cầu đổi lớn một chút. Cùng lúc đó, tòa sơn khách cái mũi nhảy động một cái. Người nào lại nói ta từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm ứng được một tia nhân quả, nếu không tế sát, lại không cách nào biết được nhân quả. Đứng ở bên cạnh bất hủ thần linh vô cùng kiêu ngạo nói, ba vị điện hạ, các ngươi có chỗ không biết, chúng ta thế giới là từ mấy trăm vũ trụ tôn giả, vô số bất hủ thần linh kiến tạo ra được À Giang Đồng Đồng cả kinh nói, lớn như vậy thế giới, lại là kiến tạo ra được cái kia cần bao nhiêu giới lực a, hôm nay Giang Đồng Đồng đã đạt đến vực chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giới chủ cảnh giới. Nàng đối giới chủ cảnh giới đã vô cùng hiểu biết, biết như thế nào ngưng tụ thế giới của mình, cũng biết như thế nào quy hoạch thế giới của mình, một cách vững chắc mà cường đại thế giới. có thể cho giới chủ thực lực mạnh hơn. Đồng thời, giới chủ tiềm lực cũng càng cao. Nhưng là giới chủ lực lượng cũng vô cùng có hạn. Dưới tình huống bình thường, giới chủ thế giới cũng liền phía trên vạn cây số, giao thế giới lại có mấy năm ánh sáng, khổng lồ như thế diện tích, cần to lớn giới lực, cũng cần đại lượng bất hổ thần linh mới có thể kiến tạo ra được. Giang Đồng Đồng nói: chờ chúng ta trở về. Ta cùng Dương An nói một chút, để hắn đem địa cầu đổi một chút, ít nhất phải đổi lớn hơn một chút. Ngô Đường yên nhiên an ngồi một chút cách trán. Đồng Đồng tỷ, địa cầu vô cùng đặc thụ, sư phụ nói qua. Địa cầu là một vị viễn tổ cường giả phí tổn đại đại giới mới cải tạo thành công, không thể lại đổi. Ai Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, nàng tu vi càng cao, khi càng phát ra cảm giác địa cầu nhỏ, đặc biệt là năng sen tầng thứ sau khi tăng lên, bản thể càng ngày càng to lớn, thì hiện tại, trang đồng đồng bản thể đã có hơn ngàn cây số. Phi thuyền hạ xuống về sau, mọi người đi tới trắng lóa như tuyết thế giới. Một vị bất hủ thần linh nói, "Chúng ta tộc nhân trời sinh ra thích băng lãnh hoàn cảnh, cho nên toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí đều tương đối thấp." Đỉnh sinh đẹp, ta thích." Giang Đồng Đồng nói, "Rất lâu không thấy được dạng này cảnh tuyết." Đường Yên Nhiên cảm thán nói, "Cái thế giới này thật rất đẹp." Mọi người phía dưới phi thuyền về sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lần thứ nhất nhìn đến sao thế giới tộc nhân, dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá người chung quanh. Giang Đồng Đồng truyền âm, "Yên Nhiên tỷ, lại là nham thạch sinh mệnh thật rất kỳ lạ đây." "Đúng vậy a." Nguyên thủy vũ trụ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến một cách nham thạch sinh mệnh, ở chỗ này lại có đại lượng nham thạch sinh mệnh. Đường Yên nhiên có chút chật mình, vũ trụ thật đúng là thần kỳ đây. Ta nghe nói, những thứ này nham thạch sinh mệnh không ăn thực vật, cũng không ăn thịt loại, lại thích ăn thạch đầu cùng kim loại. Giang Đồng Đồng nói đến đây, cảm giác cảm giác trong lòng phát lạnh. Yên nhiên kim loại có thể ăn sao Ngô Đường Yên nhiên sởn sốt, nghĩ đến trên tay mình cầm lấy một khối cứng rắn kim loại, để vào trong miệng nhai, lấy sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên cường độ thân thể, cũng có thể tùy tiện nhai nát kim loại, chỉ là mùi vị đó, cảm giác kia, hai nữ chỉ tưởng tượng thôi thì trong lòng khó chịu. La Phong gặp hai nữ lộ ra quái dị thần sắc, hỏi Các ngươi đang nói chuyện gì đâu sang đồng đồng truyền âm. Đúng, La Phong. Ngươi thật sống như cũng là mỗi ngày ăn kim loại a hương vị gì ác La Phong minh bạch hai nữ ý tứ. Hắn dừng một chút, nói, ta không ăn kim loại. Kim sắt phân thân thôn phệ kim loại. Ta chỉ cần đem kim loại phóng tới tiểu thế giới. Giới lực thì sẽ từ từ hấp thu kim loại. Nhân loại lại là nhân loại loài sinh mạng máu thịt, thật lớn mùi vị a. Là huyết nhục sinh mệnh. Giang Đồng Đồng nghe đến xung quanh thanh âm, buồn bực nói: "Ta mùi vị chỗ nào đại đường yên nhiên nói? Đồng Đồng tỷ, nham thạch sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh không giống nhau, cảm quan cũng không giống nhau, ta chính là phiền muộn a." Đột nhiên, một vị thiên tài đứng ra, "Phụ tổ Nhân loại, các ngươi có thể đi tới nơi này? Hẳn là nhân loại tộc quần thiên tài a. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bất hổ thần linh vừa mới chuẩn bị quát tháo. Giang Đồng Đồng thì đáp, "Tốt, vừa mới cũng là ngươi nói trên người của ta mồi vị đại a, ta muốn đánh ngươi một chầu." Kim sắc tộc thiên tài nói, "Ngươi là vực chủ cửu giai a, ta cũng là vực chủ cửu giai, chúng ta cạnh giới một dạng." Cắt sang đồng đồng mếu môi, nghĩ thầm, cành giới một dạng thì dám khiêu chiến ta muốn chết à, nhớ năm đó, bản cô nương liền có thể từ trước tới sờ không hủ thần linh trên tay chạy trốn. Trong La Phong bọn họ dẫn đường bất hủ thần linh nói, ba vị điện hạ, các ngươi không dùng tiếp nhận khiêu chiến." Hắn nói một câu, lại thở dài một tiếng, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ, kim sắc tộc quần quá yếu. muốn sinh tồn được thì cần thiết trở thành đỉnh phong tộc quần phụ thuộc chủng tộc, chính là bởi vì này, tộc trong thiên tài chỉ cần thấy được nhân loại thiên tài tới, liền sẽ đưa ra khiêu chiến. Dưới cách nhìn của bọn họ, chiến thắng nhân loại thiên tài thì tương đương với chiến thắng nhân loại tộc quần. Kim sắc tộc quần phụ thông tộc nhân không biết, một chủng tộc muốn chân chính cường đại lên cần là đỉnh phong cường giả. Nhân loại tộc quần sở dĩ cường đại là bởi vì nhân loại tộc quần có búa lớn, còn có hỗn độn thành chủ, cùng đại lượng vũ trụ chi chủ. Giang Đồng Đồng nói, ta thì muốn dạy dỗ hắn. "Tốt a, cái này bất hổ bất đắc sĩ nói, Giang Đồng Đồng điện hạ, mời theo ta đi đại đấu võ." "Nhất định phải đi đại đấu võ sao?" Giang Đồng Đồng hỏi. Cái này bất hổ thần linh xoắn xuýt một chút, nói Tại đại đấu võ phía trên tỉ thí, có trưởng lão nhìn lấy, dù cho gặp phải nguy cơ cũng có thể cứu tới. Dạng này A Giang Đồng Đồng bình tĩnh nói ta sẽ không giết hắn, yên tâm đi. Tên kia Thiên mới nghe được Giang Đồng Đồng lời nói, trong lòng giận dữ, chúng ta cành giới một dạng, mà lại ta là tộc quần trong thiên tài. Đồng giai vô địch. ngươi cũng dám nói mạnh miệng thiên tài Giang Đồng Đồng khẽ cười một tiếng. Tại tư nghĩ vũ trụ công ty thời điểm, ta gặp qua thiên tài nhiều, cũng liền như thế. Suy nghĩ một chút, lúc trước Bá Lan hạng gì nghịch thiên, còn không phải bị Giang Đồng Đồng đè xuống. Hiện tại, Bá Lan đều nhanh bị người quên lãng, Kim sắc tộc quần bất hủ thần linh vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ là yếu thế tộc quần Có thể nói như vậy, nếu như Kim Sắc tộc quần thiên tài bị nhân loại thiên tài đánh chết, bọn họ không có chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể trách chính mình vô năng. Trái lại, nếu như nhân loại thiên tài bị Kim Sắc tộc quần thiên tài đánh chết, cái kia nhân loại tộc quần liền sẽ sẵn chó đánh mèo toàn bộ Kim Sắc tộc quần. Mấy tên Kim Sắc tộc quần bất hủ thần linh trong bóng tối thương lượng, một hồi nhất định muốn bảo vệ tốt vị này nữ điện hạ. Ngươi nhìn, đứng tại bên người nàng là một vị phong vương bất hủ. Bởi vậy có thể thấy, thân phận nàng so La Phong điện hạ còn có tôn quý. Minh Bạch, nếu như vị này nữ điện hạ tại tộc ta ra chuyện, tộc ta có thể sẽ bị vị cường giả kia diệt tộc. Giang Đồng đồng thản nhiên nói, tốt, ngươi xuất thủ trước a, không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, ta sẽ nhường ngươi nhóm biết, ta kim sắc nhất tộc cũng không phải người yếu." Cái này kim sắc tộc quần thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bí thuật, công kích sang đồng đồng. Đương nhiên, hắn không có hoàn toàn vắng đầu, dù cho thi triển bí thuật, cũng lưu mấy phần dư lực, có thể tông có thể lui. Giang Đồng Đồng nhìn đến kim sắc tộc thiên tài công kích về sau, khẽ lắc đầu quá yếu. Lần này, Giang Đồng Đồng vì biểu hiện chính mình cường đại, không có sử dụng bí thuật, cũng không hề dùng bí pháp, chỉ thấy nàng giơ ra trắng nõn hai tay, ngăn lại tên gia thiên tài công kích, cứ như vậy nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem bí thuật ẩn chứa lực lượng bắt tán. Cái này mọi người đều kinh hãi, cái này là nhân loại sao, nhân loại có cường đại như vậy thân thể bảo hộ la phong. Sang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên mấy tên bất hổ cũng lộ ra rung động thần sắc. Sang Đồng Đồng điện xuống thân thể cường đại như vậy, cái này là thân thể con người sao đúng lúc này? Sang Đồng Đồng thân thể càng tưởng lớn, người bên cạnh đều là cường giả. Ao ao tản ra. Chỉ một lát sau, Sang Đồng Đồng thân thể thì càng tưởng lớn đến hơn ngàn cây số. Chỉ thấy Sang Đồng Đồng bước về phía trước một bước. Đồng thời Thi triển ra không gian bản nguyên pháp tắc, giam cầm không gian, để tên gia thiên tài không cách nào động đậy. Sau đó, một chân giẫm tại cái kia tên thiên tài trên thân. Đạm Mạc nói: "Nhìn ngươi còn dám hay không nói bản cô nương trên người có mùi vị?" Suy nghĩ một chút. "Bản cô nương mỗi ngày sao khinh linh chi khí, ngươi vậy mà nói trên người của ta có mùi?" Tức chết ta. người chung quanh im lặng, đồng thời lại rung động tri cực. La Phong cùng Ba Ba Tháp nói: "Ba Ba Tháp, ngươi có cảm giác hay không? Cái kia Hồng Mông luyện thể quyết do so ta cầu kiếp bí điển lợi hại a đó còn cần phải nói sao Ba Ba Tháp nói ngươi cũng không phải không biết. Cái kia Dương An cũng chính là ngươi đồng học, cũng là một cái quái vật. Có lúc ta cũng hoài nghi Ba Ba Tháp vẫn chưa nói xong." La Phong thì quát nói: "Không nên nói lung tung, hắn vĩnh viễn là bằng hữu ta, là ta hào huynh đệ." Ngay sau đó, hắn ngứ khí trầm sần một số, "Thì ta hiện tại thành tựu, theo người địa cầu, cũng vô cùng thật không thể tin, cũng đúng ba ba tháp nói, vũ trụ vô cùng thần bí, nhân tí ngộ cũng là biến ảo vô thường." Năm đó, Ta vừa đem chủ nhân truyền thừa cho ngươi lúc, còn nói qua, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt đến giới chủ cảnh giới. Hôm nay, ngươi đã có thể cùng bất hủ thần linh liều mạng. Tên kia kim sắc tộc tiên tài bị Giang Đồng Đồng giẫm tại dưới chân, biệt khuất cùng cực. Một tên kim sắc tộc bất hủ nói, điện hạ cứ như vậy đi. Tốt a, Giang Đồng Đồng thân thể biến hồi nguyên dạng, giống như người địa cầu, một mươi bảy mấy cái, duyên dáng yêu kiều. Đứng ở xung quanh kim giác tộc quần, khe khẽ bàn luận lấy, có rất nhiều người trong lòng không phục. Nhân loại thật sức cường đại a. Thật không nghĩ tới thân thể con người cũng cường đại như vậy. Nhân loại là đỉnh phong tộc quần. Trong tộc có vô số cường giả. Nàng vừa mới thi triển bí thuật, hẳn là đỉnh phong cường giả sáng tạo. Kim sắc tộc quần bất hủ thần linh không nói gì, bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, tâm lý lại vô cùng bất đắc dĩ. Tộc ta thiên phú quá thấp, mà lại tộc nhân trí tuệ cũng không cao. Nham Thạch sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh so ra, lộ ra có chút vụng về. Đường Yên nhiên truyền âm. Đồng đồng tỷ, khi dễ mấy cái tảng đá, có ý si a hì hì sang đồng đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính là giận Kim sắc tộc Bất Hủ thành linh bí mật truyền âm. Xem ra, Giang Đồng Đồng điện xuống thân phận sắc thực cao hơn La Phong, mà lại nàng tính cách vô cùng ngay thẳng. Nếu như chúng ta có thể giao hảo nàng, đối với chúng ta tộc quần vô cùng có lợi. Đường Yên nhiên điện xuống thân phận cũng rất đặc thủ. Như vậy đi, chờ ba vị điện hạ đến thần cung về sau. Trong tộc mỹ thuật có thể tùy ý các nàng chọn một dạng, mặt khác, các nàng có thể tại tộc ta thánh vi phía dưới lĩnh hội 100 năm. 100 năm thời gian có thể hay không quá dài các ngươi đều nhìn đến, lấy Giang Đồng Đồng tính, cách chúng ta chỉ cần thực tình đối nàng, nàng cũng sẽ thực tình coi chúng ta là bằng hữu. Tốt cứ như vậy, Hoa Khôi Toàn Năng Bảo An Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống 18 chương 525 Thánh Vi phía dưới lĩnh hội tinh không tự thú làm La Phong. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người theo kim sắc nhất tộc bất hủ thần linh đi vào thần cung bên ngoài lúc, nhìn đến một con phổng lồ tinh không tự thú. Đây cũng là ba người các nàng nhìn đến cái thứ hai tinh không tự thú. Dù cho cái này tinh không tự thú bị pháp tắc tỏa liên khóa lại, vẫn có thể cảm giác được tinh không tự thú phát ra khí tức cực lớn. U, V, Q, M, La Phong ánh mắt biến đến lạnh lùng. Làm La Phong nhìn đến tinh không tự thú bị người khóa lại lúc, tâm lý có một loại không nói ra cảm thụ, thậm chí có một loại cùng mệnh tương liên cảm giác. Qua một hồi lâu, La Phong nói: "Ta có thể khoảng cách gần xem nhìn một chút nó sao không được một vị bất hủ thần linh nói." Tinh không tự thú, tính khí vô cùng cuồng bạo, mà lại thực lực cực mạnh, tại bất hủ thần linh nhãn bên trong, La Phỏng, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người chỉ là vũ trụ cấp võ giả, không cách nào cùng giới chủ so sánh, càng không cách nào cùng tinh không tự thú loại này đỉnh phong chủng tộc so sánh. La Phỏng, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng đều là nhân loại tộc quần đỉnh cấp thiên tài. Ma lại, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên thân phận vô cùng đặc thù, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng ba cái tại Kim Sắc tộc quần ra chuyện. Cái này nổi, Kim Sắc nhất tộc gánh không được. Sang Đồng Đồng nhìn lấy Kinh Không Cự Thú ánh mắt lúc, nhìn đến một loại đối với mình từ khát vọng. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến Kim Sắc cự thú trên địa cầu tàn phá bừa bãi lúc, lại dâng lên một cỗ phẫn nộ cảm giác. Sang Đồng Đồng nghĩ, Tinh Không Cự Thú cô độc cường đại, lạnh lùng, vô tình. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm Tinh Không Cự Thú nhìn một hồi. Nói: "Đồng Đồng tỷ, chúng ta đi thôi, nàng không thích Tinh Không Cự Thú." Năm đó, Kim Sắc Cự Thú trên địa cầu giết đại lượng nhân loại. La Phong thở dài ra một hơi. "Chúng ta đi Kim Sắc nhất tộc bất hổ thần linh gặp ba vị điện hạ đối Tinh Không Cự Thú mất đi hứng thú." Điều buông lỏng một hơi. Một lát sau, Kim Giác tộc Bất Hủ Thần Linh đem La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người đưa tới Thánh tháp dưới. Nơi đây có hai tòa thánh tháp, một tòa thánh tháp chứa đựng đại lượng mỹ pháp, còn có một số vô cùng chân quý bí thuật, cùng một số giới chủ Bất Hủ Thần Linh, thậm chí vũ trụ tôn giả tu luyện cảm ngộ. Sang Đồng Đồng nói, cũng không biết nơi này cùng Hỗn Độn Bia cùng chúng ta nhân tộc Hỗn Độn Bia có cái gì khác biệt. Một vị bất hủ thần linh ngạo nghễ nói, "Chúng ta Hỗn Độn Bia là tổ tiên lưu lại, nó tựa như một tòa hải đăng, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Tại tộc ta, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có thể nắm giữ quan sát Hỗn Độn Bia cơ hội, mà lại xem nhìn thời gian vô cùng ngắn." Bình thường đều là 3 đến 7 ngày. Một vị kim sắc tộc vũ trụ tôn giả đứng ra, "Ba vị điện hạ, các ngươi là nhân loại tộc quần đỉnh phong thiên tài, lại là tộc ta khách quý, đi qua tộc ta nguyên lão thương nghị, các ngươi có thể tại Thánh Vi phía dưới lĩnh hội 100 năm." 100 năm la phong lộ ra chấn kinh thần sắc. Nghĩ thầm, cái này kim sắc tộc cũng quá lớn mới theo lời vừa nói. La Phong đã biết, Kim Sắc Tộc Thánh vì cùng nhân loại hỗn độn bia một dạng, vô cùng trân quý. Như La Phong bọn họ những thiên tài này vừa tốt hỗn độn thành thời điểm, cũng chỉ có thể tại hỗn độn bia trước lĩnh hội 7 ngày, vì sau liền cần đại tổng hiến mới có thể tiếp tục quan sát hỗn độn bia. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng kinh ngạc, 100 năm các ngươi là rất hào phóng a, lời mới vừa nói vũ trụ tôn giả Mặt mang mỉm cười. Ba vị điện hạ là tộc ta khách quý, cần phải. Giang Đồng Đồng cười nói, "Ta hiểu. Vì sao bản cô nương bảo cây các ngươi kim sắc tộc, ai muốn lấn phủ các ngươi? Nói cho ta biết." Ác kim sắc tộc Nguyên lão bất hổ thần linh chấn kinh. Cái này vị điện hạ là lai lịch gì cũng dám nói dạng này khoác lác, Giang Đồng Đồng nhìn đến mọi người thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao không tin ta sao ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có ta bảo cây các ngươi, các ngươi liền có thể gối cao không lo. Về sau, cũng là nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc cũng không dám đắc tội các ngươi. U, VQQ mơ kim sắc nhất tộc cao tầng chấn kinh, đồng thời tâm lý lại tràn ngập nghi hoặc. La Phong cười nói, "Chùa bàng trưởng lão, Giang Đồng Đồng nói như vậy, Nàng thì có thể làm được, có nàng che chở các ngươi nhất tộc, ngươi tộc lại không ngoại ưu. Nàng một vị bất hủ thần linh nhìn lấy Giang Đồng Đồng, vẫn có chút không dám tin tưởng. Có một vị bất hủ thần linh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Là phong điện hạ?" Giang Đồng Đồng điện hạ là lai lịch gì? Ha <cười> ha, La Phong cười nói, "Về sau, các ngươi sẽ biết." Hắn biết Sang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, mà lại Dương An rất sủng nàng, cho nên Dương An giúp Sang Đồng Đồng che chở một chủng tộc. Đây chỉ là việc nhỏ. Kim Sắc tộc Nguyên lão nhìn nhau, nghĩ thầm, vị cô nương này lai lịch thật rất lớn a. Đường Yên nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, ngươi a, thì ra thích nói lung tung. Sang Đồng Đồng nói, làm sao bọn họ tốt với ta? ta thì đối tốt với bọn họ. Cái ngày không có xi a ha ha Đường Yên Nhiên mỉm cười. Nàng giải sang Đồng Đồng. Nàng chính là cái này tính cách. Tại một vị bất hủ thần linh chỉ huy dưới, là phỏng Đường Yên Nhiên sang Đồng Đồng ba người tiến vào thánh tháp. Làm ba người nhìn đến thánh tháp điển tàng về sau, rung động trong lòng. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim sắc tộc quần cũng có nhiều như vậy điển tích. Sang Đồng Đồng nói một câu, đương nhiên, như thế tới nói, nàng không sẽ rõ nói, chỉ là bí mật truyền âm. Đó là đương nhiên. Ta lão sư Hồ Viên Bắc chỉ là phổ thông bất hủ thần linh, còn không có phong hầu, thì có được tài phú khổng lồ, mà kim sắc nhất tộc lại ra một vị vũ trụ bá chủ, mà lại còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả, cho nên Đa kim sắc nhất tộc là chúng ta nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng không thể coi thường." La Phong nói. "Đúng vậy a, một chủng tộc có thể tại trong vũ trụ đặt chân đều có nội tình có ỷ vào." Đường Yên Nhiên nói. "Dẫn đường bất hủ thần linh nói, mấy cái vị điện hạ, thánh tháp có 999 tầng, bên trong có vô số điện tàng. Tại tộc ta, chỉ cần nắm giữ điểm công hiến liền có thể đổi lấy tương ứng bí pháp cùng tu luyện cảm ngộ. Bất quá, mấy cái vị điện hạ thân phận tôn quý, lại là tộc ta khách quý, đi qua Nguyên lão viện thương nghị, ba vị điện hạ có thể tùy ý tuyển một bản bí thuật, hoặc là tu luyện cảm ngộ. Giang Đồng Đồng mỉm cười, điểm này cùng chúng ta hư nghĩ vũ trụ công ty một dạng. Bất Hủ thần linh nói, Nguyên lão viện Nguyên lão còn nói Mấy cái vị điện hạ có thể tùy ý lật xem 900 tầng phía dưới điện tịch. Nếu như muốn sao chết, cũng có thể xách đi ra. Tốt như vậy Giang Đồng Đồng hỏi một câu, ánh mắt đi một vòng. Bất Hủ thần linh nhìn đến Giang Đồng Đồng ánh mắt, lập tức nói: "Ba vị điện hạ có thể học tập tột ta bí pháp, lại không thể ngoại truyền." Cắt Giang Đồng Đồng bĩu môi. Hiển nhiên, nàng cao hứng hụt một trận. vừa mới, nàng còn nghĩ đến đem bí pháp mang đi ra ngoài, truyền cho để để mình. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng muốn, nếu quả thật có thể sao chép, mở đất in một ít hồi gia tộc. Địa Cẩu Văn Minh mới vừa cùng Vũ Chủ Văn Minh tiếp xúc, bất quá mấy trăm năm, nội tình còn vô cùng thấp. Bí pháp vô cùng ít ỏi, đường ra tu luyện bí pháp cũng vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, Đường Yên nhiên có thể vì gia tộc tìm kiếm một số bí pháp. Đương nhiên, Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty cũng có bí pháp. Bên trong chỉ có hạ cấp bí pháp có thể ngoại truyền, đỡ một ít bí pháp, cùng định cấp bí pháp thì không thể ngoại truyền. La Phong ba người bọn họ tại hạ tầng đi dạo một hồi, trực tiếp đi tầng cao nhất. Như bậc này hạ cấp bí pháp, lấy bọn họ tại Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty thân phận cũng có thể miễn phí quan sát. Một số thoán chân quý bí pháp cũng chỉ cần tiêu tốn một hai cái tích phân liền có thể đổi lấy. Bởi vậy, hạ tầng bí pháp đối bọn hắn không có sức hấp dẫn, nhiều nhất cũng là được thêm kiến thức. Làm La Phong ba người bọn họ đi vào tầng cao nhất lúc, nhìn đến ngàn vạn bí pháp, cả kinh nói, tầng cao nhất cũng có nhiều như vậy bí pháp, ha ha, dẫn đường bất hổ thần linh cười nói, Tầm cao nhất bí pháp đại đa số là vũ trụ tôn giả chỗ lấy, vô cùng chân quý, còn có một ít là bất hủ thần linh chỗ lấy, đối với tu hành vô cùng có chỗ tốt, cũng có chút ít là cấp giới chủ thiên tài chỗ lấy. Đây đều là vô cùng khó được bí pháp, là phong lý dày. Năm đó, hắn tại hỗn độn thành lựa chọn một bộ bí pháp, chính là phiêu tuyết, là luyện lạc chỗ lấy. Luyện Lạc chỉ là giới chủ, lại đối không gian pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ, liền Phong Vương bất hổ đều vô cùng tôn sùng. Giang Đồng Đồng nhìn lấy xung quanh bí pháp, có chút oáng mắt cũng không biết tuyển cái gì tốt. Đường Yên Nhiên nói thích hợp chúng ta mới là tốt nhất. Giang Đồng Đồng truyền âm: "Ba người chúng ta người, có thể lựa chọn ba bản." La Phỏng, Yên Nhiên, Các ngươi nhìn sạng này được không chúng ta tuyển ba bản đối ba người chúng ta đều vô cùng có lợi. Sau đó, nghĩ đến tham khảo cái này sao Đường Yên nhiên hỏi. Giang Đồng Đồng trực tiếp hỏi ra ý nghĩ của mình. Bất Hủ thần linh nghe vậy, sững sờ một chút. Quả quyết nói được, chỉ cần ba vị điện hạ không truyền ra ngoài liền tốt. Hắn đáp ứng về sau, lại cho Nguyên lão viện phát một đạo tin tức, Nguyên lão viện cũng đồng ý. rùng ba bản bí pháp, có thể đổi được ba vị đỉnh phong thiên tài hữu nghị, cái này vô cùng giá trị, mà lại cái kia gọi Giang Đồng Đồng nữ hài lai lịch phi phàm. Tiếp đó, La Phong, Giang Đồng Đồng đường yên nhiên một bên lật xem bí pháp điển tịch, một bên trong bóng tối thương lượng. La Phong, ngươi tu luyện là kim. Không gian, ta cũng tu luyện không gian nhất đạo. Cho nên Không gian bản nguyên phương diện tác phẩm nổi tiếng, cần tuyển một bản. Đúng, ta kém chút quên. Yên Nhiên cũng tại lĩnh hội không gian bản nguyên. Đồng Đồng tỷ, vậy liền lấy không gian bản nguyên làm chủ. Đồng Đồng, Yên Nhiên, các ngươi tại lĩnh hội thời gian bản nguyên. Bản nguyên. Ta đối thời gian bản nguyên cũng phi thường tò mò, mà lại nếu như muốn trở thành vũ trụ chi chủ, liền cần lĩnh ngộ thời gian bản nguyên. nắm giữ một phương thời không. Cho nên, thời gian bản nguyên pháp cắt phương diện diện tích, có thể suy tính một chút. Một lát nữa, La Phong nói, thời gian phương diện tác phẩm nổi tiếng vô cùng ít rồi a. À, đúng vậy, A Đường Yên nhiên cảm thán nói, mà lại những thời sợ này phương diện tác phẩm nổi tiếng, còn không có lạc sư phụ giảng tốt. Đối với lạc cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ, Đường Yên nhiên vô cùng tôn trọng. Giang Đồng Đồng nói: "Giác tộc nhất tộc, chung quy là phụ thuộc chủng tộc, nội tình không bằng chúng ta nhân tộc, bọn họ liền vũ trụ chi chủ đều không có. Cho nên, đối thời gian bản nguyên lĩnh ngộ vô cùng thấp, vậy chúng ta thì không chọn thời gian phương diện điển tịch." Đường Yên nhiên nói: "Chỉ có thể dạng này." La Phong phụ họa: Sau cùng, ba người tuyển một bản kim không gian đem ghép hợp bí pháp, lại tuyển một bản không gian phong đem ghép hợp bí pháp. Sau cùng, từ đường yên nhiên tuyển một bản linh hồn phương diện bí pháp, cũng chính là Hy La đa chỗ lấy bí thuật. Ba người chọn xong bí thuật, lại cùng nhau tiến vào mặt khác một tòa thánh tháp. Tòa này thánh tháp không có diện tích, chỉ có một tòa thánh tháp bia lại xứng là hỗn độn bia. Ba người nhìn đến thánh tháp bia về sau, tâm thần chấn động, trong nháy mắt liền bị thánh tháp trên tấm bia huyền ảo hấp dẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, La Phong cảm giác được một tia xúc động, ngay sau đó, một đạo bản nguyên chi lực buông xuống. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên bình tĩnh, nhìn La Phong liếc một chút, lại nhìn nhau truyền âm. Đồng Đồng tỷ Nhìn La Phong bộ dáng, hẳn là tấn cấp giới chủ cảnh giới. Hẳn là tinh không cự thú thiên phú thật rất cao. Cái kia ba ba pháp thường xuyên nói, tinh không cự thú nhất tộc dù cho không tu luyện, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn cũng có thể trở thành giới chủ. Đúng vậy, a đây chính là thiên phú. Ai Giang đồng đồng nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta lúc nào mới có thể tấn cấp giới chủ a, ta đã có một ít cảm xúc. Đường Yên Nhiên nói, "Tốt, chúng ta tiếp tục tham ngộ a, sảng này cơ hội không nhiều." Mười ngày sau, La Phong cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, hắn tiếp tục tham ngộ Thánh Bích. Trong nháy mắt, đi qua 7 năm. Ngày này, Đường Yên Nhiên lòng sinh cảm ngộ, một đạo bản nguyên chi lực buông xuống, thân thể nàng phát sinh bản chất biến hóa. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cảm giác được một cái thế giới kỳ dị. Đây chính là ta thế giới sao Đường Yên nhiên trong lòng suy nghĩ. Tấn cấp giới chủ cảnh giới về sau, thì hội có được chính mình thế giới. Nếu như lại tấn một cấp, trở thành bất hủ thần linh, thể nội thế giới liền sẽ hóa thành thần quốc. Giang Đồng đồng cảm ơn được Đường Yên nhiên biến hóa, nghĩ thầm, Yên nhiên đều tấn cấp, ta vì cái gì còn không có tấn cấp a chẳng lẽ ta là ngốc nhất đúng lúc này. sang đồng đồng tâm thần xúc động, rút cục mắt đầu tấn cấp, thể nội thế giới cũng đang thong thả hình thành. Ba người tấn cấp giới chủ cảnh giới về sau, lại lĩnh hội mấy chục năm, mà lại bởi vì ba người tấn cấp giới chủ, lĩnh hội tốc độ tăng nhiều, tu vi tiến triển cực nhanh. Trăm năm về sau, một vị bất hủ thần linh đi vào thánh vi bên cạnh, tỉnh lại La Phong, Đường Yên nhiên sang đồng đồng ba người, ba vị điện hạ. Lĩnh hội thời gian kết thúc đáng tiếc sang đồng đồng có chút tiếc hận. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An. Khó trách xa hỏa kia tại hỗn độn thành thời điểm, một mực ở tại hỗn độn bia bên cạnh. Đường Yên Nhiên đứng lên, nói tốt, lần này thu hoạch phi thường lớn. Đường Yên Nhiên tấn cấp giới chủ về sau, rốt cuộc biết giới chủ cùng bất hủ thần linh linh lực không nghĩ tới. Năm đó, chúng ta chỉ là vũ trụ cấp, liền có thể ngăn kháng bất hủ thần linh linh hồn công kích. Nàng vừa nghĩ tới năm đó sự tình thì một trận hoảng sợ còn tốt, có sư phụ, cho dù là giới chủ đỉnh phong, cũng vô pháp chiến thắng bất hủ linh thần, cũng không có khả năng tại bất hủ thần linh trên tay chạy trốn. Suy nghĩ một chút, vũ trụ cấp cùng bất hủ thần linh chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Đường Yên Nhiên cùng Sang Đồng Đồng chỉ là vũ trụ cấp, lại có thể ngăn kháng giới chủ linh hồn tấn kích. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú cái này cũng khó trách. Như thế thiên phú nghịch thiên, để gì tộc kinh khủng, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết các nàng. Sang Đồng Đồng cảm thọ một chút chính mình biến hóa, ước định một chút chính mình thực lực. Nói, nắm giữ giới lực cũng là không giống nhau a. Nếu như lần nữa gặp phải Bất Hủ Thần Linh, chỉ cần một đao, ta liền có thể chém giết Bất Hủ Thần Linh." Hi hi Đường Yên yên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lấy thực lực của ta, giết Bất Hủ quân chủ, hoặc là có thể, nếu như là nắm giữ bất tử chi thân bất hủ thần linh, vậy liền khó giết." Đúng vậy, A Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, "Nắm giữ bất tử chi thân, quá khó giết." Ngay sau đó, Nàng lại nghĩ tới Dương An. Yên Nhiên, ngươi còn nhớ rõ cái kia xanh xưng không chết tôn giả người sao, đương nhiên nhớ đến." Đường Yên Nhiên nói, "Da hỏa kia còn xanh xưng không chết, sau cùng Dương An chỉ là phất phất tay, đem hắn giết." Giang Đồng Đồng nói. Ngô Đường Yên Nhiên dừng một chút, cảm thán nói, "Sư phụ thực lực quá cường đại." La Phong nói, "Đúng, những năm này Dị tộc một mực không có ra tay với chúng ta, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 526 trạm hư chân ma thần hoặc là là hắn xuất thủ rang đồng đồng nói một câu. Đổi đề tài. Tốt, người kia đặc biệt thần bí, các ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Muốn rời đi, Có dễ dàng sao như vậy trong hư không truyền đến run run sóng âm. Những thứ này sóng âm minh mông mà lại cao xa. Như trên thương đối với người bình thường nói chuyện, là ai người này nói một câu. Hiện ra một người mặt. Người này mặt không rõ, giống trời xanh nhìn xuống phía dưới kim giác nhất tộc, nhìn xuống toàn bộ giao thế giới. Một số có kiến thức vũ trụ tôn giả nhìn đến mặt người, cảm nhận được uy áp về sau cực kỳ chấn động. Đây là vũ trụ chi chủ không một thanh âm từ phương xa truyền đến. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An theo hư không vết nứt bên trong bước ra tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Tấm kia bàn đại nhân mặt há hốc mồm, thật giống như trời xanh đang nói chuyện. Hử Dương An khẽ cười một tiếng, một cách nho nhỏ thật thẩn. Vậy mà tại nơi này giả thần giả dược, ta thiếu một cách nhân tình, cho nên đáp ứng bọn hắn xuất thủ một lần. Dương An sắc mặt bình tĩnh, "Các ngươi đến là tuyển một thời cơ tốt, búa lớn đi vũ trụ hải, cần phải bị các ngươi ngăn chặn a phải thì như thế nào trong hư không mặt người thản nhiên nói." Hai người đứng trong hư không nói chuyện, nhìn như không có động thủ. Trong bóng tối đã giao phong mấy lần, mà lại Mối một lần đều hung hiểm không gì so sánh được. Người trẻ tuổi, ngươi còn không phải thật thần a thì tính sao Dương An sắc mặt đạm mạc, lại nói, hắn tu vi cùng thần thông còn không có giải phóng, nhưng là hắn có thể sử dụng nô vật rất rất nhiều. Đúng lúc này, trong tư không mặt người nói, Mộng yêu tổ, lão máy móc, Mẫu hoàng, còn không suốt thủ ta đã thăm dò qua Hắn không phải thật sự thần chân cảnh, đây là chén xít hắn thời cơ tốt nhất. Dương An Giang đồng đồng tâm thần siết chặt. Trong hư không thanh âm trùng trùng điệp điệp, toàn bộ giao thế giới người đều có thể nghe đến trong hư không thanh âm. Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng mộng. Sư phụ còn không phải thật thần vậy làm sao bây giờ nàng tuy nhiên không biết trong hư không cường giả là cảnh giới gì. Thế nhưng là, làm ra thanh thế lớn như vậy, Khẳng định là đỉnh phong cường giả, La Phong thần sắc khẩn trương, nguyên lai những người này không ra tay với chúng ta, là trong bóng tối mưu đồ, muốn đối phó Dương An không La Phong nghĩ thầm, Dương An không thể chết, hôm nay hắn còn chưa trưởng thành lên, địa cầu cần Dương An che chở, nếu như không có Dương An, La Phong không biết nên xử lý như thế nào trên địa cầu sự tình. rửa vào hỗn độn thành chủ sao La Phong âm thầm lắc đầu. Hỗn độn lão sư vô cùng công bình. Công bình, hắn sẽ không đem người địa cầu đuổi đi. Bất quá, vì cả nhân tộc cân nhắc, hỗn độn lão sư hồi lấy đi địa cầu. Giang Đồng Đồng hoảng, đây là nàng lần thứ nhất bối rối. Yên nhiên, làm sao bây giờ những người này chờ mấy trăm năm mới ra tay? Hiển nhiên Đắc chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này, hắn thật nguy hiểm. Đường Yên nhiên nhíu mày, chúng ta cũng không giúp được một tay a. Ai Giang Đồng Đồng sắp khóc đi ra, sớm biết ta thì không tham chơi, bình thường nỗ lực tu luyện. Lại nói, Giang Đồng Đồng đã vô cùng nỗ lực, chỉ là tu luyện sự tỉnh như mài nước công phu, muốn tiến hành theo chất lượng Đường Yên nhiên nhẹ nói, "Đồng Đồng tỷ, đừng lo lắng." Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thành Chủ đã nhận được tin tức, cả kinh nói: "Cái gì bốn vị thật thần vây công hắn tốt khí phách thật lớn a, cũng là búa lớn, cũng không có dạng này đãi ngộ a sau khi hết khiếp sợ." Hỗn Độn Thành Chủ tỉnh táo lại, chẳng lẽ những thứ này dị tộc biết một ít gì Hỗn Độn Thành Chủ nắm giữ lấy Thiên Đế bảo khố? Hành sự vô cùng cẩn thận, hắn tự hỏi, dị tộc hành không có nhanh như vậy phát giác a. Một lát sau, trong hư không xuất hiện một tòa siêu cấp ngôi sao lũy, ngôi sao lũy vô cùng to lớn, như tinh thần phương viên trăm vạn cây số, chính là cơ giới tộc phụ thần chủ chốt. Lúc này, cơ giới tộc phụ thần chủ chốt tản mát ra uy áp mạnh mẽ, trôi nổi tại giao trên thế giới hư không. Ngay sau đó, trong hư không ra một con cử xà, cử xà trên người có xinh đẹp hoa văn, thân rắn dài tám vạn cây số, bản trong hư không, tựa như một cái to lớn thiên thể. Ta Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, nàng nương tựa theo chính mình thần thông, mới có thể nhìn đến trong hư không hình ảnh. Nàng không nghĩ tới, ngươi tới vậy mà khổng lồ như vậy. mà lại phi áp cường đại cùng cực, vừa mới rang đồng đồng vẻn vẻn thả thả ra thần thức, cũng cảm giác đại não truyền đến một trận nhói nhói, về sau, hắn chỉ có thể dùng vận mệnh chi lực ngưng tụ thần nhãn quan sát trong hư không tình huống, tại từ xa một bên khác, có một cái siêu cấp mấu xào, nền thể tích không á thành cơ giới tộc phụ thần, chính là chủng tộc mấu hoàng trùng cấp đỉnh phong cường giả. Dương An sắc mặt bình tĩnh, đều đến đông đủ tư chân ma thần nói Dương An, ngươi còn không phải thật thần, lại làm cho bốn vị thật thần liên thủ đối phó ngươi, dù cho ngươi chết cũng đủ rồi tự ngạo. Dương An nói, ngươi có thể chết ở bản vương trên tay cũng là ngươi phúc khí. Hắn nói một câu, xong mắt nhìn lên bầu trời, mặc dù nói Nguyên Thủy Vũ chú ý chí sẽ không cho trở các ngươi những thứ này thật thần. Thế nhưng là chí cao pháp tắc lại chuông thương các ngươi những thứ này thật thần. Muốn giúp các ngươi. Cuối cùng có chút phiền phức a. Ha ha ha hư chân ma thần cười to lên, tiếng cười kia ẩn chứa cường đại linh hồn tông khí. Giang thế giới, vô số kim xác tộc nhân tử vong. Tu vi cao giả, mà thôi mỗi ra máu, tu vi thấp người thân thể trực tiếp nổ tung. Thật thần nguyên lai, đây chính là thật thần uy a giao thế giới nguyên lão cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt thật thần, bọn họ không có một tia sức hoàn thủ. Lúc này, chỉ là vũ trụ tôn giả có thể miễn cưỡng ngăn cản. La Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn cảm giác mình linh hồn tựa như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Còn tốt La Phong thức hải còn có một tia ống ký, đó là Dương An lưu cho hắn thần thức ống ký. Cái này tia ống ký không có phân biệt chi năng, chỉ có một tia ý chí, chính là cái này một tia ý chí che chở lấy La Phong. Tại La Phong bên cạnh, Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng bên người tản ra huyền ảo lực lượng, hai nữ hai mắt khép hờ, đã đóng lại lục thức. Lời Hải Mộng yêu tổ tán thưởng một câu, lấy thật thần uy năng, giao thế giới tình huống có thể thu hết vào mắt, bốn vị thật thần đều nhìn đến La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên mấy cách người tình huống, bọn họ không nghĩ tới, mấy cách nho nhỏ đối chủ, vậy mà có thể ngăn cản thật thần linh hồn công kích, dù cho thật thần linh hồn công kích bị Dương An tiêu trừ hơn phân nửa, cũng so có thể so với vũ trụ tôn giả toàn lực nhất kích. Ác. bực này cường độ công kích. La phòng rang đồng đồng, đường yên nhiên đều đỡ được. Ai Dương An thở dài một tiếng, ta thật quá từ bi. Một cách luân hồi, cũng vẹn vẹn ra mấy cái thật thần. Cho nên, ta thì giết một cách đi Dương An nói một câu. Thân thể bên trên tán phát lấy tiêu sát chi ý. Loại này tiêu sát chi ý, như gió thu tiến đến, Vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh, lại ẩn chứa bội thu vui sướng. Mùa thu tiến đến, vạn vật điêu linh a hư chân ma thần phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là cái gì tông kích không mộng yêu tổ sợ hãi. Cơ giới tộc phu thần kinh khủng, chung tộc mấu hoàng tâm thần run rẩy. Ba vị thật thần nhìn lấy hư chân ma thần khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng không có suất thủ. hoạt là nói, bọn họ không biết làm sao ra, bọn họ sống vô số kỷ nguyên, theo vũ trụ mới bắt đầu đến bây giờ, lại chưa từng thấy rục gì như vậy công kích thủ đoạn. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Dương An quay đầu nhìn một chút, cười nói, hỗn độn, ngươi vậy mà đến ngươi là ta nhân tộc cường giả. Ta sao có thể không đến hỗn độn thành chủ La Phong mở to mắt, nhìn lấy trong hư không bóng người, cũng nhìn đến một đầu minh mông sông dài. Hắn nghi hoặc, đây là vật gì Dương An cười nói, đây chính là Thiên Bảo Hà quả thực không tệ, hắn tán thưởng một câu. Lại lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hỗn độn, ngươi ý tưởng này rất có ý tứ a. Thiên Bảo Hà nhiều một dạng đồ vật, Uy năng tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này nhờ có ngươi a." Hỗn Độn nói. Dương An cười nói, "Hỗn Độn, ngươi đây là trung gian kiếm lời tối riêng nha." Kha kha <cười> Hỗn Độn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhân đều biết, ta thế nhưng là công bình nhất, công chính nhất người. Làm sao lại trung gian kiếm lời tối riêng?" Dương An lại nói. Hai người lòng dạ biết rõ, lấy Hỗn Độn tài lực Còn không cách nào mua sắm tránh thức tiên thiên linh bảo, hắn vì chính mình thiên bảo hà thêm một kiện tiên thiên linh bảo, là theo phong thái chỗ đó cho vay mua. Ba vị thật thần nhìn thấy Hỗn Độn Thành chủ, tâm thần siết chặt, lại không lo lắng. Ngay sau đó, hướng Hỗn Độn chào hỏi, Hỗn Độn Thành chủ, gần đây khỏe chứ? Còn tốt, một đám cường giả đứng ở tư không trong bóng tối vật lộn sống mái, mặt ngoài lại cực kỳ hòa khí. Mộng Ưu Tổ nói: "Đắc hỗn độn thành chủ đến, chúng ta thì không ở thêm. Trong tộc còn có chuyện quan trọng, ta liền đi trước." Trầm Dương An hô: "Thần Vương, còn có chuyện gì Mộng Ưu Tổ hỏi một câu." Nghĩ thầm, nếu như nhân tộc muốn ép ở lại chúng ta, cũng là liều chết. cũng sẽ không rơi yếu tố mặt mũi. Dương An thản nhiên nói, ta nói, muốn giết các ngươi rất là phiền phức. Cái này vừa nói, ba vị thật thần đều buông lỏng một hơi. Nhĩ Thầm xem ra, hắn vì giết Tư Chân Ma Thần, đã nỗ lực cực lớn đại giới. Hỗn Độn Thành chủ cười thầm. Lời này, các ngươi cũng tin trùng tộc máu hoàng theo mẹ tổ bên trong bay ra đến dung mạo cực kỳ yêu dị, đồng thời tản mát ra như có như không mị hoặc. Thần vương, ngươi muốn như thế nào? Dương An nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ là các ngươi cùng một chỗ vây công ta, để ta tổn thất phi thường lớn. Như vậy đi, các ngươi một người bồi một kiện chí cường chí bảo đi. Ngươi tại sao không đi đoạt cơ giới tộc phụ thần dẫn dữ? Ha ha, Dương An cố ý vì sâu xa ánh mắt nhìn lấy cơ giới tộc phụ thần. Nói như vậy, ngươi hy vọng ta đi cắt ngươi cơ giới tộc đoạt lột một cơ giới tộc phụ thần biết mình nóng vội. Vội vàng cười làm lạnh. Không dám. Không dám lòng hắn nghĩ, để cường giả như vậy tiến vào cơ giới tộc cương vực, cơ giới tộc đêm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chung tộc Mấu Hoàng phát ra nhu hóa thanh âm. Thần Vương, ngài hẳn phải biết, chí cường chí bảo loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là chúng ta, cũng không có loại bảo vật này a. Ha ha hỗn độn cười thầm. Dương An quay đầu nhìn Hỗn Độn liếc một chút, Hỗn Độn bồi thường sự tỉnh, liền tự khắc ngươi đi nói đi. Tốt Hỗn Độn minh bạch, đây là Dương An cho nhân tộc muốn chỗ tốt. Sang đồng đồng hô to, Dương An, ta cũng muốn bảo vật. Dương An nói thì ngươi chúc tu vi ấy. Cầm bảo vật. Rùng sao hắn nói đến đây? Dừng một chút. Nghĩ đến tinh thần tháp. Sang đồng đồng. La phòng. Đường Yên Nhiên, ta có thể nói cho các ngươi một cái bí mật. Đương nhiên, đây cũng là công khai bí mật. Vượt ngoài chiến trường tọa kia tinh thần tháp cũng là một kiện chí cường chí bảo. mà lại. Lạt vô cùng chân quý chí cường chí bảo, các ngươi nếu như muốn, có thể chính mình đi lấy. A Giang đồng đồng kinh hỉ nói, yên nhiên chúng ta ngày mai liền đi vượt ngoài chiến trường. Ba vị thật thần cười thầm, sư phụ của các ngươi đều tầm không được thì mấy tên tiểu tử các ngươi còn muốn lấy đi tinh thần tháp ba vị thật thần rời đi về sau. Hỗn độn thành chủ truyền âm. Vì sao thả bọn họ đi thăng bằng Dương An phun ra hai chữ. Hỗn độn thành chủ minh bạch toàn bộ vũ trụ cần thăng bằng. Nếu như nguyên thủy vũ trụ bên trong chỉ còn lại có nhân tộc, cái này nhân tộc liền sẽ nổi loạn. Nếu như nhân tộc người bên ngoài áp, mọi người liền sẽ nhất trí đối ngoại, có lợi cho nhân tộc trưởng thành. Tốt, sự tình cũng giải quyết, ta đi trước, nếu như ngươi có thời gian, đến hỗn độn thành uống trà đi. Tốt Dương An nói. Hỗn Độn Thành Chủ nói xong, đạp lên Thiên Bảo Hà rời đi. Dương An rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người, Kim Giác tộc Quẩn Nguyên lão lập tức hướng Dương An hành lễ. Gặp qua Thần Vương vừa mới, bọn họ cũng nghe được trong hư không thanh âm. Ba vị thật thần đều xưng hô hắn là Thần Vương. Không cần khách khí, Dương An khoát khoát tay. Giang Đồng Đồng vọt đến Dương An bên người, lôi kéo cánh tay hắn. Dương An, đưa ta đi vượt ngoại chiến trường a chính mình đi Dương An nói. Kim Sắc nhất tộc nhìn Lấy Giang Đồng Đồng đối Dương An nũng nịu bộ dáng, nghĩ thầm, thì ra là dạng này khó trách, thiếu nữ này dám đánh cược chi chở chúng ta Kim Sắc nhất tộc. Kim Sắc nhất tộc Vũ Chủ Tôn Giả hướng Giang Đồng Đồng lấy lòng nói, Giang Đồng Đồng điện hạ, tộc ta còn có rất nhiều chơi vui địa phương. Lão Hầu có thể mang điện hạ khắp nơi đi một chút. Giang Đồng Đồng buông ra Dương An cánh tay. Hỏi: "Đúng, các ngươi kim giác nhất tộc cũng giết rất nhiều người a, cái này kim giác nhất tộc nguyên lão lộ ra bi thương thần sắc." Giang Đồng Đồng điện hạ, "Tộc ta xử tình, chúng ta đã an bài tốt." Giang Đồng Đồng nói, "Ta nói qua, hội bảo cây các ngươi." Hạ nàng trầm ngâm một chút, hướng Dương An nhìn một chút. Dụ cho Sang Đồng Đồng không nói gì, Dương An cũng biết Sang Đồng đồng ý tứ. Sau đó, nói nói đến kim xác nhất tộc cũng là bị tai bay vạ gió. Như vậy đi, ta thì xuất thủ một lần, phàm là bị tư chân ma thần xiết chết kim xác tộc nhân, ta đều bị phục sinh. A Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, ta liền biết ngươi tốt nhất Kim xác nhất tộc Nguyên lão lập tức khom người cảm kích. "Đa Tạ Thần Vương." Tốt Dương An khoát khoát tay, bớt nói nhiều lời, "Ta cái này xuất thủ." Dương An nói xong câu thông hệ thống, phục sinh thôn phệ thế giới người, dùng hệ thống lực lượng tốt nhất. Chỉ một lát sau, Bỉ Tư chân ma thần giết chết kim xác tộc nhân lại lần nữa phục sinh. Nguyên bản ôm lấy thân nhân mình khóc giống kim xác tộc nhân. lại lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Kim Sắc tộc quân Nguyên lão thấy mọi người lần nữa phục sinh, thanh âm truyền khắp toàn bộ giao thế giới. Chư vị tộc nhân, vừa mới chít chít các ngươi là tư chân ma thần. Vị này tư chân ma thần đã bị Dương An thần vương chém giết, cũng là Dương An thần vương đem các ngươi phục sinh. Kim Sắc tộc nhân nghe đến Nguyên lão thanh âm về sau, tất cả đều quỳ gối địa chủ. Ta thần vương đại nhân. Đa tạ thần vương an cứu mạng. Giang Đồng Đồng nhìn đến kim xác tộc người bộ dáng, nói: "Dương An, lần này, nơi phong cảnh a ngay sau đó, còn nói, nơi này băng tuyết ngập trời, cũng không có gì tốt chơi. Ta muốn đi xem tinh thần tháp." Dương An nghĩ thầm, cái này tinh thần tháp có thể là La Phong các ngươi không có tu luyện cầu kiếp bí điển, ý chí cũng không đủ, dù cho muốn cầm cũng cầm không đi a. Nói đến La Phong, Dương An lại xách một câu. "La Phong, kim giác tộc quần còn có một cái đồ vật. Đối ngươi tu hành có một ít chỗ tốt, ngươi có thể đi qua nhìn một chút." Thứ sĩ La Phong hỏi. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 527 tiến về vượt ngoại chiến trường, ngươi còn nhớ xá thú thần điêu sống chứ? Dương An hỏi. La Phong đột nhiên bình tĩnh. Thú thần pho tượng đối La Phong trọng yếu bao nhiêu? Hắn lòng dạ biết rõ. Quan sát thú xem pho tượng, chẳng khác nào mỗi ngày quan sát hỗn độn bia, tốc độ tu luyện là người khác mấy chục lần, thậm chí hơn ngàn lần, có thể cho hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Sau khi hết khiếp sợ, La Phong nói: "Ta đã có một cái thú thần pho tượng, gặp lại Í nhi cũng không lớn a ha ha Dương An mỉm cười. Hỏi, La Phong, ngươi có cảm giác hay không? Thu thần pho tượng tầng thứ vẫn là quá cao. Để ngươi có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác đúng La Phong đáp. Thu thần pho tượng tầng thứ đối ở hiện tại ta tới nói vẫn là quá cao. Bên trong ẩn chứa bản nguyên pháp tắc quá thâm ảo. Cho dù là chiếu vào vẽ, ta cũng là biết rõ không sai. cũng không biết nguyên tắc, Dương An minh bạch, tu luyện cần từng bước từng bước đi, học tập cũng cần từng bước một tới. Ngay sau đó, nói, "La Phong, giao thế giới còn có một cái bảo vật, cũng là khi La Da lưu lại, cũng là một cái thú thần so tượng, ngươi có thể đi qua nhìn một chút." Ở đâu La Phong cha hỏi thời điểm có chút kích động, đối với hắn mà nói quan sát thu thần pho tượng, so quan sát hỗn độn bia chỗ tốt còn nhiều hơn. Dương An hướng xung quanh Kim Sắc Tộc Nguyên lão nhìn một chút, cười nói: "Bọn họ biết, ngươi để bọn hắn mang cho đi qua đi." La Phong cùng Kim Sắc nhất tộc Nguyên lão rời đi về sau, Dương An đối Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nói: "Ta đi trước, các ngươi nếu như ra thích nơi này, có thể ở chỗ này chơi nhiều một đoạn thời gian. Nếu như không ra thích, liền đi vượt ngoại chiến trường đi. Giang Đồng Đồng vừa nghe đến vượt ngoại chiến trường, tâm lý có chút nhớ nhung để để mình, sau đó nói: "Dương An, ngươi thì mang ta tới A đi vượt ngoại chiến trường lại không tính xa, chính ngươi đi thôi." Dương An nói xong, bóng người chậm rãi hóa không. Giang Đồng Đồng nói đi nói đi sang đồng đồng mắng xéo một câu. Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Đồng Đồng tỷ, ta cảm giác sư phụ có chuyện phải bận rộn, chúng ta thì chính mình đi qua đi. Hắn có thể có chuyện gì à, ta dám khẳng định, hắn trốn ở một nơi nào đó nhìn hoạt hình. Giang Đồng Đồng nói, hai năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi vào vượt ngoại chiến trường. Yên Nhiên Nơi này chính là vực ngoại chiến trường sao Giang Đồng Đồng hỏi một câu. Nhìn lấy xung quanh tình huống, theo mặt ngoài nhìn, nơi này cùng hắn kinh vực không có gì khác biệt. Nếu như dùng lục thức cảm ứng, có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý, còn có một tố cường đại sát khí. Đường Yên nhiên hướng bốn phía quét mắt một vòng, đi, chúng ta đi trước báo cái tên. Hai nữ tiến vào truyền tống trận về sau, đi vào thần linh khu vực. Nơi này tụ tập đại lượng cường giả, cảnh giới thấp nhất cũng là vực chủ, cảnh giới cao có Phong Vương bất hủ, bất quá, Phong Vương bất hủ đã là một phương cường giả, rất khó nhìn thấy một tên giới chủ đi đến đường yên niên, sang đồng đồng bên cạnh hai người, mới nói: "Hai vị, thật không nghĩ tới các ngươi là tinh anh giới chủ a. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ a." Các ngươi hẳn phải biết, vượt ngoại chiến trường vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong đạt đến 90%. Không hứng thú sang đồng đồng thản nhiên nói, ngươi quá yếu. Hừ cái này giới chủ nhẹ hừ một tiếng quay người rời đi. Mọi người tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ, hoạt nói chuyện phiếm, hoạt giải vượt ngoại chiến trường tình huống. Đường Yên nhiên nói, đồng đồng tỷ, ngươi biết mười ngàn sấm ở đâu sao ta cũng không biết. Sang Đồng Đồng có chút buồn bực. Một tháng trước, ta thì cho hắn gửi tin tức, thế nhưng là hắn một mực không có tiếp. Yên tâm đi đường yên nhiên an ổn. Đồng Đồng tỷ, mười ngàn rằm có sư phụ đưa bảo vật, hắn không sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết, Sang Đồng Đồng nói, thế nhưng là ta vẫn còn có chút lo lắng a. Nếu không, chúng ta trước xa nhập một tiểu đội, làm quen một chút tình huống. lại đi tìm 10 ngàn sắm đường yên nhiên nói, ta không muốn cùng người khác tổ đội. Giang Đồng Đồng nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta vừa tới quân đội, cần thiết phục từ quân đội an bài, chờ chúng ta kiếm đủ quân công mới có thể tự do hành động, hoặc là tổ kiến một tiểu đội. Tốt a, Giang Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ. Thực vấn đề này, nàng cũng có thể để Dương An giúp đỡ. thấy mà. Bởi vì Dương An không có đưa sang đồng đồng đến vực ngoại chiến trường, trong nội tâm nàng còn có chút bực mình, không muốn nói chuyện với Dương An. Thần linh khu vực phi thường lớn, chính là một cái bàng đại chiến tranh pháo đài. Bên trong có khu cư trú, có trung tâm mua sắm, có đường đi, có hoa vườn tại vực ngoại chiến trường, lấy mạnh vi tôn, thực lực càng mạnh Địa vị càng cao, có thể hưởng thụ đồ vật cũng càng nhiều, nắm giữ địa bàn cũng càng lớn. Như bất hủ thần linh, bọn họ đều có phủ đệ mình, Phong Vương bất hủ nắm giữ một tòa độc lập đảo nhỏ. Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng đi vào một nhà mỹ thực sảnh. Mỹ thực trong sảnh có đại lượng mỹ thực, còn có vũ trụ ước bên trong đều khó gặp mỹ tửu. Mọi người tại vực ngoại chiến trường giết chóc sau một thời gian ngắn, Hội trở lại tương đối an toàn thần linh khu vực, hưởng thụ sinh hoạt, nhấm nháp một chút mỹ thực và rượu ngon. Hương để cho chúng ta có thể còn sống trở về, cạn một chén. "Đội trưởng, lần trước thật quá nguy hiểm kém một chút, chúng ta thì đều về không được." Đến uống rượu. Uống rượu một sáu người tùy ý nói chuyện phiếm, một sáu người ngồi yên lặng, một sáu người nhìn ngoài cửa sổ. Một số người an tĩnh nghe lấy nhạc hàng âm nhạc, Giang Đồng Đồng tìm một vị trí, nói yên nhiên chúng ta qua bên kia ngồi đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sau khi ngồi xuống, điểm một số mỹ thực, lại muốn hai chén vượt ngoại chiến trường đặc thủ rượu trái cây. Một bên nói chuyện phiếm, một bên thu thập tin tức. Ước chừng qua 20 phút, một nữ tính sới chủ đi đến Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên bên người, phát ra mời. Hai vị, ta nghe nói các ngươi là tinh anh giới chủ, ta muốn mời các ngươi gia nhập tiểu đội. Tiểu đội chúng ta lớn lên là một tên bất hủ, an toàn bên trên có bảo hộ. Bất hủ sang đồng đồng hỏi, có bao nhiêu lợi hại áp nữ tính giới chủ nói. Bất hủ thần linh cao cao tại thượng, so với chúng ta giới chủ mạnh rất nhiều. Đương nhiên Vị này nữ tính giới chủ có thể nhìn xa sang đồng đồng tâm tư. Nàng lại bổ sung một câu. Hai vị, dưới tình huống bình thường, giới chủ sẽ chỉ cùng giới chủ cùng một chỗ tổ đội. Bất hủ thần linh sẽ cùng bất hủ thần linh cùng một chỗ. Cường đại bất hủ thần linh gia thích đơn độc hành động. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên đều hiểu nàng ý tứ. Cường giả cùng cường giả cùng một chỗ. Người yếu cùng người yếu cùng một chỗ. chính là bởi vì nàng coi trọng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhân thực lực, mới có thể đối hai người phát ra mời. Giang Đồng Đồng nói, được thôi, ta thị gia nhập các ngươi tiểu đội. Nàng đáp ứng về sau, lại mang theo vài phần ngạo nghễ ngữ khí nói, chúng ta có thể gia nhập các ngươi tiểu đội, là các ngươi phúc khí. Về sau, tỷ tỷ hội bảo vệ ngươi. Đa tạ cái này nữ tính giới chủ lễ phép hồi đáp. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên uống xong rượu trái cây, theo nữ tính giới chủ đi vào một ngôi biệt thự. Nữ tính giới chủ đem Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đưa đến phòng khách. Lúc này, trong phòng khách có mấy người, ngồi chủ vị là một vị anh tuấn nam nhân. Nhìn qua, tuổi chừng 30, mi tâm có nhất đạo pháp các đường vân. Sang Đồng Đồng Minh Bạch chỉ muốn lấy được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, mi tâm thì sẽ có được nhất đạo pháp tắc chi văn. Anh Tuấn Trung niên nam nhân nhìn thấy Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoan nghênh hai vị gia nhập tiểu đội chúng ta. Ta là đội trưởng, các ngươi có thể gọi ta đội trưởng, cũng có thể gọi ta tạp ba nhĩ. Cổ quái tên Sang Đồng Đồng nói thầm một câu. Ô, VQQ mơ Tạp Ba Nhĩ nhìn nhiều sang Đồng Đồng liếc một chút. Sang Đồng Đồng cùng hắn đến vượt ngoại chiến trường người không giống nhau. Tạp Ba Nhĩ có một loại cảm giác kỳ quái, các nàng tựa như là đến Du Ngoạn vượt ngoại chiến trường tỷ lệ tử vong đạt đến 90% trở lên. Có người sẽ đến vượt ngoại chiến trường Du Ngoạn sao cho dù là cái nào đó vũ trụ quốc hoàng tử, thậm chí là cái nào đó vũ trụ tôn giả đệ tử thân truyền, cũng không dám ôm lấy vô ngoạn tâm tính tại vực ngoại chiến trường chết, coi như ngươi là vũ trụ quốc hạng người tử, là vũ trụ tôn giả đệ tử thân truyền, cũng rất khó phục sinh, mà lại cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Nếu như là giới chủ, ngươi khả năng đời không được phục sinh thời gian. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi chủ phục sinh người đều sẽ tuyển định một cái thời gian. Phục sinh vô cùng có thiên phú. Lại đối với nhân tộc làm ra nặng đại công hiến người, mặt khác cũng là cái nào đó cường giả nỗ lực cực lớn đại giới. Mời vũ trụ chi chủ phục sinh. Vì sau, tên kia nữ tính giới chủ cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giới thiệu một chút tiểu đội thành viên, tăng thêm đội trưởng Tạc Ba Nhĩ, cùng vừa mới gia nhập tiểu đội Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng Điểu Đội có 14 tên thành viên, ngũ nữ 9 năm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nam tính lại càng dễ trở thành cường giả, để sang đồng đồng kinh ngạc là, cho nàng cùng Đường Yên Nhiên dẫn đường giới chủ. Vậy mà cũng xuất từ vô cùng lạc hậu thổ dân ngôi sao, tên cũng phi thường dễ nghe. Hàm Hương, hai gã khác nữ tính, đều là vực chủ. Một cách là điệp tộc Một cách là tinh linh tộc, đều là vô cùng đặc thu chủng tộc. Đương nhiên, đều thuộc về nhân tộc, mà lại cái này hai tên nữ tính vực chủ đều vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là tinh linh tộc. Nhọn tai nhỏ, mang phảng bí màu xanh lá tóc dài, nhạt con mắt màu xanh lam, vô cùng ngây người. Tinh linh tộc nữ tử tên là Lam Kỳ Điệp, tộc nữ tử tên là Mộng Vì phần người khác, Giang Đồng Đồng không có cách bọn họ tên. Đội trưởng Tạp Ba Nhĩ gặp mọi người nhận biết về sau. Nói, "Tốt, tất cả mọi người nhận biết. Chúng ta nghỉ ngơi trước nửa tháng, chuẩn bị một chút. Sau đó, đi Vành đai Mạnh vỡ Thiên Thạch." Vành đai Mạnh vỡ Thiên Thạch là địa phương nào? Giang Đồng Đồng hỏi. Hàm Hương mỉm cười. "Nguyên bản, chỗ đó có một khoả bàng ngôi sao lớn." vệ sau, bất hổ thần linh ở nơi đó đại kiến, đem ngôi sao đánh nát, cho nên chỗ đó có rất nhiều tinh thần toái phiến, cũng liền được người xưng là vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Cái này giang đồng đồng có chút giật mình. Sau đó, có chút tức giận nói, những cường giả này cũng thật sự là, động một chút lại đánh nát ngôi sao. Cái kia đến chết bao nhiêu người a Giang Đồng Đồng vừa rời đi địa cầu lúc, đi qua Đại La bí cảnh. Nguyên bản, Đại La bí cảnh cũng có tốt mấy ngôi sao, lại bị cường giả đánh nát. Hôm nay, Đại La bí cảnh chỉ còn lại có một khoảng ngôi sao, cũng chính là phạm hư không thế giới. Vị sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên tại trong vũ trụ du lịch, tận mắt thấy cường giả đem sinh mệnh ngôi sao đánh nát. mấy tỷ sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hàm Hương nói, đây chính là mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể chân chính sinh tồn được. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới chính mình ở lại tinh cầu. Hàm Hương ở lại tinh cầu cùng địa cầu có chút tương tự, cũng là một cái khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt sinh mệnh tinh cầu. So địa cầu đại gấp 3. Phía trên có 4 tỷ nhân khẩu, trên trăm quốc gia. Thế mà Hàm Hương ở lại Tinh Cầu không có cường giả, lợi hại nhất cũng chỉ là Hàm Hương sư phụ, vẹn vẹn hành tinh sơ giai. Một ngày nào đó, một chiếc ngoại tinh phi thuyền đi vào Hàm Hương ở lại Tinh Cầu, phá hủy đại lượng phòng ốc, vì sau lại bắt đi đại lượng thanh niên, Hàm Hương cũng là bên trong một trong. Nàng bị người làm thành buôn bán nô lệ. Bất quá, Hàm Hương vận khí cũng phi thường tốt, Nàng đụng phải một cái rất chủ nhân tốt. Nàng chủ nhân gặp nàng thiên phú phi thường cao, thì giải trừ nô lệ quan hệ, còn thu nàng làm đệ tử, tự mình dạy bảo nàng. Giang Đồng Đồng muốn tới Địa Cẩu, nếu như không có hắn, Địa Cẩu lại xét lại như thế nào đâu, tử sẽ cùng Hàm Hương tinh cầu giống nhau sao về sau? Hàm Hương tấn cấp giới chủ về sau, cũng đem nô lệ thương giết để tộc nhân mình khôi phục tự do. Nông dạng, Lam Kỳ tộc nhân cũng qua rất khó khăn. Tinh linh tộc trời sinh mỹ mạo, là lớn nhất tốt nữ nô. Hàng năm đều có đại lượng tinh linh tộc bị người buôn bán đến vũ trụ các nơi. Lam Kỳ chỉ là vực chủ, cũng không có cách nào chu chở tộc nhân mình. Chính là bởi vì này, Lam Kỳ mới có thể đi vào vực ngoại chiến trường. muốn mượn vực ngoại chiến trường hoàn cảnh rèn luyện chính mình. Nàng hy vọng chính mình có thể tấn cấp đến bất hổ cảnh giới, thành đến không hổ thần linh. Mộng điệp phận mệnh hơi đỡ một ít, điệp tộc ra một vị vũ trụ tôn giả. Mà lại, cái này vũ trụ tôn giả tại dư nghĩ vũ trụ công ty có địa vị nhất định, lại thêm điệp tộc nhân miệng phu cùng ít oai. Diệp tộc Vũ Trù tôn giả giúp tộc nhân mình tìm một khối hoàn cảnh phi thường tốt đại lục, để tộc nhân trên đại lục sinh hoạt. Mộng Diệp thể hiện ra phi phàm thiên phú về sau, bị Diệp tộc trưởng lão nhìn trúng. Đại lực mồi dưỡng, rút cục trở thành vực chủ. Mộng Diệp vì thu hoạch được càng nhiều tu luyện tư nguyên, tấn cấp cảnh giới cao hơn, cũng tới đến vực ngoại chiến trường. Giang Đồng Đồng nghe xong hàm hương sau khi giới thiệu bí mật truyền âm. Yên nhiên, chúng ta là hạnh phúc nhất, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có hắn. Đúng vậy, a Đường Yên nhiên truyền âm. Đồng đồng tỷ, chính là bởi vì có sư phụ che chở, chúng ta mới có thể an tâm tu luyện. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, ngày này, đội trưởng Tạc Ba Nhĩ đem mọi người gọi vào một chỗ. Các vị, đã nghỉ nơi hơn nửa năm, cũng nên xuất phát sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên gia nhập tiểu đội trước đó, sao nhọn tiểu đội cũng đã bắt đầu tu chỉnh, mua sắm vật tư, đem được đến tư nguyên chuyển hóa thành thực lực. Tạp Ba Nhĩ nói, lại nghĩ ngươi nửa tháng cũng là nghĩ cho sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên hai người một cái thích ứng quá trình, làm cho các nàng dung nhập sao nhọn tiểu đội. Cứ như vậy, Sinh tử đánh nhau thời điểm cũng có càng lớn tỷ lệ sống sót, hoặc là còn có thể đến giúp hắn thành viên. Dao Nhọn tiểu đội rời đi thần linh khu vực về sau, Tạ Ba Nhĩ xuất ra một chiếc phi thuyền, để mọi người leo lên phi thuyền. Về sau, lại thận trọng nói, các vị, mọi người một phải bình tâm cẩn thận, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải công kích. Tạ Ba Nhĩ nói chuyện thời điểm Nhìn sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên liếc một chút, hiển nhiên, những lời này là đối hai người bọn họ tân nhân nói. Đi qua nửa tháng rải, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đối vượt ngoại chiến trường cũng có một cách đại khái rải. Biết vượt ngoại chiến trường nguy hiểm không gì so sánh được, chỉ muốn rời khỏi thần linh khu vực, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải công kích. Phi thuyền lại đột nhiên ở giữa bị người nổ nát, Hàm Hương nói: "Đồng Đồng, yên nhiên, nhị ngôi thoáng vô cùng kiên cố, là cấp độ kim loại chế tạo, mặt trên còn có một số pháp tắc bí văn, có thể ngăn cản bất hổ thần linh toàn lực nhất kích, để cho chúng ta có một cái giảm sóc thời gian." Anh sang Đồng Đồng ớn một tiếng, lại không coi trọng. "Nàng chuyện ư? Hàm Hương, nếu như gặp phải phong hầu, hoặc là phong vương bất hổ. Vậy làm sao bây giờ Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 528 chiến đấu một cái nam tính vực chủ nói. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch thuộc về cấp thấp người tu hành tranh đấu địa phương. Trong tình huống bình thường, chỉ có bất hổ quân chủ. Phong hầu bất hổ vô cùng ít ỏi. Thiếu không có nghĩa là không có a gian đồng đồng nói. Lên chiến trường chẳng khác nào đứng tại nhảy múa trên lưới đao. Sao có thể quản được nhiều như vậy một tên nam tính giễu chủ nói. Đối với những thứ này tên nam tính đối phiên, sang đồng đồng liền tên chữ đều không có cái. Nàng nghĩ, chờ ta cùng yên nhiên quân tông đầy đủ, liền đi tìm đệ đệ. Hàm Hương mỉm cười, nếu quả thật đụng phải Phong Vương bất hổ, vậy chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Mọi người tùy ý nói chuyện lời nói, ăn linh quả cùng linh tiểu, hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhàng thời gian. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch cách thần linh khu vực không xa. Làm phi thuyền đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch về sau, một tên đội viên cũ nói, "Đội trưởng, chúng ta lại ứng phương pháp cũ sao, một tiểu đội thành viên thường xuyên cùng một chỗ sinh tử chiến đấu?" Đa kết xuống thân hậu hữu nghị, "Không phải sao?" Mọi người nói chuyện với đội trưởng thời điểm đều rất tùy ý. Đương nhiên, cũng có mấy cách không quá ra thích người nói chuyện, ngồi một mình ở một bên ngẩn người. Giang Đồng đồng nhỏ giọng hỏi: "Lam Kỳ Tinh Linh, phương pháp cũ là cái gì a Lam Kỳ?" Tinh linh nhất tộc nữ tử, tướng mạo mỹ mạo, giống như đồng thoại bên trong đi tới mỹ thiếu nữ. Giang Đồng đồng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Kỳ lúc cũng bị nàng mỹ mạo xung động một thanh, Lam kỳ thanh âm cũng phi thường dễ nghe, cũng là tìm một khối tương đối an toàn tinh thần toái phiến. Sau đó, tại tinh thần toái phiến bên trong ẩn núp, chờ đợi địch nhân. Nếu như địch nhân quá mạnh, chúng ta thì không xuất thủ. Địch nhân yếu nhược thì xuất thủ. Sáng này a Giang đồng đồng minh bạch, Đường Yên Nhiên nói. Nếu như địch nhân máy dò xét mạnh phi thường, phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ địch nhân máy dò xét mạnh hơn chúng ta? Nói rõ thực lực cũng mạnh hơn chúng ta, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu. Lam Kỳ nói đến đây, dừng một chút, nếu như chạy không thoát, cũng chỉ có thể liệu. Trải qua qua một đoạn thời gian giao lưu, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã đại khái giải vượt ngoài chiến trường, ngồi chờ địch nhân chính là một kiện vô cùng buồn tẻ, mà lại tẻ nhạt sự tỉnh. Trong lúc này, có mấy tên đội trưởng phân ra một đạo tâm thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ, chơi game giả lập, buông lỏng tâm tình. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên trò chuyện một hồi thiên, cũng có chút nhàm chán. Yên Nhiên, Lam Kỷ, chúng ta đi chơi game giả lập a tốt Đường Yên Nhiên nói, ta đi tiên hiệp thế giới. Ta thì không chơi." Lam Kỷ nói, "Ta đi sinh mệnh thụ nhìn xem tộc nhân." Lam Kỷ không thích chơi ga mẹ, chỉ cần có thời gian. Nàng liền sẽ tiến vào tư nghĩ vũ trụ, đi tinh linh nhất tộc nơi ở địa phương nhìn xem tộc nhân. Cùng tộc nhân nói một chút thả, hoặc là dạy trong tộc thảo bối tu hành. Đường Yên nhiên đi tiên hiệp thế giới, hoàn toàn là vì nắm phong cảnh Sang đồng đồng tiến vào là chiến tranh thế giới, nàng sau khi đi vào, gia thích cầm đều sẽ súng ống đại sát tứ phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, phi thuyền vang lên báo động trực âm thanh. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất lui ra tư nghĩ vũ trụ lưới, chuẩn bị tác chiến. Một tên nam tính giới chủ hỏi, "Đội trưởng, tình huống như thế nào?" Hiển nhiên, hắn vừa mới rời đi tư nghĩ vũ trụ lưới Còn không có nhìn phi thuyền chủ não truyền cho hắn tin tức. Tạ Ba Nhĩ đội trưởng nói, còn tốt, 6 tên giới chủ, một tên bất hủ thực lực phải cùng chúng ta tương đương. Mọi người rõ ràng Bạch đội trưởng ý tứ, thực lực tương đương. Vậy trước tiên chiến một trận, nếu như không địch, lại lùi lại. Hàm Hương truyền âm, đồng đồng, yên nhiên, ta biết thực lực các ngươi cần phải rất mạnh. Bất quá Các ngươi vừa tới vực ngoại chiến trường, kinh nghiệm không đến, mà lại gì tộc chiến đấu thủ đoạn cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Một hồi, các ngươi một phải bình tâm cẩn thận, không nên cách ta quá xa. Nếu như ngoài ý muốn lạnh, ta có thể ra tay giúp các ngươi." Hi hi Giang Đồng Đồng cười nói, "Cảm ơn đúng lúc này." Một người trung niên nam tử ông thanh nói, "Tần Nhiên Một hồi, không muốn thể hiện, cách thì đứng sau lưng ta, phụ trợ ta, cắt sang đồng đồng mỉu môi, Lam Kỳ nói, chính là thêm không nói nhiều, bất quá, người phi thường tốt, hắn đã trợ cứu qua ta mấy lần, nếu như không có chính là thêm, ta đã chết tại vực ngoại chiến trường, Mộng Điệp nói, tại vực ngoại chiến trường, chỉ có trợ giúp lẫn nhau. mới có thể sinh tồn được, mới có thể an toàn xuất ngũ, rời đi vượt ngoại chiến trường, trong nháy mắt này, sang đồng đồng cùng Đường Yên nhiên cảm nhận được mọi người tình nghĩa, cái này là thời khắc sinh tử kết xuống tình nghĩa, đây chính là chiến sĩ sao Giang Đồng Đồng trong lòng tự hỏi, nàng vừa trở thành võ giả thời điểm, cũng cùng người khác tạo thành tiểu đội, cùng đi hoang dã săn giết quái thú, Thế mà, mấy trăm năm đi qua, có một ít chiến hữu chết. Những năm này, Giang Đồng Đồng cũng thường xuyên ngoài sáng, hoạt lầm trợ giúp ngày xưa bằng hữu, hy vọng những bằng hữu kia cùng chiến hữu có thể cấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Thế mà, nhân sinh tràn ngập ngoài ý muốn, tổng có một ít người chạy không khỏi chính mình vận mệnh, biến mất tại vận mệnh Trường Hà bên trong. chiết tạp ba nhí hết lớn một tiếng cùng ba tên giới chủ cùng một chỗ công kích. Phanh trong chốc lát, đến đạo pháp khắc bí văn chém về phía thiên cây số bên ngoài phi thuyền, đem phi thuyền chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, phi thuyền nổ tung. Sau đó, phi thuyền toái phiến bên trong lọt bên trong mấy thân ảnh. Những thứ này bóng người tướng mạo vô cùng kỳ dị, chính là yêu tộc người. Tại nguyên thủy vũ trụ, có 6 đại đỉnh phong chủng tộc. Theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, chủng tộc, tinh tộc, mục tộc. Vượt ngoài chiến trường cũng là nguyên thủy vũ trụ bên trong 6 đại đỉnh phong chủng tộc khai mở. Khai mở vượt ngoài chiến trường có hai cách mục đích. Một cách là vì tranh đoạt cường vật, một cách là vì bồi dưỡng cường giả. Cường giả chân chính cần kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ. Tại vực ngoài chiến trường, tỷ lệ tử vong phi thường cao, đồng dạng, trở thành cường giả xác suất cũng phi thường cao. Tại vực ngoài chiến trường, chỉ cần ngươi không chết, có thể một mực sống sót thì có thể trở thành một cái chính thức cường giả, mà lại còn có thể dùng quân công đổi lấy chính mình cần tu luyện tư nguyên. Ngoài ra, còn có thể thu được vinh dự, trợ giúp tộc nhân mình Nhân tộc chính tên Yêu tộc theo trong phi thuyền lóe sau khi ra ngoài, có chút chật vật, lại không có bị thương nặng, đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy giao nhọn tiểu đội thành viên. Vừa mới một kích kia, Tạ Ba Nhĩ cùng ba tên giới chủ đã dùng cổ thành lực lượng, một kích kia, chém vỡ phi thuyền, cũng trong nháy mắt giết chết một tên yêu tộc vực chủ. Vừa mới, Tạ Ba Nhĩ nói qua, có 6 tên giới chủ, một tên bất hủ. Đó là hắn vô ý thức xem nhẹ cấp vượt chủ chiến lực. Cái này một chi yêu tộc tiểu đội có 10 tên thành viên, 3 tên vượt chủ, 6 tên giới chủ, một tên bất hủ. Cùng sao nhọn tiểu đội chiến lực không kém nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài kinh lẹt không mỏi. Mọi người cũng không biết Đường Yên Nhiên cùng Sang Đồng Đồng thực lực chân thật Trận đấu hết sức căng thẳng dao quang kiếm ảnh, nguyên lực ngang dọc, pháp cắt loạn vũ. Đây chính là giới chủ, bất hổ ở giữa chiến đấu. Tất cả mọi người đang liều đáng chết đấu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Hai người còn có thời gian truyền âm. Yên Nhiên, những người này cũng quá yếu, à. Đồng Đồng tỷ. Đây chính là sinh tử đánh nhau. Đừng nói chuyện. Cẩn thận một chút. Không có việc gì, trên người của ta có phòng ngự bảo bảo đâu." Áp một tiếng kêu thảm truyền vào sang đồng đồng lỗ tai. Nàng xoay người nhìn lại, vừa tốt nhìn đến một tên giới chủ bị quân địch bất hổ thần linh chém giết. Cương Tử mấy tên giao nhỏ thành viên đại hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Cương Tử sang đồng đồng trong đầu lóe qua một cái chất phác bóng người. Nàng mặc dù không có nhớ kỹ Cương Tử tên lại biết Cương Tử đối nàng rất tốt. Mọi người tập hợp một chỗ lúc, Cương Tử trung quy ném một số linh quả cho Giang Đồng Đồng ăn. Các ngươi cũng dám giết Cương Tử Giang Đồng Đồng giận dữ, giết hết cho ta đi. Tư vô phận mệnh a. Nghe theo ta triệu hoán đi Giang Đồng Đồng miệng lẩm bẩm. Thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Địch Nhân bất hổ thần linh cảm nhận được Giang Đồng Đồng thân thể bên trên tán phát khí tức. trong lòng phát lạnh. Đây là cái gì lực lượng đối mặt loại này huyền ảo lực lượng? Hắn không biết làm sao phòng ngự. Nhanh, nhanh địch nhân bất hổ thần linh hô to trước giết nữ nhân kia. Thật không dùng địch nhân bất hổ thần linh chỉ vung, đã có 2 tên giới chủ tông kích Giang Đồng Đồng. Lam Kỳ thấy thế, rùng soạn nhẹ thanh âm lớn hô trợ giúp Giang Đồng Đồng. thế mà, tạp ba nhi cách Giang Đồng Đồng khá xa, thực người thực lực lại quá yếu, ngăn không được cấp giới chủ công kích. Nhân quả kiếm đạo, kiếm phá nhân quả, Đường Yên Nhiên khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Đường Yên Nhiên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, thuận tay một trảm. Cái này một trảm, siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Vậy mà chém ra một tia vết nứt không gian. Vù vù hai đạo kiếm quang chém xuống. hai tên giới chủ bị chém giết. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng đại sử ngôn thuật cũng hoàn thành. Ta nói, tước đoạt sinh mệnh một câu nói kia, chính là thần chi ngữ. Mọi người nghe không hiểu, lại biết câu nói này ý tứ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cùng thần thức truyền âm một dạng, lại như tha tâm thông. Loại kia huyền diệu khó giải thích lực lượng chui vào thân thể địch nhân về sau, Địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không biết làm sao đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình linh hồn bị xóa bỏ. Không địch nhân bất hổ đại hô ra tiếng, thiêu đốt thần lực, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sử dụng hết thảy biện pháp ngăn cản vận mệnh chi lực. Thế mà, vận mệnh là tư vụt, là chí cao. Người không có khả năng nắm giữ chính mình vận mệnh Bất hủ thần linh cũng vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh, cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ một lát sau, một tên bất hủ, sáu tên giới chủ, hai tên vực chủ liền bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mạt sát. Bên trong, Đường Yên Nhiên một kiếm chém giết hai tên giới chủ, Giang Đồng Đồng dùng đại dự ngôn thuật mạt sát một tên bất hủ thần linh, bốn tên giới chủ, hai tên vực chủ Cái này sao nhỏ tiểu đội thành viên kinh ngạc đến ngây người. Tạ Ba Nhĩ cũng mắt trợn tròn. Đây là cái gì lực lượng đó là không hổ thần linh lam kỳ không thể tin được. Một cái cường đại bất hổ thần linh thì nhẹ nhàng như vậy ngã xuống. Dưới cái nhìn của nàng, sang đồng đồng căn bản không mất lực, cũng không hề dùng cường đại thần thông, chỉ là đứng trong hư không ngâm sướng hai câu. Ụ, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ tạp ba nhí thân thể run lên. Hắn nhìn về phía Giang Đồng Đồng lúc lại có một tia sợ hãi. Giang Đồng Đồng nhìn lấy mọi người biểu lộ có chút xấu hổ nói, cái kia, ta giống như quá dụng lực đầu. Ngay sau đó, lại bưng bít lấy đầu, ai nha, yên nhiên, đầu ta choáng, choáng, ngươi dìu ta một chút. Đường Yên Nhiên thân hình lóng lên, rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người, một thanh đỡ lấy nàng. dẫn trách. Ai bảo ngươi dùng cấm thuật? Giang Đồng Đồng nói ta đây không phải giận nha. Nàng nói chuyện thời điểm vô cùng phiền muộn. Cương Tử chít, vì sao? Ai giúp ta sửa quả a nói đến Cương Tử. Mọi người sắc mặt ảm đạm. Lam Kỳ An uể, Đồng Đồng tỷ, ngươi đã cho Cương Tử báo thù, hắn dưới suối vàng có biết rõ cũng sẽ vui mừng. Giang Đồng Đồng nói: "Cái gì dưới suối vàng có biết rõ a qua mấy ngày, ta liền đem cương tử sống lại." Mọi người nghe vậy, trong lòng giật mình. "Ngươi là vũ trụ chi chủ không?" "Không đúng, ngươi không thể nào là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi không phải không hứa tiến nhập vực ngoại chiến trường. Ngươi có thể mời đến vũ trụ chi chủ sao nhọn tiểu đội thành viên kiến thức không tệ. Vậy mà biết vũ trụ chi chủ Còn biết Vũ trụ chi chủ có thể phục sinh chết đi người." Giang Đồng Đồng nói, "Ta cũng không phải Vũ trụ chi chủ, bất quá, ta có thể mời Vũ trụ chi chủ xuất thủ." Lam Kỳ hỏi, "Mời Vũ trụ chi chủ xuất thủ? Đại giới phi thường lớn a u." Vinh, Quỳ, Quỳ. Mời. Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Sau đó, nói với Đường Yên Nhiên, "Diều ta phía trên phi thuyền." lấy sang đồng đồng thực lực, trong nháy mắt ship chết một tên bất hủ, cũng đánh đổi một số thứ, tiêu hao một số sinh mệnh bản nguyên, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Mọi người trở lại trên phi thuyền về sau, ngồi vây chung một chỗ. Hôm nay nhờ có Sang Đồng Đồng, chúng ta cùng một chỗ cảm tạ nàng. Tạ Ba Nhĩ nói chuyện thời điểm, cầm lấy rượu trái cây, đến làm Tốt sang Đồng Đồng cũng bưng lên rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch, tán thán nói: "Vượt ngoại chiến trường rượu trái cây cũng là dễ uống." Lam Kỷ nói: "Đồng Đồng tỷ, chúng ta tinh linh tộc có một loại sinh mệnh quả, sản xuất rượu trái cây đặc biệt thơm ngọc, chờ chúng ta rời đi vượt ngoại chiến trường, ta thì mời ngươi uống." "Sinh mệnh quả a, Giang Đồng Đồng nói: "Ta nghe nói qua, Đây chính là bất hổ linh quả đây. Tựa như là ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Một quả sinh mệnh quả chỉ kết 10 ngàn quả trái cây. Các ngươi vậy mà dùng đến cất rượu. Thật sự là, Lam Kỷ nói, nếu như Đồng Đồng tỷ ra thích sinh mệnh quả, chờ chúng ta trở về, ta có thể đưa cho ngươi ăn. Tạ Ba Nhĩ quan tâm nói, Giang Đồng Đồng, ngươi không sao chứ, không có việc gì? chỉ là tiêu hao một chút sinh mệnh bản nguyên. Tiêu hao sinh mệnh sinh nguyên. Lam Kỳ nói, nếu có tộc ta sinh mệnh quả, có thể rất nhanh bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Mộng Điệp nói, sinh mệnh quả chủng loại rất nhiều. Trừ các ngươi tinh linh tộc sinh mệnh quả, còn có một loại trái cây sinh mệnh, cũng có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Trái cây sinh mệnh làm sao có thể cùng sinh mệnh quả so sánh? Lam Kỳ nói: "Sinh mệnh quả là tộc ta sinh mệnh thụ kết. Tinh linh tộc sinh mệnh thụ, lại xưng là tinh linh cây." Nói đến, tinh linh tộc có hai loại gần dục đời sau phương pháp, một loại là cùng người khác tộc một dạng, nam nữ tương hợp, sinh nam dục nữ một loại là tự sinh mệnh thụ gần dục. Tạc Ba nhị xuất ra một quả trái cây sinh mệnh, đưa cho Giang Đồng Đồng. Ta đến vượt ngoại chiến trường trước đó, mua sắm trái cây sinh mệnh, viên này tặng cho ngươi. Như vậy sao được sang đồng đồng khoát khoát tay, lại nhìn lấy trái cây sinh mệnh. Như vậy đi, ta cho ngươi đơn vị Hỗn Nguyên. Đơn vị Hỗn Nguyên chính là là cao cấp người tu hành tiền tệ. Một đơn vị Hỗn Nguyên tương đương với 10 ngàn tiền vũ trụ, giá trị phi thường cao. Không dùng tạp ba nhĩ nói, ngươi Phúc cương tử báo thù, cái này trái cây sinh mệnh cũng là tiểu đội tặng tặng cho ngươi." Mộng Điệp nói, "Đồng Đồng tỷ, ngươi nhận lấy đi." Mọi người tận mắt thấy Giang Đồng Đồng chém giết bất hổ thần linh về sau, đều vô ý thức bá xưng hô nàng là Đồng Đồng tỷ. Đây cũng là theo đường yên niên gọi. Giang Đồng Đồng cười nói, "Được, ta thì nhận lấy, về sau tỷ tỷ bảo vệ các ngươi." Khà khà tạp ba nhí cười nói, Làm sao vừa mới tiến chúng ta sao nhọn tiểu đội không có mấy ngày, liền muốn cướp ta vị trí Hồng Mông Đại Đế hệ thống 18 chương 529 lĩnh ngộ. Chém giết bất hổ ai muốn ngươi vị trí sang đồng đồng một bên ăn linh quả, uống linh tửu. Nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Đối với sang đồng đồng tính cách, mọi người cũng có hiểu biết. Đến là để ý. Mọi người chơi đùa một hồi, tạp ba nhí nghiêm sắc mặt tốt. chúng ta nói xuống chính sự đi. "Đội trưởng, ngươi nói." Tất cả mọi người nhìn lấy đội trưởng Tạp Ba Nhĩ. Tạp Ba Nhĩ hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút, hỏi, "Giang Đồng Đồng, ta muốn biết ngươi đại khái thực lực." Cái này Giang Đồng Đồng có chút xoắn xuýt, nói lời trong lòng, nàng cũng không biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Can Vin ba thầm nghĩ, "Thật không nên hỏi vấn đề này. Hai người bọn họ có thể gia nhập tiểu đội chúng ta." La tiểu đội chúng ta phấn khí, chúng ta chỉ cần bắt được trong khoảng thời gian này. Nhiều kiếm lời một số quân công liền tốt. Ngay sau đó, Tạp Ba Nhĩ mỉm cười nói: "Không tiện nói, cũng không quan hệ. Ta chủ yếu là muốn giải một chút đại khái thực lực, tốt phân phối các chiến nhiệm vụ, sang đồng đồng thần kinh tương đối lớn, cũng không có nghĩ quá nhiều." Nàng tùy ý nói, cũng không có gì khó mà nói, nếu như ta toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể giết vũ trụ tôn giả đi. A mọi người ở đây ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Thật đáng sợ ngươi xác định, ngươi là giới chủ Giang Đồng Đồng cười nói, ta đương nhiên là giới chủ a. Giết vũ trụ tôn giả, cần cực lớn đại giới, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Bất quá Shift một hai cách phổ thông bất hổ, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Kha kha mọi người cười. Tạ Ba Nhĩ đã đại khái giải sang đồng đồng thực lực, sau đó nói, "Tốt, chúng ta trước thương lượng một chút kế hoạch tác chiến đi." Trong nháy mắt đi qua một ngày. "Tốt, thì thương lượng đến nơi đây đi." Đội trưởng nói như vậy, chúng ta cũng có thể săn giết bất hổ. Giang Đồng Đồng chung quy là giới chủ, giết mất hổ cũng là đánh đổi một số thứ. Cho nên, chúng ta lấy săn giết giới chủ làm chủ tại vực ngoại chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, có lúc thời gian rất lâu sẽ không gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không gặp phải chiến đấu. Giao nhọn tiểu đội thành viên thương lượng xong kế hoạch tác chiến về sau, tuyển định một khối tương đối đại tinh thần toái khiến chờ địch nhân Thật nhàm chán, a cái này đều hơn nửa tháng, một cái tiểu đội đều không có đụng phải. Ngươi cứ như vậy muốn chiến đấu sao đúng lúc này, trên phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo. Phát hiện tung tích địch ngay sau đó. Đội trưởng Tạ Ba nhí thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Mọi người chú ý. Chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người là cường giả, yếu nhất đều là vực chủ. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Làm đội trưởng Tạp Ba Nhĩ đem phi thuyền thu vào thế giới giới tử về sau, tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Lư Lượng tại tinh thần toái khiến điểm ẩn nút. Cái đội ngũ này có 2 tên bất phù, 9 tên giới chủ, chung 11 người. Nếu như bằng vào chúng ta trước đó thực lực, gặp phải dạng này đội ngũ, chỉ có thể đào tẩu. Hiện tại, chúng ta có thể ăn cái đội ngũ này." Tạp Ba Nhĩ nói một câu, hướng mọi người thấy liếc một chút, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các ngươi hai cái thực lực mạnh nhất, liên thủ đối phó một cái bất hủ thần linh, ta đối phó một cái bất hủ thần linh, người khác tùy cơ ứng biến, chờ chúng ta giết bất hủ thần linh, lại tới giúp các ngươi. Tốt cùng lúc đó, địch nhân cũng phát hiện sao nhọn tiểu đội thành viên, hai tên bất hủ thần linh nhẹ nhõm cười nói: Hôm nay vận khí không tệ, vậy mà đụng phải một cái bất hủ thần linh. Đại ca, cái này bất hủ thần linh thực lực ta trước tiên đem hắn giết, người khác sao cho ngươi đối phó. Tuy ý hiển nhiên. Hai vị này bất hủ thần linh căn bản xem thường sao nhọn tiểu đội. Trong mắt bọn hắn, sao nhọn tiểu đội cũng là trên thớt thịt, có thể tùy ý cắt xém. Chít không biết là người nào hô một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Tạ Ba Nhĩ hướng một tên bất hủ thần linh, đối thủ của ngươi là ta, thì ngươi cũng có thể xưng là đối thủ địch nhân bất hủ cười khẩy. Đây cũng là một tên yêu tộc, tại nguyên thủy vũ trụ, yêu tộc, chủng tộc cùng nhân tộc chiến đấu kịch liệt nhất, chỉ cần gặp phải thì sẽ phát sinh tranh đấu. Tạ Ba Nhĩ hướng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ quét mắt một phòng. Sau đó trực tiếp tiêu đốt thần lực. Hắn nghĩ, trước đem người này giải quyết, lại đi giúp các nàng. Ngoài ra, hắn còn có mặt khác một cái dự định, coi như không thể giải quyết trước mắt địch nhân, cũng muốn tận cố gắng lớn nhất ngăn chặn địch nhân. Một vị khắc yêu tộc bất hổ thể hiện ra bản thể, lách mình ở giữa, phóng tới giao nhọn tiểu đội, từ thế kia, tựa như hổ vào bầy sư. Rang Đồng Đồng trôi nổi tại hư không, lớn tiếng nói, đại con dẹp, ta muốn giết ngươi. Ngươi yêu tộc bất hổ nhìn xuống Rang Đồng Đồng, thật giống như một con hổ đang quan sát một con kiến nhỏ. Cái này yêu tộc bất hổ thân hổ, đầu gưu, ung dục, chính là một đầu biến dị hoang thú. Thân thể vô cùng to lớn, trôi nổi tại hư không, tựa như một tòa núi lớn, có mấy trăm cây số Giang Đồng Đồng cảm nhận được yếu tố bất hủ ánh mắt trong lòng giận dữ lớn lên không nổi, ta cũng có thể biến lớn. Nàng đang khi nói chuyện, à tưởng ra bản thể. Giang Đồng Đồng tu luyện Hồng Mông luyện thể quyết về sau, gen sinh mệnh tăng lên trên diện rộng. Sinh mệnh tầng thứ cũng đề cao gấp mấy trăm lần. Thân thể cao đến hơn ngàn cây số. Người không phải nhân tộc yếu tộc bất hủ rùng rung đồng ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái cấp giới chủ nhân tộc tại sao có thể có khủng lỗ như thế thân thể? Hắn có thể cảm giác được, Giang Đồng Đồng thân thể không phải biến ảo, cũng là huyết nhục sinh mệnh, mà lại ẩn chứa năng lượng khủng lỗ. Coi Huyền Giang Đồng Đồng biến lớn về sau, một quyển vung ra, chung quanh cuốn lên từng trận vũ trụ phong, một số khối nhỏ hư không thiên thạch bị vũ trụ phong phá nát. Từ yêu tộc bất hổ đạm mạc hừ một tiếng, ngươi xem tầm thứ lại cao hơn, cũng chung quy là giới chủ, Vĩnh Viễn sẽ không hiểu bất hổ thần linh cùng giới chủ ở giữa trinh lực. Giang Đồng Đồng khóe miệng hơi hơi dương lên, ta làm sao lại không biết giới chủ cùng bất hổ ở giữa trinh lực. Bản tiểu thư đang sít mấy cái bất hổ, phanh hai cái thân thể khổng lồ chạm vào nhau, tư không nổ vang. Sang Đồng Đồng quyền đầu đánh tới yêu tộc bất hủ trên thân, giống như đánh tới một khối tấm sắt, để cho nàng tay mỏi nhừ, ầm ầm nhói nhói. "Quá cứng da a." Sang Đồng Đồng cảm thán. Yêu tộc bất hủ trong lòng kinh hãi, đây là giới chủ Sa Tinh không cừ thú cũng không có đáng sợ như thế a. Sang Đồng Đồng vung vung nắm đấm, cười nói, "Nguyên lai, like, dùng nắm đấm đánh nhau càng sảng khoái hơn a." Trước kia Sang Đồng Đồng đều ra thích dùng bí pháp đối địch. Nếu là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nàng sẽ không cho địch nhân một tia cơ hội, trực tiếp thi triển sự ngôn thuật. Lúc này, yêu tộc tiểu đội thành viên cùng sao nhọn tiểu đội thành viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng xem tầng thứ đã vậy còn quá cao lúc này. Sang Đồng Đồng cũng cảm giác được chính mình không đến luận chất lượng, luận phẩm chất, luận đẳng cấp. sới lực cùng bất hủ thần lực trinh lệ quá lớn. Cảm giác kia thật giống như dùng nước cùng sắt liều mạng. Nước tuy nhiên không có việc gì, đồng dạng sắt cũng sẽ không bị hao tổn. Không thể tiếp tục như vậy sang đồng đồng tâm tư thay đổi thật nhanh. Vừa mới chuẩn bị thi triển thần thông thời điểm, nàng cảm giác một chút vận mệnh chi lực tại quanh thân lưu chuyển. Phanh sang đồng đồng lần nữa cùng yêu tộc bất hủ đối bính, lần này nâng cẩm sắc khác biệt quyền lực tăng cường. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng thầm chửi một câu, "Ta thật là đần chết, vận mệnh chi lực, đây chẳng qua là một loại sức mạnh, tựa như phó hiệp nổi lực, lại giống tu chân thế giới chân khí, cũng tương đương với thần lực, đồng dạng cũng có thể nhìn thành là một loại vũ trụ nguyên lực a. Vận mệnh chi lực làm gốc, như thế nào thi triển Còn phải nhìn cá nhân a. Giang Đồng Đồng nghĩ rõ ràng, nguyên lai nàng tựa như một cái nắm giữ nội lực, lại không biết võ công chiêu thức người. Lại đến Giang Đồng Đồng càng đánh càng hưng phấn, yêu tộc bất hủ thì càng đánh càng phiền muộn. Đến cùng là ai là bất hủ thần linh a, Giang Đồng Đồng quyền đầu đánh vào yêu tộc bất hủ trên thân. Mỗi một lần đều sẽ mang đi 0.001 thần lực, mà lại sẽ còn tại yêu tộc bất hủ trên thân lưu lại một tia huyền ảo khí tức, loại này huyền ảo khí tức không cách nào tu trục, ảnh hưởng hắn thần lực vận chuyển. Cái này là quái vật nhân tộc lúc nào ra dạng này quái vật, cái này yêu tộc bất hủ đã tới trên chiến trường vượt ngoại vạn năm. Đối nguyên thủy vũ trụ cương vực sự tình không hiểu nhiều, cũng không biết yêu tộc trùng tộc ám sát sang đồng đồng cùng đường yên nhiên sự tình. Cánh này Lam Kỳ dùng rung dung đồng ánh mắt nhìn sang Đồng Đồng liếc một chút, nàng không nghĩ tới, Sang Đồng Đồng vậy mà có thể cùng một vị bất hủ thần linh liều mạng, giới chủ lúc nào có thể lợi hại như vậy đồng dạng. Đội trưởng Tạc Ba Nhĩ cũng không thể nào hiểu được, giới chủ có lợi hại như vậy lúc này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cùng hắn đối chiến yêu tộc bất hủ đã sử xuất toàn lực, muốn trước giải quyết hắn. lại đi giúp mình người, sang đồng đồng chuyện âm, đem chính mình lý giải cùng cảm ngộ nói cho Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên nghe về sau, ánh mắt sáng lên, thì ra là dạng này nhân quả kiếm đạo, nước chảy kiếm ý. Đây là Đường Yên Nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo. Nàng và Giang Đồng Đồng tính cách khác biệt, thi triển đi ra công kích cũng khác biệt. Nàng còn là ra thích viễn trình công kích, hữu nước chảy kiếm ý, như nước chảy nước chảy có thể xuyên qua rừng cây, vượt qua đại sơn, cũng có thể thấm xuống lòng đất. Nước chảy kiếm ý, có thể bá đạo lực lượng, cũng có nhẹ nhàng thẩm thấu chi lực. Không tên kia yêu tộc bất hổ nại hô ra tiếng. Sau đó, hướng đường yên nhiên nhìn một chút, vừa mới chỉ một kiếm thì tiêu hao 40% thần lực, lại thêm trước đó tiêu hao đã có thể cho hắn rơi vào hôn mê. Giang Đồng Đồng buồn bực nói, không xong. Nàng nói một câu, miệng lẩm bẩm, nàng bắt đầu thi triển đại xử ngôn thuật. Đại xử ngôn ra một khi thi triển, uy năng thông thiên, yêu tộc bất hủ thân thể như hạt cát trầm trầm lưu động. Sau đó, bị vũ trụ gió thổi qua, tiêu tán tại hư không. Giang Đồng Đồng sát yêu tộc bất hủ thần linh về sau, nói Yên Nhiên, ta tuy nhiên có lĩnh ngộ, bất quá vẫn là gia hỏa kia dạy cho chúng ta bí thuật dùng tốt a." "Đó là đương nhiên đường Yên Nhiên nói, sư phụ dạy bí thuật có thể lớn nhất phát huy ra lực lượng." "Ụ, vinh, quỷ, quỷ." Mơ Sang đồng đồng gật gật đầu. "Chờ có lúc, ta lại sáng tạo một số cách vận dụng." Ngay sau đó, Sang Đồng Đồng lại đối nơi xa Tạp Ba Nhĩ nói, "Đội trưởng, cần cần giúp một tay không cách này vừa nói." Cùng Tạp Ba Nhĩ chiến đấu yêu tộc bất hủ tâm thần nhảy một cái, hắn muốn lập tức rời đi chiến đấu hiện trường. Thế nhưng là, hắn bị Tạp Ba Nhĩ cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Tạp Ba Nhĩ nói, "Nơi này là vực ngoại chiến trường, thời gian chiến đấu lớn lên." sở sinh biến hóa, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Tốt sang đồng đồng nói một chữ, cùng Đường Yên nhiên nhìn nhau, hai người thường xuyên phối hợp, vẹn vẹn một ánh mắt, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đại sử ngôn thuật nhân quả kiếm đạo hai đạo công kích, vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Yêu tộc bất hổ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cũng không biết như thế nào đi ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì công kích dĩ nhiên như vậy đáng sợ, đây là yêu tộc bất hổ sau cùng suy nghĩ. Song Giang Đồng Đồng nói hai chữ, hướng hắn yêu tộc quét mắt một vòng. Còn lại yêu tộc lập tức cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta nguyện ý cầm sa tất cả mọi thứ. Sang Đồng Đồng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Đường Yên Nhiên khẽ lắc đầu. Sang Đồng Đồng nói: "Yên Nhiên, nơi này là chiến trường. Đây là tộc quần ở giữa chiến tranh, ta hiểu Đường Yên Nhiên phun ra hai chữ, nhấc vung tay lên, vung ra mấy đạo kiếm ý. Hưu hưu hưu còn lại yêu tộc vô thanh vô tức ngã xuống, mấy cỗ to lớn giới chủ thi thể trôi nổi tại hư không." Sang Đồng Đồng nói yên nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi lại nương tay đây. Đường Yên Nhiên thanh âm có chút trầm thấp. Đồng Đồng tỷ, ngươi nói, đây là chiến trường, đây là tộc quần ở giữa chiến tranh. Nếu như tại Nguyên Thủy Vũ trụ cương vực, ta sẽ bỏ qua một số đáng giá đồng tình yêu tộc, trên chiến trường, ta không lại nương tay." Sang Đồng Đồng nói, "Yên Nhiên tỷ, Người chính là quá thiện lương nàng nghĩ, hoặc là cũng là bởi vì Yên Nhiên cùng Mởng Ngàn rắm tính cách không hợp, hai người mới không có tiến tới cùng nhau đi. Có thể nói, Song Mởng Ngàn rắm cùng Đường Yên Nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Đường Yên Nhiên ôn nhu như nước, yêu thích yên tĩnh. Song Mởng Ngàn rắm nhiệt tình như hỏa, ra thích nhiệt huyết chiến đấu, ra thích tại nhảy múa trên lưới đao. Hàm hương bay đến sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên bên cạnh hai người, "Ta còn không có xuất thủ đây, người liền bị các ngươi giết sạch." Đội trưởng Tạc Ba Nhĩ nói, "Tốt, mau chóng quét dọn chiến trường, rời đi nơi này. Mọi người minh bạch, nếu như gặp phải một hai cái tiểu đội, đến không có gì. Nếu như gặp phải mấy cái cường đại đội ngũ, vậy liền phiền phức, hoặc là Sao nhọn tiểu đội vận khí sử dụng hết. Bọn họ vừa quét dọn xong chiến trường, một tòa trùng tộc máu xảo bay tới, ngay sau đó lại tới 10 tên cơ giới tộc người. Ô tới trước trùng tộc máu hoàng khẽ ồ lên một tiếng, đây là lộc hổ cùng sói hoang khí tức, đến mức tạp ba nhĩ, trùng tộc máu hoàng căn bản không có để vào mắt. Một lát sau, 10 tên cơ giới tộc đi vào hiện trường. Diễm trùng hoàng Là ngươi cơ giới tộc bất hủ nói một câu, dò xét tra một chút hiện trường, hỏi, "Lộc hổ cùng sói hoang là ngươi giết ta giống như ngươi." Vừa tốt diễm trùng hoàng thanh âm sòn nhẹ dễ nghe, lại vô cùng băng lãnh, nghe vào tai một bên, như băng dao cạo qua lỗ tai. "Trước tiên đem mấy người này tọc giết đi." Cơ giới tộc bất hủ thản nhiên nói, "Phản phất" thật giống như đang thảo luận xem con nào gà tương đối tốt, cái nào một con gà chất thịt càng ngon. Giang Đồng Đồng đứng ra, một con côn trùng, mấy cái khối sắt dự nhiễm trùng hoàng lạnh hư một tiếng, cường đại linh hồn bí thuật công kích Giang Đồng Đồng. Đối với con kiến hôi, nhiễm trùng hoàng lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ mạt sát. Sang Đồng Đồng nói, côn trùng cũng là côn trùng, một chút trí tuệ đều không có, chỉ biết là giết người. Linh hồn công kích tiến vào Sang Đồng Đồng thức hải về sau, tiêu tan đi ở vô hình. Ngay sau đó, Sang Đồng Đồng bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cùng Tạ Ba Nhĩ đồng thời xuất thủ. Mộng Điệp, Hàm Hương, Lam Kỳ mấy người cũng tùy theo xuất thủ. Tường Giả ở giữa chiến đấu thật nhanh, điện quang Am Fibonacci ở giữa, chiến đấu thì kết thúc. Trùng tộc Mấu Hoàng bị Giang Đồng Đồng chém giết. Đường Yên Nhiên lại giết 8 tên cơ giới tộc. Bên trong có một tên cơ giới tộc bất thủ, Tạ Ba Nhĩ giết một tên giới chủ. Còn có một tên cơ giới tộc giới chủ bị Hàm Thương bọn họ hợp lực đánh giết. Một con côn trùng cũng dám chạy tới, đây không phải muốn chết sao? Giang Đồng Đồng nói một câu. Lần nữa quét soạn chiến trường. Hoa khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 530 danh tiếng đại chấn ngươi nghe nói qua vô địch giới chủ sao nghe qua. Chẳng phải cái kia ma nữ sao cũng không biết ma nữ nghĩ như thế nào vậy mà chạy đến phàm đai mạnh vỡ thiên thạch tới giết chúng ta những tiểu nhân vật này. Đi, đi, cái này phàm đai mạnh vỡ thiên thạch không có cách nào ngức, ta đi chỗ khác. Đúng vậy a. Cái kia ma nữ căn bản rạng đạo lý, gặp gì tộc đất hồ thì giết, chứ tránh né. Chờ ma nữ rời đi vòng đai mảnh vỡ thiên thạch, trở lại. Một bên khác, sao nhọn tiểu đội người tụ tập cùng một chỗ, mở ra tiệc ăn mừng. Đồng Đồng tỷ, ngươi lợi hại, hôm nay lại giết ba tên bất hủ thần linh. Hàm Hương tiểu muội, ngươi cũng rất lợi hại đây. Đồng Đồng tỷ Ngươi hôm qua cho ta giảng phong bản nguyên pháp tắc, ta còn có chút không rõ, lại cho tiểu muội nói một chút đi. Được, không có vấn đề, Lam tỷ muội tử, ta một hồi thì kể cho ngươi. Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng tính cách khác biệt, nàng yên tĩnh ngồi ở một bên, bưng thủy lam sắc rượu trái cây, nhìn ngoài cửa sổ tư không, thẳng đến Giang Đồng Đồng cùng mọi người náo đầy đủ. Nàng đối nhẹ nói: Đồng Đồng Tỷ, chúng ta tiến công nhanh đẩy đổ A Ai Nha Sang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô. Đúng a, ta còn phải tìm 10 ngàn rắm đây. Ngô Đường yên nhiên nhẹ nhàng an uỗi một chút cách tránh. Nghĩ thầm, ngươi cái này làm tỉ tỉ. Đã sớm đem để để mình quên a giao nhọn tiểu đội thành viên nghe đến Sang Đồng Đồng cùng Đường yên nhiên lời nói về sau. Điều trầm mặc, đoạn thời gian này Có sang đồng đồng cùng đường yên nhiên tại, tất cả mọi người lộ ra rất nhẹ nhàng, mà lại mọi người còn sinh ra một loại ảo giác, chiến công giống như rất dễ dàng kiếm lời. Qua một hồi lâu, đội trưởng Tạp Ba Nhĩ nói, ta liền biết các ngươi không phải người bình thường, cuối cùng sẽ rời đi. Đúng vậy a Mộng Điệp cảm thán nói, đồng đồng tỷ, có lúc ta cảm giác các ngươi không phải đến mạo hiểm mà chính là đến xu lịch. Xu lịch cái này vừa nói, mọi người suy nghĩ một chút, nghĩ thầm thật đúng là dạng này. Lam Kỳ nói, lúc bình thường, mọi người đi vào vực ngoại chiến trường về sau, đều sẽ có một ít khẩn trương, một số tâm trí yếu người, cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng vực ngoại chiến trường hoàn cảnh. Hàm Hương tính toán một chút thời gian, nói Đồng Đồng tỷ cùng Yên Nhiên tỷ gia nhập tiểu đội chúng ta vẫn chưa tới 1 năm a, không đến 1 năm. Thì kiếm lời 1 tỷ chiến công. Thật không cách nào tưởng tượng. Tửu Trần giới chủ thuyết: "Nếu như chúng ta cũng có thể tùy ý giết chết bất hủ thần linh, kiếm lời chiến công cũng sẽ phi thường nhanh." Giết bất hủ thần linh chúng người không lời. Bất hủ thần linh là dễ dàng như vậy giết sao dưới tình huống bình thường? có rất ít bất hủ thần linh chiến tử, hai cái bất hủ thần linh chiến đấu, nếu như một phương cảm giác không địch lại thì sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, mà lại bất hủ thần linh so sánh giàu có, đều có một ít bảo mệnh áp chủ bài, rất khó giết chết, giao nhọn tiểu đội thành viên không có thuyết phục, mọi người đều biết Giang Đồng Đồng Đường Yên Nhiên hai nữ cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người, các nàng cuối cùng sẽ rời đi tiểu đội, chỉ là giao nhọn tiểu đội thành viên không nghĩ tới, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên khoảng chừng tiểu đội ngốc 1 năm. Hàm Hương có chút không muốn, nàng lôi kéo Giang Đồng Đồng tay, Đồng Đồng tỉ, ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng sẽ nghĩ ngươi Giang Đồng Đồng cười nói, nếu như ngươi muốn ta, chúng ta có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Trong năm đó, Giang Đồng đồng cứu qua mỗi một vị đội viên. Đương nhiên, cũng là bởi vì các nàng đối mặt đều là phi thường cường đại tiểu hắn. Nếu như không có Giang Đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên, Giao Nhọn tiểu đội đã không tồn tại. Theo một cách khía cạnh khác nói, nếu như không có Giang Đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên gia nhập, Giao Nhọn tiểu đội cũng sẽ không như đến cường đại tiểu đội. Đội trưởng Tạc Ba Nhĩ nói, Chờ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi về sau, chúng ta thì hoàn hồn linh cơ chỗ trước tránh một đoạn thời gian. Trong năm đó, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên giết rất nhiều dị tộc bất hủ. Những thứ này cừu hận đều sẽ tính tới giao nhọn tiểu đội trên thân. Chính là bởi vì này, giao nhọn tiểu đội thành viên mới có thể quyết định về trước thần linh khu vực trốn lên mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, mười mấy thậm chí trên trăm năm. Đối với cường giả tới nói, chẳng khác nào đánh một cái chớp mắt, hoặc là nói, cường giả bế quan tìm hiểu một chút, bản nguyên pháp tắc liền đi qua mấy chục năm. Nửa năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên đứng tại nhất chân tinh thần toái phiến phía trên. Đồng Đồng tỷ, 10 ngàn năm còn không có tiếp nhận truyền tin thỉnh cầu sao? Giang Đồng Đồng lắc đầu. Không có đâu. cũng không biết hắn đang làm cái gì. Chúng ta đều đến vực ngoại chiến trường hơn 1 năm, hắn sự tỉnh lạnh lẽo không có làm xong. Đường Yên nhiên an ủi, "Đồng Đồng tỷ, không cần lo lắng. Đoạn thời gian trước, ngươi không phải cho sư phụ gọi điện thoại sao, sư phụ đều nói 10 ngàn rằm không có việc gì. Vậy liền khẳng định không có việc gì." Ta biết sang Đồng Đồng nói, "Ta chỉ là có chút sinh khí." ta đều đến vực ngoại chiến trường, hắn lại không đi ra nghênh tiếp ta. Hi hi đừng yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, Giang Đồng Đồng suốt cuộc thu đến sông 10 ngàn rắm truyền tin thỉnh cầu. Nàng nghiêm sắc mặt, "Lão đệ, ngươi đang làm cái gì a, làm sao một mực không tiếp điện thoại ta?" Muốn chết, Nga ấp sông 10 ngàn rắm trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Nói, "Tỷ Ngươi liền không thể phục nữ một chút sao, phục nữ có thể coi như ăn cơm sao Giang Đồng Đồng hỏi lại. Tốt a, Xung 10 ngàn rặm cũng liền thuận miệng nói. Đối với mình tỷ tỷ, hắn vô cùng hiểu biết. Ngay sau đó, hỏi Yên Nhiên còn tốt đó chứ, đối với Đường Yên Nhiên, Xung 10 ngàn rặm có một loại đặc thù cảm giác. Bất quá, hắn cũng minh bạch, hai người không có khả năng tiến tới cùng nhau. Một cách là tính cách không hợp. Còn có một cách cũng là tu vi vấn đề. Song Mười Ngàn Dặm cùng với Đường Yên Nhiên thời điểm, tổng cảm giác mình thấp nàng một cách đầu. Nói đến, Song Mười Ngàn Dặm cũng là một cách vô cùng tự ngạo người. Còn có một chút đại nam tử chủ nghĩa. Trong lòng hắn, nam nhân thì cần phải mạnh hơn nữ nhân. Nam nhân thì cần phải bảo hộ nữ nhân. Giang Đồng đồng điều chỉnh một chút thì dạ Để Xông 10 ngàn rặm có thể nhìn đến Đường Yên Nhiên chính ngươi xem đi. Đường Yên Nhiên lộ ra ngoạc ngạo nụ cười, nhu họa nói, ngươi vẫn tốt chứ? Yên Nhiên Xông 10 ngàn rặm khinh nhu nói, làm hắn tránh thức nhìn đến Đường Yên Nhiên lúc tâm lý vô cùng bình tĩnh. Đường Yên Nhiên cảm nhận được Xông 10 ngàn rặm ánh mắt, nghĩ thầm trong lòng hắn, ta chính là hắn bằng hữu. Giang Đồng Đồng thần kinh không ổn định, lại không có nghĩa là nàng đẩn Nàng có thể cảm giác được, để để cùng Đường Yên nhiên cảm tình thật kết thúc, hai người nói chuyện thời điểm tựa như huynh muội. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng hỏi, "Lão đệ, ngươi ở chỗ nào sông 10 ngàn rằm cười nói, ngươi đoán a tinh thần tháp?" Giang Đồng Đồng tùy ý nói một cái tên. "Sông 10 ngàn rằm có chút giật mình, tỷ, cái này đều để ngươi đoán được cái đó là." Giang Đồng Đồng đắc ý nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là phô địch mỹ thiếu nữ, là chuyên môn cứu phản thế giới thiên tài mỹ thiếu nữ. Ngô Song mười ngàn lặng im lặng. Yêu Linh Đại Lục, thuộc về cao cấp chiến trường. Ở chỗ này, mỗi một cái tiểu đội đều có phong hầu bất hủ. Đồng thời, còn có một số phong vương bất hủ tại Yêu Linh Đại Lục chiến đấu. Nếu như nói vành đai mảnh vỡ thiên phạt là giới chủ chiến đấu địa phương, Cái kia Yêu Linh Đại Lục cũng là bất hổ thần linh chiến đấu địa phương. Một vị phụ thông bất hổ chạy trốn tới Yêu Linh Đại Lục, nhìn thấy Hưng Đệ Bình, bắt đầu kể khổ. Huyết Lang Vương, vành đai mảnh vỡ tiên thạch ra hai cái ma nữ. Chỗ kia không có cách nào ngức. "Ồ, Huyết Lang Vương nghi ngờ nói, ma nữ? Nàng là cảnh giới gì giới chủ bạc điu đợi nói không đúng. Nàng hẳn là người trang thành giới chủ." Phủ Thông bất hủ ở trước mặt nàng, tựa như con kiến hôi, nàng có thể tiện tay diệt sát. Phủ Thông bất hủ mà thôi, bản vương xuất thủ cũng có thể tùy ý mạt sát." Huệ Lang Vương nói. "Đúng thế, đúng thế, Bạc Điều Đợi liên tục gật đầu. Căn bản phòng đoán, ma nữ hẳn là một vị phong vương bất hủ. Ta thì không hiểu, nàng một cái phong vương bất hủ Vậy mà chạy đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch đi giúp người. Huệ Lang Vương có thể nghe ra Bạch Điều đời ý tứ, Bạch Điều Vương muốn mời hắn xuất thủ giúp cái kia ma nữ. Ngay sau đó, Huệ Lang Vương nói, có nàng vi đi chiến đấu sao cho ta xem một chút. Nửa canh giờ về sau, Huệ Lang Vương nói, nàng chỉ là giới chủ, ta có thể khẳng định. Giới chủ thì lợi hại như thế cái này sao có thể Bạch Điều Vương không thể tin được. Huyết Lang Vương nói: "Cái này không có gì, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong có một ít vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt, bọn họ có thể vượt qua mấy cách đại cảnh giới chém giết đối thủ, như chúng ta yêu tộc thiên tài Thương Ưng." Thương Ưng Bạc Điêu Vương tâm chấn động, hiển nhiên hắn nghe nói qua cái tên này, Thương Ưng là yêu tộc siêu cấp thiên tài, thuộc về Ức Vạn Kỳ Nguyên vừa ra siêu cấp thiên tài. thương ưng tại giới chủ cảnh giới lúc, liền có thể vượt cấp chém giết phong hầu bất hổ. Huệ Lang Vương quan video về sau, đạm mạc nói theo nàng đi thôi, nàng náo đầy đổ, sẽ rời đi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mặc. Mạc điu đợi không hiểu. Huệ Lang Vương, vì sao không giết nàng hử? Huệ Lang Vương nhẹ hừ một tiếng. Giết nàng ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi biết nàng là ai chăng là ai, Bạch Điêu Vương hỏi. Huệ Lang Vương nói, cũng đúng, lấy ngươi tầng thứ, còn không có khả năng biết chuyện kia. Bạch Điêu Vương càng ngày càng hiếu kỳ. Năm đó, Tam tộc liên thủ, bốn tên vũ trụ tối cường giả vây công người kia. Cái kia người chém giết một vị vũ trụ tối cường giả, kinh sợ thối lui mặt khác ba vị vũ trụ tối cường giả. Trận chiến kia sung là tối cường chi chiến. Ách Bạc Diêu Vương ngây người. Hắn biết cái gì là vũ trụ tối cường giả. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại. Vũ Sở Nguyên đi qua. Hắn chưa từng nghe nói có vũ trụ tối cường giả vẫn lạc. Qua một hồi lâu, Bạc Diêu Vương nói: "Ma nữ cùng vị đại nhân vật kia có quan hệ nghe nói, ma nữ là cái kia đại nhân vật người." Huệ Lang Vương nói: Bạc Điêu Vương hít sâu một hơi. Ta cũng dám xét nàng, ngươi lá gan rất lớn, Huệ Lang Vương đạm mặt nói một câu. Bạc Điêu Vương nghĩ đến một câu. Khó trách, rất nhiều người đều nói, ma nữ không sống như là đến mạo hiểm, mà chính là đến vượt ngoại chiến trường chơi. Lấy thân phận nàng, lại thêm nàng thực lực, tại vượt ngoại chiến trường lại có người nào có thể uy hiếp được nàng Huệ Lang Vương trầm mặt, Huệ Lang Vương Cứ như vậy mặt nàng làm loạn, giết chúng ta tộc nhân Bạch Điêu Vương không có cam lòng. Huyết Lang Vương nói, chúng ta đem tin tức truyền đi để mọi người trước tránh né. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên xuất hiện tại vực ngoại chiến trường sự tình lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Hắc Long Vương, ta về trước thần linh khu vực vì sao ngươi không phải vừa tới tinh thần tháp sao nơi này không thể ngốc. Ta nghe đến một tin tức Ma nữ cần phải đến tinh thần tháp. Ma nữ là ai vậy mà để Hắc Long Vương tránh lui không thể nói. Không thể nói a. Tóm lại, ma nữ là chúng ta không thể trêu vào người. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng trong hư không, nhìn lấy vô cùng to lớn tinh thần tháp. Dung Đồng nói đây là bảo vật sao Giang Đồng Đồng không cách nào tưởng tượng. Một kiện bảo vật vậy mà cao đến cỡ quang năm. Quang một giây đồng hồ liền có thể đi 300 ngàn cây số. Quang đi một năm, đó là tự ly bao xa tinh thần tháp trôi nổi tại hư không. Phun ra nuốt vào lấy vân vụ, tản mát ra chấn động nhân tâm khí tức. Đây chính là chí cường chí bảo sao vậy mà khổng lồ như vậy? Ai có thể tầm đồng a Đường Yên nhiên nhẹ nói lấy. Nàng cũng bị tinh thần tháp hung hăng rung động một thanh. Một lát nữa, Giang Đồng Đồng nói Yên nhiên. Người nói, Dương An có thể cầm động sao? Sư phụ Đường Yên nhẹ gật gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói: "Sư phụ nhất định có thể cầm động." Nghe nói, cái này tinh thần tháp đã để ở chỗ này vô số năm, có vô số cường giả tới đây, muốn nhận chủ tinh thần tháp, đều không công mà lui. Bên trong còn có vũ trụ tối cường giả Đây chính là nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả a. Liền vũ trụ tối cường giả đều tầm không được. Ai có thể tầm động sang đồng đồng nhìn lấy tinh thần tháp? Tâm lý ngứa. Yên Nhiên, nếu như chúng ta có thể lấy đi tinh thần tháp, đến lúc đó xem ai khó chịu. Trực tiếp đập xuống, có thể đập chít một mảng lớn. Ách Đường yên nhiên im lặng, chỉ tưởng tượng thôi cái kia tình cảnh, liền để người chấn kinh. Suy nghĩ một chút, tinh thần tháp cao cầu quang năm. Đây chính là cầu quang năm a. Nói như thế nào đây? Đem mặt trời phóng tới tinh thần tháp bên cạnh, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một năm ánh sáng ước chừng là 9000 tỷ cây số. Mặt trời đường kính cũng liền trăm vạn cây số. Mặt trời thể tích tương đương với địa cầu gấp trăm lần. Như mặt trời dạng này tiểu cầu thể, tinh thần tháp có thể đứng ngàn vạn khoa. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm Kinh Thần Tháp nhìn một hồi lâu. Nói, "Đồng Đồng tỷ, nhìn đến Kinh Thần Tháp về sau, ta đối sư phụ thực lực có một cái đại khái rải, ta cũng có chút minh bạch sang Đồng Đồng nói một câu. Nghĩ thầm, khó trách xa hỏa kia một mực để ta nỗ lực tu luyện. Nguyên lai, phổ thông bất hủ cùng vũ trụ tối cường giả chênh lệch lớn như vậy." Hai nữ sa sa nhìn một hồi tinh thần tháp rơi xuống tinh thần tháp phía trên. Đúng lúc này, lại có mấy vị bất hủ thần linh rơi xuống tinh thần tháp dưới đáy bậc thang. Những thứ này bất hủ thần linh sau khi hạ xuống, bắn ra mấy cái máu, lại dùng thần đọc thăm dò một chút, lắc đầu, đi vào tinh thần tháp. Sang đồng đồng truyền âm, yên nhiên bọn họ hẳn là muốn nhận chủ tinh thần tháp a, đúng không đường yên nhiên nói. Sang Đồng Đồng cũng bắn ra hai một máu tươi, lại phóng xuất ra thần niệm, muốn thử nhận chủ tinh thần tháp. Một lát sau, Sang Đồng Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt tinh thần tháp, thật giống như khi còn bé đối mặt một tòa núi lớn, người bình thường chỉ có thể nhìn lên sơn phong, lại không cách nào rời lên một ngọn núi. Đường Yên Nhiên biết mình không cách nào nhận chủ tinh thần tháp, nàng vẫn cùng Sang Đồng Đồng cùng hắn bất hổ thần linh một dạng, cũng một dạng máu trên mặt đất, muốn thử nhận chủ. Đương nhiên, không ngoài dự tính, Đường Yên Nhiên cũng vô pháp nhận chủ. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói đồng đồng tỷ, chúng ta đi vào đi. Nơi xa, mấy tên phong vương bất hổ nhìn xa xa Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Nàng cũng là ma nữ sao đúng, nàng chẳng những thực lực đáng sợ, mà lại còn có cứng rắn hậu trường. Nghe nói ma nữ vô cùng thích giết chóc, hiện tại xem ra truyền thuyết cũng không nhất định là thật a. Tính Ngạc Vương, ngươi không có đi qua vành đai mảnh vỡ thiên thạch, không có tận mắt thấy nàng giết người, là sẽ không hiểu. Người nói chuyện là Hà San Vương. Lúc đó, hắn tiếp nhận Hào Hữu mời, đi vành đai mảnh vỡ thiên thạch giết sang đồng đồng. Tận mắt thấy sang đồng đồng như giết gà đồng dạng giết chết bốn vị phong vương bất hổ. vọng đến hắn lập tức liền chạy. Hà San Vương nói, ma nữ ở chỗ này, ta thì không đi tinh thần tháp. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên yên tiến vào tinh thần tháp về sau, lại cho sông 10 ngàn rầm phát một đạo tin tức. Chỉ một lát sau, Giang Đồng Đồng thu đến tin tức. Tỷ, ta gặp phải một chút phiền toái. ngươi nhanh chúc tới Hoa Khôi toàn năng bảo an Hồng Mông đại đế hệ thống 18 chương 531 tỷ để Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt. Yên Nhiên, đi mau. Ta để gặp phải phiền phức. Ô Đường Yên Nhiên trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, hắn cần phải đem vị trí phát cho ngươi đi chúng ta cẩn mau đi tới. Giang Đồng Đồng gật gật đầu thi pháp triển không gian bí pháp, lấy cực nhanh tốc độ hướng một cái phương hướng chạy tới. Tinh thần tháp tầng thứ 2 cái nào đó không gian, xâm 10000 giặm bị hai tên Phong Vương bất hổ vây quanh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, Thiên Ngưu Vương, Phi Sà Vương, thật không nghĩ tới, các ngươi hai cái Phong Vương không xứng như thế để mắt ta. Vậy mà cùng một chỗ vây công ta một cách bình thường bất hổ. Ngươi là phổ thông bất hổ sao? Thiên Ngưu Vương sủi cười một tiếng. Hắn là yêu tộc, cũng là một loại biến dị vũ trụ hoang thú, sen tầng thứ phi thường cao, phi xà vương, nắm giữ thượng cổ đằng xà huyết mạch, cũng phi thường cường đại, sen tầng thứ cực cao, lại có bất tử chi thân. Phi xà vương song mắt như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm sông mười ngàn dặm, giao ra bảo vật, chúng ta có thể cho ngươi một phẩm khoái Ha ha ha, Song Mười ngàn rầm cười to lên, đồng thời trong bóng tối thôi đồng bảo vật. Phi Sà Vương lạnh lùng nói, "La Sát Vương, ta biết ngươi có một kiện không gian bảo vật. Bất quá, ta dùng nhiều tiền theo cơ giới tộc mua sắm một bộ mỹ bảo, đã đem không gian phong tỏa, lại thêm nơi này là tinh thần tháp. Tinh thần tháp nổi bộ không gian cùng vũ trụ ư không không giống nhau. Ngươi là không thể chạy trốn." đúng lúc này, Tư Không phá vỡ, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên theo Tư Không vết nước bên trong đi tới. Giang Đồng Đồng gặp đệ đệ mình không có việc gì, cười nói: "Lão đệ, cái này là sát vương xưng hào, là ngươi lấy sao bất hổ Đường Yên Nhiên có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới, mấy trăm năm không gặp, sông 10 ngàn rặm vậy mà đạt đến bất hổ cảnh giới. Tốc độ này Thiên phú này so với nàng, Giang Đồng Đồng, là phong còn cao hơn a. Xung 10000 rầm cảm nhận được Đường Yên Nhiên ánh mắt, tâm lý có chút đắc ý. Yên Nhiên, ngươi không nghĩ tới a, ta đã tấn cấp bất hủ, ta đã sớm nói, tại thời khắc sinh tử mãnh hiểm mới có thể càng nhanh tấn cấp. Vất quá, Xung 10000 rầm không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn giải đường yên nhiên tính cách. Thiên Ngưu Vương hướng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên quét mắt một vòng, nhẹ nhàng cười, "Đây chính là ngươi trợ thủ sao? Ngươi Phi Xà Vương nhãn ra trực nhảy." Nhìn chằm chằm sang Đồng Đồng, "Ngươi là ma nữ hắn hỏi một câu." Vô ý thức lui về phía sau một bước. "Thiên Ngưu Vương, ta đi trước đây là tình huống thế nào?" Thiên Ngưu Vương mắt trợn tròn. chỉ là hai tên giới chủ A Phi Xà Vương nói, chính là bởi vì nàng là giới chủ. Đây mới là đáng sợ nhất. Đồng dạng, sông 10 ngàn rằm cũng có chút giật mình, tỷ, ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dáng a. Đó là Giang Đồng Đồng cười nói, "Uy, ngươi cái này độc xà mắt." Nhận biết bản tiểu thư sao Phi Xà Vương biết mình tạm thời đi không nổi. Hắn hướng Giang Đồng Đồng chắp tay một cái. "Ma nữ Ta không biết La Sát Vương cùng ngươi có quan hệ. Hắn giải thích một câu, lại có vẻ trắng xám bất lực. Phi Sà Vương ngăng nhìn ra, La Sát Vương cùng ma nữ có liên hệ máu mủ, mà lại, là phu cùng thân mật liên hệ máu mủ. Hắn muốn giết Sát Vương, liền đáp cùng sang đồng đồng kết xuống tử thủ. Xông 10 ngàn rầm nói, "Tỷ, ta nghe ngươi nói ngươi có thể nhẹ nhõm xiết chít phong hầu bất hổ, hiện tại xem ra, đây là thật a." Kha Hàng Sang Đồng Đồng cười nói, "Lão đệ, hai người kia, ngươi muốn xử trí như thế nào xông mười ngàn rặm nói, hai người bọn họ đều nắm giữ bất tử chi thân, dù cho ta thi triển bí thuật, cũng không xiết chít bọn họ, thì để bọn hắn đi thôi." Ngô Sang Đồng Đồng cũng rất bất đắc dĩ, Nàng chỉ là giới chủ, tuy nhiên nàng có thể vượt cấp chén giết Phong hầu bất hủ, đó là bởi vì Phong hầu bất hủ không có bất tử chi thân. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng quát nói, "Còn không mau cút đi Phi Sả Vương cùng Thiên Ngưu Vương sắc mặt vô cùng khó coi." Trong lòng hai người không nhanh, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến hai người rời đi tinh thần tháp, cái này mới nói, "Phi Sả Vương Cái kia ma nữ đến cùng là lai lịch gì ngươi vì sao như thế sợ nàng Thiên Nô Vương? Vấn đề này cũng không phải bí mật gì, nếu như ngươi tiến vào yêu tộc liên minh lưới, liền sẽ nghe đến tên này tin tức. Thiên Nô Vương nghe đến đó, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ. Thiên Nô Vương, đoạn thời gian trước, yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc ra ngoài bốn vị vũ trụ tối cường giả, vây sít một người tộc thiên tài. Ô Thiên Ngưu Vương hỏi: Tình huống thế nào sau cùng? Vì kia thiên tài chạm một vị vũ trụ tối cường giả, mặt khác ba vị vũ trụ tối cường giả phân tán đào tẩu. Cái này Thiên Ngưu Vương chấn kinh hãi. Qua một hồi lâu Thiên Ngưu Vương mới nói: Đáng sợ, nguyên thủy vũ trụ lại còn có đáng sợ như thế cường giả. Suy nghĩ một chút, bốn vị vũ trụ tối cường giả vây công một người lại không thành công, còn làm cho đối phương chằm rít một cái. Phi Sà Vương nói tiếp, ma nữ cùng vị cường giả kia có quan hệ. Ti Thiên Ngưu Vương hít sâu một hơi, "Phi Sà Vương, lần này nhờ có ngươi." Ai Phi Sà Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Lần này chúng ta cũng coi là đắc tội nàng, chúng ta tuyển tránh né đi. Cũng chỉ có thể dạng này tinh thần tháp bên trong hai tỉ để gặp mặt." sang đồng đồng bước ra một bước, đi đến sông 10 ngàn rằm bên người, vỗ một cái bả vai hắn, "Lão đệ, ngươi lợi hại, vô thanh vô tức thì thành thần linh, liền tỷ cũng không biết a." Ách sông 10 ngàn rằm sờ một chút đầu, "Tỷ, ta cũng là vừa trở thành bất hổ, còn chưa kịp nói cho ngươi." Đường Yên nhiên mỉm cười, "Chúc mừng ngươi." Ha ha sông 10 ngàn rằm lộ ra vui vẻ nụ cười. Sang Đồng Đồng nói: "Lão đệ, chúng ta đánh một chầu. Cái này Sông 10 ngàn rằm có chút ý đồng tốt, chúng ta thì đánh một chầu thử một chút." Hắn nhớ đến từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thắng nổi Tỷ Tỷ mình. Nếu như Sông 10 ngàn rằm đã tấn cấp bất hổ, mà Sang Đồng Đồng vẫn là giới chủ. Sông 10 ngàn rằm nghĩ thầm: "Lần này, hẳn là có thể thắng a. Tỷ Tỷ có thể giết Phong Hầu bất hổ." bất quá, ta cũng không phải bình thường bất hổ thần linh. Giang Đồng Đồng nói đánh là đánh, chỉ thấy thân thể nàng biến lớn, một quyền đánh ra đi. Xung 10000 rầm hô to, "Tỷ, ngươi không thể dạng này a, ta còn chưa chuẩn bị xong đây." Coi Huyền Giang Đồng Đồng khẽ quát một tiếng, "Khác người cùng ngươi chiến đấu thời điểm, cũng sẽ không trước cùng ngươi nói tốt." Xung 10000 rầm tại vực ngoại chiến trường ngốc mấy trăm năm, lại có Dương An chỉ điểm, Hắn thực lực cũng mạnh phi thường. Hắn tiện tay thi triển ra một đạo huyền ảo chi lực. Xông 10 ngàn rằm trên tay phóng xuất ra từng đạo từng đạo kim bản nguyên chi lực. Những thứ này kim bản nguyên chi lực tại trên tay hắn phần quanh, quanh hai cái huyền đầu chạm vào nhau. Hai tỉ đệ đều thối lui một bước, lui ra mấy ngàn cây số. Xa xa tương đối, xông 10 ngàn rằm trăm chú huyền đầu Cảm giác trên tay có một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này huyền diệu khó giải thích, một chút thấm nhập thể nội, ảnh hưởng hắn thân thể cùng tâm thần. "Tỷ, đây là vận mệnh chi lực sao quả nhiên thần kỳ." hắn nói một câu, lại chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, hắn cảm giác mình thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Hắn đại hô ra tiếng, "Tỷ, không đánh!" Không đánh coi Huyền Sang đồng đồng thân thể cao đến hơn ngàn cây số. Như Thiên thần lại oanh ra một quyển. Oa oa oa sông 10 ngàn rầm hết to lớn tiếng. Lách mình ở giữa bay đến đường yên niên sau lưng. Tỷ, ngươi không thể dạng này, ngươi quá khi dễ người." Sang đồng đồng cười nói, "Người nào đó tấn cấp bất hổ về sau." Lòng tim phóng đại Làm sao cái này không đánh xông 10 ngàn rằm vô cùng bất đắc dĩ. Tỷ, ngươi là quái vật. Không đúng, ngươi là ma nữ. Dám mắng tỷ ngươi. Sang đồng đồng hô to một tiếng, muốn ăn đòn. Ngô sông 10 ngàn rằm vô cùng phiền muộn. Hai tỷ để vây quanh đường yên yên truyền hai vòng. Sông 10 ngàn rằm trườn trợt chi lực. Sang đồng đồng một mực đánh không đến hắn. Có chút mượn mình nói Tính toán, xem ở yên nhiên trên mặt mũi, ta thì không đánh ngươi. Vô Song 10 ngàn rậm bùng lòng một hơi, "Tỷ, các ngươi đến cùng là cái gì tu luyện quá biến thái?" Song 10 ngàn rậm có thể cảm giác được, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng lợi hại, trên người nàng cũng có một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, không nói cho ngươi rang đồng đồng nói một câu. Lại hỏi, "Đúng, lão đệ, những năm này Ngươi là làm sao qua? Vậy mà tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Xâm 10 ngàn rậm nói, rời đi địa không về sau, ta đi trước Đại La bí cảnh. Vấn đề này, các ngươi đều biết, tại Đại La bí cảnh, ta được đến một số kỳ ngộ, còn được đến một kiện trúc luân hồi bảo vật, để ta đạt đến hàng kinh cấp. Về sau, lại đi tham gia lĩnh đánh thuê khảo hạch. Tại lĩnh đánh theo quá trình khảo hạch, ta nghe nói vượt ngoại chiến trường, thì cùng một người bạn đi vào vượt ngoại chiến trường. Sâm 10 ngàn rặm nói đến đây, thở dài ra một hơi. Đáng tiếc, người bạn kia cùng ta cùng một chỗ tới, không đến 10 năm. Hắn thì chiến tử. Sâm 10 ngàn rặm nói chuyện thời điểm, từng. cái bóng người theo trong đầu hắn lóe qua. Những thứ này bóng người đều là hắn chiến hữu. lại chết tại vực ngoại chiến trường, thậm chí có một ít người làm cứu hắn mà chết. "Đệ, ngươi tại sao không nói Giang Đồng Đồng hỏi." Xung 10 ngàn rậm lộ ra vẻ tươi cười, "Chỉ những thứ này ngươi khẳng định còn có dấu giem." Giang Đồng Đồng nói, Xung 10 ngàn rậm cười nói, "Tỷ, ta làm sao dám giấu giem ngươi?" Giang Đồng Đồng minh bạch, "Tiểu đệ không muốn để cho nàng lo lắng." Càng không muốn để Đường Yên Nhiên lo lắng, Sông 10 ngàn rặm không có nói chính mình sinh tử chiến đấu, Sông 10 ngàn rặm cùng Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên hai nữ gặp nhau 1 tháng, lại đơn độc rời đi, cùng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cùng một chỗ. Sông 10 ngàn rặm không cảm giác được nguy cơ. Hắn nói, chỉ có tại thời khắc sinh tử ma luyện, mới có thể không ngừng tiến bộ. 6 năm sau, La Phong đi vào vực ngoại chiến trường, hắn đi vào vực ngoại chiến trường về sau, chỉ cấp Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên phát một đạo tin tức, trong nháy mắt trăm năm liền qua. Ngày này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ngồi tại một mảnh tinh vân phía trên, một bên ngắm phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Yên Nhiên thật nhàm chán a. Đường Yên Nhiên trầm mặt, nàng không nói nhiều, nhiều khi Nàng đều là yên tĩnh nghe sang Đồng Đồng nói chuyện. Yên Nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta để đều tấn cấp bất phù. Thế nhưng là chúng ta lại một mực kẹt tại giới chủ cảnh giới. Đồng Đồng tỷ, tu luyện thời điểm muốn tâm bình khí hòa, bỏ công sẽ có thành quả. Tốt a Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ. Yên Nhiên, nếu không, chúng ta rời đi vượt ngoại chiến trường đi. Bắt đầu thời điểm Còn có một số bất hủ thần linh cùng sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ chiến đấu. Theo lúc thời gian trôi qua, rất nhiều bất hủ thần linh nhìn thấy hai nữ liền chạy. Thậm chí, có rất nhiều người rời đi tinh thần tháp. Đường Yên Nhiên nói, chúng ta chiến công đã sớm đầy đủ, nếu như muốn rời đi, tùy thời đều có thể đi. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, Sang đồng đồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yên Nhiên, ngươi đoán xem, người nào đến La Phong đường xinh đẹp cười nói, tính toán thời gian, La Phong cũng nên đến tinh thần tháp, sư phụ đã sớm nói, tòa này tinh tháp là La Phong. Ai Giang Đồng đồng buồn bực nói, gia hỏa kia cũng thật sự là, tốt như vậy bảo vật cũng không cho ta. Ha ha, Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. La Phong đạp vào tinh thần tháp về sau, cũng cùng hắn bất hổ thần linh một dạng tại tinh thần tháp phía trên một giọt máu. Không được vì cái gì La Phong hơi nghi hoặc một chút. Dương An không phải nói, ta có thể nhận chủ tinh thần tháp sao? La Phong một thanh âm truyền vào La Phong lỗ tai. La Phong quay đầu, nhìn thấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Các ngươi đến Giang Đồng Đồng nhìn lấy địa chủ viết máu. Hỏi, La Phong Tình huống thế nào La Phong lắc đầu, không cách nào nhận chủ. Cái này sao có thể Giang Đồng Đồng nói? Dương An không phải nói, ngươi tu luyện Cầu Kiếp Bí Điển, chỉ có ngươi có thể nhận chủ Tinh Thần Tháp sao? La Phong suy nghĩ một hồi, hoặc là là bởi vì ta tu vi quá thấp đi. Nói lời trong lòng, La Phong vừa nhìn đến Tinh Thần Tháp thời điểm, cũng vô cùng rung động. Hắn từng muốn Khổng lồ như thế ngôi sao vực, ta thật có thể nhận chủ sao ngoài ra. La Phong cũng vô cùng kích động, nếu như ta có thể nắm giữ tinh thần tháp, thiên hạ to lớn đều có thể đi đến. Giang Đồng Đồng nói, nếu không, ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút tình huống không dùng La Phong nói, hẳn là thực lực vấn đề, chờ ta tấn cấp bất hổ, hẳn là có thể nhận chủ Nói đến bất phù, Giang Đồng Đồng buồn bực nói, cũng không biết làm sao trở về, ta để đều tấn cấp bất phù, chúng ta lại chậm chạp không cách nào tấn cấp. La Phong nói, mỗi người gặp gỡ cũng khác nhau. Lòng hắn hình dáng rất tốt, hắn nghĩ, vượt ngoại chiến trường thật sự là một cách phi thường tốt tu luyện địa điểm. La Phong đi vào vượt ngoại chiến trường về sau, cùng Vu Sấu cường giả chiến đấu. thực lực tăng lên thật nhanh. Ngoài ra, còn có hỗn độn thành chủ chỉ điểm, lại tăng thêm hắn tấn cấp giới chủ. Đối pháp các cảm thô càng thêm rõ ràng, có thể nói La Phong thực lực tiến triển cực nhanh. Hôm nay, La Phong cũng có thể nhẹ nhõm chém giết phong hầu bất hổ La Phong bước vào ngôi sao vực về sau. Tinh thần tháp suốt cuộc đã đợi được người hữu duyên. Chính cái ngôi sao tháp đều đang phát sinh biến hóa. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên cảm nhận được tinh thần tháp biến hóa, nhìn nhau, "La Phong, món bảo vật này thật cùng ngươi hữu duyên." Đột nhiên, tinh thần tháp bên trong xuất hiện một nói không gian thông đạo. Trong thông đạo truyền ra một thanh âm, "Vào đi." Sư Đệ ta La Phong chậm rãi tới gần không gian thông đạo. Hắn cảm giác được một cỗ thân cùng khí tức. "Đây là ai Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút." La Phong tiến nhập không gian thông đảo về sau, Giang Đồng Đồng cũng muốn theo tới, lại bị một tố cường đại bài xích lực đẩy ra. Về sau, không gian thông đảo biến mất, tức chết ta. Giang Đồng Đồng nói làm sao không cho ta đi vào a? Đối với tinh thần tháp, Giang Đồng Đồng phi thường tò mò, nàng cũng muốn nhìn một chút La Phong có thể được cái gì. Thế nhưng là Trong bóng tối mở ra không gian thông đạo người không cho nàng đi qua. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tại tinh thần tháp bên trong ngốc 10 năm, một mực không thu được La Phong tin tức, phát truyền tin thỉnh cầu. La Phong cũng không tiếp. Giang Đồng Đồng nói, cũng không biết La Phong thế nào, sẽ không xảy ra chuyện a Đường Yên Nhiên nói. Sư phụ không phải nói, La Phong không có việc gì. chỉ là tại nhận chủ ngôi sao vượt sao tính toán, không đợi hắn Giang Đồng Đồng nói, nguyên bản nàng còn muốn nhìn một chút La Phong như thế nào nhận chủ kinh thần tháp, lại không nghĩ rằng cái này nhất đẳng cũng là 10 năm, đã hao hết sạch nàng kiên nhẫn. Giang Đồng Đồng cho La Phong nhắn lại, ta cùng Yên Nhiên đi trước. 2 năm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trở lại thần linh khu vực. Về sau, cùng rời đi vượt ngoại chiến trường. Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 532 nhập tổ thần 64005 năm sau. Dương An cùng Tỏa Sơn khách ngồi tại tinh thần tháp đỉnh đầu. Dương huynh, ngươi thật không xuất thủ sao lúc này? La Phong đã tại tinh thần tháp bên trong ngốc 4005 năm. Cái này 4005 năm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thủ lấy ra tấn. ấy chí không ngừng bị làm hao mòn, nhưng là hắn không thể đổ dưới, hắn muốn nhận chủ tinh thần tháp, ấm phủ để chỗ nói, một khi La Phong không kiên trì nổi, liền sẽ tránh thức tử vong, dù cho phục sinh, cũng vô pháp lại tu luyện cầu kiếp bí điển, càng không thể chủ nhân tinh thần tháp, hắn thành liền sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Cho nên La Phong một mực kiên trì cỏ sơn khách nhìn lấy La Phong trải qua hơn 4000 năm tra tấn, trong lòng cũng vô cùng rung động. Đồng thời, có một vẻ lo âu. Cái này một cách luân hồi nhanh phải kết thúc a. Nếu như lại tìm không thấy truyền nhân, lại phải đợi một cách luân hồi sao chính là bởi vì này. Toa Sơn khách mới có thể hỏi Dương An, hỏi hắn sẽ xuất thủ hay không. Loại tình huống này chỉ có Dương An xuất thủ mới có thể giúp đến La Phong, giúp La Phong nhận chủ tinh thần tháp. Dương An bình tĩnh nói, không sao, La Phong ý chí vô cùng kiên định, hắn có thể kiên trì. Thôi được, tòa sơn khách bưng lên rượu trái cây, đến chúng ta tiếp tục uống. Đạt đến bọn họ cảnh giới cỡ này về sau, mấy ngàn năm, vài vạn năm, cũng thì tương đương với đánh một cái chớp mắt. Đảo mắt liền qua. lại qua 2000 năm, Tọa Sơn khách ánh mắt sáng lên, rốt cục thành công ngay sau đó, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, ngươi biết kết quả ha ha Dương An mỉm cười, ta tu luyện là phận mệnh một đạo, vận mệnh Tọa Sơn khách nói ai có thể tránh thức nắm giữ vận mệnh a năm đó, Tọa Sơn khách đạt đến thần vương cảnh giới, tại khởi nguyên đại lục cũng là chí cao tồn tại, lại vẫn vẫn lạc Hai người thân hình lóng lên, đi vào tinh thần tháp Hạc Tâm chi địa, phụ đệ nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ. Gặp qua lão sư, gặp qua Dương đại nhân. Không cần đa lễ, Dương An khoát khoát tay, lại nói với La Phong, "La Phong chúc mừng ngươi." Ha <cười> ha, La Phong cố nặn ra vẻ tươi cười. Lúc này, La Phong vô cùng suy yếu. Đây là thân thể cùng trên tinh thần song trọng suy yếu. Cái này 6000 năm Hắn không có nghỉ ngơi một lát, mà lại một mực tại chống từ lại bức xuất thấm khổ. Dương An nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi tốt La Phong nói một chữ, ngã đầu thì ngủ. Cái này tòa sơn khách bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra hắn thật sự là quá mệt mỏi. 10 năm La Phong giấc ngủ này cũng là 10 năm. Làm La Phong tỉnh lại lần nữa lúc thần thái sáng láng cười nói, Dương An, lần này thật cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta Dương An nói ngươi cần phải cảm ơn vị này. Vị này là La Phong lần thứ nhất nhìn thấy tòa sơn khách. Dù cho tòa sơn khách à tưởng tiểu thân thể, vẫn nguy nga cao lớn, có mấy ngàn cây số cao. Mấy ngàn cây số thân cao thể đối với bàn ngôi sao lớn tháp tới nói, lại không tính là gì. Phủ đệ liền vội vàng nói, vị này chính là ta lão sư. Vị sau cũng là người lão sư, người đích nhận chủ thành công, vì sao? Người chính là ta Tam sư đệ. Tam sư đệ Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng qua một đoạn thời gian nữa, ngươi cái kia nhị sư đệ liền sẽ không tồn tại. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, một tòa sơn khách tâm thần run lên. Ngay sau đó, lại hồi phục lạnh nhạt. Hắn hiểu được Dương An ý tứ, Xem ra, vị này đối Diễm Đế có thành kiến rất lớn a. Cũng đúng, Diễm Đế cái kia tính khí, muốn không phải hắn bảo vật nhiều, thực lực đủ mạnh, sớm đã bị người giết. Dương An chỉ là sách một câu, không có nhiều lời. Nếu như Diễm Đế không đáng đến trên tay hắn, hắn sẽ không đối Diễm Đế xuất thủ. Nếu như Diễm Đế phạm đến trên tay hắn, Vậy cũng đừng trách hắn đáng sợ vô tình. Nói đến tín nhiệm, La Phong càng tin tưởng Dương An. Trong lòng hắn, Dương An là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, lại là đồng học, cũng là chiến hữu, chỉ là hai người đều có gặp gỡ. Dương An gật gật đầu. La Phong, vị này là Tỏa Sơn khách, là một vị vũ trụ tối cường giả, cao hơn hỗn độn thành chủ. Một cảnh giới đủ để làm ngươi lão sư, mà lại hắn còn cho ngươi lưu một phần truyền thừa. La Phong nghe vậy, khom mình hành lễ, bái kiến lão sư. Tọa Sơn khách tởm mở cười nói, đối với La Phong, Tọa Sơn khách phi thường hài lòng. Cái này 6000 năm, mỗi khi hắn cảm giác La Phong không tiếp tục kiên trì được thời điểm, La Phong lại gắng gượng qua đến, mà lại La Phong ý chí còn tấn cấp. Dương An nói: "Tốt, ngươi cũng nhận chủ thành công, ta liền đi trước. Chờ ngươi trở lại địa cầu, lại uống rượu với nhau." Tốt La Phong cũng đã làm giòn người. Về sau, Tỏa Sơn khách mang theo La Phong đi dạo một chút tinh thần tháp, lại truyền cho La Phong ba kiện chí bảo. Tỏa Sơn khách rời đi về sau, La Phong đứng ở tinh thần tháp bên trong, dường như làm một giấc mộng. Thật không nghĩ tới, ta có thể kiên trì nổi nói lời trong lòng. La Phong cũng cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được, có vô số lần, hắn đều muốn từ bỏ. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới Từ Thần, nghĩ đến chính mình hại tử, nghĩ đến cha mẹ mình, muốn tới địa cầu, hắn không thể đổ xuống, hắn nhất định phải kiên trì. Ngày này, hỗn độn thành bên trong năng lượng phun trào, Vô số bản nguyên chi lực buông xuống, người nào tấn cấp động tính lớn như vậy hẳn là cách nào đó phong vương bất hổ tấn cấp đi. Trong chớp nhoáng này, ở tại Hỗn Độn đồn thành bất hổ thần linh cùng Vũ trụ tôn giả đều bị kinh động. Mấy ngày sau, năng lượng ba động tiêu tán, Giang Đồng Đồng rơi xuống đường yên niên bên người, vui vẻ nói: "Không dễ dàng a, hoa đếm thời gian ngàn năm." cuối cục tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Lúc này, Giang Đồng Đồng trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc. Yên Nhiên, ngươi nói, ta để làm sao chỉ phí mấy trăm năm thì tấn cấp bất hổ không biết Đường Yên Nhiên lắc đầu. Đối với cái này, nàng cũng có một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi đều tấn cấp, ta cũng chuẩn bị tấn cấp Ngươi giúp ta hộ một chút pháp. Tốt sang đồng đồng đáp. Trong nội tâm nàng có nghi hoặc. Bất quá, khi nàng nghĩ đến Dương An lúc lại thoải mái. Hoặc là để để tấn cấp cùng hắn có một chút quan hệ, lại đến rõ số lượng thiên, Đường Yên Nhiên cũng tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Hai nữ sau khi tấn cấp, Dương An đi vào hỗn độn thành. Chúc mừng đồng đồng mỹ kiều nữ. Yên nhiên, chúc mừng các ngươi trở thành thần linh, về sau thì tránh thức bất hổ bất diệt. Hi hi Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến cha mẹ mình lúc lại sắc mặt ảm đạm. Dương An biết nàng ý nghĩ, nói: "Muốn cho một người bình thường tấn cấp bất hổ cảnh giới, đến cũng không khó. Tư nghĩ vũ trụ công ty thì có mấy loại biện pháp, bất quá" Nhân số không thể quá nhiều. Hai nữ minh bạch, muốn cho một người bình thường tấn cấp bất hủ cảnh giới, cần to lớn tư nguyên. Chỗ tiêu hao tư nguyên đại khái tương đương với vũ trụ tôn giả tài phú. Cho nên, phổ thông bất hủ cũng không thể có thể làm cho mình thân nhân trở thành bất hủ thần linh. Giá quá lớn, bọn họ chi trả không nổi. Bất quá, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên có một ít tích lũy. các nàng có thể cho chính mình người thân nhất, người tấn cấp bất hổ cảnh giới, đến mức họ hằng xa cùng bằng hữu bình thường, các nàng thì bất lực mà làm." Dương An nói, "Các ngươi tấn cấp bất hổ, cách nguyên thủy ngôi sao mở ra cũng không xa, đến lúc đó, các ngươi có thể đi nhìn xem tại nguyên thủy ngôi sao, các ngươi có thể được đến một số bảo vật cũng có thể tại Nguyên Thủy Ngôi Sao tu luyện một đoạn thời gian. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Nguyên Thủy Ngôi Sao Giang Đồng Đồng hỏi, cái kia là địa phương nào? Dương An nói, đến lúc đó, các ngươi liền biết, hiện tại các ngươi có thể đi Tổ Thần giáo chơi đùa. Tổ Thần giáo là Nguyên Thủy vũ trụ người bảo vệ, bị Nguyên Thủy vũ trụ ý chí yêu quý. Bọn họ có rất nhiều bảo vật, mà lại còn có một loại phi thường cường đại truyền thừa. Ô Giang đồng đồng ánh mắt sáng lên. Nàng nghe nói oa tổ thần giáo, chỉ muốn lấy được tổ thần giáo lệnh bài thì sẽ nhận được tổ thần giáo mời, tiến về tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa. Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, tổ thần giáo truyền thừa cũng so ra kém hỗn độn thành A Dương An nói, tổ thần giáo trừ một số đỉnh cấp truyền thừa bên ngoài, Còn có một số bí cảnh. Các ngươi đi về sau, có thể khắp nơi đi một chút. Tốt đường yên nhiên đáp. Mấy người nói một hồi lời nói, lại Hàn Huyên tới La Phong. Giang Đồng Đồng hỏi: "Dương An, ta đều mấy ngàn năm không gặp La Phong. Hắn đến cùng đang làm cái gì a hắn a Dương An nói hắn một mực tại tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại, Đắc Thành Tông, nếu như các ngươi muốn gặp mặt có thể tại tư nghĩ vũ trụ lưới tụ họp một chút. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, nói như vậy, La Phong đã được đến kinh thần tháp. Giang Đồng Đồng cùng Dương An quan hệ thân mật, rất nhiều chuyện. Dương An đều xem nói cho nàng. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng biết rất nhiều chuyện. Lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên Thiên Phú, lại thêm hai nữ cùng Dương An quan hệ. Các nàng đưa ra xin về sau, rất nhanh liền được đến hai khối tổ thần giáo truyền thừa lệnh. Vì sau hai nữ cùng nhau đi tới tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên, Dung Giang Đồng Đồng lại nói, "Chúng ta chỉ là đi chơi một chút." Cái nào đó vũ trụ tôn giả nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, tâm lý cực độ phiền muộn. Suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường Phong Vương Bất Hủ cũng không chiếm được một khối tổ thần giáo truyền thừa lệnh, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên dễ như trở bàn tay liền đạt được truyền thừa lệnh. Lại là đi vô ngoạn. Đây không phải lãng phí xanh nghịch sao thế mà? Mọi người giận mà không dám nói gì hỗn độn thành chủ cùng búa lớn chi chủ minh bạch. Lấy Dương An đối với nhân tộc tống hiến, lại thêm Dương An thực lực, đưa Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên hai khối tổ thần giáo lệnh bài. thật không tính là gì. Hai nữ vừa tới tổ thần giáo, Thu thần thì tại trước tiên buông xuống, càng khiến người ta ngạc nhiên là Thu thần vậy mà không có hiển lộ thần uy, mà là vô cùng hiền lành cùng hai nữ nói chuyện. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các ngươi thiên phú phi thường cao, vốn thu thần tặng cho hai người các ngươi hiện chí bảo Mọi người mắt trợn tròn đây là tình huống thế nào, các nàng là ai, làm sao vừa tới liền có thể được đến thú thần tặng cho huynh đệ? Ngươi còn không biết a? Hai vị này tại vực ngoại chiến trường thế nhưng là rất nổi danh. Vị kia là ma nữ, một vị khác tự xưng huyền nữ. Chưa từng nghe nói, các nàng thực lực rất mạnh sao? Đương nhiên, tại vực ngoại chiến trường, các nàng có thể nhẹ nhóm chém giết phong hầu bất hủ, rất nhanh Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên xanh tiếng thì truyền ra, làm mọi người biết hai nữ bối cảnh về sau, đều đối hai nữ lộ ra kính nể thần sắc. Sang Đồng Đồng tiếp nhận bảo vật, vui vẻ cười nói: "Lão Thu thần, ngươi quá khách khí, về sau bản tiểu thư thi bảo cây ngươi." Ngô Thu thần có chút buồn bực, làm Thu thần nghĩ đến Dương An lúc lại thoải mái, "Về sau Còn thật muốn nàng bảo bọc. Tổ thần giáo cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí có đặc thù liên hệ. Tổ thần biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Bọn họ biết, làm vũ trụ luân hồi sau khi kết thúc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, bọn họ liền cần tìm một cách dựa vào. Hiển nhiên, Dương An cũng là một cách cường đại dựa vào, cũng là một cách phi thường cường đại chỗ dựa. Đối mặt bốn vị vũ trụ tối cường giả vây công, còn có thể giết một vị, kinh sợ thối lui ba vị, bước này chiến tích khiến người ta kinh khủng. Tổ thần biết càng nhiều tin tức, bọn họ biết Dương An không phải kinh sợ thối lui mặt khác ba vị, mà chính là có ý thả mặt khác ba vị đi, bởi vậy có thể thấy Dương An thực lực mạnh bao nhiêu. Dạng này tồn tại là chân chính bắt đùi Theo dạng này tồn tại, có thể siêu thoát luân hồi. Người ở trung quanh nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, tại trố ngây người. Đây là tình huống thế nào nàng vậy mà nói? Muốn bảo Bộc Thu Thần đại nhân, Thu Thần đại nhân vậy mà không có phản bác hai nữ nhân này, không thể gây. Thu Thần ra mặt, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên được đến tốt nhất chiếu cố. Hai nữ phân phối đến một tòa vô cùng xinh đẹp hòn đảo. ấm thú thần ý tứ, hai nữ có thể phân phối đến hai tọa đảo. Bất quá, hai nữ quen thuộc ở cùng một chỗ, cho nên chỉ cần một hòn đảo. Hôm sau, hai nữ tiến vào nơi truyền thừa, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Giang Đồng Đồng tu luyện là không gian, phong hai loại bản nguyên pháp tắc. Bởi vậy, nàng được đến lệnh bài là không gian. Phong lệnh bài Đường Yên nhiên tu luyện là thời gian. nước bản nguyên pháp cắt. Bởi vậy, nàng được đến lệnh bài là thời gian. Nước bản nguyên pháp cắt truyền thừa sau khi kết thúc, hai nữ rời đi không gian truyền thừa. Yên Nhiên khó trách gia hỏa kia để cho chúng ta đến tổ thần giáo. Cái này tổ thần giáo truyền thừa thật rất thần kỳ. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên pháp cắt. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây đúng thật giống như đến trường thời điểm, nhìn lấy đáp án tích thu, so với chính mình giải đề nhanh vô số lần, thật rất thần kỳ vừa mới. Đường Yên nhiên tiếp nhận truyền thừa thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên pháp tắc. Trong khoảnh khắc đó, trước kia có rất nhiều không hiểu địa phương, vậy mà lĩnh ngộ. Giang Đồng Đồng nói đáng tiếc, truyền thừa cơ hội chỉ có một lần. Vì sau muốn lại đến truyền thừa, cũng chỉ có thể tấn cấp đến càng cao tầng thứ. Đúng lúc này, nơi truyền thừa người bảo vệ đi tới, lộ ra hiền lành nụ cười. Hai vị cô nương, nếu như các ngươi muốn đạt được càng nhiều truyền thừa cơ hội, đến cũng không khó. Ô Giang đồng đồng hỏi, chẳng lẽ các ngươi tổ thần hội đưa chúng ta truyền thừa cơ hội cách này nơi truyền thừa người bảo vệ nói? Tổ thần giáo cũng có tổ thần giáo Quy Cổ. Cái Quy Cổ này không thể xấu. Cắt giang Đồng Đồng đồng mỉu môi. Nơi truyền thừa người bảo vệ còn nói: "Hai vị, các ngươi nghe nói qua Vinh Diệu Thế Giới a nghe nói Giang Đồng Đồng nói có điều, còn không có vào xem qua." Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vừa nghe nói Vinh Diệu Thế Giới lúc đợi, cũng tra một chút Vinh Diệu Thế Giới tư liệu. Vinh diệu thế giới chỉ là tổ thần giáo nội bộ Vi Tu An Network. Căn bản không có cách nào cùng tư nghĩ vũ trụ so sánh. Đối với La Thích chơi game giả lập Giang Đồng Đồng tới nói, nàng đối Vinh diệu thế giới không có một tia hứng thú. Nơi truyền thừa người bảo vệ nói, tại Vinh diệu thế giới có thể tham gia chiến đấu, thông qua chiến đấu thu hoạch được vinh diệu tích phân. Sau đó tung tích phân đổi lấy truyền thừa cơ hội. Dạng này a gian đồng đồng minh bạch. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta hỏi ngươi màng vào chúng ta sanh khí, có người hội khiêu chiến chúng ta sao?" Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ, nơi truyền thừa người bảo vệ sừng sốt. Thử nghĩ, mọi người đều biết sang đồng đồng cùng đường yên nhiên thực lực, còn có đại khái tình huống Ai nguyện ý khiêu chiến các nàng A Giang đồng đồng hỏi, "Đúng, ta nghe nói các ngươi tổ thần giáo có rất nhiều bảo vật ở đâu ta đi qua nhìn một chút." Hoa Khôi toàn năng bảo an hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 533 bảo tàng chi địa tổ thần giáo có 3 chỗ truyền thừa điểm, một chỗ là tiến về nơi truyền thừa, một chỗ là bảo tàng chi địa, còn có một chỗ thì là tiến về tổ thần giáo bí cảnh. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hỏi rõ tình huống về sau, cùng nhau đi tới bảo tàng chi địa, làm hai nữ đi vào bảo tàng chi địa về sau, một số người thừa kế nhìn đến hai nữ, đều xì nhỏ giọng nói nhỏ, hoạt truyền âm nói chuyện phiếm, hai người bọn họ lai lịch phi phàm, mới vừa vào tổ thần giáo, thu thần thì thân từ Hằng Lâm, tặng cho các nàng bảo vật cũng không biết các nàng thực lực thế nào cần phải rất mạnh nghe nói, các nàng tại vực ngoại chiến trường xanh tiếng rất vang rồi. Các nàng không phải có thú thần tặng cho bảo vật sao, làm sao còn đến bảo tàng chi địa bảo vật thứ này? Ai sẽ ngại nhiều a bảo tàng chi địa vô cùng to lớn. Liếc một chút nhìn sang, sơn mạch liên miên bất tuyệt, bên trong còn có to to nhỏ nhỏ hồ nước, vô cùng hùng vĩ. Sang Đồng Đồng nhìn lấy Liên Miên Bất Tuyệt Sơn mạch, nói: "Yên Nhiên, ngươi nói nơi này có không có tinh thần tháp loại kia chí bảo a không có chứ?" Đường Yên Nhiên nói: "Sư phụ nói, tinh thần tháp đã thuộc về Thần Vương cấp chí bảo, tại Chí Cường chí bảo bên trong cũng coi là đỉnh cấp. Người kia cũng thật sự là lại đem tinh thần tháp đưa cho La Phong, lại không đưa cho ta." Sư phụ nói, tinh thần tháp cùng La Phong hữu duyên. Cát Sang Đồng Đồng mới không tin Dương An nói chuyện, nàng nghĩ, hữu duyên không có duyên, vẫn là chẳng nhiều người một câu. Đường Yên Nhiên nhìn đến Giang Đồng Đồng thần sắc, mỉm cười. Đồng Đồng tỷ, bảo vật không phải nhiều, mà tại tình. Hiện tại, ngươi bảo vật đã rất nhiều. Đường Yên Nhiên biết, Dương An vô cùng sủng Giang Đồng Đồng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là Giang Đồng Đồng muốn muốn bảo vật, Dương An liền sẽ đưa cho nàng. Chính là bởi vì này, Giang Đồng Đồng trên thân đã có rất nhiều bảo vật. Đương nhiên, đại đa số bảo vật Giang Đồng Đồng đều dùng không. Ta thì ra thích thu thập các loại bảo vật." Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, hai mắt thả chỉ nhìn chung quanh sơn mạch, yên nhiên làm như thế nào tầm bảo a đúng lúc này. Một tin cô gái xinh đẹp hướng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ bay tới, mỉm cười nói: "Ma nữ, huyền nữ, các ngươi tốt, đừng gọi ta ma nữ, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta." Giang Đồng Đồng nói, "Tốt." Giang Đồng Đồng nữ tử này hướng Giang Đồng Đồng đánh một cách bắt chuyện, lại giới thiệu một chút chính mình. "Ta đến từ Hồng Minh Phi Vũ Vương, dưới tình huống bình thường, có thể tới tổ thần giáo tiếp nhận người truyền thừa, đều là phong hầu. Phong Vương không xứng, mặt khác cũng là một chút thiên phú phi thường cao phổ thông bất hủ thần linh, cũng có rất nhiều vũ trụ tôn giả. Hồng Mông sang đồng đồng hơi nghi hoặc một chút, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói Hồng Mông. Phi Vũ Vương lập tức giải thích, Hồng Minh là chúng ta nhân tộc liên minh Liên Minh Sang Đồng Đồng cười nói, xem ra là ta nghĩ sai, ta còn tưởng rằng là khai thiên tích địa hồng mông thế giới đây. Ha ha, Phi Vũ Vương Tiếu nói Giang Đồng Đồng, ngươi quả nhiên là một cái thú vị người. Ngay sau đó, lại giới thiệu nói, dưới tình huống bình thường, Phong Vương bất hổ mới có thể gia nhập Hồng Minh. Tại Hồng Minh bên trong, có thể cùng hưởng một số tư nguyên cũng có thể tại Hồng Minh mua sắm một số chính mình cần muốn đồ. Vật. Minh Bạch Giang đồng đồng nói, Phi Vũ Vương nói một chút Hồng Minh sự tình, còn nói, các ngươi cũng là tới tìm bảo bối a ở chỗ này tầm bảo, cần xem vận khí, cũng cần nhìn cơ duyên. Nếu như ngươi cùng cái nào đó bảo vật hữu duyên, món kia bảo vật thì sẽ tự động bay ra ngoài. Mặt khác bảo tàng chi địa tốt nhất bảo vật chỉ có 108 kiện, mà lại mỗi một kiện đều là đỉnh cấp chí bảo, các ngươi cũng có thể đi thử thời phận. Tốt sang đồng đồng vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá khách khí, cảm ơn ngươi nha. Đồng đồng tiểu muội, rất nhiều người đều nói ngươi giết người như ngóe, là một cách ma nữ, hiện tại xem ra, ngươi giống một cái đáng yêu nữ hài. Phi Vũ Vương tán thán nói, "Hi hi Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ." Đại đại liệt liệt nói, "Bai Vũ tỷ tỷ, vì sao? Ngươi nếu như gặp phải giải quyết không sự tình, có thể trực tiếp tìm ta ha." Tốt Phi Vũ Vương chờ cũng là câu nói này. Tại trong vũ trụ sinh tồn, thật rất không dễ dàng. Cho nên, Phi Vũ Vương cũng sẽ có ý giết sao vài bằng hữu. Như Giang Đồng Đồng loại thực lực này mạnh, lại tỏ bối cảnh bằng hữu, chính là nàng kết sao đối tượng. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cùng Phi Vũ Vương tại bảo tàng chi địa đi dạo. Một số dị tộc nhìn đến Giang Đồng Đồng về sau, đều sẽ vô ý thức lui lại. Phi Vũ Vương nhìn đến dị tộc thái độ, nghĩ thầm, ma nữ này thật sự là thanh danh truyền xa a. Trong nháy mắt, đi qua hai ngày, Sang Đồng Đồng có chút vượt mình nói, những bảo vật này cũng quá không nể mặt mũi. Phổ Thông bất hủ một cái vũ trụ tôn giả dùng xem thường ánh mắt quét sang Đồng Đồng liếc một chút, lại nhìn Phi Vũ Vương nhếch mắt. Một cái nho nhỏ bất hủ, cũng muốn lấy được chí bảo ai cần ngươi lo, Sang Đồng Đồng nói. Phi Vũ Vương liền vội vàng nói, Đồng Đồng tiểu muội, đây là mắt ưng tôn giả. Nàng giới thiệu một câu, lại bí mật truyền âm. Mắt ưng tôn giả là yêu tộc Liên Minh tôn giả. Tại tổ thần giáo vô cùng cao ngạo. Giang Đồng Đồng nói khẽ, một cái nho nhỏ tôn giả mà thôi. Muốn chít mắt ưng tôn giả cả giận nói, người khác sợ ngươi ma nữ này, bản tôn cũng sẽ không sợ. Hôm nay, bản tôn thì giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết như thế nào tôn kính cường giả. Ha ha Giang Đồng Đồng cười to, là ngươi chứ muốn chít Cái này không thể trách ta nha." Nàng nói một câu, lại nói với Đường Yên Nhiên, "Yên Nhiên, ngươi nói, lấy thực lực chúng ta, có thể giết vũ trụ tôn giả sao chưa thử qua? Ta cũng không rõ lắm." Giang Đồng Đồng cùng mắt ưng tôn giả cãi lộn thời điểm, có rất nhiều người hướng các nàng nhìn bên này tới. "Cái kia chính là ma nữ, quả nhiên rất xách lối, vậy mà cùng vũ trụ tôn giả khiêu chiến?" Lần này, mắt ưng tôn giả phải ăn thiệt thòi, ma nữ Hậu Trường vô cùng cứng rắn. "Các ngươi mau nhìn, đánh lên không phải sao?" Mắt ưng tôn giả hai mắt lấy ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu vàng. "Đúng là hắn Thiên Phú bí pháp. Thiên Phú này bí pháp ẩn chứa hai loại bản nguyên pháp tắc, chính là kim, không gian kết hợp bí pháp, thi triển lúc tiêu hao vô cùng thấp, uy năng lại cực lớn." có thể quét ngang vũ trụ tôn giả phía dưới bất hổ. Mấy ngàn năm trôi qua, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên chiến đấu kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Mắt ưng vương xuất thủ trong nháy mắt, hai nữ liền cùng lúc thi triển bí pháp. Phi Vũ Vương vẻn vẹn suy nghĩ một lát, cũng sa nhập chiến đấu, cũng khiển trách quát mắng. Mắt ưng tôn giả, ngươi quá không biết xấu hổ. Vậy mà khi dễ phổ thông bất hủ thần linh, mắt ung tôn giả căn bản không sợ Phi Vũ Vương. Dưới đỉnh huống bình thường, Phong Vương không xứng cùng Vũ Chủ Tôn Giả Trinh Lịch phi thường lớn. Phi Vũ Vương thực lực mạnh phi thường, thiên phú cũng phi thường cao. Thế mà, tại Đông đảo người thừa kế bên trong, Phi Vũ Vương chỉ có thể coi là trung đẳng. Giang Đồng Đồng truyền âm, yên nhiên thật không nghĩ tới Vũ trụ tôn giả uy áp mạnh như vậy. Lúc này, nàng có một loại nặng sa vào đầm lầy cảm giác. Đường Yên Nhiên cũng vô cùng buồn sầu. Vũ trụ tôn giả đã hoàn toàn nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, có thể trưởng khống một phương không gian, hạn chế chúng ta hành động. Yên Nhiên, cái này không có cách nào đánh, chúng ta trước tiên lui sang đồng đồng nói một câu. Bắt đầu thi triển bỏ chạy bí pháp, Tốt Đường Yên nhiên ớn một tiếng, cũng bắt đầu thi triển bỏ chạy bí pháp. Trong lúc đó, hai nữ cũng không có quên Phi Vũ Vương. Hai nữ thi triển bỏ chạy bí pháp thời điểm, cũng cho Phi Vũ Vương truyền âm. Không thể không nói, vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực phi thường cường đại, cũng vô cùng huyền ảo. Để Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên cứ thế mà chạy ra mắt ưng tôn giả trưởng khống phạm vi. Mắt ưng tôn giả cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích lực lượng, trong lòng đắc là chấn kinh, lại là khát vọng. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nếu như các nàng cảnh giới tương đương với ta, ta ở đâu là các nàng đối thủ sang đồng đồng? Đường Yên Nhiên, Phi Vũ Vương li mắt ưng tôn trên mắt vạn cây số xa, xa xa tường đối. Mắt Ưng Vương, ngươi chờ đó cho ta sang Đồng Đồng cả trận nói. Mắt Ưng Vương thi triển Thuấn Di, si. lần nữa lóe qua sang Đồng Đồng bên người. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thân ảnh to lớn buông xuống. Cả trận nói, bảo tàng chi địa không được tranh đấu. Thanh âm này to lớn mà tràn ngập uy nghiêm. Tại bảo tàng chi địa tranh đấu người, chít chít chữ vừa ra. Một cỗ minh mông lực lượng rơi xuống mắt ưng vương trên thân. Mắt ưng vương đại hô: "Thu thần, ngươi hành xử bất công, ta không phục thế mà. Dù cho mắt ưng tôn giả không phục, cũng không thể tránh được, chỉ có thể trợ mắt nhìn lấy chính mình thân thể cùng linh hồn bị thu thần chôn vùi." Ở phía xa quan sát bất hổ thần linh trấn kinh. Thú thần lại buông xuống thú thần thật rất yêu chuộng ma nữ A Giang Đồng Đồng cũng sững sờ một chút. Nghĩ thầm, cái này thú thần, vậy mà lần lượt nịnh nọt ta ngay sau đó. Nàng cảm kích nói, "Thú thần, đa tạ thú." Thần tấm kia to lớn mặt cú nặng ra vẻ tươi cười. "Giang Đồng Đồng, bảo tàng chi mà không thể tranh đấu, ta chỉ là theo lẽ công bằng xử lý." Ai mà tin Thu thần mặt sát mắt ung tôn giả về sau, lóe lên biến mất, rời đi bảo tàng chi địa. Thu thần rời đi về sau. Phi Vũ Vương nhìn Giang Đồng Đồng liếc một chút, thật không nghĩ tới. Thu thần cũng sẽ lần lượt nịnh nọt nàng. Đường Yên nhiên nói, "Đồng Đồng tỷ, chúng ta giống như không có có duyên phận, không chiếm được bảo vật. Nếu không, chúng ta rời đi a Giang Đồng Đồng có chút không muốn." đồng dạng, cũng có chút buồn mực, thật sự là quá không nể mặt mũi, một kiện bảo vật cũng không cho. Nàng nói thầm một câu, ánh mắt sáng lên. "Đúng, yên nhiên, chúng ta có thể gian lần A gian lần đường yên nhiên nghi ngờ nói, làm sao gian lần bảo tàng chi bảo vật, nói là người có duyên mới có thể có đến. Thật cũng là cần phù hợp bảo tàng người yêu cầu. Ngoài ra, Còn có một cách biện pháp, cái kia chính là dùng thực lực cường đại bài trừ bảo tàng người bố trí pháp tắc mỹ văn. Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều không phù hợp bảo tàng người yêu cầu, mà lại các nàng thực lực cũng không đủ. Đường Yên Nhiên nhìn đến Giang Đồng Đồng thần sắc về sau, dĩ nhiên minh bạch nàng tâm tư, nàng trong bóng tối thi triển nhân quả chi lực dùng nhân quả chi lực đi câu thông bảo tàng điểm pháp thì bí văn. U, vinh, quy, quy, mịch. Đường Yên Nhiên nhìn đến pháp tắc bí văn, bất quá, những thứ này pháp tắc bí văn vô cùng huyền ảo, mà lại không thể dùng bạo lực phá giải. Một khi dùng bạo lực phá giải, pháp tắc bí văn liền sẽ nổ tung. Đồng dạng Giang Đồng Đồng vận dụng vận mệnh chi lực về sau, cũng nhìn đến pháp các bí văn. Phi Vũ Vương gặp hai nữ đứng đứng bất động, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ làm sao gian lẫn vô số kỳ nguyên đến nay? Có đại lượng người thừa kế đi vào tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa, cũng có đại lượng người thừa kế đến bảo tàng chi địa tầm bảo, có thể tới đến tổ thần giáo. Cái nào không phải con cưng của thiên địa, cái nào một cách không có thiên đại kỳ ngộ thế mà Mặc dù là như thế, cũng chỉ có người có duyên mới có thể có đến bảo tàng, không có người có thể gian lận. Đây cũng là Vũ trụ chi chủ Lưu Lại Pháp khắc bí văn trang đồng đồng trong lòng suy nghĩ, đồng thời phóng xuất ra một chút vận mệnh chi lực, vận mệnh chi lực không nhìn không gian, không nhìn thời gian, rót vào pháp khắc bí văn bên trong, phân tích pháp khắc bí văn Sang Đồng Đồng đối pháp khắc lý rải càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, trong nháy mắt đi qua trăm năm. Phi Vũ Vương rất có kiên nhẫn, dĩ nhiên thẳng đến canh giữ ở Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người, dùng tâm thần thôi diễn bí pháp, sáng tạo thuộc về mình bí pháp. Phó Sang Đồng Đồng nhẹ ra một hơi, rốt cuộc hiểu rõ nàng nói một câu, tay ngọc vung lên, Bảo tàng chi phát ra hào quang lóa mắt. Bảo vật xuất thí phi vũ vương dùng chấn kinh ánh mắt nhìn sang Đồng Đồng. Chẳng lẽ là nàng chủ động mở ra bảo tàng sang Đồng Đồng một tay nắm lên bảo tàng. Vui vẻ nói: "Thật sự là một kiện trí bảo a. Hơn nữa, còn là loại hình phòng ngự trí bảo." Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng bắt đầu một cách bảo tàng. Được đến một kiện loại hình công kích trí bảo. Nàng vui vẻ nói: "Đồng Đồng tỷ, ta cũng được đến một kiện bảo vật. Các ngươi Phi Vũ Vương không thể tin được, các ngươi thật san gian lận." Giang Đồng Đồng cười nói: "Ta dĩ nhiên minh bạch nguyên lý ngay sau đó. Hỏi: "Phi Vũ Vương, chúng ta cùng đi tầm bảo, đến lúc đó để ngươi chọn hai kiện bảo vật ha." Cái này không được đâu Phi Vũ Vương có chút lo lắng. Cái này 100 năm Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên một mực tại nghiên cứu phận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực vận dụng phương pháp. Đồng thời, thăm ngộ bản nguyên pháp tắc. Trải qua hơn 100 năm nghiên cứu, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên đã có thể nhẹ nhóm phá giải đặc thù pháp tắc bí văn. Kiện thứ hai Sang Đồng Đồng vui vẻ nói, lại là một kiện phòng ngự trí bảo. Kiện thứ ba Sang Đồng Đồng cười nói, loại hình phòng ngự trí bảo. Đường Sinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ ta đã lấy tới 4 kiện chí bảo. Tổ thần Sáo Hạc Tâm thần điện, ba vị tổ thần cùng bát đại thú thần tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi thì nhìn lấy hai người bọn họ đem bảo vật lấy đi vậy làm sao bây giờ ba vị tổ thần bất đắc dĩ? Đối với chúng ta tới nói, đều là một số phổ thông bảo vật, liền để nàng cầm một số đi thôi. Chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Dù cho nàng toàn bộ lấy đi lại như thế nào đến lúc đó, chúng ta lại thả một số bảo vật trở về đi. Ta cảm thấy vẫn là ngăn cản một chút tương đối tốt. Mọi người thương lượng xong một hồi. Kim Chi Thú Thần Hằng Lâm tại bảo tàng chi địa, Ôn Hòa nói: "Sang Đồng Đồng, cho kẻ đến sau lưu một số bảo vật đi." Ai nha Sang Đồng Đồng cười nói: "Thì ra là Thú Thần đại nhân, à tốt a." ta lấy cũng kém không nhiều. Cứ như vậy đi. Lúc này, Giang Đồng Đồng đã lấy đi ba kiện chí bảo, mười mấy món trọng bảo. Mặt khác, Đường Yên Nhiên cũng lấy đi ba kiện chí bảo, mười mấy món trọng bảo. Bảo tàng chi địa người thừa kế nhìn đến Thú thần Hàn Lâm, rốt cục buông lòng một hơi, nghĩ thầm, Thú thần rốt cục xuất hiện những người thừa kế này nghĩ, nếu như thú thần không ra mặt nữa, chúng ta liền không có bảo vật. Những người thừa kế này thật sợ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đem tất cả bảo vật đều lấy đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trở lại phủ để về sau, lấy ra một số linh quả cùng rượu trái cây. Phi Vũ Vương, ngồi ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại lấy ra tất cả trọng bảo. Phi Vũ Vương, ta nói, đưa ngươi một số bảo vật, ngươi tùy ý chọn a. Ăn Chí bảo sẽ không tiến ngươi, chính ta cũng không nhiều, còn muốn cho ta để lưu một hai diện. Hồng Mông đại đế hệ thống 18 chương 534 bảo vật ba vị tổ thần. Bát đại thú thần lần nữa gặp nhau. Ao ào buông lỏng một hơi. Bọn họ thật sự là sợ. Sở Giang đồng đồng đem toàn bộ tổ thần giáo bảo vật chuyển ánh sáng. Trong nháy mắt lại qua 17 năm. Ngày này Sang Đồng Đồng tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu, lập tức tiến vào tư nghĩ vũ trụ. Nàng vừa thấy được La Phong thì vui vẻ cười nói: "La Phong, ngươi có phải hay không đem ta quên La Phong giải trang Đồng Đồng?" Cười nói: "Ta quên người nào, cũng không thể quên ngươi a." Hai người nói chuyện phiếm một hồi. La Phong cười thần bí: "Ngươi đoán xem nhìn, ta ở đâu ư?" Vinh Quỳ, quỳ, mơ sang đồng đồng nhãn châu xoay động, ngươi cũng tới tổ thần giáo, cái này cũng có thể làm cho ngươi đoán đúng La Phong hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ lại, lại thoải mái, sang đồng đồng làm sự tình thời điểm, rất ít trải qua suy nghĩ, lại không có nghĩa là nàng không thông tu. Lấy bất hủ thần linh đại não tính toán tốc độ, lại thêm một chút trí tuệ, rất nhiều thứ một chút tức thấu. Sang đồng đồng hỏi, "Đúng, ngươi chừng nào thì đến tổ thần giáo ấm hành trình tính toán, còn muốn 1 tháng đi?" La Phong nói, "Nguyên thủy vũ trụ phi thường bao la. Nhân loại cương vực thì có 108 vũ trụ quốc, ngoài ra, còn có mấy tộc tộc, trùng tộc, yêu tộc. Cái này tam tộc cương vực không có chút nào so với nhân tộc nhỏ, thậm chí Chủng tộc cương vượt so với nhân tộc càng rộng lớn hơn. Tương đối mà nói, tinh tộc cùng mục tộc cương vượt nhỏ rất nhiều. Đây cũng là bởi vì tinh tộc cùng mục tộc nhân miệng thiếu. Luận sinh sôi tốc độ, chủng tộc cùng cơ giới tộc mạnh nhất, nhân tộc cùng yêu tộc thứ hai. Sang đồng đồng lại nghĩ tới Dương An. Nói, vẫn là Dương An lợi hại a. Hắn gia hỏa này, muốn đi chỗ nào? Cứ như vậy tiện tay vạch một cái, liền có thể mở ra không gian bí luy, trực tiếp vượt qua hư không. Đúng vậy a, La Phong cảm thán nói, Dương An thần thông thật sự là thật không thể tin. Lòng hắn nghĩ, không biết ta lúc nào có thể đạt đến cái kia dạng cảnh giới một tháng sau. La Phong đi vào tổ thần giáo, Địa Cẩu tổ ba người lần nữa gặp nhau. Giang Đồng Đồng cầm ra bản thân chân tàng linh quả, đến La Phong: Nếm thử ta chân tàng linh quả, đây là âm dương quả, Thu thần đưa. Đây là đại la tiên quả, hai mặt tổ thần đưa. Ách La Phong sững sờ một chút, ngay sau đó lại thoải mái. Cũng đúng, lấy dương an thực lực cùng thân phận, cho dù là tổ thần cùng thu thần, cũng cần ngịnh bợ hắn. Không đúng La Phong lại hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là Những thứ này nghi hoặc, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hôm nay, La Phong cách bất hủ cảnh giới còn có cách nhau một đường. Đương nhiên, lấy La Phong thực lực bây giờ, lại thêm một số đặc thù chí bảo, đã có thể chém giết Phong Vương bất hủ. Cùng nguyên lai uy tích không sai biệt lắm. La Phong tại vực ngoại chiến trường ngốc mấy ngàn năm, cũng xông ra một phen uy danh, bị người phong làm Đao Hà Vương. Tại giới chủ cảnh giới liền bị người Phong Vương dạng này vinh dự để nhân tộc rung động, cũng để cho dị tộc kinh khủng. Thấy mà, làm gì tộc biết được La Phong cùng Dương An quan hệ về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tất cả nhằm vào La Phong ám sát kế hoạch. Dùng dị tộc vũ trụ tối cường giả lại nói, người kia, chúng ta không thể chêu vào. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, cũng có thể tùy tiện chém giết hư chân ma thần. thực lực thế này, để gì tộc vũ trụ tối cường sửung động? Sợ hãi, kinh khủng. La Phong nghĩ đến Dương An, hỏi: "Đúng, thời gian thật dài không có gặp Dương An. Hắn gần nhất đang làm cái gì ai biết được Sang Đồng Đồng có chút buồn bực. Nàng tu vi càng cao, càng phát ra cảm giác mình theo không kịp Dương An cước bộ." Như Sang Đồng Đồng muốn đi một chỗ Dù cho lấy cấp độ phi thuyền, cũng phải bỏ ra thời gian rất lâu. Nếu là Dương An, hắn tiện tay vạt một cái, liền có thể phá vỡ hư không, vượt qua hư không, cho dù là ngàn tỷ dặm xa, cũng có thể trong nháy mắt đến. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tiến vào bảo tàng chi địa, ba vị tổ thần, Bát Đại Thú thần biết được tin tức về sau, Tâm thần chấn động, có một loại đau lòng cảm giác. Tại bảo tàng chi địa tầm bảo những người thừa kế nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên về sau, nhỉ luận ầm ĩ. Ma nữ tại sao lại đến nàng tại bảo tàng chi địa đến một đống lớn bảo vật? Còn ngài không đủ ai sẽ ngài bảo vật nhiều a lần trước? Thu thần không là cấm nàng đến bảo tàng chi địa tầm bảo sao huynh? Để ngươi lầm Thu thần Cái này muốn nói thú thần là đang lấy lòng ma nữ. Thế nhưng là, đến miệng lời nói, hắn lại nuốt trở về. Giang Đồng Đồng cười nói, "Là phòng. Nơi này chính là tổ thần giáo bảo tàng chi địa. Ngươi nhìn, cái kia 108 ngọn núi cao thì có 108 kiện chí bảo. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, lại giúp ngươi chọn mấy món tốt bảo vật." Đồng Đồng, ta tra tư liệu muốn tại bảo tàng chi địa thu hoạch được bảo vật cần duyên phận." La Phong nói. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. "La Phong, ngươi quên ta tu luyện thế nhưng là phận mệnh một đạo, vận mệnh đều nắm giữ tại ta trên tay. Ta nói hữu duyên, vậy thì có duyên." Ha <cười> ha, La Phong mỉm cười, hắn đương nhiên biết vận mệnh chi lực thần kỳ. Rất nhiều người thừa kế nhìn xa xa Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên La Phong ba người. Trong lúc đó, cũng có một chút cùng Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên sao hảo người thừa kế tới chào hỏi. Giang Đồng Đồng đem hàng đầu mục tiêu phóng tới 108 tòa trụ phong phía trên. Nàng tuyển một tòa trụ phong, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Lần trước ta cho thu thần mặt mũi, có rất nhiều bảo vật đều không cầm đây. cũng không biết tòa trụ phong này phía trên là bảo vật gì ước chừng nửa giờ. Giang Đồng Đồng trước người lóng lánh chói mắt quang hoa, bảo quang phóng lên tận trời. Đây là trí bảo cái kia ma nữ thật sự là lợi hại a. Ta cảm giác, cái này bảo tàng chi địa chính là nàng cá nhân bảo tàng điểm. Nơi này bảo vật, nàng muốn lấy thì lấy. Giang Đồng Đồng đưa tay chộp một cái, bắt đến một cái phong cách cổ xưa ngọn đèn. Nàng nhất thời thì mộng. Đây là vật gì ngay sau đó? Nàng thả thả ra thần thức, câu thông đèn cổ. Một đạo tin tức tràn vào nàng não hải. Lạc hồn đèn, linh hồn loại chí bảo. Tít thầy tầng 9, tầng thứ nhất, linh hồn tăng phúc gấp 10 lần. Tầng thứ hai, linh hồn tăng phúc gấp 100 lần. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều một tầng pháp tắc bí văn, thì nhiều gấp bội linh hồn tăng phúc. Tầng thứ 9, linh hồn tăng phúc 1 tỷ lần. 1 tỷ lần rang đồng đồng chấn kinh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cái này thật đáng sợ. Suy nghĩ một chút, một cách bất hủ thần linh linh hồn chi lực lại tăng thêm 1 tỷ lần. Cái này tớ nào đáng sợ có thể nói. Phổ thông bất hủ cầm lấy món bảo vật này, liền có thể cùng vũ trụ tôn giả địch nổi. Giang Đồng Đồng sau khi hết khiếp sợ, lại đến một đoạn tin tức bất quá, bởi vì pháp tắc bí văn quá thâm ảo, chỉ có bất hộ thần linh mới có thể ngộ ra tầng thứ nhất pháp tắc bí văn. Thu đồng món chí bảo này, đạt đến phong vương cấp thực lực, có thể ngộ ra trước 6 tầng pháp tắc bí văn. Sau cùng tầng 3 bí văn, cần muốn đạt tới vũ trụ tôn giả cảnh giới mới có thể ngộ ra Không có ý nghĩa sang đồng đồng nói thầm một câu, đem Lạc hồn đền ném cho La Phong. La Phong, ngươi đi tinh thần niệm sư chảy, món chí bảo này thích hợp ngươi dùng. La Phong tiếp nhận Lạc hồn đền, dùng thần thức xem xét một chút Lạc hồn đền tin tức. Kinh ngạc nói, cái này tốt bảo vật a, không hổ là chí bảo. La Phong nói một câu, lại đem Lạc hồn đền ném cho Sang Đồng Đồng. Bảo vật này đối ngươi cũng hữu dụng. Có món bảo vật này, ngươi thi triển linh hồn loại bí pháp liền sẽ thoải mái hơn. Giang Đồng đồng khoát khoát tay, "Được, bảo vật này là giúp ngươi tìm, ngươi liền cầm lấy đi." Nàng gặp La Phong còn muốn tự tuyệt, còn nói, "La Phong, ngươi cảm thấy ta thiếu bảo vật sao?" Ách La Phong sững sờ một chút, cười nói, "Cũng đúng, hắn biết Dương An đối Giang Đồng đồng phi thường tốt." Không nói cái khác, Tụ Dương An truyền cho Giang Đồng Đồng giữ ngôn thuật. La Phong thì vô cùng hâm mộ. Ngoài ra, Dương An còn đưa Giang Đồng Đồng rất nhiều phòng thân bảo vật. Bình thường, Giang Đồng Đồng nhìn đến Dương An có cái gì tốt chơi đồ vật, cũng sẽ muốn đi qua. Giang Đồng Đồng gặp La Phong nhận lấy lạc hồn đèn về sau, tay ngọc vung lên, đi lên, chúng ta tiếp tục tầm bảo. Đúng lúc này, Thu thần lần nữa buông xuống. Thu thần tấm kia to lớn mặt thành mặt khổ qua. Hắn bất đắc dĩ nói: "Sang Đồng Đồng, ngươi đã giúp La Phong cầm một kiện chí bảo, thu tay lại đi." Cát Sang Đồng Đồng bĩu môi, cửa hẹp hỏi: "Thu thần nói, Sang Đồng Đồng, ngươi thì thông cảm một cách đi. Chúng ta tổ thần giáo có đại lượng người thừa kế, tất cả mọi người cần muốn bảo vật a." Sang Đồng Đồng nói: Tốt, ta liền giúp La Phong cầm bốn kiện bảo vật. Một kiện linh hồn phòng ngự, một kiện phòng ngự vật lý, một kiện cung điện loại, một kiện lĩnh vượt loại. Ngô Thú thần sắc mặt vô cùng khó coi. Một thanh âm truyền vào thú thần trong tai, "Kim Chi thú thần, đáp ứng nàng a. Cái này bốn kiện bảo vật, coi như ta tổ thần giáo đưa cho La Phong." Ngay sau đó, Thú thần nói rang đồng đồng: "Cái này bảo tàng sơn bảo vật cũng không hề tốt đẹp gì." Vừa mới, tổ thần nói: "Hắn sẽ ban cho La Phong 4 kiện bảo vật, cũng chính là ngươi nói linh hồn phòng ngự, phòng ngự vật lý, cung điện loại, còn có lĩnh vực loại." Kha ha rang đồng đồng cười nói: "Đắc dạng này, vậy ta thì không tầm bảo." Ngay sau đó, Nàng lại ai thán nói đáng tiếc a, tâm bảo niệm vui thú liền bị ngươi quấy không có. Thu thần xoay người rời đi, hắn cảm giác mình lại ở lại, hồi biệt xuất nỗi thương. Những người thừa kế nhìn thấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người rời đi, ào ào buông lỏng một hơi. Còn tốt, còn tốt may mắn, Thu thần ra mặt, không phải vậy, lại muốn bị nàng lấy đi đại lượng bảo vật. Tổ thần giáo cũng là không có cách nào a. Nếu như đại lượng bảo vật bị ma nữ lấy đi, chúng ta những người thừa kế này liền không có bảo vật. Trên đường, Giang Đồng Đồng nói, La Phong thú thần nói, tổ thần hội đưa ngươi mấy món bảo vật. "Hứ <cười> hứ," La Phong mỉm cười. "Đúng, ta nghe nói tổ thần giáo có rất nhiều bí cảnh." La Phong nói, "Đồng Đồng, yên nhiên, các ngươi đến tổ thần giáo cũng có một đoạn thời gian." Cốt không có hỏi thăm đến Cửu Hải cái này sang đồng đồng nghĩ một lát, lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Nàng biết La Phong một mực tại tìm cái thứ ba phân thân, nếu không phải như thế, La Phong đã sớm tấn cấp bất hủ. Ấm La Phong phòng đoán, lấy hắn đối pháp cắt cảm ngộ, còn có linh hồn cường độ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn cấp bất hủ. Sang đồng đồng gặp La Phong nhíu mày, nói, nếu không hỏi một chút Dương An a, người bà cách phân thần đều là chỉ điểm, trước không nên quấy rầy hắn. La Phong nói, ta cảm giác thực lực càng mạnh trách nhiệm cũng càng lớn, hắn cần phải đang bận rất chuyện trọng yếu. Hắn có thể có cái gì chuyện trọng yếu a, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng nói một câu. Nghĩ thầm, mỗi lần đi gặp cái kia gia hỏa đều nhìn đến hắn ngồi ở phòng khách nhìn hoạt hình, cũng không biết những cái kia anime là cái gì đến, mỗi lần cũng không giống nhau, mà lại nhìn mấy ngàn năm cũng không thấy hắn xem hết. Đường Yên Nhiên nói, "Là phòng, ngươi vừa tới, cần phải còn phải tiếp nhận truyền thừa. Như vậy đi, ta cùng Đồng Đồng đi tổ thần giáo bí cảnh đi dạo một vòng. Nếu có cầu chi hải tin tức" chúng ta liền nói cho ngươi, Cửu Chi chủ chính là vũ trụ bá chủ, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, Cửu Chi chủ cũng là bất tử chi thân, cũng bởi vì Cửu Chi chủ thân thể quá to lớn, bản thể không cách nào di động. Cửu Chi hải một mực ẩn vào tổ thần giáo bí cảnh, biết Cửu Chi chủ cũng không có nhiều người, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có hỗn độn thành chủ cấp bậc bậc kia cường giả mới biết được Cửu Chi chủ tin tức, mà lại cho dù là hỗn độn thành chủ cũng không muốn đắc tội Cửu Chi chủ cường giả như vậy. Hôm sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên tiến vào Tổ Thần giáo bí cảnh. Hai người ngồi tiểu hình vũ trụ phi thuyền, để vũ trụ phi thuyền chậm rãi phi thuyền. Đồng thời, du lãng bí cảnh phong cảnh Nhân nhiên, cái này Tổ thần giáo bí cảnh coi như không tệ. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, lôi ra một cái lập thể màn hình. Ngươi nhìn, nơi này lại có thế giới thụ, còn có âm dương quả, cũng có một chút vũ trụ sơ kỳ thì ngẩn dục bí bảo. Đó là đương nhiên. Tổ thần giáo là nguyên thủy vũ trụ ý chí tuyển đỉnh người bảo vệ. Bọn họ bị nguyên thủy vũ trụ yêu quý, có thể được rất nhiều bảo vật. Yên nhiên. Ngươi nhìn, đây là thiên hương quả đây. Nghe nói loại trái này đặc biệt hương, nhưng là mùi thơm lại không ngán người, ăn ở trong miệng vừa giòn vừa ngọt. Đây là lúc vũ trụ mới sơ khai mới có linh quả, thuộc về bất hủ linh quả, cùng âm dương quả không sai biệt lắm. 100.000 tỷ nguyên mới kiếm một quả trái cây. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhìn xem tổ thần giáo giấu bao nhiêu ngày hương quả, thiên hương quả, mùi thơm ngát hợp lòng người, thành thuộc về sau, nếu như không mất lấy, liền sẽ một mực treo ở đầu cành phía trên. Thời gian càng lâu, vị đạo càng đẹp, như mỹ tửu đồng dạng, âm dương quả cũng là vô cùng trân quý trái cây. Chỉ có tổ thần giáo nắm giữ, âm dương quả có một loại kỳ hiệu cũng là phục dụng âm dương quả về sau. Có 50% tỉ lệ tấn cấp bất hủ. Suy nghĩ một chút, một cái vũ trụ quốc ức phản tính nhân khẩu, có thể trở thành bất hủ. Cũng liền giải rác mấy người. Mà âm dương quả lại có 50% tỉ lệ khiến người ta tấn cấp bất hủ. Bực này linh quả, có thể không chân quý sao nếu như chân quý trái cây. Tổ thần giáo lại dùng đến sản xuất rượu trái cây. Mời vậy có thể thấy, âm dương rượu trái cây đến cỡ nào khi cuối cùng chân quý. Tổ thần giáo bí cảnh trừ âm dương quả cùng thiên hương quả hai loại chân quý kỳ quả, còn có rất nhiều chân quý trái cây, cũng có rất nhiều vô cùng hi hữu bảo vật. Đây chính là âm dương cây ăn quả Giang Đồng Đồng nói một câu, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn âm dương cây ăn quả, chỉ thấy âm dương cây ăn quả cao hơn vạn mét, cành lá sầm rạp, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng chấn kinh. Thật không nghĩ tới, nếu như bàng đại âm dương cây ăn quả, một lần chỉ kết một cái trái cây, mà lại còn muốn thời gian dài như vậy. Mặc dù nói một lần chỉ kết một cái, nhưng là tổ thần giáo thời gian tồn tại quá dài. Bọn họ thu thập đại lượng âm dương quả, cho nên có thể dùng âm dương quả đến sản xuất rượu trái cây. Đi thôi Giang Đồng Đồng nói. Lúc này, âm dương cây ăn quả phía trên đã không có trái cây, liền hoa đều không có, cũng không có gì đáng xem. Làm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên đi vào trồng chọt thiên hương quả khu vực về sau, một tên vũ trụ tôn giả theo trong tư không hiện hiện ra. Quát nói, đây là tổ thần giáo trọng địa. Người không phận sự chớ tiến Giang Đồng Đồng tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Có vật như vậy chúng ta có thể đi vào hái trái cây sao hồng mông đại đế hệ thống 18 chương 535 thế giới thụ người trông coi cản qua lệnh bài. Sắc mặt biến hóa. Sau đó, cung kính nói: "Hai vị đại nhân, các ngươi có thể đi vào." Hi hi Giang Đồng Đồng cười nói: "Thú thần cho đồ vật thật sự là dùng tốt a." Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Đồng Đồng tỷ, ngươi cũng đã biết Thú thần vì sao như thế lệnh nọp chúng ta không thể nói lệnh nọp chúng ta, mà chính là lệnh nọp cái kia gia hỏa. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt lóe qua một luồng tưởng niệm. Nàng nghĩ thầm, chính là bởi vì có hắn, ta tài năng sống đến bây giờ, chính là bởi vì có hắn, ta tài năng thành đến thần linh, chính là bởi vì có hắn, ta tài năng làm chính mình muốn làm sự tình. cũng mời phi có hắn, ta tài năng không buồn không lo." Đường Yên nhiên nhẹ nói, "Nếu như không có sư phụ, không biết chúng ta sẽ là như thế nào đâu." Tử Kha Kha Giang đồng đồng cười nói, "Có lẽ chúng ta đã sớm hóa thành bụi đất." "Đúng không?" Đường Yên nhiên nghĩ đến bằng hữu của mình, chính mình đồng học, mấy ngàn năm trôi qua, có thể sống đến bây giờ đồng học cùng bằng hữu đã vô cùng ít rồi. "Ngụy Văn là La Phong bạn tốt nhất." Cốt La Phong cung cấp tu luyện tư nguyên, cũng vẻn vẹn đạt đến cấp vực chủ. Về phần người khác, vô luận là La Phong, vẫn là Giang Đồng Đồng, lại hoặc là Đường Yên Nhiên, đều khó có khả năng vô điều kiện cung cấp tư nguyên để tấn cấp. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gia tộc đều có một bộ nghiêm ngặt tư nguyên phân phối phương án, chỉ có thiên phú cao. Đối với gia tộc làm gia tống hiến người, mới có thể thu được tu luyện tư nguyên. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào vườn trái cây về sau, nghe thấy được đạm mạc mùi trái cây. Hoa Giang Đồng Đồng rùng sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn trên cây thiên hương quả, chỉ nhìn liền rất tốt ăn đây. Sắc thực rất thơm Đường Yên Nhiên tán thưởng một câu. Còn nói, đồng đồng tỉ, màu sắc càng đậm, treo ở đầu cành thời gian càng dài, ẩn chứa vũ trụ nguyên lực cũng càng nhiều. Thiên hương quả bên trong ầm chứa vũ trụ nguyên lực, cùng trong vũ trụ nguyên lực có một ít khác nhau. Thiên hương quả bên trong vũ trụ nguyên lực có thể trực tiếp hấp thu, mà trong vũ trụ nguyên lực lại cần chậm chạp luyện hóa. Giang Đồng Đồng nói một câu, phi thăng mà lên, lấy xuống một quả thiên hương quả, trực tiếp để vào trong miệng. Đường Yên nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Đồng Đồng tỷ Ngươi liền không thể tẩy một chút sao không có việc gì rang đồng đồng vừa nói chuyện. Một bên ăn trái cây, không sạch sẽ, ăn không có bệnh. Tốt a, Đường Yên nhiên im lặng. Tránh thức nói đến, thiên hương quả cũng không bẩn. Trong vườn trái cây có thâm hậu vũ trụ nguyên lực tẩy lễ, mỗi một quả trái cây đều vô cùng sạch sẽ, nhìn qua như nước trong veo. Còn nữa, dù cho dùng nước rửa cũng muốn dùng nhẹ nhàng nước, hoặc là không một hạt bụi nước tẩy, dạng này mới sẽ không để táo vì đạo sói mòn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi vườn trái cây về sau, người trông coi tiến vào vườn trái cây. Khóc không ra nước mắt, các ngươi liền không thể lưu một chút sao ngay sau đó. Người trông coi cho thú thần phát một đạo tin tức. Thú thần hồi hai chữ, không sao cả thế mà vô thần trong lòng cũng đang chảy máu. Đây chính là ta thích ăn nhất thiên hương quả a. Lần này, muốn chờ 1000 10 kỳ nguyên mới có thể ăn được thiên hương quả. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên vượt qua từng cái tiểu không gian, rốt cuộc đi vào một cái vô cùng bí ẩn thời không. Chính là chỗ này sao Giang Đồng Đồng nhìn lấy xanh um tươi tốt không gian, cảm thụ lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức, tâm lý có một loại không nói ra vui vẻ. sinh mệnh chi thủ là lúc vũ trụ mới sơ khai sinh mệnh, nghe nói đem sinh mệnh thu trồng ở chính mình thần quốc, có thể vưng chắc thần quốc. Thần quốc chính là bất hủ thần linh sinh mạng thứ hai. Nếu như thần quốc phá nát, bất hủ thần linh liền sẽ mất đi tấn cấp cơ hội. Bởi vậy có thể thấy, thần quốc trọng yếu bậc nào. Bất hủ thần linh tấn cấp đồng thời Thần quốc cũng lại không ngừng mở rộng, biến đến càng ngày càng vững chắc, làm vũ trụ chi chủ tấn cấp đến chân thần cảnh giới về sau, thần quốc thì sẽ phát sinh một lần đại biến hóa, diễn biến thành một cái tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ tồn tại ở vũ trụ hải, có thể tự chủ hấp thu vũ trụ hải hỗn độn năng lượng, chậm chạp tiến hóa. Dương An nói, nếu như chúng ta bồi dưỡng có thể đem thế giới thu bồi dưỡng thành vũ trụ cây. Đến lúc đó, vũ trụ cây có thể vưng chắc chúng ta tiểu vũ trụ, để cho chúng ta siêu thoát luân hồi. Chính là bởi vì này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mới có thể đi vào cây đảo, muốn thu hoạch một đoạn thế giới thu cành cây. Giang Đồng Đồng cảm giác đáp một chút, chỉ một phương hướng, Yên Nhiên thấy thế giới thu cần phải tại cái hướng kia. Chúng ta đi qua đi. Cái này không được đâu, Đường Yên Nhiên nói. Theo trên tư liệu nhìn, thế giới thổ vô cùng bài ngoại, lại thêm thế giới thổ thể tích quá to lớn, lại thuộc về thực vật sinh mệnh, vô số kỳ nguyên đi qua. Thế giới thổ một mực sống ở tổ thần giáo bí cảnh, chưa từng di động. Yên Nhiên, thế giới thổ lớn như vậy, chúng ta muốn một đoạn nhỏ cành cây, hắn sẽ không hẹp hỏi sao như vậy Giang Đồng Đồng nói một câu. hơi suy nghĩ, nếu không chúng ta cũng đưa bọn hắn một số lễ vật, thực vật sinh mệnh cũng không cần muốn bảo vật a Đường Yên nhiên nói, theo hư nghĩ vũ trụ công ty tư liệu đến xem, thế giới thu hết thầy có 5 viên, một viên là vũ trụ tôn giả cấp, mặc dù là vũ trụ tôn giả, lại trời sinh trưởng khống một phương thời không, đã cùng vũ trụ chi chủ tương đương, ngoài ra Còn có ba khoản bất hộ cấp, năm viên cấp giới chủ. Nói cách khác, những thế giới này cây cũng cần tấn cấp. Muốn tấn cấp thì khẳng định cần muốn bảo vật a. Ha ha Đường Yên Nhiên mỉm cười nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nói có lý. Bất hộ thần linh tốc độ thật nhanh. Mấy cái lắc mình, sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liền đi đến cây bảo. Như trên tư liệu chỗ nói, cây đào có chín khoản thế giới thuộc Bên trong một gốc vô cùng to lớn, tơ hồ bao trùm toàn bộ cây đào. Ngoại tộc đến gì, tộc lại khác thường tộc tới đoạt cành cây. "Gi tộc, lăn ra nơi này gi tộc, nơi này không chào đón các ngươi." Tam Đệ, đừng nói nhảm trực tiếp giết bọn hắn. Một khoảng bất hủ cấp thế giới thổ phát ra tiếng ầm ầm ầm, cành cây giật theo đi. Giang đồng đồng giận dữ. "Ui, các ngươi những thứ này cây xà." Còn rằng không tệ đạo lý nàng vừa mới dứt lời, đại lượng cành cây hướng nàng quấn quanh tới. Chỉ một lát sau, liền đem sang đồng đồng bó thành một đoạn. Đường Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng bị cành cây quấn quanh lấy. Bất quá, hai nữ cũng không sợ. Các nàng tuy nhiên bị cành cây quấn quanh lấy, lại không có làm bị thương thần thể, chỉ là cành cây quấn quanh lực lượng quá lớn. Hai nữ trong lúc nhất thời không tránh thoát. Nhị ca, ngươi quá lời hại nhị ca uy vũ ha ha ha ha cây đào phía trên truyền ra trận trận tiếng nói chuyện. Giang Đồng Đồng nói yên nhiên, còn thật có chút phiền phức a u. Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ, Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu. Thi triển thời gian pháp tắc, khẽ quát một tiếng. Bình tĩnh cành cây trong nháy mắt bị định trụ. Đường Yên Nhiên lại thi triển nước bản nguyên pháp tắc, toàn bộ thần thể hóa thành nước bản nguyên phân tử, như dòng nước một dòng nước sông phá thế giới thổ quấn quanh về sau. Ở phía xa ngưng tụ hình thể, Giang Đồng Đồng gặp Đường Yên Nhiên thoát hỗn, cười nói: "Yên Nhiên, ngươi càng ngày càng lợi hại, dù cho không thi triển nhân quả thuật, cũng có thể thoát hỗn." Hi hi Đường Sinh đẹp cười nói: Ta là lấy nước bản nguyên pháp khắc thành thần cây trong đảo chủ cây một mực không nói gì, cũng không có thi triển thần thông. Lam chủ cây nhìn đến Đường Yên Nhiên thi triển bí pháp về sau, trong lòng tán thưởng, thật mạnh không hổ là tổ thần giáo người thừa kế. Thế mà, Đường Yên Nhiên vừa thoát hỗn, lại có mấy trăm nhánh cây hướng Đường Yên Nhiên quấn đi vòng qua. Những cành cây này không chỉ là quấn quanh, còn mang theo một bản nguyên pháp khắc Mỗi trên một nhánh cây đều tản ra đạm mạc ánh sáng. Thế giới chi thủ là thực vật sinh mệnh, trời sinh thân cận một bản nguyên pháp tắc. Lúc này, từ bất hộ cấp thế giới thủ thi triển một bản nguyên pháp tắc, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Phàm phật, thế giới thủ có thể điều động toàn bộ không gian một bản nguyên chi lực. Lợi hại đường yên nhiên tán thưởng một câu. Có chút bất đắc dĩ nói, đồng đồng tỷ Xem ra, không dùng sư phụ sách giáo khoa sử tình, không có cách nào đối phó bọn hắn a. Thế giới thổ quả nhiên thuộc vũ trụ yêu ý, vũ trụ tôn giả cấp thế giới thổ thì nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực, bất hủ cấp thế giới thổ. Vậy mà nắm giữ vũ trụ tôn giả thực lực, Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm đã bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật. Đầu đầu cũng có phận mệnh a. Nghe theo ta Triệu Hoán đi, ngươi dám cây đảo chủ cây lớn giận. Hắn suốt cuộc cảm nhận được uy hiếp. Đây là một loại hắn chưa từng thấy lực lượng, càng làm cho hắn sợ hãi là. Loại này huyền diệu khó giải thích lực lượng vậy mà có thể trực tiếp chém giết linh hồn, chiếm lấy thế giới thuộc cảnh cây. Ông toàn bộ không gian bị đông cứng, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên động tác đều đình chỉ. các nàng quanh thân bị từng sợi huyền ảo lực lượng bao vây lấy. Đụng chút hai tiếng nhẹ vang lên. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bị hai cỗ cường đại kinh lực đánh bay, vung ra phía trên vạn cây số, hai nữ ngã trên mặt đất, có chút bị đau cau mày một cái. Ai nha Sang Đồng Đồng thở nhẹ một tiếng, đau quá a. Đây chính là vũ trụ chi chủ năng lực sao? Đường Yên Nhiên hơi hơi giật mình. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được vũ trụ chi chủ thực lực. Không đúc tại hỗn độn thành thời điểm, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gặp qua hỗn độn thành chủ xuất thủ. Lúc đó, hỗn độn thành chủ cũng chưởng khống một phương thời gian, một trường vỗ nát bất hổ thần linh thần thể. Lúc đó, hỗn độn thành chủ không có nhắm vào Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, hai nữ cảm xúc không sâu. Lần này Hai nữ trực tiếp đối mặt một gốc trưởng khống thời không thời không thế giới thủ, rốt cuộc biết cái gì là nắm giữ thời không. Thật thật đáng sợ Giang Đồng Đồng nói cảm giác kia, thật giống như gặp phải thiên địa chúa tể. Đúng vậy a. Tại trong vũ trụ trưởng khống thời không bên trong, chúng ta căn bản là không có cách thi triển bí pháp, chỉ có nhân quả chi lực còn tại vận chuyển. Dù cho có vận mệnh chi lực bảo hộ, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, trình lễ quá lớn. Ô, Phi Quy Quy mơ đường yên nhiên khẽ gật đầu, hắn thủ hạ Lưu Tỉnh. Không sai, cây đào chủ cây thủ hạ Lưu Tỉnh, cho dù là tức giận phía dưới, chủ cây vẫn là Lưu thủ. Chủ cây có thể cảm giác được hai nữ không giống hai nữ nắm giữ lấy bí thuật cấm kỵ. Cây đào bên trên truyền ra thanh âm xà nuốt. Đi thôi, đi thôi, rời đi nơi này. Phụ thân Vì canh gì không giết gì tộc dưới tình huống bình thường, chủ cây là sẽ không đối gì tộc lưu thủ. Phạm là dám đến trộm thế giới thổ cành cây gì tộc, đều sẽ bị chủ cây chén giết, hóa thành thế giới thổ phân bón. Tốt chủ cây lần nữa phát ra thanh âm già nua, cứ như vậy đi. Giang Đồng Đồng đứng lên, hướng cây đào chắp tay một cái. Cây già, thân thể ngươi lớn như vậy, chúng ta liền muốn mấy cái cành cây. Người khác nhỏ mọn như vậy à?" Lăng cây đào truyền ra tiếng hét phẫn nộ, Giang Đồng Đồng lại lấy ra thú thần cho lệnh bài, ném về phía cây đào. "Cây già, ngươi xem một chút cái này, có thể hay không cho chúng ta một đoạn cành cây?" Không được cây đào truyền ra thanh âm già nua. Đường Yên Nhiên nói thổ ra ra, "Ngươi đối với chúng ta lưu thủ, cần phải nhìn ra chúng ta lai lịch." trên người chúng ta có một ít bảo vật, có thể cho ngươi hài tử tấn cấp. Cho nên, chúng ta muốn cùng ngài đổi lấy một đoạn nhỏ cành cây. Không được thanh âm già nua kia theo cây đảo truyền ra. Các ngươi đi thôi. Về sau, đừng đến, lại đến, ta liền sẽ không lưu thủ, rang đồng đồng bất đắc dĩ, xuất ra mấy thứ một hệ bảo vật. Nói, ngươi nhìn cái này, thiên hương quả có thể bổ sung thanh gấu ngọn nguồn nha. Ta ăn qua, không cần một cách non nớt thanh âm nói. Giang Đồng Đồng lại lấy ra một cọng cỏ hạt châu màu xanh lục. Đây là một hệ tinh châu, thuộc về vũ trụ kỳ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Đồ tốt a, một khỏa cấp giới chủ thế giới thổ tâm động. Phụ thân, có cái khỏa hạt châu này, ta thì có 50% tỉ lệ tấn cấp bất hủ. Chủ cây phát ra thanh âm xà nu, thật không nghĩ tới, ngươi còn có loại bảo vật này. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ta không cần. Cái này một vũ trụ luân hồi vừa mới đi vào trung kỳ, hài tử của ta còn có đại lượng thời gian. Giang Đồng Đồng khóe miệng rung động động một cái, lại chăm chú huyền đầu. Trong nội tâm nàng tràn ngập lửa giận. Truyền âm nói, yên nhiên Những thứ này cây xà, thật sự là khó chơi a. Đường Yên Nhiên cũng không có cách, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, chúng ta đi thôi, thực vật sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh khác biệt, mà lại thế giới thụ bản thể vô cùng to lớn. Ở thế giới trên cây lấy một đoạn cành cây, chẳng khác nào tại người bình thường trên thân rút một sợi tóc, không có một chút ảnh hưởng. Giang Đồng Đồng dậm chân một cái, Tâm lý phiền muộn đến không được. Nói với trí năng sinh mệnh, nhanh, gọi điện thoại cho Dương An. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lần này, Giang Đồng Đồng không có tiến hư nghĩ vũ trụ, mà chính là để Dương An hình ảnh hiện hiện ra. Chợt nhìn đi lên, thật giống như hai người mặt đối mặt nói chuyện. Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ngươi làm sao người nào chọc giận ngươi sinh khí Dương An? tức chết ta. Cây kia thế giới thụ lớn lên lớn như vậy, so toàn bộ Thái Dương hệ còn muốn lớn, ta liền muốn hắn một đoạn nhỏ cành cây. Hắn cũng không cho. Giang Đồng Đồng càng nói càng sinh khí, còn đem thế giới thụ hình ảnh truyền cho Dương An để hắn nhìn. Ha <cười> ha Dương An mỉm cười, cái này thế giới thụ thật đúng là hẹp hỏi a. Ta mặc kệ, ngươi nhanh chút tới Giang Đồng Đồng bắt đầu vung tiểu tinh khí. Tốt, tốt Dương An nên hai tiếng, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập tư không vết nứt. Cùng lúc đó, cây đào chỗ tại không gian cũng xuất hiện một đạo hư không vết nứt. Thế giới thụ nhìn đến trong hư không vết nứt về sau, trong lòng kinh hãi, cái này đây là ai tốt thực lực đáng sợ. Thế giới thụ biết, cây đào chỗ thời không thuộc về tổ thần giáo bí cảnh. chính là nguyên thủy vũ trụ vừa hình thành lúc đặc thù thời không, không gian vô cùng vững chắc, cho dù là vũ trụ chi chủ cũng không thể tùy ý xâm nhập, chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể cưỡng ép xâm nhập tổ thần giáo bí cảnh. Hắn là vũ trụ tối cường giả thế giới thụ nhìn lấy Dương An theo tư không vết nứt bên trong đi tới, toàn bộ thân cây hóa thành một khuôn mặt người. Cung Kính nói: "Gặp qua Tôn Kính cường giả, Hầm Mông Đại Đế hệ thống 18 chương 536 chiếm lấy không gian chi tâm nếu là thần vương buông xuống. Tự nhiên dâng lên tôn giả cấp thế giới thổ phát ra thanh âm già nua. Đồng thời, hai đoạn cành cây đứt gãy. Sau đó, hai đoạn đường kính trăm cây số cành cây chậm rãi bay về phía Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Cái này đơn giản Giang Đồng Đồng im lặng. Nàng nhận lấy cành cây về sau, nói ấy sao, ngươi người này không đúng, ngươi cây này cũng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ta cùng yên nhiên cầu ngươi hơn nửa ngày, ngươi không chọn. Sa hỏa này thoáng qua một cách đến, ngươi thì dâng lên. Ha ha, thế giới thổ phát ra ra nô tiếng cười, tiếng cười kia lại tràn ngập bất đắc dĩ. Dương An nói, thế giới thổ, ngươi có thể theo đồng đồng hoặc là yên nhiên. Đương nhiên cũng có thể theo La Phong, bọn họ đều có thể siêu thoát luân hồi. Luân hồi hai chữ vừa ra khỏi miệng, Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí lại không vui. Dương An đối với bầu trời nói, "Được, ta thì không nói nhảm." Thế giới thủ cảm nhận được Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí, rung động trong lòng không gì so sánh được. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì rang đồng đồng nói, Thủ lão đầu, xem ở ngươi cho ta cành cây phân thượng, vì sau ta sẽ bảo cây ngươi." Nàng nói với thế giới thủ một câu, lại quay đầu nói với Đường Yên Nhiên, "Yên Nhiên, chúng ta đi, lại đến chỗ chơi một chút." Dương An cười nói, "Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước." Ai Giang Đồng đồng hô, "Ngươi liền không thể bồi bồi ta sao hôm nay có mấy khoản anime đổi mới?" Ta còn phải trở về nhìn đây." Dương An nói. Tốt a Giang Đồng đồng ớn một tiếng, lại nghĩ tới một việc. "Đúng, là phong để ta hỏi ngươi, cái kia cầu chi hải ở đâu chính là ở đây." Dương An nói. "Các ngươi tại tổ thần giáo bí cảnh nhiều đi một chút, nhiều đi dạo một vòng, hẳn là có thể tìm tới." Dương An nói xong, tiện tay phá vỡ không gian, mơ hồ trong đó Sang Đồng Đồng có thể nhìn đến vết nứt không gian một bên khác là một cái phòng khách. Trong phòng khách có một cái cực lớn màn hình. Tiểu Hải Tử một dạng, liền biết nhìn hoạt hình Sang Đồng Đồng thầm nói, Đường Yên Nhiên mỉm cười, sư phụ ý cảnh không phải chúng ta có thể minh bạch. Phượng Ý Cảnh Sang Đồng Đồng bĩu môi. Hắn người này thì ra thích lười biếng, ngươi cũng không phải không biết. Hắn có thể trong nhà ngốc cả ngày. Sư phụ nói: "Thánh nhân thần tu thái hư, ngồi xuống vạn năm." Đường Yên Nhiên nói: "Về sau ta chắc chắn sẽ không biến thành như thế." Giang Đồng Đồng nói: "Chờ ta tu vi cao thì hóa thành người bình thường, khắp nơi đi chơi." "Ha <cười> ha, Đường Sinh đẹp cười nói: "Đồng Đồng tỷ, ngươi không phải khắp nơi đi chơi, mà chính là khắp nơi trêu cợt người a tổ thần giáo bí cảnh vô cùng to lớn, cho dù là bất hủ thần linh." cũng phải bỏ ra rất sai rất sai thời gian mới có thể đi khắp toàn bộ bí cảnh. Bất hủ thần linh, bất hủ mất diệt, đã không cần lo lắng thảo nguyên vấn đề. Rất nhiều người tấn cấp bất hủ về sau, tốc độ tu luyện đều sẽ chậm lại. Vừa đến là bởi vì bất hủ thần linh không dùng lo lắng thảo nguyên vấn đề thứ hai, tấn cấp bất hủ về sau, muốn tiến thêm một bước, cần phải rảnh rạc thời gian. Không phải sao, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên khắp nơi đi dạo, cơ hồ đi khắp toàn bộ Tổ Thần giáo bí cảnh. Trong nháy mắt, lại qua 30 năm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên một lần tình cờ tiến vào một cái kỳ dị thời không. Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, nơi này còn có một cái ẩn giấu không gian. Muốn không phải ta đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, còn thật tìm không thấy cái không gian này. xung quanh có 1008 10 cái trùng động, 1008 10 cái trùng động giao điểm chỗ có một tòa khổng lồ sơn phong, sơn phong bên cạnh là một cái năm màu hồ, làm Giang Đồng Đồng nhìn đến năm màu hồ nước lúc kích động nói, yên nhiên chúng ta thật phát hiện bảo vật. Vật khí không tệ Đường Yên nhiên mỉm cười nói, đi Giang Đồng Đồng nói chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai nữ vừa mới chuẩn bị di động, một bóng người xuất hiện tại hai nữ bên người. Quát nói, Lăng Giang đồng đồng nhất thời giận dữ, "Ngươi hồi không biết nói chuyện cách này gì, Tộc tôn giả Hỏa khí phi thường lớn, thế nhưng là, hắn không dám tùy ý xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được, Giang đồng đồng cùng Đường In nhiên thực lực mạnh phi thường, hắn không thể hoàn toàn khống chế cuộc chiến. Gi Tộc tôn giả đắc ở chỗ này chờ 3000 kỷ nguyên, rốt cuộc đợi đến không gian chi tâm bao hàm sinh dục thành tộc." Hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Không gian chi tâm là bổn nguyên chí bảo, uy năng cường đại, nhưng là không có luyện chế thành bổn nguyên chí bảo trước, lại vô cùng yếu ớt. Một khi có mạnh kiểu chết thì ba động, liền sẽ để không gian chi tâm hủy diệt. Đường Yên nhiên bí mật truyền âm đồng đồng tỷ, đây là một tên vũ trụ tôn giả. Hắn giống như có chút kiêng kỵ, sang đồng đồng trong lòng nghi hoặc. chẳng lẽ hắn biết chúng ta thân phận, không dám động thủ có khả năng Đường Yên Nhiên nói, Đường Yên Nhiên biết nơi đây có trọng bảo, nhưng lại không biết món kia trọng bảo là Không Gian Chi Tâm, cũng không biết Không Gian Chi Tâm đặc tính, Giang Đồng Đồng thả thả ra thần thức cẩn thận thăm dò. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng cảm nhận được một tố cường đại Không Gian Chi lực, để cho nàng chấn kinh. Yên Nhiên Nơi này có một khoảng không gian chi tâm. Trong chốc lát, Giang Đồng Đồng Minh, Bạch, lần nữa truyền âm. Yên Nhiên, ta Minh Bạch, không gian chi tâm không có bao hàm sinh dục thành thuộc trước đó, vô cùng yếu ớt, một khi bị ngoại lực phá hư, không gian chi tâm liền sẽ hủy diệt, không gian chi lực cũng sẽ tiêu tán. Thì ra là thế, Đường Yên Nhiên cũng Minh Bạch. sang đồng đồng minh bạch về sau, cười nói, lão gia hỏa, vốn là ta không muốn cướp ngươi bảo vật, thế nhưng là ngươi người này quá không biết nói chuyện, mà lại còn muốn giết chúng ta. Cái này không gian chi tâm thì không thuộc về ngươi. Ngươi vậy mà biết rõ nói không gian chi tâm dị tộc tôn giả dung động trong lòng. Trong lúc nhất thời, vậy mà có chút bối rối không biết như thế nào cho phải. Tri tộc Tôn Giả tại nguyên chỗ bỗng nhiên một hồi nói: "Các ngươi hẳn phải biết viên này Không Gian Chi Tâm còn không có thành thục. Nếu như các ngươi muốn thướng đoạt, ta lập tức hủy Không Gian Chi Tâm, để cho chúng ta cũng không chiếm được Không Gian Chi Tâm." U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ sang đồng đồng dừng một chút, nàng cũng có chút xoắn xuýt. trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến Dương An. Vừa mới chuẩn bị cho Dương An phát truyền tin thỉnh cầu thời điểm. "Dị tộc tôn giả hô, ta biết nhân loại các ngươi có tư nghĩ vũ trụ, nếu như ngươi dám liên tiếp tư nghĩ vũ trụ, ta liền lập tức hủy không gian chi tâm." Cái này ba người đều cương ở sang đồng đồng yên nhiên. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một bóng người bay ra trùng đồng. La Phong Giang Đồng Đồng cười nói, đắc lâu không gặp. Lại tới một cái gì tộc tôn giả vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, vừa mới hai nữ nhân kia hắn đều không giải quyết, cái này lại tới một người. La Phong đã nhìn ra trước mắt cục thế, hắn truyền âm cho Giang Đồng Đồng. "Đồng Đồng, đây là tình huống thế nào nơi này có một khỏa không gian chi tâm?" Giang Đồng Đồng truyền âm Không Gian Chi Tâm La Phong tâm thần run lên, đây chính là bản nguyên bảo vật a, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Ngay sau đó, La Phong nghĩ đến chính mình ma sát tộc phân thân. Nếu để cho ma sát tộc phân thân cùng Không Gian Chi Tâm dung hợp, có thể cho ma sát tộc phân thân tấn cấp a. Giang Đồng Đồng cũng nghĩ đến La Phong ma sát tộc phân thân. Bí mật truyền âm. Thế nào tâm động sao có thể không tâm động sao, La Phong một bên truyền âm. Một bên nghĩ, hiện tại ta có ma sát tộc phân thân, đi rất nhiều nơi mão hiểm đều vô cùng thuận tiện. Nếu để cho ma sát tộc phân thân lại tấn một cấp, đây không phải là càng mạnh sang đồng đồng truyền âm. Hiện tại, chúng ta không dám loạn động. Như vậy đi, người nào được đến thì về người nào Tốt La Phong truyền ra một đạo thần thức sóng, dùng ma sát tộc phân thân cảm ứng không gian chi tâm, để hắn có một loại huyền diệu cảm giác. Mơ hồ trong đó, có một tia không gian năng lượng chảy vào ma sát tộc phân thân. La Phong đại hỉ, lại không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là bí mật truyền âm. Giang Đồng Đồng, cái này không gian chi tâm quy ta bây giờ nói, hơi sớm a Giang Đồng Đồng. Ta ma sát tộc phân thân có thể trong bóng tối cùng không gian chi tâm câu thông. Các ngươi giúp ta trì hoãn thời gian, để ta chậm rãi hấp thu năng lượng." La Phong nói rõ nguyên do. Nếu như là người khác, La Phong sẽ không đem bực này bí mật nói ra. Đối mặt Giang Đồng Đồng, hắn không hề cố ý. Đây là một loại tín nhiệm vô điều kiện. "Hi hi Giang Đồng Đồng truyền âm, chúc mừng ngươi a, bảo vật về ngươi." Nếu như Dương An xuất thủ, bảo vật này thì về ngươi. La Phong truyền âm. Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ nói: "La Phong, ngươi cũng không phải không biết. Cái này gì tộc tôn giả nhìn ta chằm chằm đây. Ta căn bản là không có cách liên tiếp tư nghĩ vũ trụ. Cho nên à, bảo vật này đã định chức về ngươi. Vậy ta thì không khách khí." La Phong bí mật truyền âm. Cùng lúc đó, Sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người dùng ngôn ngữ ngăn chặn gì tộc tôn giả. Nhìn qua, bốn người đều cầm tự được, ai cũng không dám động thủ. Vụng trộm, La Phong ma sát tộc phân thân không ngừng hấp thu không gian chi tâm năng lượng, để ma sát tộc phân thân chậm rãi tiến hóa. Ma sát tộc phân thân gen sinh mệnh cũng tại không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giữa trời tâm chi, tâm năng lượng xuống đến điểm tới hạn lúc. Dị tộc tôn giả rốt cuộc phát hiện La Phong động tác nhỏ, nhất thời giận dữ, chít hít cho ta. Giang Đồng Đồng cười nói, hôm nay chúng ta liền muốn thử một lần Vũ trụ tôn giả thực lực. Ta còn thực sự không có cùng Vũ trụ tôn giả đấu thắng. La Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ta còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn đến Dương An giết Vũ trụ tôn giả, là đang chảy máu lạc thế giới. Lúc đó, hắn chỉ xuất một chiêu. Ách Giang Đồng Đồng nói La Phong, ngươi đem vấn đề này nói ra. Cái này gì tộc tôn giả còn dám đồng thủ sao không phải sao? Dị tộc tôn giả còn thật bị giật mình. Một chiêu liền có thể mưu sát vũ trụ tôn giả. Chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ ngay sau đó? Dị tộc tôn giả hỏi Các ngươi là người phương nào đánh qua, liền biết Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu thi triển tối cường công kích. Đầu đầu cũng có phận mệnh a, nghe theo ta Triệu Hoán đi. Theo Giang Đồng Đồng ngâm sướng, trên người nàng tản mát ra huyền ảo khí tức. Không tốt gì tộc tôn giả quá sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được. Giang Đồng Đồng trên thân cái kia cổ huyền diệu khó giải thích khí tức phi thường cao cấp. giống như đến từ càng cao hơn một tầng thế giới, sang đồng đồng thi triển vận mệnh chi lực thời điểm, Đường Yên Nhiên cũng theo đó thi triển nhân quả kiếm đạo. Cùng lúc đó, La Phong cũng thi triển ra mạnh nhất linh hồn công kích. La Phong có Tháp Châu tăng thêm, lại lấy được hoàn chỉnh ma âm thần tướng truyền thừa. Ma lại, La Phong trời sinh tinh thần lực cường đại. Đây hết thầy cùng nhau để La Phong linh hồn công kích vô cùng đáng sợ. Tại vượt ngoài chiến trường thời gian, vẹn vẹn dùng linh hồn công kích, La Phong liền có thể chém giết phụ thông bất hủ. Vận mệnh chi lực, nhân quả kiếm đạo, hồn đao, ba loại cường đại công kích thủ đoạn đồng thời công kích dị tộc tôn giả. Vẹn vẹn trong tích tắc, dị tộc tôn giả thì cảm giác mình thần thể tiêu hao 10%, đem hắn giật mình, lại cũng không lo được hắn. xoay người bỏ chạy. Vũ trụ tôn giả đã hoàn toàn trưởng thâm không gian pháp tắc, có thể thi triển thuần gian di động. Một tên vũ trụ tôn giả muốn chạy trốn, lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thực lực, còn không cách nào đuổi kịp. Dị tộc tôn giả trốn về sau, La Phong cười nói, lợi hại a, chúng ta lại đem một vị vũ trụ tôn giả dò chạy. Nếu là hắn không chạy, chúng ta thì chạm hắn Sang Đồng Đồng nói: "Hi hi đừng yên nhiên mỉm cười, Đồng Đồng tỷ, hắn cũng là đứng đấy để ngươi đánh, ngươi cũng giết không hắn." Ngô Sang Đồng Đồng có chút buồn bực, vẫn là thực lực quá thấp a. La Phong quan sát một chút xung quanh địa hình, sợ hãi than nói: "Nơi này lại có 1008 10 cái trùng động, mà lại đều thông hướng một chỗ." Đi xuống xem một chút, Sang Đồng Đồng nhìn lấy trong hư không trùng động. lại không có hành động. Nàng có thể cảm giác được trùng trong đồng có mạnh đại không gian lực kéo, lấy nàng cường độ thân thể chưa hẳn kháng trụ. Còn nữa, nàng không biết trùng động một bên khác là địa phương nào, có nguy hiểm hay không. Đường Yên Nhiên khá là cẩn thận, nàng nói, nếu không Hỏi một chút sư phụ Hồng Mông đại đế hệ thống 18 chương 537 đại kết cục thôn phệ thế giới viết đến nơi đây. Cùng hắn thế giới một dạng, còn có rất rất nhiều có thể viết nô vật. Tổ thần giáo, có hai mặt tổ thần. Đây là một cái người tuyệt vời, rất biết làm người. Hắn nhìn đến La Phong Thiên Phú về sau, vậy mà để xuống tư thái trong bóng tối bảo hộ La Phong. Về sau lại dùng vũ trụ chí cường chí bảo cùng tư chân ma thần liều mạng, không tiếc cùng tư chân ma thần kết thủ. Tổ thần giáo bí cảnh, có vũ trụ cường giả phía dưới đến nhất người, liền vũ trụ tối cường giả cũng không giết chết Cẩu Chi chủ. Thân thể vô cùng to lớn, phương viên mấy năm ánh sáng, cũng là một cái thú vị người. Hắn vậy mà dụng kế lôi kéo La Phong về sau, giới thú xuất thí Cửu chi chủ cũng là Trừ La Phong bên ngoài, cường đại nhất một vị thật thần, còn có Tinh không từ thu nhất tộc thủy tổ, cũng là một tên vũ trụ tối cường giả. La Phong hội tiến vào vị này thủy tổ tiểu vũ trụ, ở bên trong tu hành thời gian rất lâu. Cuối cùng, sáng tạo ra vũ trụ chi chủ cấp mạnh nhất bí pháp, còn có tòa sơn khách đệ tử, Diễm Đế. Đây là một cái cao ngạo coi trời bằng vung, không có một tia cảm an chi tâm người, nhưng là hắn vận khí phi thường tốt, được đến tòa sơn khách bồi dưỡng, lại có tòa sơn khách tặng cho bảo vật, cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng vô pháp tại nguyên thủy vũ trụ giết chết hắn. Lấy sang đồng đồng tính cách, nếu như nàng đụng phải giẫm đế người như vậy, khẳng định sẽ xuất thủ chém giết. Ngoài ra, còn có nguyên thủy ngôi sao Nguyên Thủy Ngôi Sao là một cái vô cùng địa phương thần bí, tiến vào bên trong, nếu như phần khí tốt, đi bộ cũng có thể ngặt được trọng bảo. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Ngôi Sao còn có rất nhiều bí cảnh. Thần điện, truyền thừa thần cung chờ một chút địa phương thần bí, có thể nói Nguyên Thủy Ngôi Sao đoạt bảo vô cùng thú vị, cũng vô cùng đặc sắc. Nói xong Nguyên Thủy Vũ trụ, lại nói Vũ trụ hải Vũ trụ hải có tam đại tuyệt địa, khuynh phong giới, chạy trọng sơn, vũ trụ thuyền, búa lớn chi chủ cũng là chết như muốn phong giới bên trong vực. Đương nhiên, búa lớn nắm giữ xương an truyền thụ tạo hóa công pháp hậu, tương đương được đến bàn cổ chân truyền, hoặc là có thể đào thoát tự kiếp. Vũ trụ thuyền vô cùng thần bí, đến từ phía trên một kỳ văn rõ ràng đến từ càng cao hơn một tầm khởi nguyên đại lục, lại nói, khởi nguyên đại lục có 1000008 cách luân hồi thông đạo, mỗi một cách luân hồi thông đạo đều kết nối lấy một cái sống như nguyên thủy vũ trụ khổng lồ thế giới. La Phong tại vũ trụ thuyền được đến đoạn ít phi vư truyền thừa, cũng để cho hắn trở thành toàn bộ vũ trụ hải đế nhất cường giả. Vì sau, La Phong lại tiến vào tấn thế giới, được đến tấn chi thần vương truyền thừa, đệ thần thể siêu việt cực hạn, lấy lực chứng đạo, siêu thoát luân hồi, tiến về khởi nguyên đại lục, trở lên sự tình còn có thể viết ra rất có. Bao nhiêu thú tiểu cố sự, vốn là còn muốn dùng mấy cái đại chương tiết đến viết cểu u bí cảnh, tinh không tự thu nhất tộc bí cảnh, còn có nguyên thủy vũ trụ, cùng vũ trụ hải tam đại tuyệt địa, suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không biết như thế nào đặt bút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tại lối suy nghĩ sách mới, lại hoặc là nói vì cuộc sống bức bách a. Trong hiện thực sự tình thì không nói nhiều. Có câu nói nói, mọi nhà có vốn khó niệm kinh. Còn nói, chúng sinh trầm luân khổ hải, chúng sinh giai khổ, sinh hoạt không dễ. Bất quá, lại nhìn cá nhân nghĩ như thế nào Đột nhiên nghĩ đến một cái tiểu cố sự, thuận miệng nói a, một vị lão nhân có hai đứa con trai, một cái bán cây dù, một cái bán bố trời lãng. Lão nhân thì vì con thứ hai phát sầu, bởi vì trời nắng cây dù không tốt bán vũ thiên. Lão nhân lại vì con trai trưởng phát sầu. Vũ thiên không có cách nào phơi bố. Hàng xóm gặp lão nhân cả ngày phát sầu thì khuyên Lão nhân gia, ngươi vì sao không ngược lại suy nghĩ một chút đâu trời đổ mưa lúc, ngươi thì vì con thứ hai cao hứng, trời nắng, ngươi thì vì con trai trưởng cao hứng. Bởi vì cái gọi là khổ trong làm vui, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Phật gia có cái thuyết pháp, nói chúng ta có thể được một người thân thể, có thể có trí phun, nắm giữ tự chủ ý thức. Đây là trăm ngàn đời tu luyện tới phúc đức. đắc như vậy khó được, nắm giữ tự chủ ý thức, có trí khôn thì cần phải làm một số mình thích sự tình để cho mình sống vui vẻ một số. Nói đến Phật thực, có rất nhiều cổ đại thơ người đều mượn dùng Phật giáo kinh điển trích lời, như Lý Bạch thơ. Nghĩ đến, rất nhiều người đều nhìn qua Kim Đại Đại Võ Hiệp A như 8s, cơ hồ là nhìn Kim Đại Đại Võ Hiệp lớn lên. Kim Đại sách lớn viết đến hậu kỳ, cũng cùng Phật có rất sâu liên hệ, như Kim Mao Sư Vương cũng là bởi vì nghe Kim Cương Kinh mà xuất ra, lại như hiệp khách hành, sau cùng đoạn kết thì ba chữ ta là ai ba chữ này vô cùng kinh điển, người sống một đời lại có mấy người biết mình là người nào, lại có mấy người có thể thanh tịnh nhận biết mình có tự nói nói, tự biết người rõ ràng biết xóa nhân giả trí, có thể ngầu người, lại có mấy người còn nói, làm người a, hồ đồ một chút tốt, mơ hồ qua cả đời, cũng là một loại khoái lạc, kéo tới xa, lại kệ một ít chưa lập hố a, thực cũng không tính là hố, nhân vật chính lấy du lịch làm chủ, nên đi địa phương, đều đi qua, nên được đến bảo vật, cũng được đến Cái kia ngắm phong cảnh cũng nhìn qua, Băng Băng cũng thích xem huyền huyễn, tiên hiệp loại hình, cũng thích xem vô hạn lưu, có lúc thấy có người viết chay trời, viết bàn long, viết kinh thần biến cùng người, luôn cảm thấy chưa hết hứng, lại hồi lại nhìn một lần nguyên tác, hồi có một loại khác tư vị, hãy nói một chút bàn long a, bản này, Băng Băng nhìn năm lần a, vẫn cảm thấy rất có ý tứ, chủ yếu là cảnh đánh nhau, viết vô cùng đặc sắc. Còn nhớ rõ, em sở tơ ma pháp học viện đấu vòng loại sau khi kết thúc, đấu vòng loại hạng 1 khiêu khích Lâm Lôi. Hỏa Lâm Lôi đổ đấu. Lâm Lôi sử dụng trên thân thể ưu thí, xảo diệu né tránh ma pháp công kích, dùng một cái thổ hệ ma pháp đem đối thủ đập ngã. Đặc sắc nhất nhất chiến Đương nhiên là Lâm Lôi cùng Tảng Đá Kiếm Thánh nhất chiến. Trận chiến kia, toàn bộ áo bố Lai Ăn Đế Thốc đều oanh động. Hai người đại chiến, đem một ngọn núi đánh thành phấn vụn, để một ngọn núi sinh sinh thấp một mảng lớn. Về sau, Lâm Lôi sông chúng thần mộ địa, sau khi đi ra, lại cùng Thiên Tài Kiếm Thánh Olivia liên thủ khiêu chiến vị diện ngục sam đi ra thần linh. Olivia một kiếm đẩy ra ngục sam kết sợi, thả ra đại lượng thần cấp tù phạm, cho toàn bộ Ngọc Lan đại lục mang đến đại tai nạn. Địa ngục phần, Minh giới phần, địa ngục phần, vì diện chiến tranh chờ một chút, đều vô cùng đắc sắc, cũng vô cùng có ý tứ. Hãy nói một chút tinh thần biến, băng băng cá nhân cảm thấy, tinh thần biến đắc sắc nhất địa phương là tiên giới phần. Vì sau thần giới phần cũng vô cùng đặc sắc, còn nhớ rõ, Tần Vũ vì lập nhi chuẩn bị ba kiện lễ vật, nghĩ đến Lôi Phạt Thiên Tôn, Phiêu Mưu Thiên Tôn, lại nói, Lâm Lôi cả đời đến cùng thu mấy cái người đệ tử nói lên giả thiên thế giới, cũng nhìn qua ba lần, thánh nhân chi uy, khiến người ta rung động, một sợi tóc liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Đương nhiên Ấn tượng sâu nhất thuộc về Vu Thủy. Nhân vật này đến đoạn kết thì mới ra sân, nhưng lưu lại vô số truyền thuyết, cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cổ Thiên Thư còn vì Vu Thủy viết một câu thơ, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Vu Thủy đạo thành không. Một vị khác khiến người ta kinh khủng, lại bội phục đại đế, chính là ngoan nhân đại đế. Nàng là một cách người hai mặt, một cách là đại đế hình tượng Thủy Trung mang theo một cái mặt nạ vượt, không có ai biết nàng hình dạng thế nào. Mặt khác một cái cũng là tiểu nơ. Y, y, e, đi, nơ, y, y, e, đi. Rất nhiều người đều nói Diệp Phàm cũng là ngoan nhân một mực chờ đợi hắn. Thế mà, đến cùng là thật là giả ai nào biết đâu vạn năm về sau. Diệp Phàm cũng chờ đến mặt khác một cái an diệu y. Nàng lạ nàng, cũng không phải là nàng. Hoặc là, đây chính là giả thiên thế giới luân hồi đi. Tối cường thế giới, tạo hóa thế giới. Như vậy là bậc nào to lớn thế giới bên trong, lại có cố sự. Bao nhiêu truyền kỳ đâu?